t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi vô thiên t ả phật thực lực kinh khủng nghe được bên cạnh truyền đến thanh âm tiểu quang trên mặt lập tức lộ ra một vòng thần sắc hưng phấn ngay sau đó hắn gấp vội vàng xoay người đầu nhìn về phía bên cạnh đường ca lâm vũ không biết lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh hắn Ca. tiểu quang hưng phấn hô cùng lúc đó ngay tại tiểu quang hô lên ca cái chữ này thời điểm t r u n g quanh tất cả giang hải thành phố tu quản s ở các người chơi nao nhào khiếp sợ nhìn mình s ở trường tiểu quang bên cạnh lập tức trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra giống như tiểu quang thần sắc hưng phấn thừa phong chân nhân sợ trường đại ca dĩ nhiên chính là thừa phong chân nhân lúc này chung quanh cái khác long q u ố c các người chơi cũng đều lục tục no nghe thấy được thừa phong chân nhân xuất hiện long q u ố c chơi trong nhà xuất hiện trận trận tiếng kinh hô ngoa tạo thật đúng là thừa phong chân nhân a quá đẹp rồi rốt cục nhìn thấy thần tượng của ta xem ra thừa phong chân nhân cùng giang hải thành phố tu quản sở sở t r ư ở n g quan hệ trong đó cũng rốt cục vô cùng xác thực không lầm trong nhà người mới thông lưới sao đã sớm vô cùng xác thực được không vừa rồi nhìn thấy cái k i a a tam q u ố c người chơi thực lực về sau ta đều có chút muốn về nhà trốn đi hiện tại thừa phong chân nhân tới liền tốt an toàn đúng vậy a cảm giác cả an toàn m ư ơ i phần ta muốn đi qua cùng thừa phong chân nhân hợp cái ảnh thích hợp sao đừng đảo luận được không bên kia mạnh nhất trò chơi bột đều nhanh muốn rơi xuống ngươi bây giờ đi tìm thừa phong chân nhân chụp ảnh c h u n g không phải thêm phiền sao a vậy bọn ta thừa phong chân nhân làm xong trò chơi bột lại t m hắn chụp ảnh c h u n g chung quanh nghị luận đều chuyển đến lâm vũ trong hai nhưng lâm vũ lại không có để ý ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa chiến trường mặc đề tu vi lâm vũ trước đó trên mặt trăng thời điểm liền đã thấy mặc dù tu vi của hắn tăng lên rất nhanh thậm chí có thể nói nhanh không hợp t h i thưởng nhưng lại cũng không có gây nên lâm vũ quá quan tâm kỹ càng lâm vũ chú ý nhất là cái kia gọi là vô thiên tà phật gia hỏa tại lâm vũ trong thần thức có thể thấy rõ ràng tu vi của hắn mặc dù lâm vũ đối phật tu cũng không phải là h i ể u rất rõ nhưng lâm vũ lại có thể thông qua hắn cùng mạc đề tu vi so sánh đoán được thực lực của hắn cái này vô thiên tà phật thực lực mạnh mẽ hơn mạc đề quá nhiều nếu như nói mạc đề phật lực cùng phật biết có hạch đảo lớn như vậy cái kia vô thiên tà phật phật lực cùng phật biết tựa như là bóng rổ trên lệnh to lớn xem ra cái trò chơi này bột tu vi đột phá trưởng trung phật quốc trò chơi cấp bậc h ạ n mức cao nhất lâm vũ trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ cái này là hoàn toàn tại lâm vũ ngoài dự liệu sự t ì n h phiếu miếu tiên đồ game điện thoại trò chơi cấp bậc hạn mức cao nhất đề cao là bởi vì chính mình cái k i ê u trưởng trung phật quốc trò chơi cấp bậc hạn mức cao nhất đề cao lại là bởi vì cái gì đâu lâm vũ cũng không có gấp xuất thủ mà là l ặ n g lặng đứng tại long quốc người chơi trong đội ngũ chờ đợi trên chiến trường cái k i ê u ba mươi tên đã rơi vào k h ố n trong trận mật dấu vết cảnh trò chơi bột quả nhiên không có nhúc đ í c h không biết có phải hay không là bởi vì mạc đề nói có tác dụng mạc đề trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt nhìn về phía sau cùng năm tên mạnh nhất trò chơi bột h ắ n nhẹ nhàng ngâm tay tam đại sát trận nhau nhau mở ra kim cương phục ma đại trận vạn phật độ ách đại trận bồ đề đại trận cái này ba cái đại trận tại toàn bộ trường trung phật quốc trò chơi tất cả trong trận pháp cũng có thể xếp tại hàng đầu mặc dù là một đối năm nhưng lương tựa theo ba cái đại s á t trận mạc đề không chút nào hư đúng lúc này phía dưới bốn cái viên tịch cảnh trò chơi bột nhau nhau đã rơi vào mạc đề g i ế t trong trận đạo đạo phật quang tại tam đại g i ế t trong trận đột nhiên thoáng hiện trong trận càng là vang lên rộng lớn và t ầ m phản phất có mấy vạn tên phật tu đồng thời niệm tụng kinh văn nhưng mạc đề cũng không có lập tức đối cái tia bốn tên viên tịch cảnh trò chơi bột xuất thủ mà là vẫn đang chờ lợi bắt người trước hết phải bắt ngựa bắt giặc trước bắt vua mặc đề quyết định trước giải quyết mạnh nhất vô thiên tạp h ậ t sau đó lại đối phó cái khác bốn cái chỉ cần làm xong vô thiên tạp h ậ t cái khác bốn cái so với mình tu vi thấp trò chơi bột tự nhiên cũng không nổi lên được gió to sóng lớn gì lúc này tam đại g i ế t trong trận bốn cái viên tịch cảnh trò chơi bột trên mặt cũng lộ ra hốt hoảng t h ầ n sắc phật tâm cùng phật quang rất mạnh đối bọn hắn uy hiếp rất lớn nhưng kinh khủng nhất là đại trận bên trong khắp nơi phiêu đ ã n cánh hoa cùng lá cây những cái tia cánh hoa cùng lá cây phản vất không có chút nào bất kỳ cố định quy tích mãn thiên phi vũ những thứ này đều là bồ đề đại trận cỗ hiện ra công kích một đ ô n g hoa một thế giới một diệp một bồ đề mỗi một cánh hoa mỗi một mảnh diệp tử đều phảng phất mang theo một cái cỡ nhỏ thế giới lực lượng kinh khủng cẩn thận đây là bồ đề đại trận tuyệt đối không nên để những cái tia lá cây cùng cánh hoa được phải một cái trò chơi bột vội vàng nhắc nhở cái khác ba cái trò chơi bột cũng lập tức cảnh giác không thể t r ọ i cứng tận lực né tránh chỉ chờ tới lúc vô thiên tôn giả xuống tới mấy cái này trận pháp nhẹ nhõm có thể phá ừng cẩn thận một chút lập tức vô thiên tôn giả liền đến rồi Tứ đại i v ê nhưng t ị c c h lúc này mạc đề cũng không có thời gian đi quản bọn họ bởi vì vô thiên tà phật đã chậm rãi rơi vào tam đại giết trong trận mạc đề hai mắt hiện lên hai vệ thảo quang hầu vàng kim ngay sau đó phía sau hắn bỗng nhiên biên hóa ra vô số cánh tay mỗi cái trên cánh tay đều nắm lấy một kiện cường đại phật bảo có đao kiếm kích động c ô n sử cúng tiễn v â n v â n vô số phật bảo cùng trên cánh tay đều phóng xuất ra sáng trói kim sắc quang mang mắt thấy vô thiên tà phật hai chân sắp rơi trên mặt đất mạc đề cũng hét lớn một tiếng thân thể trong nháy mắt xông về tam đại sát trận bên trong vô thiên tà phật vừa lên đến mạc đề liền dùng tự mình mạnh nhất phật pháp kim thân xẻ r ụ cùng lúc đó ngay tại mạc đề phóng tới vô thiên tà phật quá trình bên trong vô thiên tà phật hai chân cũng rốt c u c tiếp xúc đến mặt đất hán thoát khỏi trò chơi phản hồi quy tắc không chế nhìn thấy vô thiên tà phật rốt cục đi tới trên mặt đất cái khác bốn cái viên tịch cảnh trò chơi bột đồng thời thật dài thở ra một hơi vung lòng không í t mặc đề tam đại sát trận đối uy hiếp của bọn hắn còn là rất lớn mặc dù bị giết chết khả năng không lớn nhưng thời gian lâu dài khẳng định sẽ thụ thương lúc này vừa vừa xuống đất vô thiên tà phật trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vòng nụ cười quý dị ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên thấu tam đại sát trận thấy được chính đang bay về phía tự mình mặc đề ngay sau đó vô thiên tà phật chung quanh thân thể b ỗ n nhiên lóe lên một đạo màu đen còn sóng màu đen gọn sóng từ vô thiên tả phật thân thể bắt đầu nhanh chóng hướng về bốn phía k h u y ế t tán để cái khác bốn cái viên tịch cảnh trò chơi bột thúc thủ vô sách những cái k i a cánh hoa cùng lá cây gặp được đạo này màu đen gọn sóng nhao nhao chống rông tiêu tán năm cái trò chơi bột chung quanh thân thể bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh nhưng này đạo màu đen gọn sóng cũng không có đình chỉ mà là tiếp tục hướng về bốn phía k h u y ế t tán mà đi không đợi mạc đề đi vào vô thiên tả phật diện trước tam đại sắt trận liền toàn bộ biến mất không thấy gì nữa cái tia đạo màu đen gọn sóng tại phá hết tam đại sắt trận về sau cũng rốt cục chậm chương hai trăm sáu mươi mốt k ngươi có thể đánh được hắn sao thân thể của hắn đột nhiên ngừng lại ba cái kia sát trận là hắn lớn nhất á t chủ bài muốn đồng thời đối phó cái này năm cái trò chơi bột chỉ có dựa vào ba cái kia sát trận liên lụy mới có thể làm đến mà bây giờ tam đại sát trận vậy mà đồng thời biến mất không thấy gì nữa mặc đề sợ ngây người hắn không thể không v ộ i và ngừng lại mặc dù mặc đề từ nhận vì thực lực của mình rất mạnh nhưng là tại không có tam đại sát trận tình huống phía dưới tùy tiện cùng cái kia năm người đồng thời khai chiến quả thật có chút không quá sáng suốt ngươi lại có thể nhanh như vậy phá mất ta trận pháp mặc đề duy trì kim thân sẻn dù bộ dáng hơi hơi hi mắt mở miệng nói ra lúc này cái khác bốn cái viên tịch cảnh trò chơi bột n h a u n h a u lùi về phía sau mấy bước đứng ở vô thiên tà phật sau lưng bọn hắn phẳng phất tựa như là vô thiên tà phật thủ h ạ một màn này để mạc đề lại c h ấ n kinh ngạc một chút mặc dù vô thiên tà phật là cái này nằm đại du hí bột bên trong mạnh nhất nhưng tu vi của hắn cũng bất quá là viên tịch cảnh đại viên mãn s o cái kia mặt khác bốn cái trò chơi bột chỉ là cao một điểm mà thôi không nghĩ tới bọn hắn vậy mà nguyện ý quy thuận vô thiên tà phật chẳng lẽ tu vi của hắn cùng diễn đàn game bên trên giới thiệu không gi So、h càng càng lúc này vô thiên tà phật trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhìn tựa như là hiền hòa nhà bên đại thúc nhưng lời hắn nói lại làm cho mạc đề sắc mặt lạnh lẽo nếu như ngươi nguyện ý quy y đến môn hạ của ta đồng thời đem thư đổ toàn bộ giao cho ta ta có thể tha ngươi bất tử vô thiên tà phật bình tĩnh nói tín đổ là phật tu trọng yếu nhất tài nguyên tựa như là tu tiên giả linh thạch có đầy đủ nhiều tín đồ mới có thể kéo dài vì phật tu cung cấp tín ngưỡng nghe được câu này về sau mặc đề sắc mặt biến hóa nhưng cuối cùng vẫn không có đối vô thiên tà phật xuất thủ hắn có chút sợ tín đồ là không thể nào giao cho ngươi ta cũng không có khả năng quy y đến môn hạ của người chúng ta đều là viên tịch cảnh đại viên mãn để ta làm đệ tử của ngươi ngươi còn chưa đủ tư cách mặc đề lạnh lùng nói quy y ý, ý tứ kỳ thật cũng chính là quy t h u ậ n tại phật tu bên trong bình thường tới nói liền là trở thành đối phương đệ tử mặc đề tự nhiên không có khả năng quy thuận vô thiên tà phật dù sao hai người thực lực t r a n l ệ không nhiều bất quá nghe được mặc đề lời nói vô thiên tà phật bỗng nhiên phá lên cười phía sau hắn cái khác bốn cái trò chơi bột cũng đồng dạng cười ha ha mặc đề có chút không hiểu rõ bọn hắn vì sao lại cười mình có buồn cười như vậy sao lúc này cái kêu bốn cái đứng tại vô thiên tà phật sau lưng trò chơi bột bên trong một cái bỗng nhiên cất giọng nói ra tiểu tử ngươi là mắt m mù đi chọn to mắt chó của ngươi nhìn nhìn lại vô thiên tôn giả tu vi nghe được câu này mặc đề hơi kinh hãi trên mặt cũng lần nữa lộ ra một vòng chân kinh trí sắc nhìn nhìn lại vô thiên tôn giả tu vi chẳng lẽ mặc đề phật biết lập tức lần nữa đi tới vô thiên tà phật bên ngươi quả nhiên cũng trước đó tại tự mình phật biết bên trong vô thiên tà phật phảng phất căn bản lại không tồn tại nhưng lần này tại đối phương nhắc nhở phía dưới mặc đ ề lại có chút luôn uống dựa theo bình thường logic phật biết không phát hiện được đối phương đã nói lên tu vi của đối phương cao hơn chính mình trước đó thời điểm bởi vì có diễn đàn game bên trên tư liệu cho nên mặc đề căn bản là không có cân nhắc qua vô thiên tà phật tu vi sẽ vượt qua tự mình chuyện này mà lại vô thiên tà phật đều đã là viên tịch cảnh đại viên mãn đã là trong trò chơi tu vi đẳng cấp tối cao hạn mức cao nhất lẽ ra căn bản cũng không khả năng tiếp tục tăng lên nhưng hiện tại xem ra mặc dù mạc đề trong lòng từ đầu đến cuối không thể t i n được nhưng sự thật tự a hồ đang ở trước mắt vô thiên tà phật tu vi đột phá trong trò chơi hạn mức cao nhất đặt đến một cái chính mình cũng không biết kêu cái gì hoàn toàn mới lĩnh vực mạc đề bỗng nhiên có chút lui về phía sau mấy bước trong lòng của hắn đã manh động thái ý bất quá đúng lúc này vô thiên tà phật tự a hồ đã sớm xem thấu mạc đề tâm tư hắn đối mạc đề phương hướng có chút đưa tay mạc đề quá sợ hãi quay người liền muốn nghĩ đến nơi xa bay đi nhưng ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt một cái tự đại màu đen hoa sen bỗng nhiên xuất hiện ở trung bình hắn không biết lúc nào hắn đã bị vô thiên t à phật u minh h ắ c liên bao vây lại mạc đề cũng không chút do dự trong tay phật bảo toàn bộ công về phía cái k i a đó u minh h ắ c liên ầm ầm ầm ầm ầm kim quang trợ hiện thanh âm đinh thái như góc nhưng mà u minh h ắ c liên không nhúc nhích tí nào bị công kích địa phương ngay cả một điểm vết tích đều không có nhưng mạc đề phật bảo lại nát mười mấy cái mạc đề tức thì bị phản chấn khí huyết quần quận k è m chút một ngụm máu tươi liền vô tới lúc này u minh hát liên bên ngoài vô thiên tả phật đối với mình mấy tên thủ hạ nói ra các ngươi chở ta ở đây m u ố sẽ mấy cái viên tịch cảnh trò chơi bột nhau nhau gật đầu mà vô thiên tạ phật phi thân lên tiến vào cái k i a đ ó a ư u minh h liên bên trong a tam quốc bên cạnh nhìn xem cái này bỗng nhiên cục diện l g ư ờ chuyển tất cả long quốc người chơi đều có chúc m n g lúc đầu cái k i a a tam quốc người chơi nhìn thực lực rất mạnh lại sớm chuẩn bị mấy cái trận pháp c ư ờ n g đại nhìn như nắm chắc thắng lợi trong tay nhưng không có nghĩ rằng cái k i a trưởng trung phật quốc trò chơi mạnh nhất bột vừa ra tay liền trực tiếp đem a tam quốc cái k i a người chơi không chế thắng lọi thiên bình trong nháy mắt đảo hướng trò chơi bột một phương lúc này tiểu q u a n cũng không nhịn được quay đầu nhìn mình đường ca hỏi ca ý của ngươi là Cái kia A a t một Quốc người chơi là viên tịch cảnh cái chơi người viên viên mãn, nhưng này đại là trò b thực tịch nhưng cảnh mạnh hơn. lực còn viên viên mãn so với đại Một bên hứa cường cũng không nhịn được nhỏ giọng cảm thán nói viên tịch cảnh không phải liền là trưởng trung phật quốc trong trò chơi cảnh giới tối cao sao nghe được hứa cường lời nói tiểu quang tự a hầu nghĩ tới điều gì trên mặt lộ ra vẻ cực độ khiếp sợ chẳng lẽ cái kia trưởng trung phật quốc trò chơi bột đột phá cấp bậc h ạ n mức cao nhất tiểu quang khiếp sợ nguyên nhân cũng rất đơn giản bởi vì tự mình đường ca đã đột phá phiếu miểu tiên đồ trò chơi cấp bậc h ạ n mức cao nhất chẳng lẽ cái trò chơi này b ộ cùng mình đường ca mạnh như nhau lâm vũ rốt c ụ c chậm rãi nhẹ gật đầu thu vi của hắn xác thực vượt qua viên tịch cảnh đại viên mãn bất quá ta cũng không biết hắn cảnh giới bây giờ kêu cái gì nghe được lâm vũ lời nói tiểu quang cùng t r u n g quanh giang hải thành phố tu quản sở người chơi đều sợ ngây người tiểu quang càng là lo lắng hỏi ca vậy ngươi có thể đánh được hắn sao t r u n g quanh tất cả người chơi đều dựng lên lỗ thai vấn đề này đồng dạng là bọn hắn vấn đề quan tâm nhất bởi vì nếu như ngay cả thừa phong chân nhân đều đánh không lại cái kia trò chơi bột lời nói cái kia đoán chừng toàn thế giới đều không người là cái kia vô thiên tả phật đối thủ vô thiên tà phật lại là cái tà ác trò chơi bột đoán chừng toàn bộ lam tinh đều lại bởi vậy lâm vào trong nước sôi lửa bỏng nghe được tiểu quan vấn đề lâm vũ im lặng liếc mắt nhìn hắn sau đó thuận miệng nói ra trong mắt ngươi có phải hay không cái gì a miêu a cầu đều có thể đánh được ca của ngươi cùng lúc đó lâm vũ chợt nhớ tới tự mình vừa rồi cái kia ví von nếu như nói mạc để phật lực cùng phật biết có hạch đảo lớn như vậy cái kia vô thiên tà phật phật lực cùng phật biết tựa như là bóng rổ mà tự mình tiên linh lực cùng thân thức lâm vũ cúi đầu xuống nhìn một chút chân xuống núi phong ân mặc dù k h a trưng điểm nhưng cũng kém không nhiều chương hai t r ư ơ i hai thiên nhân cảnh sơ kỳ mặc dù lâm vũ không biết viên tịch cảnh lại hướng lên là cảnh giới gì nhưng vô thiên t à phật thực lực lâm vũ đại khái còn có thể nhìn ra được dù sao lâm vũ thần thức quá cường đại không chỉ có vô thiên t à phật tu vi lâm vũ có thể thấy rõ ngay cả hắn mạnh nhất vũ khí u minh h ắ c liên lâm vũ cũng có thể nhẹ nhõm nhìn thấu lúc này lâm vũ liền thấy tại cái kêu đoà u minh h ắ c liên bên trong phật tu mạc đề đã nhanh muốn không chịu nổi vô thiên tả phật đối phật tu mạc đề có kinh khủng cấp bậc áp chế tại phật tu bên trong cao cấp bậc đối thấp đẳng cấp áp chế hiệu quả càng thêm rõ ràng tu tiên giả muốn vượt cấp mà chiến rất khó khăn nhưng phật tu muốn vượt cấp mà chiến cơ bản không có khả năng mà mặc đề càng là không có đủ vượt cấp mà chiến tiên phú và tư bản h u minh hắc liên bên trong vô thiên tà phật căn bản cũng không có vận dụng bất cứ thủ đoạn công kích nào chính là như thế đứng tại mặc đề trước mặt mặc đề cũng đã bắt đầu hai chân phát run hắn toàn thân đã bị ướt đấm mồ hôi áp lực kinh khủng phảng phất một tòa đại son đặt ở trên người hắn mặc đề cố nén không có quỷ trên mặt đất nhưng nhìn nhưng cũng chống đỡ không mấy phút trên mặt hắn tràn đầy không cam lòng thần sắc đối vẫn như cụ ung dung không đội vô thiên tà phật hỏi ngươi không phải viên t người đến cùng là tu vi gì mặc đề là thật có chút tuyệt vọng mà lại hắn đã triệt để minh bạch cái này vô thiên tà phật khẳng định không phải viên tịch cảnh đại viên mãn nếu như là viên tịch cảnh đại viên mãn không có khả năng mang đến cho mình áp lực lớn như vậy lúc này vô thiên tà phật lần nữa hơi hơi nợ nụ cười tại cái này hắc liên bên trong hắn nói bất luận cái gì nói đều không thể truyền đến n g o ạ i giới bên ngoài cũng không nhìn thấy tình huống bên trong cho nên hắn sẽ không lưu truyền ra đi vô thiên tà phật chậm rãi nói ra tu vi của ta sớm đã đột phá viên tịch cảnh đại viên mãn tu vi hiện tại là thiên nhân cảnh sơ kỳ mặc đề trong ánh mắt lộ ra một vòng thần sắc nghi hoặc thiên nhân cảnh sơ kỳ cảnh giới này hắn cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua mà lúc này vô thiên tà phật tựa hồ cũng không nóng n ả y thế là kiên nhẫn giải thích nói tại các ngươi bọn này người chơi rời đi về sau trong trò chơi bỗng nhiên xuất hiện mới tu vi đẳng cấp mà ta vốn chính là viên tịch cảnh đại viên mãn tại mới tu vi đẳng cấp xuất hiện về sau tu vi của ta liền lập tức đột phá mới tu vi đẳng cấp hết t hệ có năm cái theo thứ tự là thiên nhân bóc đế la hán b ồ tát cổ phật thiên nhân cảnh sơ kỳ cùng viên tịch cảnh đại viên mãn mặc dù chỉ là t r ê n l ệ n h lấy một cái nhỏ đẳng cấp nhưng là thực lực sai biệt s á c thực ngày đêm khác biệt ngươi không thể nào là đối thủ của ta cho nên quy y đến môn hạ của ta mới là lựa chọn chính xác nhất vô thiên tà phật tựa hồ đối với mạc đề rất xem trọng cho nên nói rất nhiều ở trong quá trình này vô thiên tà phật trên thân vẫn luôn tản ra uy thế kinh khủng để mạc đề trên người áp lực to lớn ngươi là tà ác trò chơi bốt ta không có khả năng quy y đến môn hạ của người mạc đề cố nén áp lực kinh khủng lạnh giọng nói mạc đề trong lòng bi vẫn không thôi kỳ thật hắn n g i không quan tâm cái gì tà ác không tà ác hắn chỉ là rất không cam tâm dù sao tự mình tốn sức thiên tân v á k h ổ giết chết nhiều như vậy người chơi mới rốt cục đạt được toàn bộ a tam quốc t ấ t cả tín đồ tín ngưỡng mà bây giờ nếu như mình quy y đến vô thiên t à phật thủ dưới tín đồ của mình khẳng định cũng sẽ bị vô thiên t à phật lấy đi hết t hệ cố gắng liền đều uống phí nghe được mạc đề lời nói vô thiên t à phật đ ố n g nhiên cười lạnh một tiếng nói ra ngươi còn thật sự coi chính mình là cái vật gì tốt sao ta phật biết sớm đã nhìn thấy trên phiến đại lục này những cái kêu bi thảm nhân loại bọn hắn điên cùng như vậy tàn phá thân thể của mình hắn là kiệt tác của ngươi a vô thiên tà phật trước tiên liền vạch trần mạc đề mạc đề sắc mặt lần nữa biến hóa nhưng lại cũng không biết nên làm gì bây giờ chạy chỉ sợ là chạy không thoát nhưng lại không cam tâm lúc này vô thiên tà phật lần nữa nói ra ta tại cái này cùng ngươi lãng phí miệng lưỡi cũng không phải là bởi vì ngươi những cái kia tín đồ ta giết chết ngươi về sau vẫn như cũ có thể đem bọn hắn đoạt đoạt lại mà ta lựa chọn không giết ngươi chính là nhìn chúng tâm tính của ngươi cho nên không muốn khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta trừ phi ngươi muốn được u minh hắc liên luyện hóa trở thành nó một bộ phận a tam quốc biên cảnh tất cả long quốc người chơi đều huống. tại nghi hoặc nhìn trên chiến trường tình、huống. Từ nghi chiến nhìn hoặc k h thiên Phật Minh h i vô tà U ắ cái Liên Liên liền hiện, thời thiên tiến chiến bên trên đồng cùng trong trường không có bất cứ động tính xuất đều sau, bất tà Phật Hắc đề gì. mạc có cứ về vô vào kia bốn cái viên tịch cảnh trò chơi bột đứng tại chỗ lăng lặng chờ đợi những cái kia đê giai trò chơi bột cũng đều tại khốn trong trận đi không ta chỉ có u minh hắc liên bên trong hai người mới là cuộc chiến tranh này mấu chốt nhưng u minh hắc liên bên trong chiến đấu người bên ngoài lại không nhìn thấy Cà, cái kia đoá hắc liên bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra tiểu quang nhịn không được hỏi ở đây tất cả long cốc chơi trong nhà cũng chỉ có lâm vũ có thể nhìn thấu cái kia u minh h ắ c liên nghe được tiểu quang lời nói chung quanh long quốc người chơi đều nhìn về lâm vũ tầm vũ đ ố n g nhiên nói ra bọn hắn muốn ra đến rồi nghe được lâm vũ lời nói tất cả long quốc người chơi ánh mắt vội vàng lần nữa nhìn về phía chiến trường phương hướng lâm vũ thoại âm rơi xuống cái kia u minh h ắ c liên quả nhiên bắt đầu nở rộ theo u minh h ắ c liên chậm rãi biến mất tình huống bên trong cũng xuất hiện ở tất cả các người chơi trong tầm mắt mà lúc này để long quốc các người chơi khiếp sợ là cái kia lúc đầu nằm chắc thắng lợi trong tay a tam quốc người chơi vậy mà quỷ gối vô thiên tả phật trước mặt hai đầu gối quỳ xuống đất cái chán h á n vậy mà thật quy y vô thiên tà phật cùng lúc đó trên chiến trường cái k h á c bốn cái viên tịch cảnh trò chơi bột nhìn thấy mặc để quỷ gối vô thiên tà phật d i ệ n trước cũng đều hiểu tình huống hiện tại bọn hắn ngao n h a o cười đi ra phía trước đối mặt để chúc mừng v ề sau chúng ta liền là đồng bạn quy y đến vô thiên tôn giả m u ô n hạ tuyệt đối là ngươi lời này nhất quyết định chính xác thế giới này rất mi d i ệ u tin tưởng chúng ta có thể cùng một chỗ tại vô thiên tôn giả dẫn đầu dưới để vô thiên tôn giả màu đen phật quang chiếu dọi toàn bộ thế giới đúng rồi ngươi phật hiệu là cái gì lúc này vô thiên tả phật cũng đối với q u ỷ trên mặt đất mạc đề nói ra đứng lên đi mạc đề lúc này mới đứng dậy đồng thời nhìn về phía bên người cái khác mấy cái viên tịch cảnh trò chơi bốt nội tâm của hắn thổn thức không thôi lúc đầu muốn giết chết những trò chơi này bốt nhưng không có nghĩ rằng cuối cùng vậy mà cùng bọn hắn biến thành đồng bạn mạc đề chắp tay trước ngực nói ra ta phật hiệu gọi là mạc không nghe được mạc đề lời nói cái khác mấy cái trò chơi bột quả quyết thân thiết xưng hô nói mà không sư h u n h mà không sư h u n h bọn họ cũng đều biết mạc đề tu vi là viên tịch cảnh đại viên mãn so với bọn hắn mạnh hơn cho nên bọn hắn chủ động đem đại sư huynh vị trí nhường lại lúc này vô thiên tà phật cũng hơi cười lấy nói ra t ố t về sau mạc không chính là ta cửa d ư ớ i đệ nhất đại đệ tử bốn cái viên tịch cảnh trò chơi một lần nữa chúc mừng vài giây sau vô thiên tà phật bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía a tam quốc cùng long quốc giao giới địa phương hắn hơi nết khỏe môi lên nói ra mặc không bên kia những người kia chính là của ngươi k i ự u gia a mặc đề nhẹ gật đầu đồng d ạ n g nhìn về phía long quốc các người chơi tụ tập phương hướng vô thiên tà phật cũng khẽ gật đầu nói ra đã ngươi đã quy y môn hạ của ta cái kia ta hôm nay liền thay ngươi giải quyết hết cựu gia của ngươi Á Tăng q dần dần muốn muốn lúc này một cái viên tịch cảnh trò chơi bột bỗng nhiên tiến về phía trước một bước đối những cái kia phổ thông trò chơi bột nói ra các ngươi có thể tùy ý hành động nhưng không nên quá phận thế giới này là vô thiên tôn giả thế giới nghe được cái kia viên tịch cảnh trò chơi bột lời nói những cái kia đê d a i trò chơi bột nhao nhao tàn ra có hướng về a tam quốc phương nam đi đến có bay hướng phương bắc giống là một đám châu chấu đồng dạng bọn hắn bức thiết muốn nhìn một chút cái thế giới mới này cùng lúc đó vô thiên tà phật cũng không có đi quản những cái kia đê d a i trò chơi bột mà là mang theo m ạ c để đám người hướng về l o n g quốc người chơi phương hướng bay tới hắn sớm liền phát hiện này một đám l o n g quốc người chơi tồn tại nhưng vô thiên tà phật cũng không có bay quá nhanh hắn chuẩn bị mang theo mặt để đám người cùng đi nếu là giúp dưới tay mình b ả o thủ vậy khẳng định muốn làm lấy thủ hạ mặt xuất thủ một bên hướng về long quốc phương hướng bay đi vô thiên tà phật một bên có chút hăng hái nói ra không nghĩ tới thế giới này vậy mà cũng có tu tiên giả nhưng tu vi của bọn hắn giống như rất bình thường à. nghe được vô thiên tà phật lời nói mặc đề cũng hơi xứng sở hắn kinh ngạc hỏi tôn giả ngài vậy mà biết tu tiên giả mặc đề tương đương chân kinh bởi vì vô thiên tà phật rõ ràng là trưởng trung phật quốc trò chơi một mà cái trò chơi này bên trong là không có tu tiên giả vậy hắn là làm sao biết tu tiên giả cái tên này đâu mà lại nghe hắn giống như trước đó chỉ thấy qua tu tiên giả vô thiên tà phật mỉm cười nói ra các ngươi bọn này người chơi rời đi trưởng trung phật quốc thế giới về sau thế giới kia liền phát sinh biến hóa cực lớn biến hóa gì mạc đề hỏi vô thiên tà phật tựa hồ đối với mạc đề vấn đề rất có kiên nhẫn giải thích nói một thế giới khác cùng trưởng trung phật quốc thế giới trò chơi nối liền lại cùng nhau trong thế giới kia liền có tu tiên giả tồn tại mà lại thế giới kia còn có tiên nhân tiên nhân mạc đề lại là g i ậ mình hắn ẩn ẩn nói được thế giới kia cùng trưởng trung phật quốc thế giới liên tiếp đến cùng nhau thế giới vô cùng có khả năng chính là long quốc thế giới trò chơi bởi vì toàn thế giới chỉ có long quốc trong trò chơi có tu tiên giả tồn tại nhưng là tiên nhân vô thiên tà phật nhẹ gật đầu nói ra đúng vậy đối phật tu tới nói viên tịch cảnh trở lên là thiên nhân cảnh mà tu tiên giả đại thừa kỳ cảnh giới trở lên chính là nhân tiên cảnh thế giới kia cường giả muốn so trưởng trung phật quốc thế giới bên trong cường giả càng nhiều nghe nói tiên nhân cảnh giới cường giả liền có mấy cái vô thiên tà phật mặc dù cố ý thả chậm tốc độ phi hành nhưng vẫn như cũ rất nhanh ngay tại hai người nói chuyện phiếm công phu bọn hắn liền đã đi tới long quốc các người chơi trước mặt lần đầu tiên vô thiên tà phật liền thấy tiểu quang cùng hắn thập điện diêm la tiểu đội bởi vì bọn hắn trên thân thống nhất màu đen hát thủy s á o trang thật sự là quá trói mắt tiểu quang cùng hứa cường tu vi tại cái này tất cả long quốc chơi trong nhà xem như mạnh nhất mấy cái một t r ò n g mà lại chủ yếu nhất là cái khác long quốc người chơi lúc này đều bay đến tiểu quang đám người sau lưng bọn hắn nhìn thấy vô thiên tà phật mang theo mấy cái kia viên tịch cảnh trò chơi buộc cùng mạc đề hướng về bên này bay tới sau đó liền đều giấu ở giang hải thành phố tu quản s ở đám người sau lưng hoặc là nói là thưa phong chân nhân sau lưng vô thiên tà phật rất mạnh nhưng long quốc các người chơi có thể không có chút nào sợ hãi chỉ bất quá giấu sau lưng thừa phong chân nhân cảm giác càng có cảm giác an toàn lúc này lâm vũ liền đứng tại tiểu quang bên cạnh thập điện diêm la tiểu đội cái khát chín người ngay tại tiểu quang cùng lâm vũ đằng sau lại sau này là giang hải thành phố tu quản sở người chơi sau đó chính là mấy vạn tên long quốc người chơi vô thiên tà phật mang theo mạc để cùng bốn cái viên tịch cảnh trò chơi bột đứng tại khoảng cách tiểu quang đám người ư ớ c chừng chừng năm trăm m bên trên bầu trời lúc này vô thiên tà phật đ ô n g nhiên cười lạnh một tiếng mở miệng nói ra các ngươi vô thiên tà phật lúc đầu muốn tại thủ hạ của mình trước mặt phơi bậy một ít uy phong của mình nhưng với mới mở miệm hắn liền đ ỗ n g nhiên chú ý tới một bóng người tên kia có chút không bắt mắt phản phất giống như là người bình thường trên thân không có một chút c ư ờ n g giả khí tức nhưng cái này quá kỳ quái một người bình thường làm sao có thể phi thiên trên trời mà lại còn đứng ở tất cả tu tiên giả phía trước mấy cái kia thực lực không tệ tu tiên giả cũng đều đứng ở sau lưng hắn không thích hợp à. vô thiên tà phật lời nói im bặt mà dừng sau đó nhìn lâm vũ cho mày lúc này mặc đề cùng cái khác bốn cái viên tịch cảnh trò chơi bột cũng đều chú ý tới vô thiên tà phật tình huống bọn hắn phận vô thiên tà phật ánh mắt nhìn về phía, phía trước sau đó cũng đều chú ý tới lâm vũ tồn tại mặc đề có chút l â y người hắn chợt phát hiện tại tự mình phật biết bên trong người kia liền phảng phất giống như là không khí hoàn toàn không tồn tại đây là mặc đề hôm nay lần thứ hai gặp phải tình huống như vậy hắn có chút hậu gia hòa này chẳng lẽ thực lực cũng mạnh hơn chính mình không thích h ợ p a tự mình là viên tịch cảnh đại viên mãn trong vòng một ngày xuất hiện một cái so với mình tồn tại cường đại liền đã rất khủng bố chẳng lẽ còn sẽ có cái thứ hai chẳng lẽ hắn là vô thiên tà phật nói tới nhân tiến cảnh thế nhưng là long cúc trò chơi một không phải còn không có phản hồi sao lúc này vô thiên tà phật mở miệng lần nữa nhưng n g ữ khí lại c ù n g vừa rồi ngày đêm khác biệt người là ai vô thiên tà phật ra vẻ bình tĩnh hỏi vô thiên tà phật nhìn như biểu lộ rất bình tĩnh nhưng nội tâm lại hoàng so sánh mặc đề không cách nào dùng phật biết nhìn đến lâm vũ vô thiên tà phật không phải là không lúc này nhìn thấy vô thiên tà phật dáng vẻ lâm vũ đông nhiên nợ nụ cười lâm vũ cường đại thần thức có thể thấy rõ ràng vô thiên tà phật thân thể căng cứng thể nội phật lực điên cuồng cổ động giống như hồ đã làm tốt đảo tàu chuẩn bị Những t lúc này vô thiên tà phật hỏi lần nữa ngươi muốn làm gì vô thiên tà phật thanh âm rốt cục vẫn là hơi có chút phát run lên không đợi lâm vũ nói cái gì một bên tiểu quang bỗng nhiên mở miệng nói chuyện người cái tên này rõ ràng là chính ngươi đi tìm tới không nên chúng ta hỏi ngươi muốn làm gì sao nghe được tiểu quang lời nói vô thiên tà phật bỗng nhiên ánh mắt bên trong lộ ra một vòng vui mừng hắn gấp vội và nói g n ta ta ta không muốn làm gì quấy r dậy vô thiên tà phật chiêu này tựa hồ gọi mượn s ư n núi xuống lửa nói xong vô thiên tà phật liền chuẩn bị quay người rời đi bất quá vô thiên tà phật vừa mới quay người lâm vũ thanh âm liền xuất hiện ở trong thai của hắn đã tới vậy liền đi nhà ta một chút ân đi nhà ta làm khách tâm sự đi chương hai trăm sáu mươi bốn ngươi không muốn đi sao vô thiên tà phật thân thể đ ỗ n g nhiên ngừng lại hắn không dám đi không chỉ là nghe được lâm vũ thanh âm cũng bởi vì hắn đ ỗ n g nhiên có chút không dám đem phía sau lưng bại lộ tại những người tu tiên này trước mặt nếu là chỉ có những cái kia thực lực yếu nhược tu tiên giả còn chưa tính tất lại còn có cái chính mình cũng nhìn không thấu tu vi ra hỏa vô thiên tà phật trên mặt lộ ra một vòng lúng túng t i ế u dung tựa hồ tại che giấu tự mình vừa rồi muốn chạy trốn hành vi thì không đi được đi ngươi có cái gì mới biết ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi vô thiên tà phật yếu đ ớ nói g bọn g hắn cũng nhìn không ra lâm vũ thực lực nhưng là tại bọn hắn nhận biết bên trong vô thiên tả phật rất mạnh cương đại để bọn hắn tuyệt vọng đây mới là bọn hắn nguyện ý quy y đến vô thiên tả phật môn hạ nguyên nhân đối phương liền xem như cũng rất mạnh cái kia cũng hẳn là không có khả năng so vô thiên tà phật còn mạnh a vì cái gì vô thiên tà phật nhìn có một chút sợ hãi đối phương tôn giả một cái thủ hạ đ ố n g nhiên muốn nói điểm gì bất quá chỉ là vừa mới mở miệng vô thiên tà phật liền kích động đối với hắn giống lên ngâm miệng đáng chết nơi này không có người chen vào nói phần vô thiên đối thủ hạ của mình nói doa đến cái kia viên tịch cảnh trò chơi bột lập tức ngâm miệng lại giống s o n g thủ hạ của mình vô thiên tà phật lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trước lâm vũ sau đó lại yếu ớt nói ra vị bằng hữu này chúng ta cũng không tính là lực nhân Ta、tại a t chúng ta thế giới cũng khác cảnh chúng còn thế nhận biết những người khác tiên cảnh tu tiên giả, chúng ta còn là bạn giới giả, ta biết tu ta tốt、đâu. Tại kia đâu. là vô thiên tà phật cùng mạc để đám người hướng về lâm vũ bay tới quá trình bên trong lâm vũ liền nghe đến vô thiên tà phật cùng mạc để nói chuyện phiếm cũng biết hắn nói tới trưởng trung phật quốc cùng một thế giới khác nối liền với nhau sự tình lúc này nghe được vô thiên tà phật nói cùng những người khác tiên cảnh trò chơi bột nhận biết lâm vũ lập tức hứng thú ồ nói một chút ngươi biết người nào tiên cảnh trò chơi bột lâm vũ hỏi vô thiên tà phật nội tâm tựa hồ vùng vẫy một hồi hắn cũng không biết nói như vậy đối mình bây giờ tình huống có hay không trợ g i t nhưng chỉ cần có cơ hội cùng đối phương kéo chấp đ ố i hắn nguyện ý n ế m thử mmmm hát thủy ma quân nghe được cái này tên quen thuộc lâm vũ lập tức vui vẻ tiểu quang cũng vui vẻ thập điện diêm la tiểu đội các đội viên cũng đều kém chút cười rút long quốc mấy vạn tên người chơi cũng nhịn không được ha ha phá lên cười vô thiên tà phật có chút mắt trọn tròn hắn có chút không quá lý giải vì cái gì tự mình nói chỉ là một cái tên bọn này tu tiên giả sẽ có như thế lớn phản ứng vì sao lại cười hát thủy ma quân đây chính là so với mình còn muốn cường đại cường giả bọn hắn cười cái gì vô thiên tà phật không hiểu mặc đề đồng dạng không hiểu vì sao lại cười tựa hồ chỉ có long quốc các người chơi tự mình biết mà long quốc các người chơi tiếng nghị luận vô thiên tà phật cũng có chút không phải dễ dàng như vậy lý giải long quốc ngôn ngữ cùng k h á c ngôn ngữ không giống nhau lắm lý giải khá là phiền thoái vô thiên tà phật mặc dù rất mạnh phật biết cũng rất cường đại nhưng bây giờ tâm tình của hắn thật sự là có chút khẩn trương cho nên có chút không yên lòng tình h u ố n phía dưới cũng không thể nghe hiểu long quốc các người chơi nghị luận cái này a tam quốc trò chơi bột thật sự là khôi hại a vậy mà tại thừa phong chân nhân trước mặt nói cùng hát thủy ma còn nhận biết hắn cái dạng kia rõ ràng là muốn dùng hát thủy ma quân danh hào dọa lùi thừa phong chân nhân đại lão hắn gạt người đi nếu là thật nhận biết hát thủy ma quân làm sao có thể không nhận ra hát thủy s á o trang nghe nói thừa phong chân nhân trong chữ vật giới chỉ đặt vào mấy vạn bộ hát thủy s á o trang ta chính là giang hải thành phố trang bị phản hồi mấy ngày nay ta một mực tại nhìn xem thừa phong chân nhân trang bị hát thủy s á o trang tuyệt đối không chỉ mấy vạn bộ đến giết hát thủy ma quân bao nhiêu lần mới có thể tuân ra nhiều như vậy trang bị a cái này vô thiên tả phật nếu như biết thừa phong chân nhân đã từng giết chết hát thủy ma quân mấy vạn lần hắn sẽ là cảm tưởng gì cái này giống một con gà con đối một con hổ nói ta biết một con rất cường đại con vịt ngươi tốt nhất cho ta cái mặt mũi lúc này lâm vũ cười lấy nói ra ừ m hát thủy ma quân đúng là b ạ n cũ lâm vũ ngược lại là không có nói láo mặc dù kiếp t r ư ớ c lâm vũ đối hát thủy ma quân có chút đoán niệm g h nhưng một thế này lại không như vậy hận hát thủy ma quân dù sao nếu như không có hát thủy ma quân lời nói có lẽ lâm vũ liền không có lần này cơ hội sống lại lâm vũ lời nói tựa hồ mang theo một tia kỳ quái ma lực để vô thiên tà phật cùng những người khác đều có thể rõ ràng lý giải ý tứ trong đó nghe nói như thế vô thiên tà phật cũng sắc mặt vui mừng tựa hồ thành công rồi ngay sau đó lâm vũ lại nói ra ước thúc một chút tiểu đệ của ngươi nhóm để bọn hắn không nên rời đi a tam quốc cảnh nội sau đó ngươi liền có thể theo ta đi lâm vũ lời nói rất bình tĩnh nhưng lại có loại không cho cự tuyệt uy nghiêm vô thiên tà phật nội tâm vẫn là cự tuyệt hắn cảm thấy ở chỗ này nếu như hắn muốn chạy trốn lời nói cơ hội rất lớn nhưng nếu như đi đối phương trong nhà ai biết nơi đó có cái gì cấm chế hoặc là t r ậ t pháp vô thiên tà phật rất không tình nguyện nhưng lại không biết làm như thế nào cự tuyệt không phải vạn bất đắc dĩ hắn thật sự là không muốn cùng s o thực lực mình mạnh hơn ra hỏa trở mặt mặt đúng lúc này lâm vũ đ ố n g nhiên khẽ nhữ mày tựa hồ hắn thần thức cảm ứng được cái gì ngay sau đó lâm vũ quay đầu nhìn về phía bên phải bầu trời xa xăm bên kia có mấy cái trưởng trung phật quốc trò chơi bột vậy mà muốn vượt qua hí mạ lẽ ạ bay hướng long quốc cảnh nội mấy cái kia trò chơi bột thực lực còn rất mạnh là mật dấu vết cảnh giới lâm vũ có chút meo lại hai mắt sau đó ngón giữa cùng ngón trò khép lại đôi cái hướng kia nhẹ nhàng vùng một chút trên bầu trời đ ố n g nhiên lóe lên một đạo dự kiếm mang màu trắng tốc độ cực nhanh vừa mới xuất hiện liền trong nháy mắt vượt qua mấy chục cây số khoảng cách vô thiên tà phật phật biết cũng đồng thời thấy được mấy bên ngoài mười km tình huống mấy cái kia mật dấu vết cảnh phật tu trò chơi bột tại đạo này màu trắng loá quang mang phía dưới trong nháy mắt hóa thành hư hảo phản phất bọn hắn chưa từng có ở cái thế giới này xuất hiện qua vô thiên tà phật tự nhận là cũng có thể nhẹ nhõm giết chết mấy cái này mật dấu vết cảnh trò chơi bột nhưng tuyệt đối làm không được đối phương như vậy nhẹ nhàng bấm cơ mà lại vô thiên tà phật có thể từ cái k i a đạo d ự c bạch sắc quang mang bên trong cảm nhận được cực kỳ khủng bố sắc bén tựa hồ vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái hai mắt thiếu chút nữa bị cắt tổn thương đạo kiếm kh c h ỉ bất quá lâm vũ không có đem trạm trần phi kiếm từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra mà là vẹn vẹn chỉ mượn nó một sợi kim khí nhưng đối phó với mấy cái mật dấu vết cảnh nhỏ bột vẫn là rất nhẹ nhàng lúc này lâm vũ xử lý xong mấy cái mật dấu vết cảnh trò chơi bột lần nữa nhìn về phía trước mặt vô thiên tà phật chậm rãi mở miệng nói ra ngươi không muốn đi sao chương hai trăm sáu mươi lăm chạy đi đâu trên trời vô thiên tà phật biểu hiện trên mặt biến hóa mấy lần rốt cục vẫn gật đầu hắn đối với mình mấy tên thủ hạ nói ra các người đi nói cho những tên kia đừng để bọn hắn chạy loạn khắp nơi ta đi một chút sẽ trở lại bốn cái viên tịch cảnh trò chơi bột đều nhẹ gật đầu vội vắng đáp tuân mệnh vô thiên tuân giả b ấ t quá một bên mặc đề lại s á c mặt tà mu cũng không có vội vàng tỏ thái độ tâm tình của hắn t r ê n l ệ n h tới cực điểm rõ ràng đã nói xong tìm đến những thứ này lòng q u ố c người chơi báo thù làm sao lại biến thành đi đối phương trong nhà làm khách rồi cái này vô thiên tả phật như thế lật lọng nhắc như chuột tự mình quy ý đến môn hạ của hắn chẳng phải là thua thiệt lớn mặc đề hối hận hận nghĩ nghĩ thân thể có chút lui về phía sau mấy bước sau đó học cái khác mấy cái viên tịch cảnh trò chơi bột dáng vẻ đối vô thiên tà phật nói ra tuân mệnh vô thiên tuân giả hắn kỳ thật đã muốn chạy trốn nhưng là hiện tại còn không phải đánh c ọ động dán thời cơ các loại vô thiên tà phật đi theo cái kia long quốc người chơi đi tự mình liền có thể muốn đi đâu thì đi đó mi cái kia viên tịch cảnh trò chơi bột căn bản ngăn không được tự mình mặc đề túi đầu khoe m ắ t quét nhìn nhìn thoáng qua bầu trời xa xa bên trong lâm vũ hắn rất muốn báo thủ nhưng lại chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn mặc đề rất biết ẩn nhẫn bằng không cũng không có thể trở thành á tam quốc phật tu đệ nhất nhân bất quá ngay tại mạc đề chuẩn bị đi theo mặt khắc bốn cái viên tịch cảnh trò chơi bột rời đi thời điểm vô thiên tà phật đ ố n g nhiên mở miệng nói chuyện hắn khẽ nhữ mày đối mạc đề nói ra các ngươi sẽ mạc đề thân thể có chút dừng lại quay đầu nhìn về phía vô thiên tà phật trên mặt lộ ra một tia vừa đúng vẻ nghi hoặc mạc đề trong lòng đã có một tia dự cảm bất t ư ở n g lúc này mạc đề toàn thân phật lực đã toàn bộ đ i ề u bắt đầu chuyển động hắn đã làm tốt đào tẩu chuẩn bị đúng lúc này vô thiên tà phật bỗng nhiên nói ra ngươi vừa rồi giống như nói c ự nhân của ngươi là vô thiên tà phật lời còn chưa nói hết mạc đề liền sắc mặt đại biên toàn thân hắn p h ậ t lực điên cuồng p h u n g trào thân ảnh của hắn nhanh chóng biên mất ngay tại chỗ chỉ là trong một nháy mắt liền biên thành một cái chấm đen nhỏ tại những long q u ố c đó người chơi trước mặt nói cựu nhân của mình là bọn hắn đây chẳng phải là đem tự mình đưa thân vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh cái này vô thiên tà phật rõ ràng không có ý tốt từ đầu đến cuối lâm vũ đều không nói gì thêm chỉ là hai tay ông ự c có chút hăng hái nhìn xem vô thiên tà phật cùng mạc để biểu diễn mạc đề cùng vô thiên tà phật tại cái kia ú minhhh liên bên trong đối thoại lâm vũ đã sớm nghe được lâm vũ không định bông tha một cái như thế thống hận long cốc người chơi ra hỏa、Nhưng để lâm vũ không nghĩ tới chính là vô thiên tà phật vậy mà chủ động muốn ra tay với mạc đề đây là muốn cho mình giao đầu danh trạng lâm vũ dứt khoát cái gì đều không có quản dù sao mạc đề khẳng định là chạy không thoát tự mình thần thức muốn tìm được mạc đề liền xem như hắn bay đến hải vương tinh bên trên đều tránh không khỏi tự mình dò xét mà mình muốn đi tìm hắn cũng chẳng qua là một cái nháy mắt thời gian mà thôi lúc này vô thiên tà phật nhìn thấy mạc đề bỗng nhiên đào tẩu nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng hắn vốn là thật muốn đem mạc đề thu làm muôn h ạ dù sao mạc đề tu vi cũng không t h lắm đã như vậy vô thiên tà phật quyết định đem mạc để giao ra đánh không lại liền thắng đối phương hào cảm không làm được bằng hữu vậy cũng tuyệt đối không thể là định nhân vô thiên tà phật bỗng nhiên vươn tay đối đã biến thành một cái chấm đen nhỏ mạc để hư không một nắm bay thật nhanh bên trong m ạ c đề bên người bỗng nhiên xuất hiện một cái cự đại h ắ c liên cái kế h ắ c liên chính là vô thiên tà phật mạnh nhất pháp bảo u minh h ắ c liên u minh h ắ c liên xuất hiện rất quỷ dị phản phất bản thân nó vẫn đợi tại mạc đề bên người chỉ là bỗng nhiên hiện lộ ra bản thể u minh h ắ c liên xuất hiện trong nháy mắt liền đem mạc đề toàn bộ đều bao vào lúc này vô thiên tà phật cười lạnh u minh h ắ c liên lần nữa biến mất không thấy cùng u minh h ắ c liên đồng thời biến mất không thấy gì nữa còn có mạc đề vô thiên tà phật xoay người nhìn về phía cái khác mấy cái viên tịch cảnh thủ hạn nói ra các người đi thôi nghe được vô thiên tà phật lời nói mấy cái viên tịch cảnh trò chơi bột nhanh chóng hướng về nơi xa bay đi ngay sau đó vô thiên tà phật vừa nhìn về phía lâm vũ trên mặt lộ ra một vòng như là đang định nọ ạ tiêu dung cái này gây t ẩ m nhân loại phật tu người chơi vậy mà nói ngài là cựu nhân của hắn loại người này không thể lưu hắn đã bị ta i n ố t và o u minh hắc liên bên trong không dùng đến mười ngày nửa tháng liền có thể đem hắn hoàn toàn luyện hóa hồn phi phép tán về sau tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện tại trước mặt của ngài mặc đề dù sao cũng là viên tịch cảnh đại viên mãn tư vi vô thiên tà phật muốn giết t r ư ớ hắn cũng không phải đơn giản như vậy dùng u minh hắc liên đến trầm rãi luyện hóa hắn là dễ dàng nhất biện pháp lâm vũ khẽ gật đầu cười thuận miệng nói ra hắn đã chết cựu nhân của ta bình thường sẽ không còn sống rời đi tầm mắt của ta nghe được lâm vũ lời nói vô thiên tà phật trong nháy mắt sắc mặt đại biên cái gì chết rồi hắn vẫn biết vội vàng nhìn về phía mình của u minh hắc liên vô thiên tà phật u minh hắc liên rất thần bí l u y ệ n chế u minh hắc liên bản thể vật liệu là vô thiên tà phật tại thăm dò bí cảnh thời điểm ngẫu nhiên vật được liền ngay cả hắn trước kia cũng chưa từng thấy qua loại tài liệu này cái này trong tài liệu thiên nhiên ẩn chứa một tia không gian chi lực luyện chế thành u minh hắc liên về sau càng làm cho u minh hắc liên có thể tùy ý xuyên t o a không gian vừa rồi u minh hắc liên đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại mạc đ ề bên người chính là lợi dụng u minh hắc liên bên trong không gian c h i lực mà lại bình thường vô thiên tà phật sẽ đem u minh hắc liên đặt ở nó đặc hữu một cái cỡ nhỏ không gian bên trong Chứ mình ra bất kỳ người nào đều không thể tìm tới tự mình u minh hắc liên ở đâu lúc này làm vô thiên tà phật p h ả t biết xuyên thấu qua cùng u minh hắc liên liên hệ nhìn thấy u minh hắc liên tình huống nội bộ thời điểm cặp mắt của hắp tức trừng cho vo khắp khuôn mặt là chân kinh cực độ chân kinh bởi vì, bị tự mình vây ở u minh hắc liên bên trong chuẩn bị c h ầ m rãi luyện hóa mặt đề đã chết thân thể của hắn bị cắt thành hai nửa kim thân linh hồn xá lợi toàn bộ đều bị cắt thành hai nửa hắn là lúc nào đem mặc không giết chết vì cái gì một chút xíu vết tích đều không có đây rốt cuộc là cái gì kinh khủng thủ đoạn vô thiên tà phật tâm bên trong nhấc lên thao thiên cự lãng hắn cực độ khiếp sợ nguyên nhân cũng không thật đơn giản là bởi vì đối phương lặng yên không tiếng động giết chết mặt đề mà là hắn có một cái lớn nhất át chủ bài cũng là hắn lớn nhất thủ đoạn bằng ệ n h đó chính là tại gặp được thời điểm nguy hiểm hắn có thể đem thân thể của mình giấu vào u minh hắc liên bên trong mượn nhờ u minh hắc liên không gian chi lực trốn đi cái này một cái át chủ bài đã từng đã cứu hắn rất nhiều lần nhưng là bây giờ hắn đột nhiên cảm giác được tự mình bảo mệnh át chủ bài tại cái này l o n g quốc tu tiên giả trước mặt phản phất tựa như là chuyện tiếu lâm vô thiên tà phật biểu lộ đờ đã đứng tại giữa không trùng tựa hồ giống như là mất hồn đồng dạng mà lúc này lâm vũ đã cùng tiểu quang giao phó xong đi thôi mang lấy bọn hắn trở về đi lâm vũ nói tiểu quang nhẹ gật đầu sau đó bắt đầu tổ chức long quốc các người chơi hướng về long quốc phương hướng bay đi sau đó lâm vũ nhìn về phía vô thiên tà phật c ư ờ i hỏi đi thôi vô thiên tà phật cổ có chút cứng ngắc nhẹ gật đầu ừng đi chạy đi đâu trên trời chương hai trăm sáu mươi sáu tâm sự bằng hữu của ngươi hát thủy ma quân vô thiên tà phật đứng trên mặt trăng một mặt một b ư ớ c hắn biểu lộ ngốc trệ tựa hồ không thể tin được trước mắt mình nhìn thấy hết thảy ngay tại vừa rồi nhân loại kia tu tiên giả đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở bên cạnh mình tự mình ngay cả một chút xíu cơ hội phản ứng đều không có tay của hắn liền trộp vào trên vai của mình ngay sau đó tràng cảnh biến hóa tự mình liền xuất hiện ở trên mặt trăng đây là mặt trăng Trường Trung vô thiên tà phật rất khẳng định bởi vì nơi xa liền có thể nhìn thấy cái kia cái cự đại tinh cầu màu xanh lam cái kia hẳn là trong truyền thuyết lam tinh nhưng tự mình là thế nào tới nơi này vì cái gì nhanh như vậy vô thiên tà phật thậm chí hoài nghi có thể là đối phương đem tự mình đánh cho bất tỉnh sau đó mang theo tự mình bày tới nhưng sự hoài nghi này có chút không hợp t h ó i thường bởi vì đối phương không có tất muốn làm như thế cái kia liền chỉ có một cái khả năng tính đối phương có một loại có thể từ một chỗ thuấn gian di động đến địa phương khác năng lực mà lại năng lực này còn rất mạnh có thể trong nháy mắt vượt qua từ làm tỉnh đến mặt trăng dài như vậy khoảng cách ngoại trừ bỗng nhiên chàng cảnh biến hóa để vô thiên tà phật có chút chấn kinh bên ngoài còn có trên mặt trăng tình huống cũng làm cho hắn có chút khó có thể lý giải được tại hắn đã từng ở tại thế giới trò chơi cũng là có mặt trăng tồn tại nhưng mặt trăng chính là cái đơn thuần mặt trăng mà bây giờ cái này mặt trăng phía trên lại có phao lốp thảm thực vật thậm chí còn có rất nhiều tiểu động vật giống như nơi này là một cái tư nhân trang viên có mọc xa đầu cho thân người xa hỏa ạ nụ g những xử lý bi xa xa kéo lấy một cái cây chạy tới hắn tự a hồ thấy được lâm vũ vội vã đi tới lâm vũ bên người quỳ một chân trên đất cung kính nói ra ta chủ nhân vĩ đại ngài trở về a do ta thiết kế lâm viên ngài còn hài lòng không lâm vũ cười lấy nói ra ừ m không tệ tiếp tục cố gắng nghe được lâm vũ tán thưởng a nụ bị hưng phấn hơn h á n vội vàng lần nữa cung kính nói ra chủ nhân vĩ đại ta nhất định sẽ càng thêm cố gắng đem ngài tiểu viện t ử chế tạo thành sinh đẹp nhất vườn hoa a nụ bị gần nhất xác thực rất cố gắng lâm vũ nhẹ gật đầu sau đó từ trong chữ vật giới chỉ móc ra một món pháp bảo cái k i a pháp bảo thoạt nhìn như là một thanh khổng lồ liêm nào phía trên điêu khắc tinh mỹ hoa văn đồng thời t ả ra nồng đấm h ắ cám thuộc tính đây là lâm vũ sớm liền chuẩn bị xong đồ vật lật khắp tự mình trong chữ vật giới chỉ tất cả pháp bảo mới im được một kiện nhìn tương đối phù hợp ạ nụ bị dùng pháp bảo liêm đao tạo hình tu tiên giả pháp bảo quả thực có chút hiếm thấy khi thanh này liêm đao xuất hiện thời điểm ạ nụ bị trong nháy mắt hai mắt liền phát sáng lên hắn có thể cảm giác được thanh này liêm đao cùng thuộc tính của mình tương đương phù hợp chẳng lẽ chủ nhân muốn đem thanh này liêm đao đưa cho mình quả nhiên lâm vũ tiện tay ném đi màu đen liêm đao liền cắm vào ạ nụ bị trước mặt thổ đ i ệ bên trên thanh này liêm đao nhìn căn ngươi rất dựng coi như là ngươi cố gắng công tác ban thưởng đi lâm vũ vừa cười vừa nói ạ nụ bị hưng phấn h vội vang nói cảm t ạ à ta chủ nhân vĩ đ ạ i ngài thật sự là quá khẳng khái ta tương đương thích thanh này liêm đ à o cái này so ta trôi này quyển trượng mạnh hơn nhiều À n ụ b ì yêu thích không b u ô n g tay vớt ve cái kia thanh màu đen liêm đ à o trên mặt v ẻ hưng p h ầ n lộ rõ trên mặt t â m vũ phất phất tay nói ra đi thôi À n ụ b ì đứng dậy lần nữa nâng lên bên cạnh để dưới đất cây sau đó hưng phấn đi hướng nơi xa một màn này hoàn toàn bị đứng tại động thiên môn miệng lộ phi cùng sập thấy được sập chọn cả mắt lên mục nước chảy dòng vì cái gì vì chủ nhân gì ban thưởng cái kia cái đầu chó vì cái gì không có ban thưởng ta sập nhỏ giọng tầm nói một bên lộ phi dùng góc áo của mình xoa xoa trong tay t r u n g phẩm thiên khí trường kiếm an ủi nói không cần phải cấp chỉ muốn tốt cho ngươi tốt cố gắng thủ vững cương vị chủ nhân sớm tối đều sẽ ban thưởng ngươi thế nhưng là ô ô ô sập trong mắt c h ả y ra mây giọt nham tương hắn thật sự là quá muốn một thanh vũ khí hòa diễm c ử kiếm không có về sau hắn cảm giác tự mình cả thiên đô tại chạy trần chuồng một chút xíu cảm giác an toàn đều không có một bên lộ phi lần nữa an ủi người ta ạ nụ bị so ngươi tới sớm mà lại công tác như vậy ra sức bị chủ nhân ban thưởng cũng coi như bình thường ngươi chỉ muốn tiếp tục bảo trì hiện tại kính nghiệp trạng thái khẳng định cũng sẽ bị chủ nhân b a n thưởng lộ phi an ủi hiệu quả tựa hồ cũng không khá lắm sắp len l é n liếc một cái lộ p h ì trong tay t r u n g phẩm thiên khí trường kiếm thầm nói thế nhưng là ngươi vừa tới cũng không có cố gắng công tác vì cái gì cũng sẽ bị b a n thưởng hơn nữa còn là hai kiện nghe nói như thế lộ phi khoe miệng đống nhiên có chút n ế t lên một tia đường cong thấp giọng nói ra có người dựa vào cố gắng lấy được được thưởng có người dựa vào là thông minh đại não mà ta chính là cái sau ô ô ô cùng lúc đó vô thiên tà phật cũng nhìn thấy cái tia thanh màu đen liêm nào hắn cũng đồng d ạ n g có thể nhìn ra thanh này liêm đao tựa hồ rất mạnh mặc dù cùng tự mình u minh hắc liên so sánh còn kém chút nhưng đối phương có thể tùy ý đem như thế cường đại vũ khí đưa cho thủ hạ của mình đúng là rất khẳng khái ngay thật sự là quá khẳng khái như thế cường đại vũ khí vậy mà tiện tay đưa cho mình thủ hạ vô thiên tà phật vội vàng xù nịnh nói lâm vũ nói ra không có gì phát bảo của ta tương đối nhiều ngươi có cái gì muốn sao ta cũng có thể đưa ngươi một k i ệ n dù sao bằng hữu bằng hữu cũng là bằng hữu nghe được lâm vũ lời nói vô thiên tà phật sắc mặt bỗng nhiên vui mừng hắn cũng không muốn muốn lâm vũ phát bảo nhưng là hắn nghe được bằng hữu hai chữ đúng đúng đúng bằng hữu bằng hữu liền là bằng hữu vô thiên tà phật vội vàng phụ hòa nói ngay sau đó lại vội vàng hỏi không biết nên ngài gọi như thế nào hắn cũng không có muốn lâm vũ ban thưởng lâm ngươi có thể gọi ta lâm tiên sinh lâm vũ thuận miệng nói vô thiên tà phật vội vàng đáp được rồi lâm tiên sinh lâm vũ khẽ gật đầu đối với vô thiên tà phật nói ra đi thôi đi trong nhà của ta ngồi một chút h ả o h ả o tâm sự nói xong lâm vũ liền hướng về động thiên đi đến vô thiên tà phật cũng vội vàng theo sau như là đã đến nơi này hắn dứt k h á t cũng liền không lại xoắn s u ý Muốn chương ạ y t có hai t khó khăn. Không n trăm ư ư ớ c đối p h ơ sáu mươi bảy thế giới trò chơi dung hợp nghe được lâm vũ lời nói vô thiên tà phật trên mặt lộ ra một vòng vẻ xấu hổ nhưng rất nhanh hắn liền che giấu ta cùng h ắ c thủy ma quân bạn tri kỷ đã lâu lâm vũ hơi sững sờ bạn c h i kỷ đây là lâm vũ không có nghĩ tới trước đó nghe được vô thiên t à phật nói hai thế giới nối liền lại cùng nhau lâm vũ còn thật sự cho rằng vô thiên t à phật gặp qua hát thủy ma quân đâu không nghĩ tới là mẹ nó bạn c h i kỷ vô thiên t à phật vội vàng giải thích mặc dù là bạn c h i kỷ nhưng xác thực chúng ta quan hệ rất tốt ta nghe nói qua hắn hắn cũng đã được nghe nói ta chúng ta đều rất muốn qua lại chân chính nhận thức một chút chúng ta có rất nhiều điểm giống nhau ta là chúng ta trong thế giới kia mạnh nhất trò chơi bột hát thủy ma quân là bọn hắn thế giới kia mạnh nhất trò chơi bột chúng ta nếu như gặp mặt khẳng định sẽ thành bằng hưu tốt nhất hát thủy ma quân thích cáo đen phục ta cũng thích hắn mạnh nhất đồ vật là hắn màu đen thủy vực là màu đen ta mạnh nhất phật bảo là u minh hát liên cũng là màu đen chúng ta nguồn gốc rất sâu vô thiên tả phật giải thích rất nhiều mỗi câu nói đều tại rút ngắn hắn cùng hát thủy ma quân quan hệ mặc dù chưa thấy qua nhưng ở trong miệng của hắn hai người chính là toàn thế giới thân thiết nhất ca môn lâm vũ có chút m u ố n cười nhưng nhịn được gia hòa này cũng là nhân tài nói nói ngươi là tại sao biết hát thủy ma quân a lâm vũ còn nói thêm lúc này hai người đã đi tới động tiên m ô n miệng lộ phỉ cùng sập nhìn thấy lâm vũ đến gấp đội cung kính quỷ một chân trên đất hoan nghênh chủ nhân về nhà hai người chăm miệng một lời nói lâm vũ nhịn không nổi bật cười cái này hai g i a hỏa lại còn sẽ chủ động học tập đều sẽ hô khẩu hiệu lâm vũ khẽ gật đầu không nói gì mang theo vô thiên t à phật đi vào động thiên bên trong động thiên muôn miệng lộ phỉ cùng sập nhìn thấy lâm vũ đi vào về sau chậm dại đứng dậy lộ phỉ có chút hưng phấn chủ nhân lại mang theo một cái cường đại g i a hỏa trở về không biết sẽ sẽ không trở thành chủ tay của người hạ chúng ta lại muốn thêm một cái đồng bạn sập thân sắc cảm đạm chủ nhân vì cái gì không có như ta vì cái gì còn không ban thưởng cho ta vũ khí ồ ồ ồ động t h i ê n trong phòng tiếp khách lâm vũ cùng vô thiên tả phật ngồi xuống vô thiên tả phật đánh giá chung quanh giống như là lưu mộ mộ tiến vào đại quan viên hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế xa hoa gian phòng cùng nơi này so ra tự mình đã từng chỗ ở tựa như là ổ chó cùng lúc đó hắn cũng càng ngày càng rõ ràng chính mình cùng vị này lâm tiên sinh c h ị ở giữa t r ê n lệnh t à i phú bình thường cũng cùng thực lực có chính tương quan quan hệ tại phú càng nhiều chứng minh thực lực liền càng mạnh vô thiên tả phật không có bất kỳ cái gì g i u diếm em hay nói chuyện này đến từ hai ba tháng trước nói lên chúng ta cái kia thế giới trò chơi các người chơi không biết nguyên nhân gì bỗng nhiên đều biến mất không có người trở lại sau đó chúng ta trải qua một đoạn thời gian cuộc sống yên tĩnh nhưng về sau đ ỗ n g nhiên phát sinh một kiện rất chuyện thần kỳ chúng ta thế giới kia trên bầu trời đ ỗ n g nhiên xuất hiện rất nhiều khe hở tựa như là t ậ t t h ế xuyên tấu h qua những cái kia khe hở có thể nhìn thấy một cái thế giới hoàn toàn mới thế giới kia rất khổng lồ trong không khí tràn đầy thơm n g ọ t khí tức lúc đầu ta là muốn đi thế giới kia nhìn xem nhưng này chút vết n ư ớ không gian tựa hồ cũng không thể để cho ta loại thực lực này tồn tại thông qua chỉ có một ít thực lực thấp giá hỏa mới có thể qua đi cùng lúc đó khe hở một bên khác thế giới cũng có một chút đê giai tu tiên giả chạy tới những cái kia khe hở còn đang không ngừng mở rộng theo khe hở mở rộng một chút thực lực mạnh hơn một chút giá hỏa cũng có thể thông qua được ta chính là tại những thứ này đê giai tu tiên giả trong miệng biết hát thủy ma quân tồn tại nghe nói hát thủy ma quân có được người trong tiên cảnh kỳ cường đại tu vi căn cứ những người tu tiên kêu miêu tả tu tiên giả nhân tiên cảnh giới thì tương đương với chúng ta phật tu thiên nhân cảnh nói cách khác hát nói ma quân so tà cường đại quá nhiều a đúng lúc ấy theo a còn c viên là t ị cảnh đại viên mãn. h đại t trên b vô thiên i ta chọn tà a bình cảnh biến vi mất. Tu của đầu phật kể ra lâm vũ cũng càng ngày càng giật mình không nghĩ tới phiếu miểu tiên đồ thế giới trò chơi vậy mà thật cùng trường trung phật quốc thế giới trò chơi nối liền lại cùng nhau không phải loại kia đơn thuần trò chơi số liệu kết nối mà là hai thế giới trực tiếp đụng chạm vào nhau phản phất giống như là dung hợp nếu như thả ở trong đêm vậy liền gọi hợp phục thế nhưng là hợp phục bình thường đều phát sinh ở cùng một cái trò chơi khác biệt s ệ v ở ở giữa mà phiếu miểu tiên đồ cùng trường trung phật quốc liền hoàn toàn không phải một loại trò chơi bọn hắn làm sao có thể hợp phục đâu mà lại căn cứ vô thiên tả phật miêu tả tựa hồ hai cái thế giới trò chơi chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau về phần hát thủy ma quân tu vi lâm vũ ngược lại là không có gì ngoài ý mớn dù sao phiếu miếu tiên đồ trong trò chơi đẳng cấp hạn mức cao nhất đã đề cao hát thủy ma quân lúc đầu tu vi chính là đại thừa kỳ đại viên mãn có thể tăng lên tới tiên nhân cảnh giới cũng coi như bình thường mà vô thiên tà phật tu vi có thể đột phá nhìn chính là dính phiếu miếu tiên đồ thế giới trò chơi hết nói tiếp đem người biết chỗ có tin tức đều nói cho ta lâm vũ lạnh giọng nói vô thiên tà phật không dám thất lễ tiếp tục nói h t h ủ y ma quân lâm vũ bỗng nhiên vươn tay ngăn lại vô thiên tà phật h t h ủ y ma quân sự tình t r ư c tiên có thể không nói nói cái khác lâm vũ nói vô thiên tà phật mặc dù có chút không hiểu nhưng vẫn là đem chuẩn bị xong liên quan tới đập hát thủy ma quân mông ngựa nói toàn bộ nuốt trở vào hắn tiếp tục nói ra lúc mới bắt đầu nhất ta thế giới kia trên bầu trời khe hở tương đối ít nhưng về sau khe hở càng lúc càng lớn đồng thời cũng càng ngày càng nhiều ta phát hiện đằng sau xuất hiện những cái kia khe hở không hề chỉ nối liền cái kia tu tiên thế giới còn có cái khác thật nhiều thế giới cũng đều cùng ta thế giới kia nối liền với nhau nghe vô thiên tà phật lời nói lâm vũ càng phát ra chân kinh ngươi lai、like, không chỉ là p h ế miệu tiên đồ cùng trưởng trung phật quốc thế giới trò chơi nối liền với nhau mà là tất cả thế giới trò chơi đều dung hợp hai người hàn huyên thật lâu lâm vũ vấn đề vô thiên tà phật đều nhất nhất giải đáp bất quá vô thiên tà phật cũng không phải là biết tất cả mọi chuyện tối thiểu hắn liền không biết hạ d ẹ t cùng ạ nù bị bọn hắn cũng đã nói lên vô thiên tà phật cũng không có cùng ạ d ẹ t những tên kia sinh hoạt tại cùng một cái đoạn thời gian cùng một cái thế giới thông qua cùng vô thiên tà phật nói chuyện phiếm lâm vũ nhìn như minh bạch rất nhiều đã từng nghỉ hoặc nhưng lâm vũ lại phát hiện càng nhiều nghỉ hoặc xuất hiện những trò chơi kia vì sao lại dung hợp một chỗ triệt để dung hợp về sau lại sẽ xuất hiện tình huống như thế nào Tiếp trước Trường tu trường tại cái đại hội. hợp. có vì gì không có dung Ngay quản sở sở lam â m mặt điểm. vũ vô cùng chuyện thiên trăng động thiên bên trong nói tà Phật tại trời đất thời l tinh long quốc các người chơi cũng rốt cục đều về tới trong nhà các người chơi đến từ long quốc các cái địa phương mỗi lần có người chơi rời đi đội ngũ đều sẽ chủ động cùng tiểu quang cáo biệt tiểu quang nghiễm nhiên thành người chơi này đoàn tham quan thể nhân vật trọng yếu tiểu quang cũng không có tự cao tự đại mà là thân thiết cùng tất cả rời đi đội ngũ người chơi cáo biệt bởi vậy trên đường chậm trễ thời gian rất lâu rốt cục tiểu quang đi tới giang hải thành phố trên không cáo biệt tự mình giang hải thành phố tu quản s ở đồng sự về sau tiểu quang chuẩn bị trở về trong biệt tự nhưng nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn không có trở về thời gian n à y điểm có chút mất cảm vạn không cẩn thận nhìn thấy hoặc là quáy dày đến chuyện tốt của người khác vậy thì phiền thoái tiểu quang lại nhìn một chút xa xa giang hải đại học nữ sinh ký túc xá sau đó lắc đầu a thủy này lại cũng đã đi ngủ hơn nửa đêm xông vào nữ sinh ký túc xá cũng không quá phù hợp thế là tiểu quang ánh mắt tại giang hải thành phố quét một vòng tìm cái quán bán hàng liền bay đi điểm một đống sâu nướng mấy chai đĩa sau đó lấy điện thoại cầm tay ra nhìn lại phiếu miếu tiên đồ game điện thoại chính thức diễn đàn bên trên các người chơi đều thảo luận điên rồi thậm chí còn có rất nhiều video cùng hình ảnh hôm nay có thể nói chuyên đi này không tệ không chỉ có khoảng cách gần chiêm ngưỡng đến thừa phong chân nhân phong thái còn chứng kiến thừa phong chân nhân xuất thủ đơn giản suốt đời khó quên đúng vậy a quá đẹp rồi chậm chỉ thanh kiếm t i ệ n tay vung lên hàn mang trợt h i ệ n địch nhân vỡ nát không biết các ngươi có chú ý đến hay không thừa phong chân nhân xuất thủ thời điểm cái thứ a tam quốc mạnh nhất trò chơi bột mắt đều nhìn thẳng chú ý tới không chỉ có con mắt đáng giá đầu hắn bên trên còn đổ mồ hôi đâu ngo tạo thật hay giả đây chính là có thể so với tu tiên giả nhân tiên cảnh giới cường giả làm sao có thể đầu đổ mồ hôi thật ta nhìn rất rõ ràng thiên chân vạn s á c liền không hợp thói thường một cái cùng tu tiên giả nhân tiên cảnh đồng dạng cường đại trò chơi bột lại bị thừa phong chân nhân một chiêu dọa đến đổ mồ hôi lạnh trên lầu nói cái gì đó không có chút nào không hợp thói thường thật sao b u ổ i tối hôm nay nghe được điều kỳ q u á i nhất sự tình là cái thứ a tam quốc trò chơi bột vậy mà nói nhận biết hát thủy ma quân đúng vậy a vì cái gì hắn sẽ nhận biết hát thủy ma quân đâu đúng vậy a hắn còn muốn dùng hát thủy ma quân cùng thừa phong chân nhân rút ngắn quan hệ đâu chuyện này đoán chừng chỉ có thửa phong chân nhân đại lo biết đợi ngày mai đi làm ta đi hỏi một chút chúng ta sở trường chúng ta sở trường hẳn là có tin tức ẩ m nói thật ta là rất chờ mong quốc gia chúng ta những trò chơi kia bột phản hồi nhất là hát thủy ma quân đúng vậy à ta cũng chờ mong duy nhất có chút tiếp nối là tại thế giới hiện thực hát thủy ma quân chết chỉ sợ cũng sẽ không ở sống lại trọng yếu nhất chính là không thể phục sinh liền không thể vô hạn làm rơi đ ổ lúc này tiểu quang đ ỗ n g nhiên chú ý tới một cái nhiệt độ cực cao t h i ế t mời phát bài viết người biểu hiện lại là trường sinh chân nhân trường sinh c h â n nhân chính là kinh thành tu quản sở sở trường tề ở trường thanh long quốc người chơi đều biết còn có một tuần quốc gia chúng ta trò chơi b ộ t cũng muốn giáng lâm đến lúc đó hở vọng mọi người chú ý an toàn tận lực bảo vệ tốt bằng hữu của mình cùng người nhà mặt khác nhà ở tại long quốc vị trí trung tâm mấy cái kia thành thị các người chơi mời tại bảy ngày sau đó tận lực mang theo người nhà của mình cùng bằng hữu ra ngoài du lịch để tránh đụng phải không cần thiết tác động đến tề trường thanh t i ế p mời phía dưới cũng có rất nhiều người chơi tích cực cùng tiếp thu được thu được thu được tề đồn trường ta có một nỗi nghi hoặc không biết có nên nói hay không mã nói chuyện nói một nửa tuổi thọ ít ba vạn liên l ạ đang nghĩ thừa phong chân nhân ở đây quốc gia chúng ta những trò chơi kia bột dám ra tay sao không dám xuất thủ cũng tác động đến không đến cái gì đi khu khu trên lầu có ma bệnh thầy đồn trưởng đây là lo lắng mọi người ngươi còn ở lại chỗ này đưa ra chất vấn giáp tâm ở đâu đúng vậy a inter n h e khắc tử a tiểu quang có chút nhìn không được trả lời đừng phun tung tóe cái gì inter n h e khắc tử tất cả mọi người có nói ra bản thân cái nhìn về lực tiểu quang thiếp mời vừa mới phát ra ngoài liền bị người trường sinh chân nhân ngự thủy chân nhân nhìn lại chặn mở ra sẽ tiểu quan có chút l â y người vội vàng mở ra hệ trát sau đó liền thấy tề trường thanh tại long quốc tu quản sở tầng quản lý bảy bên trong phát biểu các nơi tu quản sở sở trường lập tức đến kinh thành tư quản sở tổng bộ hợp thương thảo bảy ngày sau h ư ớ n g đối phiếu miếu tiên đồ game điện thoại bột dáng lâm sự tình thu được xin trả lời cái tin tức này đã phát nửa giờ rất nhiều người đã trải qua hồi phục thu được tiểu quan vội vàng cũng trở về phục một câu thu được sau đó nắm lên trên mặt bàn vừa mới bưng lên sâu nướng thân thể đằng không mà lên hướng về kinh thành tu quản sở phương hướng bay đi trên mặt đất một vị vừa rồi ngồi tại tiểu quan bàn bên khách hàng đối lao bản nói ra lao bản cái kia vừa mới bay đi ra hỏa giống như không đưa tiền a sâu nướng chủ tiệm tùy ý khoát tay h à o nói ra hắn a khách quen thường xuyên đến đều là ký sổ ban đêm kinh thành tu quản sở đèn đốt sáng trưng tu tiên giả không cần đi ngủ cho nên hợp đồng dạng lựa chọn ở buổi tối tiểu quang đến phòng hợp thời điểm hội nghị đã lập tức muốn bắt đầu tựa hồ tất cả mọi người đang chờ tiểu quang lần này hợp bởi vì là cả nước từng cái tu quản sở sở t r ư ở n g đều tham gia cho nên nhân số rất nhiều trải qua mấy tháng phát triển long quốc cơ hồ tuyệt đại đa số thành thị đều có được tự mình tu quản sở chỉ là sở t r ư ở n g cái này cấp bậc liền khoảng chừng hơn hai trăm cái chỉ bất quá những sở t r ư ở n g này thực lực cao thấp không đều có chút tiểu thành thị tư quản sở sở t r ư ở n g tu vi mới vẹn vẹn chỉ có nguyên anh kỳ nhìn thấy tiểu quang trình diện ánh mắt mọi người toàn bộ đều tập trung vào tiểu quang trên thân tiểu quang ánh mắt tại trong hội trường quét một vòng phát hiện chỉ còn lại có một cái chỗ ngồi chỗ ngồi kia tại hội trường trung ương nhất t ề t r ư ờ n g thanh bên cạnh lúc này t ề t r ư ờ n g thanh bỗng nhiên đứng dậy đối tiểu quang cởi vây vây tay nói ra lâm nộ trưởng mau tới liền chở chín ngươi tiểu quang vội vàng hướng đi trong hội trường lúc này tể trường thanh nhìn xem tiểu quang hai mắt sáng lên a lâm đ ồ n trưởng thu vi của ngươi tể trường thanh phát hiện tiểu quang tu vi thình lình đã đạt đến phân thần kỳ bất quá tể trường thanh cũng không có quá giật mình dù sao chính mình cũng dựa vào thừa phong chân nhân cho linh khí đột phá đến hợp thể trung kỳ tiểu quang từ xuất khiếu kỳ tiến d a i đến phân thần kỳ cũng coi như bình thường người ta mới thật sự là hoàng thân quốc thích rất nhanh tiểu quang ngay tại tể trường thanh bên người ngồi xuống ngay sau đó tể trường thanh bắt đầu chủ trì đại hội lúc đầu cái hội nghị này sớm nên mở chỉ bất quá bị một ít chuyện chậm trễ hiện tại k h lần g cách phiếu này tề trường ò chơi thanh tuần i g lòng rốt cục học thông minh không đang làm những cái tia loại loạn đồ vật mà là trực tiếp liền minh sắc công tác của bọn hắn mục tiêu chương hai trăm sáu mươi chín nguyễn quy y đã đến lâm tiên sinh ngôn hạng mặt trăng động t h i ê n phòng khách bên trong vô thiên tà phật dùng mấy giờ thời gian đem tự mình biết sự t ì n h toàn bộ nói cho lâm vũ tương đối mà nói hắn so ạ d ẹ t mấy cái kêu biết đến tin tức càng ít vô thiên tà phật ưu thế duy nhất ở chỗ hắn phản hồi thời gian tương đối chế, thấy được thế giới trò chơi quá trình dung hợp đồng thời thế giới trò chơi dung hợp cũng là lâm vũ tại vô thiên tà phật trong miệng biết đến trọng yếu nhất tin tức phòng khách bên trong lâm vũ không nói gì tựa hồ đang suy nghĩ cái gì cái gì vô thiên tà phật cũng không dám lên tiếng lẳng chờ đợi lâm vũ tiếp xuống vấn đề bất quá đợi một hồi hắn lại phát hiện đối phương tựa hồ cũng không hỏi hạ một vấn đề dự định giống như đã không có cái gì có thể hỏi vô thiên tà phật trong lòng càng phát không bình tĩnh hắn đột nhiên cảm giác được có loại cảm giác không ổn tự mình đem tất cả biết đến đồ vật toàn bộ đều nói ra đây chẳng phải là tự mình không còn tác dụng gì nữa người tu tiên này đại lão lâm tiên sinh có thể hay không tá ma giết l ử a tự mình chẳng phải thích nhất làm loại chuyện này mà vô thiên tà phật đ ố n g nhiên nhớ lại mới vừa rồi còn không có đi tiến gian phòng bên trong phát sinh sự tình cái kia cái đầu chó thân người ra hỏa còn có cái kia hai cái g i ữ cửa nhìn thấy vị này lầm tiên sinh đều là quỳ một chân trên đất cung kính xưng hô đối phương v ị chủ nhân nếu như mình thế nhưng là những người kia thực lực rất kém cỏi cùng tự mình không cách nào so sánh được a tự mình là thiên nhân cảnh giới cường đại phật tu cứ như vậy quỳ gối trước mặt người khác c a m nguyện làm nô lệ thật sự là có chút quá mất mặt cùng mình thực lực cường đại không tương xứng a lúc này ngay tại vô thiên tả phật nội tâm chính đang dãy ruộng ngay tại làm lấy kịch liệt đấu tranh thời điểm lâm vũ cũng không có phát hiện vô thiên tả phật gì thường hắn cũng không phải là đang suy nghĩ hạ một vấn đề hỏi cái gì mà là tu vi muốn đột phá đi a tam quốc trước đó lâm vũ tu vi liền đã đạt đến thiên tiên cảnh đại viên mãn kém một chút liền có thể đột phá đến cảnh giới tiếp theo t r ở lại mặt trăng về sau lâm vũ mặc dù không có chủ động đi tu luyện nhưng lâm vũ trí tôn cấp tu tiên công pháp lại vẫn luôn là tự động vận chuyển linh khí tốc độ hấp thu so với ngồi xuống tu hành chậm một chút nhưng cùng vô thiên tả phật hàn huyên thời gian dài như vậy lại thêm động thiên bên trong linh khí đầy đủ dư giả cho nên lâm vũ tu vi rất tự nhiên bắt đầu đột phá kinh khủng linh khí bắt đầu từ bốn phương tám hướng nhanh chóng hướng về lâm vũ thân thể tụ tập mà tới lâm vũ quần áo không gió mà bay thân thể cũng chậm rãi bay lên lâm vũ không có để ý bên cạnh vô thiên tà phật tự mình nhắm mắt lại chuyên tâm khống chế thể nội tiên linh lực bắt đầu xung kích cảnh giới mới dù sao cũng là trò chơi t u tiên xung kích cảnh giới mới thời điểm tương đương đơn giản không có bình cảnh cũng không sợ bị quái dày lâm vũ rất có kinh nghiệm liền xem như vô thiên tà phật loại thực lực này cường giả ở bên cạnh cũng hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến lâm vũ đột phá đương nhiên chủ yếu nhất là vô thiên tà phật tu vi cùng tự mình t r ê n lệch quá lớn liền xem như hắn muốn quái dối cũng hoàn toàn không có khả năng tính bất quá lúc này vô thiên tà phật cảm giác lại cũng không tốt ngay tại lâm vũ bắt đầu đột phá tu v i thời điểm trong phòng liền bắt đầu tràn ngập lên một cô áp lực kinh khủng không khí phảng phất đều trở nên sên sệt vô thiên tà phật nghĩ phải thoát đi gian phòng này nhưng lại phát hiện hai chân của mình căn bản là bước bất động hắn lại muốn đi vào u minh hắc liên không gian bên trong né tránh nguy cơ lần này nhưng là càng kinh khủng chính là hắn phật biết đều không thể xuất hiện tại bên ngoài cơ thể hoàn toàn không có cách nào liên hệ đến hắn bản bệnh phật bảo u minh hắc liên vô thiên tà phật cảm giác trên người mình phảng phất bị đặt lên toàn bộ mặt trăng trọng lượng để hai chân của hắn nhịn không được run hắn chật vật ngầng đầu nhìn về phía nổi bồng đéo nhờ giữa không trung l khóc k h ô ngay r nước n mắt. Vị à đại lao, đang lão, làm gì? Hán, là Hán, muốn ngộ gì? sau á t tự mình s o Ta nhanh n ế không gánh đó ư ợ c Phù phù. Vô thiên tả Phật thiên Vô tả trên mặt đất. Ngay quỷ sau đ hai tay cũng chỉ có thể chống đỡ trên mặt đất hắn biểu lộ thống khổ toàn thân không thể động đậy lâm vũ tu vi đột phá quá trình thời gian rất ngắn mười giây đồng hồ sau lâm vũ liền chậm rãi mở hai mắt ra ngay sau đó trên mặt liền vẽ lên một đạo vui mừng lúc này lâm vũ tu vi thình lình đã đạt đến kim tiên cảnh sơ kỳ lâm vũ liền chậm rãi mở hai mắt ra ngay sau đó trên mặt liền l ẽ lên một đạo vui mừng lúc này lâm vũ tu vi thình lình đã đạt đến kim tiên cảnh sơ kỳ lâm vũ nhẹ nhàng nắm tay có thể cảm nhận được kinh khủng lực lượng cơ thể trong tay ngưng tụ kim tiên cảnh cùng thiên tiên cảnh có khác biệt to lớn t â m vũ tu vi từ nhân tiên cảnh đến thiên tiên cảnh chỉ là một mực cảm nhận được tự mình tiên linh lực cùng thần thức đang không ngừng tăng trưởng trừ cái đó ra liền không có no biến hóa của hắn nhưng cho tới bây giờ lâm vũ mới rốt cục cảm giác thân thể của mình đã cùng nguyên lại、like、không đồng dạng tựa hồ tiên hóa đến một cái khác tầng cấp tầm vũ yên lặng cảm thụ một phen đại khái hiểu được một chút mặc dù thời điểm trước kia lâm vũ nhục thân cũng rất khó chịu tổn thương nhưng cùng hiện tại cảm giác vẫn là có chỗ khác biệt lâm vũ có thể rõ ràng cảm giác được tự mình tại tiến giai đến kim tiên cảnh về sau nhục thân phảng phất đã nhảy ra thế giới này bên ngoài đơn giản tới nói chính là trong thế giới này vật lý tổn thương đối thân thể của mình là vô hiệu lâm vũ tương đương hưng phấn bởi vì có thân thể mạnh mẽ về sau có cơ hội đi trong vũ trụ thám hiểm liền sẽ càng thêm an toàn thọ nguyên phương diện cũng giống như vậy trước đó thời điểm lâm vũ liền đã cảm giác tuổi thọ của mình rất dài mặc dù không biết cụ thể dài bao nhiêu nhưng tối thiểu sống mấy vạn năm là không có vấn đề mà bây giờ l ụ c thân bất diệt về sau lâm vũ đã sẽ không lại già ả yếu càng sẽ không thọ nguyên hao hết chỉ cần không phải bị giết cái kia liền có thể vĩnh viễn tồn tại cảnh giới kim tiên liền đã khủng bố như thế lâm vũ không dám tưởng tượng nếu như đạt tới đại la kim tiên cảnh giới sẽ l à như thế nào cường hành mà lại dựa theo mình bây giờ tu hành tốc độ đạt tới đại la kim tiên chỉ sợ cũng không được bao lâu thời gian lúc này đám chìm trong tu vi đột phá trong vui sướng lâm vũ rốt cục phát hiện trên đất vô thiên tả phật sắc thực thật cao hứng đem vô thiên tả phật đem q ê n đi lâm vũ vội vàng thu hồi tự mình cái kia kinh khủng h u áp rơi xuống trên mặt đất bất quá trên người áp lực đột nhiên biên mất về sau vô thiên tà phật cũng không có sốt u ruột đứng dậy hắn chỉ là n g n g đầu một mặt sợ hãi nhìn về phía lâm vũ vừa rồi mặc dù chỉ có mười mấy giây nhưng là vô thiên tà phật lại phảng phất từ quỷ môn quan bên trên đi một vòng loại kia thật sâu tuyệt vọng đã triệt để hấn khắc ở đáy lòng của hắn đối mặt lâm vũ hắn có loại thật sâu cảm giác bất lực hắn lúc này chỉ có một cái ý nghĩ người này không thể làm địch lâm vũ xác thực cũng không có muốn giết chết vô thiên tà phật suy nghĩ gia hỏa này mặc dù là cái nhân vật phản diện bốt nhưng là trưởng trung phật quốc trong trò chơi bốt trước đó cùng tự mình cũng không có gì gặp nhau càng không có t h ù hận mà lại theo lâm vũ tu vi càng ngày càng cao lâm vũ đối một ít chuyện cách nhìn cũng đang thay đổi đối hát thủy ma quân đều không có đ o á n hận gì tự nhiên càng sẽ không đi giết chết cái này chủ động cung cấp cho mình rất nhiều tin tức vô thiên tà phật lâm vũ cởi đi tới vô thiên tà phật d i ệ n trước vừa ư tay liền muốn đem vô thiên tà phật nâng đỡ bất quá không đợi lâm vũ đi đến vô thiên tà phật trước mặt vô thiên tà phật cái chán liền trực tiếp túi tại trên mặt đất ẩm ta vô thiên nguyễn uy y đến lâm tiên sinh m u ô n hạ làm châu làm ngựa cầu lâm tiên sinh không cầu chủ nhân thu lưu chương hai trăm bảy mươi món kia vũ khí thật mạnh phản phát quy chân nghe được vô thiên tà phật lời nói nhìn thấy vô thiên tà phật quỳ trên mặt đất dáng vẻ lâm vũ trong lòng nhưng thật ra là có chúc t mậu cái này nói chuyện hào hảo tự mình đột phá một chút tu vi hắn làm sao lại quỳ trên mặt đất cầu chứa chấp từ cùng đối phương nói chuyện phía bên trong lâm vũ có thể ẩn ẩn nhìn ra vô thiên tà phật cùng ạ dẹp những cái kia phương tây thần linh có khác biệt rất lớn vô thiên tà phật nội tâm vẫn là rất kiêu ngạo không giống như là loại kia có thể tùy tiện thần phục người khác gia có thể tình huống trước mắt vẫn là ngoài lâm vũ đoán trước chẳng lẽ vừa rồi tự mình không cẩn thận t r i ể n lộ thực lực quá mạnh rồi lâm vũ nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn không có cự tuyệt vô thiên tà phật thỉnh cầu gia hòa này dù sao cũng là cái tà ác nhân vật phản diện trò chơi b ộ t nếu như thả hắn đến lam tinh đi lên nói không chừng được bao nhiêu người bình thường gặp nạn vẹn vẹn tại hắn cái kia phật bảo ưu minh hắc liên bên trên lâm vũ liền cảm nhận được vô số người chết khí tức chết ở trên tay hắn người bình thường đoán chừng không có trăm vạn cũng có mấy chục vạn ngươi sẽ làm cái gì lâm vũ hỏi nghe được lâm vũ vấn đề vô thiên tà phật sắc mặt vui mừng hắn biết lâm tiên sinh đây là đã chuẩn bị tiếp nhận hắn sinh mệnh của mình an toàn nhưng vô thiên tà phật nghĩ nửa ngày lại không biết trả lời như thế nào vấn đề của đối phương giết người đồ thành c h u y ề n giáo giống như những thứ này tại lâm tiên sinh nơi này đều vô dụng a canh cổng đã có hai cái giữ cửa t r o n g cây tự mình cũng không quá hội vô thiên tà phật đ ố n g nhiên nhớ lại tự mình đã từng công việc tại hắn còn không có hát hóa trước đó vô thiên tà phật từng tại trong tự viện làm lao tăng quét r ắ t tới mỗi ngày cầm một cây trổi khắp nơi quét quét xuống diệp trần thổ cái gì vô thiên tả phật hai mắt sáng lên chủ ý này hay vừa rồi vô thiên tả phật còn chuyên môn quan sát qua tình huống bên ngoài mặc dù nhưng cái này mặt trăng bên trên đã bị bố trí nhìn rất đẹp nhưng lại có rất nhiều cho b ụ i không phải đặc biệt sạch sẽ mình có thể làm tự mình ngày cũ ta sẽ quét rác vô thiên tả phật yếu góp nói lâm vũ sắc mặt hơi s ư ớ n g sở quét rác cái này khiến lâm vũ c h ọ t nhớ tới đã từng nhìn qua một cái phim truyền hình giống như tại trong tự viện quét rác ra hỏa đều là ẩn tàng cường giả cái này vô thiên tả phật có ý tưởng a bất quá thực lực của hắn tại cái này trên mặt trăng s á c thực tính là trừ mình ra nhất cường đại quét rác liền quét rác đi được thôi lâm vũ gật đầu nói ngay sau đó lâm vũ lại đột nhiên hỏi ngươi có cây trổi sao lâm vũ chỉ là thuận miệng hỏi một chút không nghĩ tới lâm vũ vừa dứt lời vô thiên tà phật thủ bên trong liền xuất hiện một cây trổi lâm vũ lại là xứng sở cái này cây trổi cũng không phải là cái gì phật bảo mà là một thanh phạm nhân sử dụng cây trổi ngươi làm sao lại mang theo cho người thứ này lâm vũ nghi ngờ hỏi vô thiên tà phật trên mặt lộ ra một vòng chất phát biểu lộ nói ra trước đây thật lâu ta khi đó vẫn là một cái tiểu sa di đi chùa miếu về sau thứ công việc chính là quét rác cái này cây trổi với ta mà nói có ý nghĩa rất quan trọng cho nên vẫn lưu cho tới bây giờ lâm vũ nhẹ gật đầu thầm nghĩ vậy thật đúng là trở về người cũ t ố t người đứng lên đi về sau còn gọi ta lâm tiên sinh là được lâm vũ thản nhiên nói đối với vô thiên tà phật lâm vũ cảm giác vẫn là cùng những cái k i a cái khác trò chơi b ộ n không giống nhau lắm lâm vũ mặc dù không thế nào thích phật tu nhưng không thể không nói phật tu cùng tu tiên giả ở giữa rất tương tự mà lại vô thiên tà phật tu vi cũng không t h lắm loại thực lực này ra hỏa cấp cho một điểm tôn trọng cũng là nên vô thiên tà phật vội vàng cầm hắn cây trổi đứng dậy cung kính nói ra được rồi chủ nhân t a c á i này ra đi làm việc Ngậy. đi thôi vô thiên tà phật vội vã đi ra khỏi phòng mở ra hắn quét rác kiếp sống nếu như không cần t u vi chỉ là dùng thanh này phạm nhân sử dụng cây trổi quét rác đoán chừng muốn quét dọn xong tự mình động tiên tối thiểu đến nhiều năm động cửa phủ khi thấy vô thiên tà phật cầm một cây trổi từ bên trong đi ra lộ p h ì trong nháy mắt hai mắt sáng lên hắn vội vàng đối bằng hữu của mình s ậ nói ra ngươi nhìn ta đoán đúng chúng ta lại thêm một cái đồng bạn s ậ yếu đớt nhẹ gật đầu sắc mặt của hắn cũng không khá lắm nhìn cái kia cây trổi đồng dạng vũ khí là chủ nhân vừa mới ban thưởng cho hắn sao sắp thanh n h m bên trong mang theo một vòng hâm mộ hỏi lô phi vội vàng mặc t ủ a con mắt cẩn thận nhìn một chút vật kia nhìn quả thật có chút giống như là cái cây trổi a lô phi nghi ngờ nói sắc sắc mặt lại khó coi mấy phần hắn nhìn về phía nơi xa đầu chó thân người a n u bi chính ở bên kia lười biếng hắn co trong tay mình liêm đao yêu thích không tung tay p h ả n phất đạt được âu h ế m đồ chơi hải từ đồng dạng ồ vậy khẳng định là chủ nhân cho vũ khí của hắn món kia vũ khí cùng ạ nụ bị liêm đ a o hẳn là thuộc về cùng một cái c h ủ loại sập thương tâm c ầ n chết trong mắt lần nữa gạt ra mây giọt nham tương lộ phi cũng không biết phải an ủi như thế nào hắn k á i thở dài một cái nói ra chỉ muốn làm việc cho tốt hả lộ phi nói im bặt mà dừng hắn chợt thấy cái kia mới vừa từ chủ nhân động thiên bên trong ra ra hỏa vậy mà cầm cái kia cây trổi đồng dạng vũ khí tại quét rác đúng chính là quét rác sập ngươi mau nhìn đó phải là cái quét rác cây trổi không phải vũ khí gì sập vội vàng thuận lộ phi ánh mắt phương hướng nhìn lại sau đó l i ê n thấy vô thiên tà phật ngay tại quét i á c động tác kia nhìn ra dáng ồ ồ ồ món kia vũ khí thật mạnh phản phát quy chân vô thiên tà phật tâm thái vẫn là so còn lại mấy cái bên kia trò chơi bột mạnh hơn nhiều dù sao cũng là cái tu hành không biết bao nhiêu tuế nguyện phật tu mặc dù hắn là cái tà phật nhưng lại so rất nhiều chính phái phật tu nhìn càng thêm t ấ u triệt vô thiên tà phật cầm lấy trong tay cây trổi chăm chú quét dọn lâm vũ động thiên trong sân bùi đất cẩn thận tỉ mỉ trên mặt trăng không có gì gió trên đất bùi đất cũng sẽ không bay loạn nhưng một đoạn thời gian trước từ lam tỉnh vận chuyển quá nhiều đồ vào tới không chỉ có các loại động vật thực vật còn có rất nhiều làm tỉnh bên trên thổ nưỡng lâm vũ cũng không có thời gian đi quản lý cho nên lâm vũ động thiên trong v i ệ n vẫn là bẩn một chút vô thiên tà phật cũng không có sử dụng nó phật lực mà là vén vẹn dùng trong tay cây c h ố i chậm rãi q u é t sạch một bên q u é t r á c hắn một bên ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời bên trong làm tỉnh cùng đêm đen như mực không loại cảm giác này phản phất để hắn về tới lúc còn trẻ ý cảnh như thế này đơn giản mỹ diệu tuyệt luân cùng lúc đó lâm vũ thân ảnh cũng xuất hiện ở động thiên bên ngoài kinh khủng thân thức trong nháy mắt thả thả ra ngay sau đó lâm vũ trên mặt liền lộ ra một vòng thần sắc mừng rỡ tiến cấp tới cảnh giới kim tiên về sau ngoại trừ có được lục thân bất diện cùng vô cực thọ nguyên hai cái này năng lực bên ngoài lâm vũ thần thức cùng tiên linh lực cũng tăng lên to lớn lâm vũ cảm giác tự mình thần thức phạm vi tối thiểu tăng lên gấp ba trở lên không phải diện tích tăng lên gấp ba mà là thần thức cường độ cùng thần thức b á n kính tăng lên gấp ba chương 271, t h ế giới trò chơi hát hóa ngọc tuyển chân nhân liên quan tới thái dương hệ phạm vi có hai loại phương pháp tính toán loại thứ nhất là, là dựa theo quay chung quanh thái dương vận chuyển xa nhất sao trồi phạm vi đến tính toán dựa theo cái này phương thức tính toán thái dương hệ xa nhất sao trổi mang ổ ớt mây đem sẽ trở thành thái dương hệ biên giới mà ổ ớt mây khoảng cách thái dương khoảng cách khoảng t r ừ n g gần một năm ánh sáng xa nói cách khác thái dương hệ bán kính gần một năm ánh sáng loại thứ hai phép tính là dựa theo thái dương hệ xa nhất hành tinh phạm vi đến tính toán cũng chính là hải vương tinh khoảng cách thái dương nhất cự ly xa cái này phép tính càng thêm thông dụng một điểm cũng chính là thái dương hệ bán kính là bốn trăm tám mươi năm ánh sáng lâm vũ vẫn luôn là dùng loại thứ hai phép tính để cân nhắc tự mình phạm vi của thần thức trước đó tại thiên tiên cảnh đại viên mãn thời điểm lâm vũ thần thức đã vượt qua thái dương hệ bán kính gấp hai nói cách khác lâm vũ thần thức bán kính có chừng k h ô nghìn bốn trăm bốn m ư ơ năm ánh sáng mà bây giờ tu vi tiên cấp tới cảnh giới kim tiên về sau lâm vũ thần thức lần nữa tăng lên so trước đó tăng lên gấp ba khoảng t r ư ờ n g lâm vũ đại khái có thể tính ra bản thân thần thức ầ n t h bán kính k h ô nghìn ba trăm hai mươi năm ánh sáng lâm vũ n g n g đầu nhìn về phía xa xôi bầu trời khoảng cách thái dương hệ gần nhất bán nhân mã trong sao cùng thái dương hệ ở giữa khoảng cách là bốn ba năm ánh sáng đúng lúc là tự mình thần thức phạm vi một lần lâm vũ lần thứ nhất cảm giác tự mình có năng lực tiến hành du lịch trong vũ trụ liên tục một ngàn cái nhất c ử ly xa thuấn gì, lâm vũ không thể nào làm được nhưng dùng bay cũng cũng sẽ không quá chậm lâm vũ rất muốn đi xem một chút du lịch trong vũ trụ là bao nhiêu nhân loại tha thiết ước mơ sự tình lâm vũ cũng không ngoại lệ bất quá nghĩ tới đây lâm vũ lại khẽ lắc đầu mặc dù mình xem như sơ bộ có được du lịch trong vũ trụ năng lực nhưng bây giờ còn không phải đi xa nhà thời điểm tốt bảy ngày sau đó phiếu miểu tiên đồ trò chơi bột đánh đến nơi nếu như mình rời đi lam tình kiếp trước kia tai nạn sẽ lần nữa đúng hẹn mà tới lâm vũ tuyệt đối sẽ không cho phép người nhà của mình bằng hữu cùng long quốc người lâm vào loại kia hoàn cảnh mà lại ngoại trừ phiếu miều tiên đồ trò chơi bột d á n g lâm bên ngoài lâm vũ còn phải đợi đợi nở tờ cờ d á n g lâm nghĩ đến nở tờ cờ d á n g lâm lâm vũ khỏe miệng không khỏi lộ ra một vòng nụ cười n h ạ t nhạt tinh tâm chân nhân một thế này ngươi còn có thể cùng ở kiếp trước giống nhau sao lâm vũ đứng ở bên ngoài nhìn lên bầu trời ngẩn người nửa giờ sau đó thân ảnh liền đột nhiên biên mất không thấy lâm vũ về tới phòng tu luyện của mình bên trong nhẹ nhàng p h t tay trong phòng tu luyện xuất hiện lần nữa một đống lớn t ư ợ n g phẩm linh thạch ngay sau đó lâm vũ ngồi xếp bằng. chậm dại càng càng nhưng ắ m hai lần này lâm vũ sẽ không để cho bị kịch tái diễn mặc dù dựa theo vô thiên tà phật thuyết pháp phiếu miểu tiên đồ thế giới trò chơi bên trong thực lực mạnh nhất hát thủy ma quân tu vi mới chỉ có người trong tiên cảnh kỳ nhưng lâm vũ cũng không có vì vậy mà chủ quan vô thiên tà phật cũng chưa từng thấy tận mắt hát thủy ma quân hắn những tin tức kia đều là nghe cái khác nhỏ được nói tin đồn có độ tin cậy cũng không lớn còn nữa vô thiên tà phật nghe được tin tức cũng không biết là lúc nào có rất lớn lạc hậu tính hát thủy ma quân tu vi có không có lần nữa tăng lên cũng không xác định cho nên lâm vũ chuẩn bị thừa dịp cái này bảy ngày mới hào hào củng cố một chút tu vi của mình nếu như có thể lại để thăng một cái nhỏ đẳng cấp vậy dĩ nhiên càng tốt hơn tu vi càng cao đến lúc đó long quốc trò chơi bột giáng lâm cũng liền lại càng dễ trưởng không cục diện ngay tại lâm vũ tiên vào trạng thái tu luyện chuẩn bị tiếp tục tăng lên tự mình tu vi thời điểm phiếu miếu tiên đồ thế giới trò chơi một cái đại hạp gốc chỗ sâu có một tòa nhìn rách nát không chịu nổi tu tiên t ô n g môn nơi này tia sáng hắc á m khắp nơi tràn ngập kinh dị hắc á m khí t ứ c tại trải rộng mạng nhện cùng đuổi đất khu kiến trúc bên trong lờ mờ đó có thể thấy được nơi này đã từng phần hoa hẻm núi chỗ lối vào một tâm vải đầy làm khô huyết dịch cự thạch đứng vững ở đó nếu như xích lại gần nhìn kỹ có thể nhìn thấy phía trên có vài cái chữ to côn lôn thánh điện mấy cái kia chữ nước chảy mây trôi giống bay phượng múa m ư hổ lộ ra một vòng huyền diệ vô cùng khí t ứ c nơi này rõ ràng là phiếu miểu tiên đồ game điện thoại bên trong ngũ đại mạnh nhất phó bản một trong trầm ở trong đêm là năm cái khó khăn nhất phó bản một trong cùng hát thủy ma quân so sánh cũng không kém bao nhiêu cùng lúc đó cái này phó bản bên trong trò chơi bột thực lực vẹn vẹn chỉ là xếp tại hát thủy ma quân về sau tên của hắn gọi là hát h ó a ngọc tuyển chân nhân mọi người đều biết phiếu miểu tiên đồ hết thảy có ngũ đại khó khăn nhất phó bản trong đó có năm cái mạnh nhất trò chơi bột hai nhân loại bốt ba cái yêu t ộ c bốt nhân loại bột theo thứ tự là hát thủy ma quân cùng hát h ó a ngọc tuyển chân nhân ba cái yêu tập bốt thứ nhất là một chỉ có được thượng cổ tứ đại hung thú cùng kỳ huyết mạch lá hổ thứ hai là một con thỏ tinh nam lớn một bên trong hát thủy ma quân thực lực mạnh nhất thọ tinh thực lực yếu nhất đúng lúc này một tiếng bén nhọn tiếng cười to đông nhiên vang vọng toàn bộ hẻm núi ngay sau đó một người mặc đạo bảo màu trắng đầu vân tóc đ u ù i tóc thân ảnh phóng lên tận trời đi tới giữa không trung ha ha ha ha thu vi của ta rốt cục lần nữa đột phá giữa không trung hắc hóa ngọc tuyển chân nhân mặt m ũ i tràn đầy hưng phấn lúc này hắc hóa ngọc tuyển chân nhân tu vi đông nhiên đã đạt đến người trong tiên cảnh kỳ hắc hóa ngọc tuyển chân nhân nhìn nhìn nơi ở của mình lại ngầm đầu nhìn hướng lên bầu trời trên bầu trời có vô số khe nước to lớn những cái kia khe hở phản p h ấ t đem toàn bộ bầu trời đều sẽ thành mảnh nhỏ hát hóa ngọc tuyển chân nhân có thể xuyên thấu qua những cái kia khe hở thấy rõ ràng khe hở phía sau thế giới tối thiểu có trên trăm cái thế giới cùng thế giới của mình kết nối ở cùng nhau thậm chí theo khe hở càng lúc càng lớn những thế giới này cuối cùng đều sẽ cùng thế giới của mình dung hợp lại cùng nhau c ả m t h ụ được trên người mình lực lượng kinh khủng hát hóa ngọc tuyển chân nhân tự nhủ ta đã cảm nhận được một tia triệu hoán xem ra không bao lâu ta cũng sẽ rời đi thế giới này thông qua tại thế giới khác đạt được tin tức tất cả trò chơi bột đều sẽ đi hướng một cái thế giới mới cũng không biết thế giới mới rốt cuộc là tình hình gì tu vi của ta mặc dù rất mạnh nhưng dạng này còn chưa đủ một lực lượng cá nhân thủy chung là có hạn nếu như chúng ta năm cái mạnh nhất trò chơi bột liên hợp lại cái kia không người là đối thủ của chúng ta liền xem như trường hà thánh đ i ệ u tĩnh tâm chân nhân cũng không được nghĩ tới đây hát hóa ngọc tuyển chân nhân sắc mặt đống nhiên trở nên có chút khó coi hắn h ừ lạnh một tiếng tiếp tục tự đủ h ừ đáng tiếc là từ khi những trò chơi kia người chơi rời đi về sau chúng ta năm trong đó thực lực mạnh nhất hát thủy ma quân liền không còn có rời đi nơi ở của hắn cũng không biết hắn đến cùng làm sao vậy càng không biết hắn có nguyện ý hay không cùng chúng ta kết thành đồng minh được rồi mặc kệ hắn đi trước tìm con hổ kia tâm sự đồ s chúc mọi người thi đại học thuận lợi nhất phi trùng thiên Trường 272, anh ta anh người địch, Thế giới trò chơi bên trong phát các bên hành lầm không biết rõ tình hình. Chính đang hợp mấy phiếu miểu tiên đồ trong trò chơi xếp hạng thứ hai trò chơi bột hắc hóa ngọc tuyển chân nhân thực lực đã đạt đến người khủng bố trong tiên c ả n h kỳ vẹn vẹn chỉ là quá khứ mấy tháng mấy cái trò chơi bột thực lực liền đột nhiên tăng mạnh đương nhiên tề trường thanh cũng không phải hoàn toàn không có đón o trước dù sao trước đó cái kia trò chơi trong thông báo đã tiết lộ không ít tin tức kinh thành tu q u ả n s ở cỡ lớn trong phòng hợp tề trường thanh trước khi chiến đấu động viên nói chuyện cuối cùng kết thúc tề trường thanh t r ư ớ đấu n g v ê n nói h u y n c u i t thúc r ư ờ n g thanh t r ư h c h i đấu động i ê n n h u y ệ n i cùng t thúc tề n g hỏi lâm đ ồ n trưởng ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao tiểu quang hơi xứng sở loại trang diện này đại hội nghị hắn còn là lần đầu tiên tham gia theo tể trường thanh vấn đề trong hội trường ánh mắt mọi người lần nữa nhìn về phía tiểu quang tiểu quang sắc mặt có chút xấu hổ gấp vội k h o á t k h o á t tay nói ra không ta không có bổ sung bị tất cả mọi người coi trọng cảm giác có chút để tiểu quang chân tay luôn cuống tể trường thanh cũng không có c ư ỡ n g cầu m ỉ m cười gật đầu ngay sau đó hội nghị bắt đầu kế tiếp hạng mục từ kinh thành tư quản sở phó sở trường bắt đầu tiến hành chiến thuật cùng nhân viên phương diện an bài nửa giờ sau kinh thành tu quản sở phó sở trường an bài xong xuôi sau đó hắn nhìn về phía ngồi tại tề trường thanh bên cạnh tiểu quang cung kính mà hỏi lâm đ ồ n trưởng ngài đối cái này an bài có cái gì chỉ đạo hoặc là ý kiến sao ngay tại túi đầu nhìn xem phiếu miểu tiên đồ game điện thoại chính thức diễn đàn tiểu quang lại là một mộng toàn trường ánh mắt lần nữa đều nhìn về tiểu quang hắn vội vàng đem màn hình điện thoại di động đóng lại sau đó l u n g t u n g nói ra không không, có ý kiến người an bài rất tốt kinh thành tu quản sở phó sở trưởng nhìn về phía tề trường thanh tề trường thanh khẽ gật đầu ngay sau đó hắn liền tuyên bố t u t cái t i ế tiến hành hội nghị hạng thứ ba từ long quốc trung ương nhất ba tòa thành thị tu quản sở sở trưởng phân biệt báo cáo trò chơi bột phản hồi cùng ngày cư dân sơ tán cùng bảo hộ phương án mặc dù long quốc lãnh thổ cũng không phải là hình tròn nhưng căn cứ trước đó các quốc gia trò chơi bột d á n g lâm vị trí đại khái có thể dự đoán được long quốc trò chơi bột d á n g lâm địa điểm trò chơi bột d á n g lâm địa điểm phụ cận hết thể có ba tòa thành thị ba tòa thành thị đều rất lớn nơi đó tu quản sở tự nhiên cũng thật sớm liền thành lập lúc này trong hội trường một cái xuất khiếu kỳ tu, tu quản sở tự nhiên cũng thật sớm liền thành lập các vị đồng nghiệp chúng ta xa thành phố tu quản sở vì ứng đối bảy ngày sau đó trò chơi b u ộ c phản hồi đã sớm làm xong cư dân sơ tán cùng bảo hộ phương án mười năm phút sau xa thành phố tu quản sở sở trường báo cáo kết thúc hắn nhìn về phía trong hội trường hàng trước nhất phương hướng tề đôn trưởng ta báo cáo kết thúc tề trường thanh hải lòng nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía tiểu quang tiểu quang ngầm hiểu vội vàng tắt điện thoại di động màn hình lâm đôn trưởng người đ ố i xa thành phố tu quản sở phương án ứng đối có ý kiến gì cùng đề nghị sao tiểu quang lắc đầu không có ngay sau đó xa thành phố tu quản sở sở t r ư ở n g đi xuống mục giảng si thành phố tu quản sở sở t r ư ở n g lại đi tới bắt đầu hắn báo cáo m ư ờ i phút sau si thành phố tu quản sở sở t r ư ở n g vừa mới kể xong tiểu quang liền thật sớm đóng lại màn hình điện thoại di động chờ đợi lấy phía dưới quá trình lâm đồn trưởng ngươi tiểu quang mỉm cười không đợi tề trường thanh hỏi xong liền gấp v ộ i và nói không có ý kiến trận này hội nghị mở ba giờ tiểu quang nói không hạ m ư ờ i câu không có ý kiến rốt cục đến cuối cùng k â u tiểu quang không có cách nào dùng không có ý kiến bốn chữ này đến qua loa tề trường thanh trịnh chọn đối tiểu quang nói ra lâm đ ồ n trưởng cuối cùng ngươi tới làm tổng kết phát biểu đi tất cả mọi người rất muốn nghe nghe ngươi đối lần này trò chơi b ộ t phản hồi một chút cái nhìn tiểu quang là không quá nguyện ý phát biểu cái kia quá t i ê u căng không phù hợp tính cách của hắn nhưng không chịu nổi tểu i trường thanh thuyết phục tùy tiện nói hai câu là được ngươi bây giờ là chúng ta tu quản s ở trong đội ngũ chủ tâm cốt không nói hai câu không thích hợp muốn không liền nói hai câu đánh tức giận cho mọi người tăng thêm một chút lòng tin tề trường thanh lần nữa khuyên chỉ nói là hai câu đánh tức giận ngược lại cũng không phải rất khó khăn tiểu quang đưa di động nhét vào trong túi quần mỉm cười đứng dậy sau đó xoay người mặt hướng các nơi tu quản sở các sở trường mở miệng nói ra ừ mọi người yên tâm anh ta vô địch các ngươi tùy ý thế giới trò chơi tại hát hóa ngọc tuyển chân nhân tổ chức giới phiêu m i ể u tiên đổ game điện thoại năm đại du hí b ộ t bên trong bốn cái tụ tập ở cùng nhau bọn hắn đã sớm đều biết nhưng không phải rất quen thế giới trò chơi cự biến cố lớn để bọn hắn có liên hợp lại ý nghĩ bốn cái trò chơi bột ngồi vây chung một chỗ trò chuyện vui vẻ không ngoài dự liệu lần này chúng ta mấy cái muốn đi thế giới hẳn là những cái kia các người chơi thế giới những cái kia phật tu rời đi thời điểm bây giờ chúng ta mấy cái tu vi đều đã đạt đến nhân tiên cùng ưu tiên cảnh giới những cái kia nhân loại khẳng định không phải là đối thủ của chúng ta duy nhất uy hiếp cũng chỉ có trường hà thánh địa thánh chủ tĩnh tâm chân nhân chúng ta mấy cái liên hợp lại tĩnh tâm chân nhân lại như thế nào nàng không thể nào là chúng ta đối thủ nghe nói tính tâm chân nhân cái kia l ã o yêu bà tu vi đã đạt đến nhân tiên cảnh hậu kỳ so ngọc tuyển đại ca tu vi của ngươi còn phải mạnh hơn một chút à. đáng tiếc hát thủy ma quân nếu như nguyện ý gia nhập chúng ta liền tốt như thế chúng ta đối phó tính tâm chân nhân nắm chắc càng lớn hơn đúng vậy à, hát thủy ma quân tu vi cũng không so tính tâm chân nhân thấp nếu không chúng ta mấy cái cùng một chỗ lại đi hát thủy ma quật hỏi một chút vạn nhất hát thủy ma quân nguyện ý kết minh đâu được ta thấy được hát hóa ngọc tuyển chân nhân rốt cục cũng nhẹ gật đầu nói ra tốt cái kia huynh đệ chúng ta tỉ mỗi mấy cái liền cùng đi xem nhìn cái này bốn người trong đoàn thể nhỏ hát hóa ngọc tuyển chân nhân nghiễm nhiên đã trở thành người dẫn đầu dù sao tu vi của hắn là trong bốn người cao nhất dứt lời bốn đại du hí bột đứng dậy đi hướng ra phía ngoài ngay sau đó bốn thân thể người đằng không mà lên hướng về hát thủy ma q u ậ t phương hướng bay đi từ lần trước không biết người nào bỗng nhiên ở cái thế giới này độ k i ế p cái này tu tiên thế giới liền bỗng nhiên biến lớn rất nhiều rất nhiều đi hát thủy ma quật khoảng cách cũng xa không ít bất quá bốn đại du hí bột đều là nhân tiên cảnh trở lên cường giả tốc độ phi hành rất nhanh dùng mấy phút bọn hắn liền đi tới hát thủy ma quân ở tại hát thủy ma quận hát thủy ma quật cùng trước kia không có khác nhau lớn gì tại hát thủy ma quật phụ cận vẫn như cũ có thể nghe được những cái kia kinh khủng tiếng kêu trên phản p h ấ t có vô số h á n linh bị vây ở cái này hát thủy ma quật bên trong vinh thế không được siêu sinh Trưng Thế ta ta nhìn ngươi, cuối cùng đưa ánh mắt đều tập trung vào hát hóa ngọc tuyển chân nhân trên thân. Hát hóa ngọc tuyển hát thủy thuộc người người, đưa Bốn buồn nhìn nhìn cùng ánh ngọc chân nhân ngọc chân nhân cùng hát thủy ma quân đều thuộc về nhân Giới Mỹ Mới ma mà Diệu du đại cuối loại, lại đều đều hí hóa hóa A. về vào hát thủy huynh hôm nay ta mang theo ba vị yêu t ộ c huynh đệ trước tới bãi p h ỏ n g khẩn c ầ u hát thủy huynh lộ diện thấy một lần hát hóa ngọc tuyển chân nhân thanh âm thuận hát thủy ma cột hang động hướng về bên trong truyền đi tựa hồ hoán linh kêu trên thanh âm đều ít đi một chút hát hóa ngọc tuyển chân nhân nói xong câu đó liền có chút lui về sau hai bước cùng cái khác ba cái trò chơi bột song song đứng chung một chỗ hát hóa ngọc tuyển chân nhân rất thông minh hắn không muốn biểu hiện tự mình tại chi tiểu đội này ngủ bên trong người dẫn đầu thân phận bốn đại du hí bột đợi rất lâu ngay tại hát hóa ngọc tuyển chân nhân chuẩn bị lần nữa đối động miệm lúc nói chuyện hát thủ thanh â m nghe có chút mọi mệt ta có chút chán ghét tranh đấu các ngươi vẫn là tìm những người khác đi thôi nghe được câu này bốn đại du hí bột đều là hơi sưng s ò trong lúc nhất thời bọn hắn cảm giác có chút khó có thể lý giải được trên thế giới này chẳng lẽ còn có người so hát thủy ma quân càng ưa thích tranh đấu sao chết ở trong tay hắn sinh linh đ o á n chừng so chết tại bốn người bọn họ trong tay sinh linh cộng lại còn nhiều hơn hát thủy ma quân màu đen thủy vực liên la hoàn toàn từ những cái k i a bị hát thủy ma quân giết chết sinh mệnh linh hồn huyện hóa mà thành hát thủy ma quân chán ghét tranh đấu cái này giống như là một con sói đói nói mình muốn ăn làm đồng dạng bột c đương nhiên mấy người bọn hắn cũng không dám cười hát thủy ma quân uy danh vẫn là ở lúc này hát hóa ngọc tuyển chân nhân lần nữa hướng về phía trước hai b ư ớ c đối hát thủy ma quật cửa h à n g nói ra hát thủy huynh chỉ sợ không có mấy ngày chúng ta liền muốn đi nhân loại người chơi thế giới chỉ có chúng ta mấy cái mạnh nhất trò chơi bột liên hợp lại mới có thể ứng đối hết t h ể nguy cơ mới có thể tại cái k i a thế giới mới hô phong hoán v ũ hát hóa ngọc tuyển chân nhân lời còn chưa nói hết bên trong lại chuyển tới hát thủy ma quân thanh nhâm chán ghét đấu tranh còn chưa tính cái này mẹ nó nói là lời gì đây là tung hoành tu t i ê n giới c ù n g ngạo vô địch hung danh hiển hách hát thủy ma q u â n sao làm sao trở nên như thế sợ rồi hát hóa ngọc tuyển chân nhân thật sự là có chút không hiểu hỏi hát thủy huynh n g ư ơ i làm sao h ổ yêu bột cũng hỏi đúng a hát thủy đại lão ngài làm sao lại nói lời như vậy hát hóa ngọc tuyển chân nhân cùng h ổ yêu bột lời nói không còn có đạt được đáp lại hát thủy ma quật bên trong chỉ có o á n linh kêu gen thanh âm chuyển tới hát thủy ma quật không có động tính bốn đại du hi bột chỉ có thể tạm thời rời đi hát thủy ma quật mấy phút sau bọn hắn liền một lần nữa về tới trước đó tụ tập địa phương nơi này là thọ tinh địa bàn phó bản danh tự gọi là thọ ngọc ma cung ngọc này thọ ma cung cùng cái khác phó bản tràng cảnh hoàn toàn khác biệt nơi này rất xinh đẹp tựa như tiên cảnh đồng dạng khắp nơi đều là mùi thơm nước muối hoa hoa thảo thảo nhưng bọn hắn những trò chơi này buộc cũng đều biết nơi này mỗi một bó hoa mỗi một gốc cỏ xanh đều là có máu có thịt nhân loại huyên hóa mà thành những thứ này đều là thọ ngọc ma cung chủ nhân thọ tinh k i t á c mọi người đều biết thọ tinh tích t á n cỏ nhưng lại có rất ít người biết nàng chỉ ăn thọ ngọc trong ma cung cỏ đi vào thọ ngọc ma cung mấy cái trò chơi bột n h a u n h a u ngồi xuống mà thọ ngọc thì cười lấy nói ra ba vị ca ca tỉ tỉ các người t ắ n gấu ta đi cấp các người pha trả nói xong liền u ố néo cái mông đi hướng một bên phía sau của nàng h á t hóa ngọc tuyển chân nhân cùng hồ yêu đồng thời quay đầu nhìn về phía thọ tinh trên mông đoàn kia lông s ù cái đôi hơi nhuyết khỏe môi lên lúc này một bên cựu vị yêu hồ tựa hồ nhìn không được đối h á t hóa ngọc tuyển chân nhân cùng hồ yêu nói ra hai vị ca ca các người như vậy thích cái đôi làm sao không nhìn ta đây ta có chín cái, cái đôi lông xù xúc cảm khá tốt h á t hóa ngọc tuyển chân nhân cùng hồ yêu bột đồng thời lúng túng nợ nụ cười cựu vị yêu hồ s á t thực vũ mị rất mê người nhưng bọn hắn cũng không muốn bị hút khô tình nguyên nghe nói cựu vị yêu hồ trong cung điện có nhân loại cùng yêu tộc nam sùng ba vạn từng cái da bọc xương tựa như cương thi chúng ta vẫn là tâm sự chính sự đi h á t hóa ngọc tuyển chân nhân vội vàng nói hồ yêu bột cũng vội vàng phụ hòa nói đúng đúng hát thủy ma quân tựa hồ không thích hợp ta cảm thấy chúng ta hẳn là cảnh giác một chút nói đến vấn đề này cựu vị yêu hồ cũng không còn câu dẫn hai người đương nhiên nàng cũng biết hai người này cảnh giới tâm quá mạnh câu dẫn bọn hắn rất khó khăn mà lại hai người bọn họ tu vi mạnh hơn mình vạn nhất làm phát bực bọn hắn vậy liền được không b ù mất cựu v i yêu hồ nói ra chẳng lẽ hát thủy ma quân biết cái gì chúng ta không biết sự t ì n h nhân loại người chơi thế giới sự t ì n h hát thủy ma quân làm sao lại biết chẳng lẽ hắn đã từng thấy qua so với hắn còn muốn nhân loại mạnh mẽ người chơi lúc này thọ yêu bưng c h é n trà đi tới nói ra dù sao nhiều năm như vậy có thể tại phó bản bên trong giết chết ta nhân loại người chơi chỉ có một cái ừ m một cái sao ta cái kêu phó bản cũng là chỉ có một cái người chơi thông quan qua hồ yêu cũng nói ta cũng thế Hát、hóa á t h ngọc tuyển chân nhân cùng cựu vi yêu hồ cũng đồng thời nói à chẳng lẽ hát thủy ma quân sợ hãi chính là cái kia gọi là thừa phong chân nhân nhân loại người chơi sao đúng chính là cái này gọi thừa phong chân nhân ra hỏa ta nghe nói qua thừa phong chân nhân cái tên này hạ tựa như là t r ư ở n g hà thánh địa phó tông chủ、hát、hóa á t h ngọc tuyển chân nhân n h ư mày nói ra không đúng ta nhớ được cái kia gọi thừa phong chân nhân người chơi là đại thừa kỳ đại viên mãn ta có cái c ô n g pháp có thể xem xét so ta tu vi lớp mười cái lớn cấp bậc trong vòng tu tiên giả thực lực、hát、hóa ngọc tuyển chân nhân nghĩ nghĩ lại nói ra thực lực của tên kia ta nhớ được rất rõ ràng sẽ không sai chính là đại thừa kỳ đại viên mãn chỉ bất quá hắn có một thanh rất mạnh phi kiếm chỉ thế thôi nghe được hát hóa ngọc tuyển chân nhân lời nói mấy cái trò chơi bột đều rơi vào trầm tư đại thừa kỳ cảnh giới đại viên mãn nhân loại tu t i ê n giả xác thực rất mạnh nhưng hát thủy ma quân thực lực so với bọn hắn tất cả mọi người mạnh hiện tại chí ít cũng là nhân tiên cảnh hậu kỳ không có khả năng e ngại một cái đại thừa kỳ đại viên mãn nhân loại tư t i ê n giả coi như lúc trước hát thủy ma quân cũng bị cái kia gọi là thừa phong chân nhân ra hỏa đánh bại qua vậy theo hát thủy ma quân tác phong làm việc tu vi tăng lên về sau khẳng định sẽ chủ động tìm đối phương báo thủ rút gân luận l i n hồ h n ném vào yêu đ bột r n hát vực cha tân bằng i kia, h thủy ma quân bất quá là nhát gan bọn trốn g nhát mọi người không cần quá để ý cựu vị yêu hồ mỹ diệu thế giới mới a ta muốn đem ta hậu cung đổi mới một lần chương hai trăm bảy mươi bốn a dẹp quen thuộc thời gian cực nhanh Bảy ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Mặt trăng. Động tiên trong phòng thời một Mặt tu cái qua. đã lúc u vui y ệ hiện n hắn bên trong, đồng nhiên hiện lên Lâm l chậm mở mắt mắt một đạo vui mừng. Vũ Cặp của hai rãi ra. đạo này lâm vũ tu vi thình lình đã tăng lên tới kim trong tiên cảnh kỳ khắc tu tiên giả tu vi càng đến hậu kỳ tốc độ tăng lên càng chậm dù sao theo tu vi đề cao tăng lên cấp bậc cần linh khí thì càng nhiều nhưng lâm vũ lại vừa vặn t ư ơ n g phản theo tu vi tăng lên t h â n thức càng ngày càng mạnh lâm vũ có thể hấp thu linh khí phạm vi lại càng lớn thần thức tăng lên gấp ba về sau thông qua tụ linh đại trận phong đại lâm vũ hấp thu linh khí phạm vi so trước đó lớn không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần mặc dù tại cái phạm vi này bên trong cũng không có cái khác hành tình nhưng lại có rất nhiều đủ loại cái khác thiên thể những ngày kia thể bên trên đại bộ phận cũng có một chút linh khí tồn tại lại thêm trong vũ trụ phiêu đáng linh khí để lâm vũ cái này bảy ngày tu hành lần nữa tăng lên một cái nhỏ cấp ập đương nhiên tầm vũ tu vi có thể tăng lên như thế nhanh chóng nhất cắn bản nguyên nhân hay là bởi vì không có người cùng lâm vũ cấp đoạt linh khí toàn bộ vũ trụ tựa hồ cũng giống như là lâm vũ linh khí chứa được căn cứ lâm vũ thần thức đầu tiên tại tự mình đại bản danh o mặt trăng quét một vòng hết thảy cùng bảy ngày trước đó không có gì khác biệt lộ phỉ cùng sập còn tại đ ứ n g gác rất k i n h nghiệp hai mắt mắt nhìn phía trước không núp đ í c h duy nhất có chút kỳ quái l à sập dưới chân có rất nhiều cháy đen nhỏ nhô lên giống như là nham tương làm lạnh về sau hình thành nhưng lâm vũ cũng không hề để ý dù sao sập là hỏa diễm cự nhân trên thân bài tiết điểm nham tương cái gì cũng coi như bình thường a nụ bị còn đang không ngừng buôn ba từ lam tinh bên trên vận đưa tới vật tư trên cơ bản đã toàn bộ dùng hết đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa còn phải lại để cho tể trường thanh đưa t r ư ớ tới a z cũng đã hoàn toàn du nhập g n mặt trăng sinh hoạt đúng lúc này lâm vũ trong thần thức hắc kỳ lân một bàn tay liền đem a z đập bay ra ngoài nhưng a z một câu kêu thảm đều không có nam d ạ á p trên mặt đất không n ú p đ í c h chờ đợi lấy hắc kỳ lân dùng đ a n được cứu hắn h ắ n đã thành thói quen về phần mới vừa tới đến mặt trăng vô thiên tà phật thì càng không có thay đổi gì hắn còn tại quét r á c cẩn thận thì mi cẩn trọng ngoại trừ có chút chậm khác ngược lại là không có gì khuyết điểm lâm vũ đại khái nhìn một chút bảy ngày thời gian vô thiên tà phật hết thể quét đại khái một trận bóng rổ lớn nhỏ diện tích tính như vậy đến hắn muốn đem tự mình động tiên toàn bộ quét dọn một lần thời gian mấy năm có lẽ đều không nhất định đủ lâm vũ trên mặt lộ ra một vòng vẻ mặt bất đắc dĩ cũng không có trông cậy vào hắn đem động tiên quét dọn quá sạch sẽ nếu như chính mình muốn để động tiên trở nên sạch sẽ như lúc ban đầu cũng chẳng qua là một cái ý niệm trong đầu sự tình lâm vũ khẽ lắc đầu sau đó thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại động tiên trong phòng tu luyện cùng lúc đó giang hải thành phố biệt thự trong phòng khách lâm vũ đông nhiên xuất hiện trong phòng khách không ai lâm vũ cũng không có cố ý che giấu tự mình trở về động tĩnh hướng về phòng ngủ của mình đi đến lúc này thúc, thúc thẩm thầm trong phòng ngủ tựa hồ truyền đến một chút thanh âm kỳ quái giống như đang mặc quần áo không đợi lâm vũ đi đến phòng ngủ mình thúc thúc thẩm thẩm liền đẩy cửa đi ra hai người quần áo trình tề tóc đều chạy cẩn thận tỉ mỉ tựa hồ che giấu quá nghiêm cẩn lâm vũ khẽ cười cười rất tự nhiên không có làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ gó cửa lâm vũ không dùng thần thức khắp nơi nhìn loạn tự nhiên cũng liền cái gì cũng không thấy tiểu vũ ngươi trở về á đường tuyết vui vẻ nói lâm vũ nhìn một chút đường tuyết trong tay nắm lấy cực phẩm linh thạch đối hai người ngón tay cái lên. thúc thúc thẩm thẩm đều vẫn còn tương đối cố gắng cái nào sợ trễ quá đi ngủ theo hai người tu vi càng ngày càng mạnh bọn hắn cũng hiểu thêm tu hành tầm quan trọng không cần lâm vũ nhắc nhở hai người cũng nguyện ý tiếp tục tu hành lúc này đường tuyết đột nhiên hỏi tiểu vũ a người biết gần nhất tiểu quang đi nơi nào sao hắn đều vài ngày không có về đến rồi nghe được đường tuyết lời nói phía sau lâm trung quân đống nhiên nói lầm bầm không phải ngươi để tiểu quang thêm ra đi đi một chút sao đường tuyết quay đầu trận nhìn chồng mình một nhãn trước đó xác thực muốn qua thế giới hai người muốn để tiểu quang ít thêm phiền nhưng một tuần này tiểu quang cũng chưa trở lại đường tuyết đống nhiên có chút nghĩ n h i tử vừa mới giáo dục tiểu quang một trận lại không quá có ý tốt gọi điện thoại gọi nhi tử trở về thế là liền hỏi tới lâm vũ lâm vũ nhìn một chút thúc thúc biểu lộ liền cơ bản đoán được chuyện gì xảy ra mmmm ta cũng không có gặp hắn quay đầu ta gặp được hắn liền để hắn trở về lâm vũ nói đường tuyết nhẹ gật đầu cũng không nói gì nữa một bên lâm trung quân tựa hầu nghĩ tới điều gì thần s á c hơi có chút lo lắng hỏi tiểu vũ gần nhất ta nghe kỹ nhiều người nói chúng ta long quốc trò chơi bột cũng muốn phản hồi quốc gia chúng ta hẳn là có thể ứng đối đi lâm trung quân mặc dù không có phiếu miếu tiên đồ trò chơi chính thức diễn đàn tài khoản nhưng trò chơi phản hồi mấy tháng đến nay người chơi vòng tròn bên ngoài kỳ thật cũng có thể có được rất nhiều tin tức rất nhiều tin tức cũng đều sẽ đưa tin một chút liên quan tới trò chơi phản hồi sự t ì n h nghe được lâm trung quân lo lắng lâm vũ lần nữa cười, cười nói ra không có chuyện gì chúng ta long quốc trò chơi bột không phải rất mạnh tu quản sở liền có thể nhẹ nhõm ứng đúng rồi lâm trung quân biết mình chất tử rất mạnh nhưng lại không giống như là cái khác trò chơi người chơi hiểu rõ thấu triệt như vậy nghe được lâm vũ nói tu quản sở có thể ứng đối đường tuyết lập tức lại lo lắng tiểu vũ nếu là tu quản sở muốn ra mặt đối phó những trò chơi kia bột lời nói tiểu quang không có nguy hiểm đi lâm vũ cảm giác đầu có chút lớn trả lời những vấn đề này so với mình tu hành đều muốn khó hơn nhiều đương nhiên không có nguy hiểm có ta ở đây yên tâm liền tốt đường tuyết lại lo lắng nói ra tiểu vũ ngươi cũng phải chú ý an toàn à trò chơi bột phản hồi thời điểm tận lực tránh xa một chút để người chơi khác nhóm lên trước lâm vũ vội vàng nhẹ gật đầu Được đã rồi biết, thầm thầm, ta đã biết, ta h k ẳ ngươi nói gì vậy tiểu quang không trở về nhà chẳng lẽ chỉ có ta một người trách nhiệm sao không phải ngươi nói trước đi muốn hai thai chương hai trăm bảy mươi lăm long quốc trò chơi bột sắp phản hồi lúc này khoảng cách long quốc trò chơi bột phản hồi còn có mấy giờ lâm vũ cũng không có gấp mà là trở lại trong phòng ngủ mình mở ra phiếu m i ể u tiên đồ game điện thoại chính thức diễn đàn nhìn lại trò chơi phản hồi mấy tháng rốt cục muốn đến phiên long quốc trò chơi bột phản hồi cho nên diễn đàn bên trên thảo luận tương đương nhiệt liệt so dĩ vãng bất cứ lúc nào thiếp mời số lượng càng nhiều kích động kích động à đợi lâu như vậy rốt cục đến phiên chúng ta long quốc trò chơi bột gián lâm đúng vậy a chúng ta long quốc trò chơi bột cũng quá b ứ c t í c h người ta quốc gia khác trò chơi bột đều đến đã lâu như vậy lại nói những cái kia quốc gia khác trò chơi bột đều đi đâu làm sao không gặp có động tinh quá lớn a đúng a giống như đều mai danh nhận tích a tam quốc trò chơi bột giống như đều chưa hề đi ra đều tại quốc gia mình ở đâu a tam quốc trò chơi bột là tình huống đặc biệt kia là thừa phong c h â n nhân đại lao chuyên môn lời nhắn đ ủ bọn hắn dám ra đây mới là lạ những cái kia các quốc gia dẫn đầu trò chơi bột nghe nói đều bị thừa phong trân nhân đại lao mang đi đêm nay trò chơi bột phản hồi địa điểm mù đoán ngay tại xa chợ trên không ta nhìn cả nước các nơi tư quản sở các người chơi đều đã tụ tập tại một khu vực như vậy tựa hồ có đại động tác đại động tác chẳng lẽ lại tư quản sở còn muốn tự mình đối phó những trò chơi kia b ộ t cái kia hẳn là không đến mức ta ngay tại xa thành phố chờ lấy đâu ta quản sở người đều tại mong mọi cùng trông mong chờ đợi lấy thừa phong chân nhân đến lúc này xa thành phố long quốc các tòa thành thị tu quản sở sở trường đều mang tự mình trong sở người chơi đi tới chung quanh đây vị trí ba cái ở vào long quốc vị trí trung tâm trong thành thị đều có tu quản sở người tại nhưng phần lớn người đều tại xa thành phố căn cứ tề trường thanh dự đoán phiêu miểu tiên đồ trò chơi bột phản hồi địa điểm tại xa thành phố khả năng lớn nhất toàn bộ xa thành phố đen kịt một màu tất cả dân chúng bình thường đều tại tu quản sở cân đối cùng chỉ huy dưới giấu đi có trực tiếp rời đi thành phố này đi bên cạnh thành thị bằng hữu thân thích trong nhà có thì trốn ở các loại dưới đất công sự phòng ngự bên trong cả tòa thành thị an tĩnh đáng sợ s a ngoại ô thành phố khu một quảng trường khổng lồ bên trên t ề trường thanh và mấy vạn tên tu quản sở thành viên lẳng lặng chờ đợi mặc dù khoảng cách long cúc trò chơi bột phản hồi còn có thời gian mấy tiếng nhưng bọn hắn lại đều nhìn về bầu trời tựa hồ đang mong đợi cái gì tề trường thanh sau lưng một cái kinh thành tu quản sở phó sở t r ư ở n g yếu ớt mà hỏi sở t r ư ở n g thừa phong chân nhân đại lao lúc nào đến a tề trường thanh lắc đầu nói ra không biết tề trường thanh xác thực cũng không biết dù sao hắn cũng không có chủ động liên hệ thừa phong chân nhân mà lại khoảng cách trò chơi buộc thời gian còn rất dài không cần thiết sớm quay dậy thừa phong chân nhân đại lao thừa phong chân nhân đại lao sẽ không không tới đi muốn hay không ngài gọi điện thoại cho hắn hỏi một chút phó sở t r ư ở n g hỏi tề trường thanh q u a đầu chọn nhìn đối phương một nhãn nghĩ gì thế thừa phong chân nhân đại lao làm sao có thể không tới nói xong tề trường thanh lặng lẽ hướng lấy tiểu quang phương hướng đụng đụng nói ra đúng không lâm đồn trường tiểu quang hơi sững sờ cái gì người khác ngẩm đầu nhìn hướng lên bầu trời đều là đang chờ mong thừa phong chân nhân đến mà tiểu quang vừa rồi tại ngắm sao tề trường thanh cười ha ha che giấu một chút tự mình nội tâm t h ầ n trương ta nói thừa phong chân nhân khẳng định sẽ đúng giờ tới a tiểu quang nhẹ gật đầu nói ra vậy khẳng định A, chuyện trọng yếu như vậy hắn khẳng định quên không được mỗi lần có trò chơi b ộ phản hồi thời điểm anh ta đều sẽ sớm từ trên mặt trăng về nhà hiện tại đoán trường nằm ở nhà trên giường nhìn trò chơi chính thức diễn đàn đâu nghe được tiểu quang lời nói tề trường thanh liếc mắt nhìn liếc nhìn trợ thủ của mình ánh mắt bên trong ý tứ phản phất tại nói ngươi nhìn ta nói thừa phong chân nhân sẽ không không tới đi phó sở trường biểu lộ hơi cười cười xấu hổ hắn đúng là quá khẩn trương tề trường thanh cũng rất khẩn trương mặc dù bọn họ cũng đều biết long quốc trò chơi b ộ t không thể nào là thừa phong chân nhân đối thủ nhưng việc quan hệ long quốc quốc gia an toàn liên quan đến cả nước tính mạng con người an uy bọn hắn không có khả năng không khẩn trương đúng lúc này tiểu quang chỉ vào bầu trời đột nhiên hỏi tề đồn trưởng ngươi có thể nhìn thấy cái kia lưu tinh sao toàn bộ trên quảng trường tựa hồ chỉ có tiểu quang một điểm tâm tình khẩn trương đều không có hắn thậm chí có tâm tư ngắm sao tề trường thanh hơi s ữ n g sở thọ tiểu quang ngón tay phương hướng nhìn lại lưu tỉnh cái kia hẳn không phải là lưu tinh gần nhất mẹ quốc siêu năng lực giả liên minh động tác không ngừng tựa hồ tại thăm dò hòa tĩnh cái kia hẳn là làm mẹ quốc siêu năng lực giả liên minh phát xạ tàu con thoi tề trường thanh dù sao cũng là long quốc tu quản sở người đứng đầu tại quan tâm quốc gia mình trò chơi bột g á n g lâm đồng thời nước ngoài một chút tin tức hắn cũng không sai qua mễ quốc siêu năng lực giả liên minh gần nhất tại trên quốc tế tương đối là ít nổi danh nhưng bọn hắn thăm dò vũ trụ vũ trụ hành động lại vân luôn không có đình chỉ trên bầu trời đạo ánh sáng kia đúng là mễ quốc siêu năng lực giả liên minh phát xạ tàu con toi chỉ bất quá khoảng cách xa xôi nhìn rất mơ hồ thôi tiểu quang như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu không nói gì thêm tiểu quang vẫn là rất thông minh nếu như nói nhiều vạn không c ẩ n thận bại lộ mình muốn đối tàu con toi cầu nguyện sự t ì n h vậy nhưng quá ảnh hưởng tự mình hình tượng thời gian trôi qua theo phiêu i ể u tiên đồ trò chơi bột phủ xuống thời giờ ở giữa càng ngày càng gần h ị trường thanh mấy người cũng càng ngày càng khẩn trương Bọn hắn cùng ó có phó có khi khi kinh không nhìn hướng lên bầu trời, có khi nhìn về phía、giang、hải thành phố phương hướng. thành thanh phút trời, giang đối điểm. lên Đúng này, quản trưởng trường trưởng, còn nửa lúc bầu báo tu tề trở cáo, c về về sở sở sở lúc đó tiểu quang cũng đ ỗ n g nhiên kinh h ỉ nói ca tiểu quang thanh âm không lớn nhưng ở cái này i ê n tĩnh trên quảng trường lại t r u y ề n đến trong thai của mọi người tề trường thanh cùng phó sở t r ư ở n g ánh mắt vội vàng nhìn về phía tiểu quang phương hướng trên quảng trường mấy vạn tên tu quản sở thành viên cũng đều nhìn về tiểu quang phương hướng tất cả người chơi trên mặt đồng thời lộ ra cực độ thần sắc hưng phấn thừa phong chân nhân đến rồi ngay tại hai giây trước tiểu quang bên cạnh một thân ảnh bỗng nhiên chống rông xuất hiện chính là tất cả mọi người mong đợi thừa phong chân nhân lâm vũ đối tiểu quang cười cười sau đó nhìn về phía tề trường thanh nhẹ gật đầu xem như lên tiếng c h à o tề trường thanh mang trên mặt thần sắc hưng phấn chuẩn bị nói chút gì nhưng đúng lúc này lâm vũ chợt ngầm đầu nhìn hướng lên bầu trời đến rồi lâm vũ nhẹ nói tề trường thanh lời nói lại nén trở về hắn cũng vội vàng ngầm đầu nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu trên bầu trời từng đạo hình thái khác nhau thân ảnh bỗng nhiên chống rông xuất hiện phiêu m i ệ u tiên đồ trò chơi bột rốt cục tại tất cả mọi người khẩn trương trong chờ mong bắt đầu phản hồi tờ s cảm tạ các vị đại lao ủng hộ thương các ngươi cho điểm quá thấp vẫn chưa tới chín phân cho điểm đối một quyển sách tới nói rất trọng yếu quan hệ cái này quyển sách này có thể đi bao xa thăng thêm đi cho điểm thêm không chấm một phân cùng ngày thêm viết hai trường nói được thì làm được do ta viết tương đối chậm mà lại cũng không có tồn cảo nhưng cam đoan nói được thì làm được chỉ cần cho điểm chướng cùng ngày viết đến nửa đêm cũng sẽ hoàn thành tăng thêm nhiệm vụ chương hai trăm bảy mươi sáu cả nước trực tiếp bột phản hồi cùng lúc đó ngay tại long quốc trò chơi bột sắc bắt đầu phản hồi thời điểm mẹ u ố c siêu năng lực giả trụ sở liên minh m a i c ờ tướng quân đang đứng tại trước màn ảnh lớn nhìn xem tàu con toi các hạng số liệu chiếc này tàu con toi đã là siêu năng lực giả liên minh p h ả i đi ra thăm dò hỏa tinh thứ năm chiếc tàu con toi tại ủy dòng man khoa học kỹ thuật gia chỉ dưới mẹ u ố c siêu năng lực giả liên minh hàng không vũ trụ kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh chiếc thứ nhất thăm dò hỏa tinh tàu con toi đã rơi xuống hỏa tinh mặt khác bốn chiếc cũng chính trước khi đến hỏa tinh trên đường theo, theo tốc độ này không bao lâu mẹ cốt siêu năng lực giả liên minh liền có thể tại trên sao hỏa thành lập được trụ mặc dù mặt trăng căn cứ kế hoạch thất bại nhưng hỏa tinh căn cứ kế hoạch lại tại trong thất bại trung sinh báo cáo tướng quân hỏa tĩnh số năm vận tải phi thuyền đã tiến vào dự định quỹ đạo các hạng số liệu bình thường dự tính sau hai tuần đến hỏa tinh một cái thủ h ạ hướng về mắc cờ tướng quân báo cáo mike tướng quân h à i lòng nhẹ gật đầu thông qua trong khoảng thời gian này tăng lớn nghiên cứu phát minh cường độ siêu năng lực giả trong liên minh tất cả sắt thép người, người chơi thức đêm tăng ca hỏa tĩnh hệ liệt tàu con toi tính năng cũng càng ngày càng tốt ban sơ hỏa tĩnh số một từ lam tỉnh đến hỏa tỉnh cần một tháng thời gian mà bây giờ hỏa t ỉ n h số năm chỉ cần hai tuần liền có thể từ làm tỉnh bay đến hòa tinh tốc độ tăng lên hơn hai lần m a i cờ tướng quân thật cao hứng theo lấy hỏa t ỉ n h hệ liệt tàu con toi càng ngày càng mạnh hòa t ỉ n h căn cứ thành lập cũng sẽ càng thêm cấp tốc đến lúc đó mễ quốc siêu năng lực giả liên minh liền có thể chiếm cứ tiên cơ m a i cờ tướng quân trong lòng không khỏi có chút tối thoải mái ừ cá thể thực lực mạnh hơn thì có ích lợi gì tham dò rộng lớn vũ trụ mới là trọng yếu nhất chỉ cần đoạt chiếm được tiên cơ khoa học kỹ thuật phát triển liền sẽ càng lúc càng nhanh đến lúc đó chúng ta người đem sẽ trải rộng toàn bộ vũ trụ micel tướng quân tựa hồ phát hiện đường rẽ vượt qua khiếu môn đánh không lại vậy liền mở ra lối riêng khoa học kỹ thuật thắng lợi cũng coi là thắng lợi mà lại tương lai không gian phát triển càng rộng lớn hơn địch nhân còn đang theo đuổi cá thể thực lực cường đại mà mục tiêu của chúng ta sớm đã là tinh thần đại hải micel tướng quân nhìn xem trên màn hình lớn hỏa tinh số năm tàu con tròi các hạng số liệu hơi nhuyết khỏe môi lên đúng lúc này bước chân sau lưng chuyển đến âm thanh một cái những ngành khác thủ hạ đi tới mặt cờ tướng quân sau lưng tiến đến mặt cờ tướng quân bên thai nói ra tướng quân căn cứ tin tức mới nhất long quốc trò chơi bột hẳn là lập tức đánh đến nơi. nghe được câu này michael tướng quân sắc mặt vui mừng hắn vội vàng đối bên người một cái khác thủ hạ nói ra nhanh đem vệ tinh nhắm ngay long quốc cảnh nội ta muốn nhìn những long quốc đó người chơi bị trò chơi bột xé nát tràn g cảnh cái kia thủ hạ vội vàng tại trên máy vi tính thao tác mấy lần sau đó hơi có chút mơ hồ vệ tinh quay t r ụ p hình ảnh liền xuất hiện ở michael tướng quân trước mặt trên màn hình lớn lúc này thông qua vệ tinh quay t r ụ p hình tượng có thể thấy rõ ràng long quốc vị trí trung ương trên không đã xuất hiện rất nhiều thân ảnh nhìn số lượng tối thiểu có mấy vài m i c h tướng quân n é t môi ha ha phá lên cười ha ha l o n g q u ố c trò chơi bột lại còn nhiều như vậy ta ngược lại muốn xem xem các ngươi có bản lãnh gì đối phó những thứ này cường đại trò chơi bột cùng lúc đó ngay tại l o n g q u ố c trò chơi bột xuất hiện ở trên bầu trời thời điểm l o n g q u ố c trên tv cũng bắt đầu trực tiếp lên trò chơi bột d á n g l â m hình tượng thời điểm trước kia mặc dù người bình thường cũng có thể tại các loại truyền thông ở bên trong lấy được một chút liên quan tới người chơi cùng trò chơi tin tức nhưng đại bộ phận đều là một chút tin tức ngầm cùng tư nhân truyền thông nhưng bây giờ l o n g q u ố c chính thức rốt cuộc thoải mái trực tiếp đây là tề trường thanh tra quyền cho tới nay một bộ phận người bình thường đối lòng cốc tu quản sở đều có sự hiểu lầm cho rằng liền là một đám chơi đùa tiểu hải tử mà bây giờ tề trường thanh liền là muốn để những long quốc đó người bình thường biết bọn hắn hiểu thêm ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ đương nhiên còn có một chút rất trọng yếu đó chính là trò chơi phản hồi đến bây giờ đã cơ bản sắp đến hồi kết thúc trò chơi bột phản hồi cũng là một trận nguy cơ to lớn nếu như có thể tại tất cả phổ thông tầm mắt của người bên trong chiến thắng những cái kia kinh khủng trò chơi bột tuyệt đối sẽ tăng lên long quốc người bình thường đối trò chơi người chơi nhất là đối long quốc từ quản sở tượng trước máy truyền hình rất nhiều long quốc người bình thường chính đang quan sát trận này thế kỷ đại chiến khi thấy trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện vô số trò chơi bột thân ảnh bọn hắn cũng đều nhịn không được có chút bận tâm chơi ạ kia là chút quái vật gì thật nhiều tướng mạo kỳ quái ra thu a trước kia thấy cũng chưa từng thấy qua bọn hắn sắp xếp thành một cái kim tự tháp bộ dáng chẳng lẽ càng phía trên trò chơi bột liền càng lợi hại sao đúng vậy ta nghe người khác nói qua càng muộn rơi xuống đất trò chơi bột liền càng mạnh nhiều như vậy kinh khủng trò chơi bột quốc gia chúng ta có thể ứng phó sao thật là đáng sợ những trò chơi kia người chơi là bọn hắn đối thủ sao yên tâm đi tuyệt đối không có vấn đề nhi tử ta ngay tại tu quản sở đi làm hắn nói với ta, chúng ta long quốc trò chơi người chơi bên trong c ó cái thực lực đặc biệt tồn tại cường đại những trò chơi kia bột tuyệt đối không phải là đối thủ của hán có phải hay không một cái tên là thừa phong chân nhân ta nghe nói qua kinh thành giang chính đức người một nhà cũng tại trước máy truyền hình nhìn xem trò chơi bột giáng lâm trực tiếp hình tượng giang vân cũng tại nàng sớm liền rời đi kinh thành tu q u ả n sở cho nên cũng không có tham gia trận đại chiến này nhưng lúc này khi thấy trò chơi bột xuất hiện thời điểm giang vân nhịn không được đột nhiên đứng dậy trên mặt nàng lóe lên một đạo thần sắc kiến nghị quay đầu đối với mình phụ thân nói ra cha ta cũng muốn đi giang vân mẫu thân cũng đ ộ i vàng đứng lên bắt lấy giang vân cánh tay trên mặt của nàng tràn đầy lo lắng t h ầ n sắc tiểu vân ngươi đ ừ n g đi nơi đó nhìn quá nguy hiểm mà lại ngươi cũng không phải tu quản sở người không có nghĩa vụ đi cùng những trò chơi kia bột chiến đấu giang vân mẫu thân khuyên bất quá giang vân ánh mắt nhưng thủy trung nhìn xem phụ thân của mình giang vân minh bạch trong nhà này phụ thân mới thật sự là có thể quyết định cái kia mà lúc này giang vân phụ thân giang chính đức đỗng nhiên nợ nụ cười hắn vậy mà nhẹ gật đầu sau đó nói ra kỳ thật ta đều nghĩ đi hỗ trọ nhưng ta cũng biết ta chút tu vi ấy đi chỉ có thể thêm tiền giang chính đức nhìn xem nhìn thẳng nữ nhi của mình gương mặt vui mừng nói ra ta mặc dù không có nhi tử nhưng nữ nhi cũng giống vậy ưu tú đi thôi làm long quốc nhi nữ sao có thể giấu ở nhà nhưng ngươi phải nhớ kỹ cha mẹ ngươi liền ngươi một đứa con gái như vậy nhất định phải chú ý an toàn của mình nghe được giang chính đức lời nói giang vân mẫu thân vội vàng nhìn mình lao công trên mặt của nàng tràn đầy thần sắc lo lắng nàng hoàn toàn không nghĩ tới lao công mình vậy mà lại nguyện ý để nữ nhi đi tham gia loại k i a kinh khủng chiến đấu chính đức giang vân mẫu thân muốn nói điểm gì ngắn cản nhưng khi nàng nhìn thấy lao công mình trong đôi mắt quang mang thời điểm nàng đông nhiên cũng không nói ra được cái t ư a quen thuộc ánh mắt nàng gặp qua rất nhiều lần nhất là lúc còn trẻ lao công cả một đời đều đem quốc gia cùng nhân dân lợi ích thả trên mình cả một đời ra sức vì nước bây giờ quốc gia gặp nạn hắn lại không có biện pháp giúp chút gì không trong lòng khẳng định cảm giác khó chịu hiện tại nữ nhi kế thừa phụ thân ý chí đây là truyền thừa huyết mạch truyền thừa giang vân mẫu thân bông ra nắm lấy giang vân cánh tay tay trên mặt vẫn như cũ mang theo nồng đậm không bỏ đi thôi chương hai trăm bảy mươi bảy lao tới chiến trường không vì tình yêu giang vân cùng phụ mẫu hai người ôm lấy nhưng sau đó xoay người đ ẩ y cửa đi ra ngoài ngay sau đó thân ảnh của nàng đằng không mà lên hướng về xa thành phố phương hướng bay đi giang vân vừa mới bay lên liền phát hiện trên bầu trời có rất nhiều người chơi thân ảnh chính đang cùng mình làm lấy chuyện giống vậy bọn hắn thực lực cao có t h ấ p có nhưng t u y ệ t đại bộ phận đều cần dẫm lên phi kiếm mới có thể phi hành cái này đại biểu cho những thứ này người chơi tu vi thậm chí cũng chưa tới nguyên anh kỳ bọn hắn cũng không phải tu quản sở người nhưng quốc gia nguy nan trước mắt bọn hắn lại liều lính xông về chiến trường rất nhiều người chơi đều biết t h ử a phong chân nhân rất lợi hại nhưng đối mặt thực lực đã tăng lên qua đi trò chơi bốt không người nào dám khẳng định kết cục chính là t h ử a phong chân nhân tạ thắng bọn hắn nghĩa vô phản cố nhìn xem kia từng cái thân ảnh giang vân trên mặt cũng lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt lần này lao tới chiến trường không vì tình yêu chỉ vì tổ quốc cùng nhân dân trên chiến trường lâm vũ cũng nhìn thấy những cái kia từ bốn phương tám hướng bay tới long quốc các người chơi lâm vũ trên mặt không khỏi lộ ra một vòng tiêu dùng cái này mới là tự mình nguyện ý nỗ lực tất cả cố gắng đi bảo hộ tổ quốc cùng nhân dân tề trường thanh cũng nhìn thấy b ấ tề quá. t trường thanh t r ê nhìn mặt lại về phía lâm vũ ánh mắt bên trong mang theo một vòng hỏi tham ý tứ lâm vũ lập tức liền hiểu tề trường thanh ý tứ cười cười nói ra không có gì đáng ngại bọn hắn không có nguy hiểm nghe được lâm vũ lời nói tề trường thanh liền rất yên tâm thừa phong chân nhân nói không có gì đáng ngại cái kia dĩ nhiên chính là không có gì đáng ngại tể trường thanh đối lâm vũ lời nói tin tưởng không nghi ngờ lâm vũ cũng nhìn thấy nơi xa mấy cái khiêng ca mê ra người chơi những cái kia chuyên nghiệp thiết bị rõ ràng là xóm có chuẩn bị tể trường thanh vội vàng giải thích nói là ta gọi bọn họ tới quay nhiếp ngài nếu như cảm thấy không thiện lâm vũ đ ố n g nhiên vun tay ngăn lại tể trường thanh giải thích đối với trực tiếp truyền hình lâm vũ cũng không có quá để ý trong lòng của hắn vốn là có một ý tưởng muốn để càng nhiều lòng q u ố c người bình thường giải tu t i ế giả bởi vì trò chơi nở tợ cờ cùng trò chơi tông môn rất nhanh cũng muốn phản hồi tiếp trước thời điểm một bộ phận long quốc người bình thường ngay tại thế giới hiện thực gia nhập trò chơi tông môn còn tại trò chơi trong tông môn học được tu tiên công pháp chỉ bất quá bởi vì những trò chơi kia bột nguyên nhân kiếp trước giáng lâm những trò chơi kia tông môn cũng cũng không dễ vượt qua bao quát tự mình trường hà tông nhưng một thế này nếu như không có trò chơi bột chế ước những trò chơi kia tông môn khẳng định sẽ phát triển không tệ có lẽ long quốc sẽ đi đến một đầu toàn dân con đường tu tiên nhưng trước đó để long quốc người bình thường càng hiểu hơn tu tiên giả cũng rất trọng yếu tề trường thanh cách làm nhưng thật ra là chính hợp lâm vũ tâm ý bất quá lúc này lâm vũ đống nhiên ngầm đầu nhìn hướng lên bầu trời nụ cười trên mặt hắn đống nhiên thu vào lúc này phiếu miểu tiên đồ trò chơi bột đã toàn bộ đều xuất hiện ở bên trên bầu trời chỉ bất quá đám bọn hắn thân thể không thể động đậy một điểm nhìn thấy lâm vũ lần nữa nhìn hướng lên bầu trời tệ trường thanh còn tưởng rằng lâm vũ là đang nhìn trò chơi bột nhưng không nghĩ tới lâm vũ trợt nói ra chúng ta long quốc người có thể nhìn trực tiếp nhưng quốc gia khác cũng không cần phải dình coi nói xong lâm vũ đống nhiên chập chỉ thành kiếm nhẹ nhàng hướng lên bầu trời bên trong vung lên một đạo chỉ lớn chừng bằng bàn tay dự kiếm khí màu trắng đột nhiên hướng lên bầu trời bên trong bay đi trong một nháy mắt liền biến mất tại bên trên bầu trời tề trường thanh thần thức vội vàng đuổi theo hắn hiểu được lâm vũ hắn là có quốc gia khác vệ tinh chính đang d ì n h coi tình huống nơi này lâm vũ lần này thả ra kiềm khí tốc độ cũng không có giống là lấy trước như vậy nhanh cho nên tề trường thanh thần thức miễn cưỡng có thể đuổi theo nhưng rất nhanh tề trường thanh trên mặt liền lộ ra vẻ cực độ khiếp sợ bởi vì hắn chợt phát hiện đạo kiếm khí kia vậy mà có thể rẽ ngoặt kiếm khí xuyên qua đỉnh đầu một cá nhân tạo vệ tinh cũng không tiếp tục hướng về trong vũ trụ bay đi mà là chuyển cánh mặt lại bay về phía mặt khác một cá nhân tạo vệ tinh kiếm khí Vậy lúc này tề trường thanh bỗng nhiên yếu đớt nói ra bọn hắn hẳn là còn có thể nhìn thấy lâm vũ khe cười cười hắn có thể lý giải tề trường thanh ý tứ lâm vũ tùy ý phất phất tay không quan trọng nói ra nhìn có thể phải xem chính chúng ta đợi cùng lúc đó mẹ quốc siêu năng lực giả trụ sở liên minh michael tướng quân chức mắt hình tượng bỗng nhiên toàn bộ biến thành đen hắn nghi ngờ đối thủ hạ của mình hỏi thế nào tình huống như thế nào cái kia thủ hạ cấp đầu đầy mồ hôi tại trên máy vi tính thao tác lại cùng nói đồng nghiệp của hắn trao đổi một chút cuối cùng sắc mặt khó coi báo cáo tướng quân long quốc trên không vệ tình theo dõi toàn bộ mất liên lạc michael tướng quân thần sắc đại biến vội vang hỏi toàn bộ mất liên lạc nhanh nắm chặt chữa trị đừng ảnh hưởng cùng hóa tình số năm tàu con thoi liên hệ hòa tinh số năm tàu con thoi cũng là cần dùng làm tinh trên quỹ đạo những cái kia nhân tạo vệ tinh cùng mặt đất liên hệ nếu như vệ tinh nhân tạo toàn bộ mất liên lạc cũng liền đại biểu cho hòa tinh số năm sẽ mất đi liên hệ Cái kia thủi hạ vội v à nghe kiểm tra một tra p n nhưng sau nói sau ra, thủ ư ớ n quân, g c ỉ có long quốc long trên hạ n g tinh t o mất đi lời cái khác vệ tinh ư n g Michael nói g giọng quân lệnh n mài cờ tướng quân cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu mặc dù hắn rất muốn nhìn những long quốc đó trò chơi b ộ t đại sát t ứ phương nhưng cùng so sánh vẫn là hỏa tinh số năm càng trọng yếu hơn lúc này michael tướng quân đối sau lưng một cái khác thủ hạ hỏi còn có biện pháp nào có thể nhìn thấy long quốc tình huống bên kia sao cái kia thủ hạ vội vàng báo cáo tướng quân long quốc bên kia đài truyền hình giống như tại trực tiếp hẳn là có thể nhìn michael tướng quân sắc mặt lạnh lẽo trực tiếp vậy người mẹ nó không nói sớm cái kia thủ hạ dọa đến toàn thân khẽ run r à y mồ hôi lạnh trên trán lập tức liền xông ra vẫn chờ làm gì cho ta điều ra trực tiếp hình tượng a rất nhanh michael tướng quân trên màn ảnh máy vi tính liền xuất hiện long quốc trò chơi bột dáng lầm hình tượng hình tượng so trước đó dùng vệ tinh nhân tạo dình coi thời điểm càng thêm rõ ràng nhìn giống như là thứ nhất thị giác michael tướng quân tức đ i lên sớm biết dạng này liền có thể nhìn liền không lãng phí nhiều người như vậy tạo vệ tinh michael tướng quân trong tầm mắt long quốc trên bầu trời trò chơi bột chậm dãi hướng về phía dưới rơi xuống nhưng ánh mắt của hắn lại tập trung vào đỉnh cao nhất cái kia trò chơi bột trên thân kia là một người mặc toàn thân áo đen khuôn mặt lạnh leo nam tử bên cạnh hắn còn c u ố n một đầu màu đen của nước phản phất giống như là một đầu màu đen thủy long rất sống động vẹn vẹn chỉ là cách màn hình nhìn lên một cái michael tướng quân cũng cảm giác giống như là trên đầu bị tạt một chậu nước lạnh toàn thân giật cả mình cái trò chơi này một khẳng định rất mạnh long quốc phải xong đời m a i cờ tướng quân hưng phấn nói mặc dù cho điểm không có t r ư ớ n g đi lên tựa hồ còn kém một chút xíu nhưng ta thật bị cảm động đến ta tiếp tục viết một t r ư ờ n g viết xong liền p h á t hẳn là sẽ tương đối chế ban đêm không dành nhìn huynh đệ tìm muội cũng có thể cùng ngày mai đổi mới cùng một c h ỗ nhìn cho điểm dâng lên một liền lập tức thêm viết hai chương quy tắc vẫn như cũ hữu hiệu thương các ngươi chương hai trăm bảy mươi tám không muốn không muốn hát thủy ma quân xác thực rất mạnh không chỉ có hát thủy ma quân rất mạnh hắn phía dưới bốn cái trò chơi bột cũng rất mạnh quốc gia khác trò chơi bột phản hồi thời điểm toàn thân cao thấp cũng không thể động năng lực gì cũng vô pháp sử dụng nói chuyện đều làm không được nhưng hát thủy ma quân cùng cái khác bốn cái mạnh nhất trò chơi bột lại có thể vận dụng một tia y ế u ớt thần thức tựa hồ quy tắc trò chơi đối người tiên cảnh giới trở lên trò chơi bột lực không chế giảm bớt một chút bất quá bọn hắn cũng chỉ là có thể hơi vận dụng một chút xíu thần thức dùng điểm ấy thần thức vẹn vẹn chỉ có thể làm được thần thức truyền âm cùng đơn giản một chút dò xét cũng không thể dùng để làm quá nhiều chuyện lúc này vừa mới xuất hiện tại xa chợ trên không mấy cái trò chơi bột thật hưng phấn hàn huyên một bên nói chuyện thiêm bọn hắn thần thức cũng một vừa quan sát tình huống phía dưới hát hóa ngọc tuyển chân nhân dẫn đầu hưng phấn nói ra xem ra đây là nhân loại người chơi thế giới đơn giản quá đẹp đơn giản tựa như là tiên cảnh a thọ tỉnh cũng nói ra thịt người khí tất cả quá mỹ rượu ở chỗ này ta có thể ăn thông khoái thọ ngọc m u ộ i m u ộ i ngươi cũng không thể ăn hết ta đến cho tỷ tỷ ta lưu mấy cái thân thể khỏe mạnh xem ra là thời điểm tìm mấy cái xinh đẹp nhân loại tiếu muộn muộn cho ta sinh mấy ổ quáo tử hồ ca người thân thể kia có thể không có mấy người loại tiểu nội mội có thể chịu được không bằng lưu thêm mấy cái trò ta ăn có cái gì tốt ướp các ngươi không có phát hiện nhân loại nơi này số lượng đơn giản nhiều đáng sợ sao đáng sợ không không không không có chút nào đáng sợ đáng yêu mấy cái trò chơi bột đều rất hưng phấn bọn hắn tựa hồ cũng không có chú ý tới đỉnh đầu hát thủy ma quân tự mình qua lại trò chuyện lúc này ngọc tuyển chân nhân xuất phát hiện ra trước một vấn đề hắn nghi ngờ truyền âm nói giống như thế giới này không có linh khí a không có linh khí làm sao tu hành Hát、hóa á t h ngọc tuyển chân nhân mặc dù thân thể không thể động cũng không thể vận chuyển công pháp tu hành nhưng tu vi của hắn rất mạnh hơn nữa còn thiện lâu một chút đặc thù quan sát năng lực cho nên、hát、hóa á t h ngọc tuyển chân nhân xuất phát hiện ra trước cái này vấn đề mấu chốt nghe được、hát、hóa á t h ngọc tuyển chân nhân lời nói cái khác mấy cái trò chơi bột đều hơi có chút n ộ n g bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới đây là một cái không có linh khí thế giới linh khí là hết thể tu hành cơ sở liền xem như yêu tu cũng cần linh khí không có linh khí thực lực liền không cách nào tăng lên bốn cái trò chơi bột bên trong đậu nhất linh quang tự nhiên là cựu vi yêu hồ Lúc này, cựu vị yêu hồ đ ỗ n g nhiên nói ra nếu như thế giới này không có linh khí có lẽ cũng không phải là một chuyện xấu h á t hóa ngọc tuyển chân nhân vội vàng hỏi ô cựu vị, vị yêu hồ khanh khách một tiếng nói ra rất đơn giản chúng ta không thể tu hành nói rõ những nhân loại khác người t r ờ i cùng yêu tộc cũng không thể tu hành thế giới này cũng sẽ không xuất hiện quá cường đại gia hỏa nhưng chúng ta tu vi cao sống đến thời gian lâu có thể ở cái thế giới này hào hào tiêu g i a o khoái hoạt tiêu g i a o khoái hoạt sau mấy vạn năm chúng ta suy nghĩ tiếp biện pháp tìm kiếm linh khí chính là nghe được cựu vị yêu hồ lời nói đúng lại là ngọc tuyển đại ca ngươi không phải có cái năng lực có thể tra nhìn đến so ngươi tu vi cao người tu vi sao mau nhìn xem phía dưới những cái kia nhân loại người chơi thực lực có hay không quá mạnh đúng đúng ngọc tuyển đại ca mau nhìn xem hắc hóa ngọc tuyển chân nhân giải thích nói ta cái năng lực kia cũng không thể nhìn thấy so ta tu vi cao quá nhiều chỉ có thể nhìn thấy so ta tu vi cao hơn một cái lớn đẳng cấp trong vòng nói cách khác tu vi của ta bây giờ là người trong tiên cảnh kỳ chỉ có thể nhìn thấy địa trong tiên cảnh kỳ cảnh giới cùng địa trong tiên cảnh kỳ trở xuống tu vi h á t hóa ngọc tuyền chân nhân nói xong i ể u vị yêu hồ lập tức cười lấy nói ra cái kia là được rồi à, ngọc tuyền đại ca nhìn xem những cái kia nhân loại người chơi bên trong có người hay không tiên cảnh hậu kỳ hoặc là nhân tiên cảnh cảnh giới đại viên mãn tồn tại liền có thể về phần đ ị ệ tiên cảnh ha ha cái kia không thể nào thọ tinh cũng phụ hòa nói đúng vậy a không có khả năng xuất hiện đ i ệ tiên cảnh tinh tâm chân nhân không phải cũng tài tử tiên cảnh hậu kỳ sao Mà lại, t h ế giới n à y lại k h ô n g linh khí, ta cười ả m thấy ấ x u ệ n nhân tiên cảnh khả năng cũng không khả lấy Hát hóa ngọc nói chân nhân n như ra không có những cái kia nhân loại người chơi thực lực đều rất yếu mạnh nhất cũng mới hợp thể kỳ nghe được hát hóa ngọc tuyển chân nhân lời nói cái khác ba cái trò chơi bột đồng thời hưng phấn n ở nụ cười ha ha ha thật là một đám tiểu phế vật đâu c ả các bọn muộn m u ộ i có thể hay không đem cái kia hợp thể kỳ lưu cho ta nhà ta muốn người muốn ta còn muốn ăn đâu bốn đại du hí bột nói chuyện rất vui vẻ khi biết phía dưới những cái k i a nhân loại chơi trong nhà cũng không có tiên nhân cảnh giới cường giả về sau bọn hắn càng vui vẻ hơn m ấ y cái trò chơi bột một bên tán gầu thân thể của bọn hắn cũng bắt đầu c h ậ m dai hướng mặt đất bên trên rơi đi phía dưới cùng đê g i i trò chơi bột đã cách mặt đất không đủ mười mấy mét tựa hồ không dùng đến nửa phút những cái k i a đê giai trò chơi bột liền sẽ rơi trên mặt đất tựa hồ cấp bậc càng ngọn nguồn trò chơi bột càng đến gần h ạ đâu để đám tiểu tể tử đi thử xem những cái k i a nhân loại người chơi thực lực cũng không tệ a càng hướng xuống trò chơi bột thực lực càng yếu đây chẳng phải là nói thọ tinh trợn phát hiện một vấn đề nghe được câu này hát hóa ngọc tuyển chân nhân trong lòng hơi kinh hãi tựa hồ đoán được cái gì cựu vĩ yêu hồ cũng phát hiện vội vàng hỏi hát thủy ma quân đâu đúng nga hát thủy đại lao đâu cuối cùng phát hiện vấn đề này là hồ yêu bọn hắn đều đã đoán được hát thủy ma quân mấy ngày gần đây nhất mấy người bọn hắn vẫn luôn cùng một chỗ mặc sức tưởng tượng lấy đi nhân loại người chơi thế giới về sau làm sao tiêu dao khoái hoạt bọn hắn cơ hội đều đem hát thủy ma quân quên mất hiện tại chọn nhớ tới lập tức đều có chút lo âu và sợ hãi bởi vì hát thủy ma quân khả năng liền tại bọn hắn đỉnh đầu nhưng hắn lại đến bây giờ đều chưa hề nói bất luận cái gì một câu cái này khá là quái dị bốn người bọn họ vẫn luôn tại thần thức truyền âm những lời kêu hẳn là đều bị hát thủy ma quân nghe được dù sao hát thủy ma quân tu vi cao hơn mà lại cách bọn họ hẳn là rất gần hát hóa ngọc tuyển chân nhân đối trên đỉnh đầu của mình vương sử dụng tự mình dò xét kỹ năng rốt cục phát hiện hát thủy ma quân tồn tại hắn vội vàng truyền âm nói hát thủy h i n h ngươi ngươi ngươi tại sao không nói chuyện theo lấy bốn người bọn họ trò chơi bột đem l ự c chú ý đặt ở hát thủy ma quân trên thân hát thủy ma quân cũng rốt cục không còn t r ừ n mặc hắn đồng thời đối hát hóa ngọc tuyển chân nhân các loại bốn cái trò chơi bột truyền âm thanh âm hơi có chút phát không muốn nói chuyện với ta không nên nhìn ta không muốn không muốn không muốn ts canh ba đưa lên không được đến ngủ sớm một chút bởi sáng lên quá sớm hôm nay lại bận b ệ u cả ngày trong nhà cống thoát nước chặn lại kính t ủ lại rớt xuống nhà danh một chút thiếp gạch men s ứ sư phó trên tường gạch men s ứ đều là g i ố n g ruột căn bản đình không ở thực tình cảm tạ mọi người ngũ tinh khen ngợi sẽ không lời bình phân huynh đệ có thể đang đọc sách giao diện điểm kích g ó c trên bên phải ba cái điểm nhỏ sau đó điểm kích thư tịch tường tỉnh liền có thể tại thư tịch tường tình trang tiến hành cho điểm chỉ có điểm năm ngôi sao Mới chương ó t ể gia hai trăm bảy mươi chín tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu nghe được hát thủy ma quân lời nói hát hóa ngọc tuyển chân nhân các loại bốn cái trò chơi bột đều mộng chết đều mộng thanh âm này đúng là hát thủy ma quân nhưng lời này lại hoàn toàn không giống như là từ hát thủy ma quân miệng bên trong nói ra nếu như không phải đã sớm biết hát thủy ma quân thanh âm đã sớm biết hát thủy ma quân liền tại bọn hắn hướng trên đỉnh đầu bọn hắn còn tưởng rằng là cái nào đó quỳ gối bọn hắn nhân loại trước mặt trúc cơ kỳ tu tiên giả nói lời đâu không đúng liền xem như nhân loại trúc cơ kỳ tu tiên giả cũng phải gặp được loại kia đặc biệt sợ mới có thể dùng dạng này khẩu khí nói chuyện hơi có chút bất khí cũng không trở thành cái dạng này may mắn hát thủy ma quân thực lực vẫn còn ở đó bốn cái trò chơi bột mặc dù trong lòng rất mẫu bức nhưng lại cũng không dám tiếp tục thảo luận h t h ủ y ma quân chủ đề đã h t h ủ y ma quân không cho nói hắn cái kia liền không nói đi hát hóa k hát ô n còn đỉnh g chú đi đầu h ý thủy ma quân b đây là thế nào hắn so với mình cần phải ác hơn nhiều tại sao có thể như vậy nói chuyện chẳng lẽ lại thế giới này có cái gì để hắn đều sợ hãi tồn tại chẳng lẽ hát thủy ma quân e ngại người kia hoặc là đồ vật không tại hạ mặt những cái kia nhân loại chơi trong nhà hát hóa ngọc tuyển chân nhân suy nghĩ rất nhiều nhưng hắn bây giờ lại cái gì đều không làm được ngoại trừ thần thức hơi có thể vận dụng một chút xíu bên ngoài nó thân thể của hắn từng cái bộ vị đều hoàn toàn không thể động đậy h á t hóa ngọc tuyển chân nhân chỉ có thể truyền âm cho cái khác mấy cái đồng đội nói ra mọi người chú ý cẩn thận một điểm đi xuống dưới về sau chúng ta mấy cái không muốn tách ra qua xa chỉ cần chúng ta liên hợp lại cùng nhau cái nào sợ sẽ là có lại địch nhân cường đại cũng có thể ứ n g đối nghe được h á t hóa ngọc tuyển chân nhân lời nói cái khác mấy cái trò chơi b ộ t đều v ộ i vàng đáp lại một câu có vừa rồi hát thủy ma quân sự tỉnh bọn hắn cũng không tâm tình nói chuyện h i ế m chỉ, chỉ dùng của mình cái kia yếu ớt thân thức cha nhìn xem tình huống phía dưới lúc này những cái kia cấp thấp nhất trò chơi bột đã cách mặt đất rất gần lập tức liền muốn rơi trên mặt đất cùng lúc đó trên mặt đất nhân loại người chơi cũng cũng bắt đầu trở nên có chút khẩn trương cho dù là những cái kia đê d i a i trò chơi bột thực lực rất yếu bọn hắn cũng rất khẩn trương mặc dù ở trong game giết qua những cái kia đê d i a i trò chơi bột rất nhiều lần nhưng ở trong hiện thực nhìn thấy những trò chơi kia bột cùng ở trong game cảm giác hoàn toàn khác biệt tệ trường thanh này lại ngược lại là không có khẩn trương như vậy hắn cũng không sợ trò chơi bột những cái kia cao g i i trò chơi bột hắn cũng không sợ chớ nói chỉ là những thứ này cấp bậc chỉ có kim đan kỳ trở xuống trò chơi bột hắn sợ hãi chỉ là long quốc các người chơi an toàn lâm vũ cũng nhìn thấy những long quốc đó người chơi mặt trên gấp gáp cùng sợ hãi biểu lộ lâm vũ có chút n h ũ n mày trong lòng của hắn đ ỗ n g nhiên dâng lên một cái ý nghĩ là không phải mình đem long quốc các người chơi bảo hộ quá tốt rồi ngoại trừ long quốc bên ngoài toàn thế giới trò chơi bột đều đã giáng lâm các quốc gia đều ở vào trong nước sôi lửa bỏng chỉ có long quốc giống như là cái tránh phong hạng không có chút nào bất kỳ nguy hiểm tất cả trò chơi bột cũng không dám đến long quốc d ư n g ai kiếp trước long quốc không có cường giả bảo hộ xác thực cũng hôn loạn không chịu nổi chết rất nhiều người nhưng lúc đó long quốc người chơi cùng lòng quốc người bình thường đều tại trong loạn thế học được rất nhiều sinh tồn bản lĩnh tu hành cũng càng thêm tích cực cùng hiện trên quảng trường những thứ này lòng quốc người chơi có khác biệt rất lớn lâm vũ trong lòng đống nhiên có một cái ý nghĩ bảo hộ vẫn là phải tiếp tục bảo hộ nhưng mình có lẽ hẳn là hơi phóng nhất hạ tay lâm vũ nhìn về phía một bên tề trường thanh chậm rãi mở miệng nói ra tề đội trưởng ta sẽ phụ trách hợp thể kỳ cùng hợp thể kỳ trở lên trò chơi bột còn lại liền giao cho ngươi không có vấn đề a nghe được lâm vũ lời nói tề trường thanh sắc mặt đột nhiên biến đổi hắn không nghĩ tới thừa phong chân nhân vậy mà lại để tu quản sở cùng người chơi khác xuất thủ hắn còn tưởng rằng thừa phong chân nhân muốn đem tất cả trò chơi bột toàn bộ giải quyết đâu dù sao lấy thừa phong chân nhân thực lực mặc kệ là giết chết những cái k i a đê dài trò chơi bột vẫn là khống chế lại bọn hắn đều chẳng qua là một cái ý niệm trong đầu sự tỉnh nhất làm cho tể trường thanh có chút tuyệt vọng là hắn căn bản cũng không có nghiên cứu qua làm sao cùng những trò chơi này bột chiến đấu không có phương án chiến đấu không có trận hình phối hợp thậm chí ngay cả trận pháp loại hình đồ vật cũng không có sớm chuẩn bị đại bộ phận người chơi linh thú đều không có mang tới trước đó hợp đều nghiên cứu giút thế nào thừa phong chân nhân giải quyết tốt hậu quả làm sao sơ tá một điểm không có sách tề trường thanh muốn cùng thừa phong chân nhân giải thích một chút nhưng khi hắn nhìn thấy thừa phong chân nhân ánh mắt thời điểm hắn chợt minh m ạ c h thừa phong chân nhân cũng không phải là bận không quan nổi cũng không phải là không có tinh lực đối phó những cái kia đê d i i trò chơi bột hình dạng của hắn vẫn như cũ ung dung không t ổ i nhưng hắn nhìn về phía những cái kia khẩn trương cùng sợ hãi long q u ố c người chơi lúc ánh mắt bên trong lại phản phất có một chút ý tứ gì khác tựa h như là bất mãn không là kỳ vọng tề trường thanh hiểu được thừa phong chân nhân ý tứ xác thực long cốt người chơi không phải là trong tã lót hải nhi hắn trịnh trọng nhẹ gật đầu sau đó tiến về phía trước một bước đ ố i tất cả tu quản sở người chơi cùng đến đây trợ giúp các người chơi nói ra tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu tề trường thanh thanh â m nương theo lấy cái kia tu vi cường đại trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ quảng trường tất cả long quốc người chơi đều nghe được thanh â m này từng đạo q u a n mang trên quảng trường phát sáng lên đủ loại kiểu dáng p h á p bảo xuất hiện ở các người chơi bên người bọn hắn tựa hồ đã sớm chuẩn bị kỹ càng mặc dù trước đó cũng không có đạt được tề trường thanh mệnh lệnh nhưng bọn hắn cũng không có luôn cuốn tay chân một chút vừa mới mở qua sẽ không bao lâu tu quản sở các sở trường nghỉ ngờ nhìn về phía t ề trường thanh phương hướng bọn hắn lấy vì lần này tới chỉ là giúp t h ử a phong chân nhân giải quyết tốt hậu quả không nghĩ tới tề đồn trưởng lại muốn tất cả mọi người tham chiến nhưng bọn hắn chỉ là nghi ngờ nhìn t ề trường thanh một nhãn về sau liền lập tức bắt đầu chuẩn bị mặc dù không có tiến hành trước khi chiến đấu diễn luyện nhưng mỗi cái tu quản sở nội bộ sớm đã tương đối quen thuộc cũng từng cùng một chỗ chấp hành qua rất nhiều lần nhiệm vụ phối hợp rất t n ý tại riêng phần mình sở trường chỉ huy dưới từng cái tu tiên giả người chơi rất nhanh liền chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu những cùng á các các pháp i kia mới vừa từ cả nước các nơi chạy tới các người chơi, vừa ra pháp bảo của mình, trận địa móc mình, nước từ tức trận cả chạy cũng địch. c bảo sẵn sàng đón quân lập lúc đó tề trường thanh cũng lần nữa ra lệnh tất cả mọi người lấy riêng phần mình tu quản sở vì một cái đại đơn vị ba người vì một cái nhỏ đơn vị hai người phụ trách công kích một người phụ trách phòng ngự người chơi khác cũng đều dựa theo ba người một tổ tự hành tổ đội an toàn làm chủ chớ cậy mạnh mặc dù không có sớm diễn luyện đội hình nhưng ở trận đều là tu tiến giả không chỉ có thực lực cường đại tư duy cùng tốc độ phản ứng cũng so với bình thường người mạnh hơn nhiều rất nhanh từng cái tiểu đội liền tổ hợp cùng lúc đó phiêu m i ể u tiên đồ trong trò chơi yếu nhất những trò chơi kia bột cũng rốt cục rơi trên mặt đất t r ư ơ n g hai trăm tám mươi bán tiên khí trở lên bà bối những cái kia bàn sơ rơi trên mặt đất trò chơi bột mặc dù thực lực đều không cao nhưng bọn hắn lại đều rất d ũ n g mãnh thực lực càng mạnh càng sợ chết tương phản thực lực càng t r ê n lệch liền càng thấy không rõ hiện thực những cái kia đê giai trò chơi bột rơi trên mặt đất về sau đều vội vàng ngầm đầu nhìn hướng lên bầu trời sau đó bọn hắn liền thấy một chút thân ảnh quen thuộc trong trò chơi mỗi cái phó bản đều là từ rất nhiều nhỏ bột cùng một cái trung cực bột tạo thành trước hết nhất rơi xuống những trò chơi này bột tuyệt đại bộ phận đều là phía trên những trò chơi kia bột tiểu đ ệ mà lúc này lão đại của bọn hắn đều đang rơi xuống tới quá trình bên trong chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống đất cái kia thì sợ gì xông lên a các minh đệ xử lý những nhân loại này tu tiên giả thế giới này chính là chúng ta một cái hát hóa ngọc tuyển chân nhân tiểu đ ệ nâng lên tự mình đại khảm đào trong tay hô hát hóa ngọc tuyển chân nhân đã xóm cùng n g ự của mình từ các tiểu đ ệ đã thông báo đến thế giới mới liền cùng những cái kia nhân loại tu tiên giả độc thủ tại hát hóa ngọc tuyển chân nhân những cường đại đó trò chơi bột trong mắt bọn hắn chỉ là có thể tùy tiện hy sinh ph nhưng bọn hắn lại đều coi là đây là một cái tại lao đại của mình trước mặt h ả o h ả o cơ hội biểu hiện cái khác nhỏ bột cũng đều điên cùng giống lên xử lý tu tiên giả chiếm linh thế giới này xử lý tu tiên giả cướp đi nữ nhân của bọn hắn xử lý tu tiên giả chiếm cứ x ả o h u y ệ t của bọn hắn hồ ẩn vạn tên đê giai trò chơi bột có nhân loại cũng có y ê u thú điên cuồng sông về người chơi trong đội nhóm chiến tranh đã bắt đầu cùng lúc đó chiếc máy truyền hình long quốc khán giả cũng, cũng bắt đầu khẩn trương lên cái này trực tiếp hình tượng so với cái kia phim kinh dị càng khủng bố hơn cũng càng thêm chân thực khi thấy những trò chơi kia bột điên c u ồ n g bộ dáng thậm chí có nhát gan nữ người xem bị hủ chấp mắt mất đi tất cả lòng quốc người xem đều ở trong lòng yên lặng vì những cái kia tiền tuyến chiến trường các người chơi cầu nguyện cầu nguyện bọn hắn có thể chiến thắng những cái kia kinh khủng trò chơi bột nhưng đồng dạng tại t r ư ớ c máy truyền hình mắc cờ tướng quân ý nghĩ liền hoàn toàn khác biệt hắn cũng rất khẩn trương đồng dạng hai tay n ắ m q u y ề n nhưng trong lòng hắn lại đang điên c u ồ n tiêu gạo trò chơi bột cố lên ra sức một điểm giết chết những cái kia ghê tởm lòng quốc người chơi ngay tại mắc cờ tướng quân trong lòng yên lặng vì những trò chơi kia bột hò hét trợ uy thời、điểm. màn hình lớn bên trong trò chơi bột cùng long quốc người chơi tiểu đội rốt c ụ c đụng chạm vào nhau trong n g a y mắt đa o quan g kiếm ảnh huyết nục văng tung tóe nhưng mài cờ tướng quân trên mặt biểu lộ lại có chút khó coi bởi vì huyết nục văng tung tóe toàn bộ đều là những trò chơi kê bột mà long quốc người chơi một phương cơ hội không có bất kỳ cái gì thương vong mài cờ tướng quân chỉ có thể hùng tận meo lại hai mắt thẩm nghĩ trong lòng có thể là những thứ này trước hết nhất rơi xuống trò chơi bột thực lực có yếu phía sau trò chơi bột nhất định có thể cho long quốc người chơi mang đến thương vong cực lớn đúng khẳng định lá như vậy một bên khác khi thấy hai phe đụng chạm trong n y mắt trò chơi bột một phương liền bắt đầu thương vong thảm trọng thời điểm trước may truyền hình long quốc khán giả toàn bộ hoan hô quá mạnh quốc gia chúng ta trò chơi người chơi quá mạnh ha ha ha xử lý những trò chơi kia bột xử lý bọn hắn vậy mà nghĩ đến long quốc dương oai cũng không nhìn một chút đây là nơi nào tu quản sở mạnh a lợi hại mau nhìn mau nhìn kia là nhi tử ta nhi tử ta cũng tham gia trận chiến đấu này trên chiến trường tình huống lâm vũ cùng tể trường thanh đều sớm có đón trước dù sao bọn hắn đều có thể nhìn thấy những trò chơi kia bột thực、lực. hai bên so sánh thực lực, trên lệnh quá lớn bọn hắn chân chính quan tâm là sau đó phải rơi trên mặt đất trò chơi bột bởi vì theo trò chơi bột rơi xuống càng ngày càng nhiều trong đó đã bắt đầu xuất hiện nguyên anh kỳ trở lên thực lực trò chơi bột nguyên anh kỳ liền hoàn toàn khác biệt đã có được không tệ sát thương năng lực nhất là đối một chút thực lực thấp nhân loại người chơi rốt cục nguyên anh kỳ cùng một bộ phận xuất khiếu kỳ trò chơi bột bắt đầu rơi trên mặt đất bọn hắn so với những cái kia đê dài trò chơi bột càng thêm cẩn thận một chút nhưng trong bọn họ một bộ phận cũng sớm liền đạt được qua hát hóa ngọc tuyển chân nhân cùng hồ yếu các loại bốn cái mạnh nhất trò chơi bột mệnh lệ lại thêm giáng lâm địa điểm đã bị nhân loại tu tiên giả song bao vây hết coi như không muốn chiến đấu cũng chỉ có thể kiên trì khai chiến chiến đấu càng ngày càng kịch liệt hạnh nhân loại tốt chơi trong nhà cũng có một bộ phận cường giả nhất là tiểu quan cùng hắn tập h điện diêm la tiểu đội cũng gia nhập chiến đấu nhìn thấy có người chơi tiểu đội lâm vào nguy cơ bọn hắn liền sẽ trước đi cứu viện cho nên long q u ố c người chơi vẫn không có xuất hiện quá lớn thương vong trên bầu trời hát hóa ngọc tuyển chân nhân cùng cái khác ba cái mạnh nhất trò chơi b ộ t tự nhiên cũng nhìn thấy phía dưới tình hình chiến đấu những cái kia nhân loại tinh anh ra hết thực lực đã hoàn toàn bại lộ ha, ha, ha. mấy cái hợp thể kỳ tiểu gia hỏa lại là nhân loại người chơi bên trong mạnh nhất thật sự là buồn cười a ta đã tìm được con mồi chính là cái kia vừa rồi ra lệnh về sau đến bây giờ không nhức nhích nhân loại các ngươi đều chớ cùng ta đ o ạ n càng là quyền cao trức trọng liền càng có thể để cho ta h ư n phấn ta muốn cái kia mười cái mặc người mặc áo đen loại thực lực bọn hắn đều rất mạnh bắt đầu ăn hương vị khẳng định không tệ a nhân loại kia người chơi thủ lĩnh bên cạnh làm sao có cái không có tu vi người bình thường người bình thường vén đút nhìn tựa như là không có tu vi nhưng ta thần thức làm sao cảm giác không thấy hắn chẳng lẽ chẳng lẽ cái、giám? chúng ta hiện tại có thể vận dụng thần thức quá ít ra chút vấn đề rất bình thường mấy cái trò chơi bột lại bắt đầu hưng phấn hàn huyên tựa hồ theo phía d ư ớ i đại chiến bọn hắn đã quên vừa rồi hát thủy ma quân cái kia dị thường biểu hiện bất quá lúc này hát hóa ngọc tuyển chân nhân trợt có chút trầm mặc trên mặt hắn y nguyên không có biểu tình gì nhưng trong nội tâm trợt hơi nghi hoặc một chút bởi vì hắn sử dụng tự mình đặc thù dò xét năng lực về sau cũng đồng dạng nhìn không thấu cái kia người bình thường giống như người kia căn bản lại không tồn tại có thể xuất hiện loại tình huống này chỉ có hai nguyên nhân thứ nhất đối phương tu vi tại địa tiên cảnh trung kỳ trở lên đây không có khả năng dù sao mình cái kia thế giới trò chơi bên trong v ạ năm n khó gặp một lần tuyệt thế thiên tài tĩnh tâm chân nhân cũng mới nhân tiên cảnh hậu kỳ nhân loại người chơi mới tu hành không mấy năm không có khả năng có đ ị a tiên cảnh cường giả như vậy chính là nguyên nhân thứ hai trên người đối phương có lợi hại gì b ả o bối hát hóa ngọc tuyển chân nhân thẩm nghĩ trong lòng có thể ngăn cản ta dò xét b ả o bối ít nhất là bán tiên khí cấp bậc đi loại bảo bối này nhất định không thể để cho mấy tên kia phát hiện hát hóa ngọc tuyển chân nhân kính mắt nhìn hướng phía dưới lâm vũ ánh mắt bên trong lần lộ ra một vòng thần sắc hưng phấn tờ sắc Nhưng... thưa các ngươi mặt khác lặp lại lần nữa mỗi gia tăng một phần lập tức thêm viết hai trường quy tắc vẫn như cũ hữu hiệu chương hai trăm tám mươi một có người ám bên trong bảo hộ mễ quốc siêu năng lực giả trụ sở liên minh m a i cờ tướng quân hai mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt màn hình lớn mỗi lần nhìn thấy long quốc người chơi thụ thương hắn đều sẽ rất hư phấn tựa hồ có loại đại thù đến báo dáng vẻ khi hắn nhìn thấy thụ thương long quốc người chơi lập tức bị người chơi khắc cứu liền phân hận không thôi m a i cờ tướng quân chưa từng có như thế oán hận qua một quốc gia một đám người chơi ở trong đó có quá nhiều nguyên nhân có hâm mộ có ghen ghét có hoàng kim bị cướp đi oán hận đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất là long quốc người chơi b ủ đi tự mình như kế tỉ mị thật lâu mặt trăng căn cứ kế hoạch nếu như không phải vừa tìm được mục tiêu mới hắn đoan chừng hiện tại đã sớm cam chịu giết giết giết những cái kêu mạnh hơn trò chơi bột nhanh lên rơi xuống m a i c ờ tướng quân biểu lộ tựa như điên dại trực tiếp hình tượng bên trong theo thời gian trôi qua rơi xuống mặt đất trò chơi bột thực lực càng ngày càng mạnh đã có phân thần kỳ trò chơi bột bắt đầu từ trên bầu trời rơi xuống những trò chơi này bột đã tương đương cường hành nguyên bản toàn bộ phiếu miếu tiên đồ game điện thoại bên trong phân thần kỳ trò chơi bột cũng chỉ có hơn một trăm cái mà thôi mà bây giờ bởi vì thế giới trò chơi biển hóa phân thần kỳ trò chơi bột số lượng đã tăng lên gấp đôi có chừng hơn hai trăm phân thần kỳ trò chơi bột theo cái này hai trăm cái cường đại phân thần kỳ trò chơi bột rơi trên mặt đất trên chiến trường thế cục trong nháy mắt liền phát sinh người t r u y ể n long quốc người chơi bắt đầu có chút lực bất tòng tâm duy nhất có thể chiến thắng những phân thần kỳ đó trò chơi bột liền chỉ có một ít các nơi tu quản sở sở trường còn có giang hải thành phố tu quản sở cùng tinh thành tu quản sở hai cái này long quốc mạnh nhất tu quản sở người chơi lúc này liền ngay cả t ề trường thanh cũng không nhịn được gia nhập chiến đấu may mắn long quốc chơi trong nhà có không ít hợp thể kỳ đại cao thủ này mới khiến cục diện dần dần ổn định lại nhưng này chút tu vi không cao các người chơi vẫn như cũ hiểm tượng h o à sinh kinh h à n h giang chính đức trong nhà giang chính đức vợ chồng đang ngồi ở trước máy truyền hình t r ừ n g lớn hai mắt khẩn trương nhìn xem tv bên trên trực tiếp hình tượng nhìn thấy trên chiến trường chiến đấu vậy mà như thế kịch liệt giang chính đức trong lòng không khỏi hơi có chút hối hận để nữ nhi đi tham gia như thế chiến tranh t à n khốc mình quả thật có chút quá hồ đồ rồi đây chính là tự mình nữ nhi duy nhất giang chính đức l ã o bà càng căng thẳng hon nàng cố gắng tại tv trên màn hình tìm kiếm lấy nữ nhị của mình thân ảnh nhưng làm sao tình huống hiện trường quá mức hỗn loạn liền ngay cả k h i ê n máy quay phim người chơi cũng chỉ có thể một bên ẩn nút một bên quay chụp điều này sẽ đưa đến trực tiếp hình tượng một mực tại luật lắp nhưng chính là bởi vì ống kính thỉnh thoảng sẽ đ ổ i chỗ cho nên mẫu thân của giang vân mới rốt cục đang vẽ mặt bên trong tìm tới chính mình nữ nhi chính đức mau nhìn vân nhi ở chỗ này giang vân mẫu thân vội vàng dùng ngón tay chỉ chỉ màn hình tivi dưới góc phải giang chính đức vội vàng nhìn về phía nơi đó lập tức trên mặt lộ ra một vòng vui mừng nữ nhi còn sống hơn nữa thoạt nhìn nhảy nhóc tư ơ n g mừng lúc này giang vân cũng đã cùng người chơi khác hợp thành một tiểu đội giang vân cùng mặc khác hai cái người chơi chính đang đối kháng với một cái xuất khiếu hậu kỳ trò chơi bột nhưng bởi vì thực lực đối phương quá mạnh ba người bọn hắn đều phải toàn lực ứng phó tại phía trên chiến trường này giang vân thực lực còn tính là không tệ lại thêm cái khác hai cái xuất khiếu sơ kỳ tu vi người chơi miễn c ư ơ n g cũng có thể ứng phó một cái xuất khiếu hậu kỳ trò chơi bột nhưng đối mặt phân thần kỳ trò chơi bột liền hoàn toàn không phải là đối thủ đúng lúc này hình tượng bên trong giang vân sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một con báo săn bộ dáng yêu tộc tốc độ của nó rất nhanh tại trong màn hình ti vi cơ hồ giống như là thuấn chống rông xuất hiện mà lại t ự hồ thực lực của nó rất mạnh giang vân cùng mặt khác hai cái đội bạn vừa vặn đều đưa lưng về phía con kia yêu tộc bốt cũng không có phát hiện nó bỗng nhiên xuất hiện tại trực tiếp hình tượng bên trong cái kia yêu tộc bột bỗng nhiên mở ra huyết bùn đại khẩu miệng của nó vừa vặn đối giang vân cái hót tựa hồ một giây sau giang vân đầu liền sẽ bị nó một ngụm mất mất thấy cảnh này mẫu thân của giang vân trong nháy mắt chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy hoảng sợ kinh thanh quát không giang chính đức cũng hoảng sợ chừng lớn hai mắt song quyền thật chặt nắm cùng một chỗ nổi gân xanh trong nháy mắt này giang chính đức vợ chồng hai người đồng thời lâm vào trong tuyệt vọng nữ nhị tính mệnh nguy cơ sớm tôi nhưng đúng lúc này giang chính đức vợ chồng hai người chật phát hiện cái t i a ha to miệng yêu top bốt tựa hồ có chút không thích hợp miệng của nó cũng không có lập tức cắn mà lại thân thể của nó tựa hồ bắt đầu dần dần v ặ n mẹo phản phất giống như là bị một hai bàn tay to t r ụ c vào trong lòng bàn tay dùng sức nắm lại ẩm thân thể của nó nổ tung biến thành một đoàn tứ tán huyết nhục tung toe khắp nơi đều là giang vân cùng cái khác hai cái đội bạn trên thân cũng bị bắn lên rất nhiều vết máu hình tượng đến nơi đây liền không có ống k í n h lần nữa di động chuyển hướng nơi khác nhưng giang chính đức vợ chồng tâm tình của hai người cũng hơi đã thả lỏng một chút tối thiểu nữ nhi sinh mệnh bảo vệ giang vân mẫu thân vô vỗ lồng ngực của mình nói ra con gái chúng ta vẫn là lợi hại à lại có thể phát giác được phía sau xuất hiện q u á i vật đồng thời nhẹ nhõm đem nó b ó n nát giang vân mẫu thân dù sao cũng là theo chân lão công mình gặp qua sóng to gió lớn nữ nhân cũng không có bởi vì những cái kia máu tươi mà quá mức sợ hãi bất quá lúc này giang chính đức trên mặt chọn lộ ra một vòng kỳ quái tiểu dung trầm ung dung nói ra không khả năng cũng không phải là con gái chúng ta quá mạnh mà là có người trong bóng tối bảo hộ nàng trên chiến trường liên ba người trên mặt đồng thời hiện lên một vòng nghĩ mà sợ t h ầ n sắc vừa rồi quá nguy hiểm cái kia yêu t ộ c bột mặc dù đã chết nhưng là bọn hắn lại có thể tại thi thể của nó bên trên cảm nhận được lực lượng kinh khủng Hiện nhiên, cái này yêu tộc bột thực lực rất mạnh. Thậm chí có thể là phân thần cho chơi như đánh hậu khó mạnh, hẩn thực hỏi. khác nhìn phía cái rồi người người giấu rồi. cái Giang Vân, Giang Tỉ, là người giết này nếu lén, lường đồng bạn đồng bạn Vân, nó yêu tộc lực có được. Các các lực quá là mà là quả đầu, bột rất bột. Một Một Tỷ, bị lắp kỳ sao Vừa về phía trong chiến trường chuyên ó cái đứng t ẳ n g tắp chú vào chiến đấu giang vân cũng không có phát hiện toàn bộ chiến trường bên trên thường xuyên sẽ có một ít muốn đánh lén long quốc người chơi trò chơi bột đ ỗ n g nhiên chết bất đắc kỳ tử tử vong thời điểm trạng thái cùng vừa rồi con kêu báo săn bộ dáng yêu t ậ c bột không có sai biệt Đợt, hôm nay trong nhà xác thực quá bận rộn cũng không phải là từ trong đất thu lúa mạch mà là lúa mạch đã vận về nhà trong sân phơi lúa mạch chỉ b ấ t quá chạm vạng tối thời điểm đ ố n g nhiên trời mưa sau đó cũng chỉ có thể điền cuồng đem lúa mạch thu lại phòng ngựa suối sốt u ruột bận điệu hoảng xác thực mệt mỏi nhưng cũng rất vui vẻ lần thứ nhất đột phá chín phân lịch sử tính thời khắc may mắn mà có mọi người hỗ trợ sự ủng hộ của mọi người mới có thể đạt tới chín phân an giếng không quên đào t h ủ y nhân chương một tăng thêm đưa lên ngay lập tức đi viết chương hai tăng thêm nhưng đoán chừng sẽ rất muộn thậm chí khả năng đến buổi sáng ngày mai dù sao ta hiện tại đã nhanh muốn mắt mỏ không ra t h ư ơ n g các ngươi chương 282, m à u đen thủy vực có chu tờ tao trên chiến trường theo thời gian trôi qua càng thêm cường đại trò chơi bột cũng dần dần rơi vào trên mặt đất kia là hơn năm mươi cái hợp thể kỳ trò chơi bột cùng phân thần kỳ trò chơi bột số lượng của bọn họ cũng tại thế giới trò chơi phát sinh d ị biến về sau đông nhiên tăng lên rất nhiều hơn năm mươi cái hợp thể kỳ trò chơi bột nếu như đặt ở lâm vũ kiếp trước đây tuyệt đối là các người chơi nhìn mà phát kiếp lực lượng lúc i cái cái chơi tiếp người chơi đối n như này hơn Long cũng không thể nào là bọn hắn xem chỉ hợp thể thể thủ. trước có Quốc các là trò bột, kỳ l này vừa mới g i ế t r ứ t một cái phân thần kỳ thực lực yêu tộc trò chơi bột tề trường thanh vội vàng nhìn về phía trong chiến trường phương hướng thuộc vu thừa phong chân nhân chiến đấu lập tức liền muốn bắt đầu tề trường thanh không có quá nhiều lo lắng ngược lại có chút chờ mong đây là thừa phong chân nhân lần thứ nhất tại nhiều như vậy long quốc người chơi trước mặt tại nhiều như vậy long quốc người bình thường quan sát bên trong xuất thủ hôm nay qua đi thừa phong chân nhân chỉ danh khẳng định sẽ vang vọng toàn bộ long quốc làm thừa phong chân nhân thứ nhất nhỏ mê đ ệ hắn rất hưng phấn thừa dịp chiến đấu khẽ hở tề trường thanh cũng đối với mấy cái kia cầm máy quay phim người chơi hạ đạt mệnh lệnh mới ống kính nhắm ngay trong chiến trường để khán giả minh bạch nhân vật chính là ai theo tề trường thanh ra lệnh một tiếng mấy cái quay phim sư cũng toàn bộ đem ống kính nhắm ngay lâm vũ cả nước người xem trước mặt trên màn hình tv đều xuất hiện thừa phong chân nhân thân ảnh giang hải thành phố vương a di hôm nay nghỉ trong nhà cùng nữ nhi đang xem tivi khi thấy lâm vũ thân ảnh lúc vương a di hưng phấn nói ra mau nhìn tiểu vũ tại cái kia vương a di trên mặt nữ nhi loẽ lên một đạo đỏ hứng lúc ấy hắn mang theo tự mình về nước tốc độ kia thật sự là quá nhanh vương a di nữ nhi còn nhớ lại lúc ấy tự mình quýnh hình Á á a quá nhanh nha a ô ô ô lâm vũ trong biệt thự lâm trung quân vợ chồng cũng tại xem tv lão bà mau nhìn tiểu vũ đường tuyết trên mặt lộ ra một vòng lo lắng t h ầ n sắc nói ra đứa nhỏ này làm sao không nghe lời à hắn không phải đáp ứng ta muốn giấu ở phía sau mà lâm trung quân biết miệng nói lầm b ầ m ngươi cái phụ đạo nhân nhà biết cái gì nhiệt huyết như vậy chiến đấu muốn ta ta cũng sẽ xông ở phía trước đường tuyết tức giận một cước đá vào lâm trung quân bẹn đụi bộ n g ư ờ i mẹ nó ngược lại là đi a lâm trung quân nằm dạp trên mặt đất hai tay che lấy châu đau trong mắt có hóng ánh hiện lên đường tuyết tu vi quá cao một cước này nếu là đá vào trên một ngọn núi đoán chừng núi lều sập may mắn lâm trung quân thực lực cũng không yếu bằng không một cước này về sau muốn hai thai liền không có cơ hội ngoa tạo lâm trung quân thốt ra ngươi nói cái gì ta ta ta không phải lớn tuổi nha cơ hội muốn lưu cho người trẻ tuổi mà lại bọn nhỏ đều không tại cơ hội tốt như vậy không thể lãng phí trên chiến trường trên bầu trời h nhưng ọ như khi bọn hắn nhìn thấy một đám hợp thể kỳ trò chơi bột rơi trên mặt đất mà đối diện bọn họ chỉ có một người loại thời điểm đều có chúc hậu nhân loại kia giống như chính là toàn bộ chiến trường bên trên duy nhất một người bình thường đây là tình huống như thế nào vì cái gì bọn hắn muốn phái một người bình thường đến ứng đối hơn năm mươi cái hợp thể kỳ những cái kia nhân loại người chơi chẳng lẽ sợ hãi không đúng bọn hắn cũng không có đào t à u a gia hòa này đến cùng phải hay không người bình thường vì cái gì tại ta trong thần thức hắn vẫn là không tồn tại mấy cái trò chơi bột qua lại trò chuyện với nhau nhưng hắc hóa ngọc tuyển chân nhân cũng không có chen và o nói hắn một mình âm thầm suy tư tên h kia khẳng định không phải người bình thường thực lực của hắn tuyệt đối là tất cả nhân loại người chơi bên trong m ạ n h nhất mà lại trên người hắn có một kiện pháp bảo cường đại có thể ẩn tàng khí thức để cho mình dùng đặc thù bí pháp cũng vô pháp dò xét tu vi của hắn một hồi sau khi rơi xuống đất làm như thế nào đoạt tại bọn hắn trước đó cướp đoạt kiện pháp bảo kia đâu Hát、hóa á t h ngọc tuyền chân nhân các loại bốn đại du hy bột trên đỉnh đầu hát thủy ma quân cũng nhìn thấy trên mặt đất lâm vũ cái thân ảnh kia cái kia dung mạo tựa hồ cùng trong trò chơi cái thân ảnh kia hoàn toàn t r ù n g hợp phiếu miểu tiên đ ồ game điện thoại bên trong người chơi toàn bộ đều là thực danh nhân chứng mà lại tiến vào trò chơi về sau cũng không thể tự kiểm chế lựa chọn dung mạo cùng tuổi tắc v v là hệ thống căn cứ người chơi thân phận tin tức tự động tạo ra nhân vật trò chơi mà lúc này ở trong mắt hát thủy ma quân lâm vũ chính là trong trò chơi người kia dung mạo giống nhau như lúc khí chất cũng giống vậy chỉ là bên cạnh hắn không có c h u ô này kinh khủ phi kiếm không có con kia cường đại linh thú đồng thời hát thủy ma quân cũng vô pháp dùng thần thức xem xét đến lâm vũ tồn tại chỉ có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến hát hóa ngọc tuyển chân nhân cho rằng lâm vũ có có thể ẩn giấu tu vi pháp bảo cựu vị yêu hồ các loại trò chơi bột coi là lâm vũ là cái phạm nhân chỉ có hát thủy ma quân nhìn thấy cái thân ảnh kia về sau toàn thân nhịn không được run hát thủy ma quân thực lực là tất cả phiếu miểu tiên đồ trò chơi bột bên trong mạnh nhất thân thể của hắn có thể động có chút có thể động một điểm quy tắc đối ảnh hưởng của hắn so bất kỳ một cái nào trò chơi bột đều muốn nhỏ nhưng chính vì hắn thân thể có thể có chút động một chút tại khoảng cách lâm vũ càng ngày càng gần về sau hắn rốt cục nhịn không được một đoàn nhật lưu t h u ậ n bụng dưới bỗng nhiên h ư ớ n g phía dưới d ừ n g đều ngăn không được hát thủy ma quân chính phía dưới thọ tỉnh còn tại hưng phấn truyền âm nói c h u y ệ n phiếm một bên suy đoán thân phận của lâm vũ một bên chú ý phía dưới đ ộ n g tính đúng lúc này nàng đột nhiên cảm giác được có đ ồ vật gì nhỏ ở trên đỉnh đầu chính mình ẩm ướp cộc thọ tỉnh trong nháy mắt liền đoán được là cái gì dù sao đỉnh đầu vị kia đại lão gọi là hát thủy vực nghe nói hát thủy ma quân đi đến đâu màu đen thủy vực liền theo tới đâu chẳng lẽ là màu đen trong thủy vực nước nhỏ g i ọ t trên đầu của mình thọ tỉ mi bên trong rất khó chịu nhưng cũng không dám nói gì chỉ có thể ở nói thầm trong lòng nói cái này hát thủy ma quân đến cùng tình huống như thế nào tự mình màu đen thủy vực đều không còn được nghe nói màu đen thủy vực đều là từ hoan hồn tạo thành mỗi một giọt trong nước đều có thật nhiều hoan hồn nhỏ tại trên đầu mình sẽ không đối với mình có ảnh hưởng gì à không may thật là xui xẻo a làm sao lại vừa lúc ở hát thủy ma quân phía dưới đâu lúc này đỉnh đầu giọt nước càng ngày càng nhiều liên thành tuyến thuận thọ tinh gương mặt t u a xuống dòng nước vừa lúc đi ngang qua thọ tinh miệng thọ tinh cũng không có quá để ý dù sao nàng cũng thích ă n nhân loại linh hồn chỉ là không biết cái này màu đen trong thủy vừa quan hồn có thể hay không hương vị không tốt lắm đỉnh đầu chạy xuống nước xông vào thọ tinh miệng bên trong thọ t i n h lập tức chấn động trong lòng cái này oan hồn hương vị làm sao có chút tao ts chương không hai tăng thêm đến rồi hôm qua thiên một giờ đêm viết xong nhưng cả chua mười hai giờ khuya về sau xét duyệt không đi làm phát dễ dàng thẻ xét duyệt cho nên liền sáng nay bên trên phát c à n t ạ sự ủng hộ của mọi người tăng thêm quy tắc vẫn như cũ hữu hiệu cho điểm dâng lên không h c ấ một m liền lập tức thêm viết hai trường nói được thì làm được ta cảm giác cách chín một phân không xa bất quá hạ lại đến đi không tính ha cầu ngũ tinh khen ngợi chương hai trăm tám mươi ba thứ phong chân nhân rốt cuộc xuất thủ hơn năm mươi cái hợp thể kỳ trò chơi bột đã toàn bộ đều rơi trên mặt đất bọn hắn cũng không có lập tức gia nhập chiến đấu mà là lẳng lặng đứng ở nơi đó đánh giá chung quanh thu vi càng cao càng cẩn thận bất quá bọn hắn cũng không hề để ý trước mắt cái kia người bình thường mà là nhìn về phía bồn phía bầu trời mặt đất c ù nơi g chung quanh thành n thị.、Nơi、này đối bọn hắn tới nói hoàn toàn là một một thế giới lạ lẫm có quá nhiều kỳ quái địa phương thế giới này thật sự là quá thần kỳ mặc dù không có linh khí nhưng lại có rất nhiều chưa từng thấy qua đồ vật những phòng ốc kia mặc dù nhìn không có chút nào mỹ quan nhưng lại cao như vậy trong không khí có loại kỳ quái hương vị giống là cái gì cháy rủi l ồ n g dạng những cái tia chiếu lấp lánh đồ vật là linh thạch làm sao như thế sáng không đúng linh thạch không phải loại màu sắc này trên trời làm sao ngay cả cái ngôi sao đều không có a không đúng ngôi sao giống như bị một chút kỳ quái cho bụi che k u ấ t rất lâu không có ăn vào tươi mới loài người hôm nay ta phải thật tốt bữa ăn ngon một trận đi các minh đệ có cơ hội gặp lại một cái mọc ra một đôi cánh thịt bộ dáng giống như là con roi cùng nhân loại tạp giao trò chơi bột thân thể dẫn đầu chậm dại phiêu lơ lửng sau đó chuẩn bị hướng về nơi xa bay đi bọn hắn cũng không muốn chiến đấu mà lại trong bọn họ tuyệt đại đa số cũng không nhận h á t hóa ngọc tuyển chân nhân mấy cái kia trò chơi bột quảng khống tương đối mà nói so với cái kia đê g i i trò chơi bột tự do nhiều cái kia con rơi bộ dáng trò chơi bột tự do nhiều cái kia con rơi bộ dáng trò chơi bột ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía p h trước lâm vũ trước bắt người loại lấp lấp bao tử cũng không tệ nghĩ tới đây con rơi bột phía sau lưng cái kia đôi cánh bên trên bỗng nhiên l ó e lên hai đạo tử mang ngay sau đó thân thể của hắn giống là một cái đạn tháo x ẹ t qua giữa không trung cơ hồ là trong một nháy mắt liền xuất hiện ở lâm vũ trước mặt một đôi mang theo bén nhọn móng tay tay bẩn phải bắt tại lâm vũ trên hai tay trên chiến trường một chút long quốc người chơi nhìn thấy những trò chơi kia bột vậy mà xông về thừa phong chân nhân lập tức kích động ngoa tạo mau nhìn đánh nhau bọn hắn cùng thừa phong chân nhân đánh nhau nhanh nhanh, nhanh trước đ ư n g đánh nữa thừa phong chân nhân muốn xuất thủ trên chiến trường toàn bộ đều là thanh em như vậy nghe được những âm thanh này người chơi toàn bộ đều nhìn về chiến trường trung ương nhất phương hướng ánh mắt bên trong tràn đầy trớ mong tề trường thanh cũng không ngoại lệ ánh mắt sáng đều nhanh phát sáng hắn có thể nhìn thấy cái kia trò chơi bột quỹ tích bay mà lại hắn một mực đều chú ý tới thửa phong chân nhân bên kia độc t ĩ n h cho nên cái kia con roi bột k h ẽ động tề trường thanh liền vội vàng nhìn về phía lâm vũ phương hướng thậm chí tề trường thanh đều không có quản cái kia đang cùng tự mình chiến đấu phân thần kỳ trò chơi bột phân thần kỳ mà thôi so với mình thấp một cái lớn các nhưng long quốc các người chơi mong đợi tràn diện cũng chưa từng xuất hiện bọn hắn coi là lâm vũ sẽ t ê ra tự mình phi kiếm đại sát tứ phương tối thiểu trước tiên đem trước mặt cái kia khiêu khích hắn con rơi bột chặt thành một nạt khối nhưng trên thực tế lâm vũ lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì động tác phi kiếm chưa hề đi ra bất kỳ pháp bảo nào cũng không có sử dụng thậm chí lâm vũ cả tay đều không nâng lên cái kia con rơi bột liền bỗng nhiên đứng tại lâm vũ trước mặt khoảng cách lâm vũ không đến hai mét cặp mắt của hắn nô lên trên mặt lộ ra một vòng chân kinh rất nhanh chấn kinh liền biên thành hoảng sợ bởi vì hắn phát hiện thân thể của mình đ ỗ n g nhiên không có thể động thật giống như cùng vừa rồi từ trên bầu trời vừa mới bắt đầu hạ xuống thời điểm đồng dạng ngay sau đó con rơi bột thân thể liền bắt đầu trở nên có chút và mẹo thân thể đ ỗ n g nhiên hướng về ở giữa áp xúc giống như là một cái từ trong hạch bắt đầu đổ sụp hành tinh ánh mắt của hắn càng thêm đột xuất một đầu tuyết trắng s ư ơ n g s ư ở n g từ bụng của hắn đâm ra ngay sau đó liền cắt thành vô số đoạn lại lần nữa cắm vào trong bụng của hắn con rơi bột muốn hé miệng thống khổ gầm rú nhưng là mặc cho hắn cố gắng thế nào miệng đều không căng ra miệng của hắn cắn rất c ă n g thậm chí răng cũng bắt đầu vỡ nát sau đó thuận tiết hầu nuốt vào trong bụng dang dác dang d á c từng đợt dị hưởng chuyển đến cái khác trò chơi bột trong hai cũng chuyển đến tất cả l o n g q u ố c người chơi trong hai trên chiến trường đ ỗ n g nhiên trở nên có chút y ê n tĩnh trở lại mặc kệ là l o n g q u ố c trò chơi người chơi vẫn là những cái kia đã cùng l o n g q u ố c người chơi chiến đấu cùng một chỗ trò chơi bột đều chú ý tới trong chiến trường tình huống trong trò chơi bột số liệu đều là công khai rất nhiều người chơi đều biết cái này còn rơi bột tin tức nó là một cái hợp thể chung kỳ trò chơi bột thích nhất hút ăn nhân loại máu tươi có đôi khi cũng sẽ đem cả người toàn bộ nuốt vào bụng ở trong đêm thời điểm có thể đánh thắng được cái trò chơi này b ộ t người chơi cũng không phải là rất nhiều mà bây giờ thế giới trò chơi biên hóa về sau thực lực của hắn cũng đem đối ứng tăng cao hơn một chút từ hợp thể trung kỳ tăng lên tới hợp thể hậu kỳ loại này cường đại trò chơi bột tại thế giới trò chơi bên trong vẫn là rất nổi danh tuyệt đại bộ phận trò chơi bột cũng đều biết hắn mà bây giờ hắn vậy mà thảm như vậy tại nhân loại kia trước mặt hoàn toàn không có chút nào sức hoàn thủ nhân loại kia không có sử dụng bất kỳ phát bảo nào vẹn vẹn chỉ là nhìn hắn một cái thân thể của hắn liền đã trở nên tàn phá không chịu nổi tất cả trò chơi bột đều sợ ngây người trên bầu trời những cái kia thực lực tại hợp thể kỳ trở lên trò chơi bột trên mặt cũng đều lộ ra bộ dáng k i ế p sợ l i ê n ngay cả một chút đại thừa kỳ trò chơi bột cũng trong lòng không khỏi cảm thán mỗi cái trò chơi bột đều là một cái độc lập cá thể cho nên ý nghĩ tự nhiên cũng không giống nhau thực lực này tối thiểu cùng ta tương đương nhân loại người chơi bên trong quả nhiên có đại thừa kỳ tu vi tồn tại chẳng lẽ lại gia hỏa này là người tiên cảnh giới không thể nào gia hỏa này quá mạnh một hồi đến cách g i a hỏa này xa một chút hắc hóa ngọc tuyền chân nhân các loại bốn cái mạnh nhất trò chơi bột cũng đều chú ý tới phía dưới tình huống chỉ bất quá bọn hắn cũng không có lần nữa qua lại c â u thông mà là trong nội tâm riêng phần mình suy tư điều gì hát hóa ngọc tuyển chân nhân thẩm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt hỏng mấy người bọn hắn hẳn là phát hiện tên kia không phải người bình thường bọn hắn có thể hay không đoán được đối phương có pháp bảo cường đại để che giấu tu vi của mình cựu vị yêu hồ cái này nhân loại người chơi thực lực giống như có chút môn đạo a chẳng lẽ lại là cái tiên nhân tu vi là ngọc tuyển tên kia nhìn lầm rồi không được một hồi sau khi rơi xuống đất muốn cẩn thận một chút thọ tỉnh a gia hỏa này rất đẹp trai mục tiêu của ta đổi a không muốn cái kia hợp thể kỳ gia hỏa ta muốn cái này hồ yêu loại thủ đoạn này ta cũng có thể làm được nhưng ta càng ưa thích trực tiếp xé nát con mồi chương hai trăm tám mươi b ố huyết hồng sắc pháo hoa giang giác giang giác con rơi bột thân thể hoàn toàn cuộn rút lên tựa như là một cái xấu xí viên thịt giang giác giang giác tiếng thạch thạch thâm dần dần thu nhỏ tựa hồ hắn bên trong thân thể tất cả xương cốt đã toàn bộ đều biến thành mảnh vỡ liền ngay cả xương đầu cũng không ngoại lệ năm giây về sau lâm vũ trước mặt vợ kia đã hoàn toàn nhìn không ra hắn đã từng dán vẻ hoàn toàn biến thành viên cầu một chút thực lực cường đại người chơi còn có trò chơi bột trên mặt đều lộ g i vẻ khiếp sợ thông qua cường đại thân thức bọn hắn có thể phát hiện cái kia con rơi bột hóa thành viên cầu bên trong đã không có bất luận cái gì sinh mệnh ký tước cũng đã nói lên cái này hợp thể kỳ con rơi bột đ ụ c thân nguyên thần linh hồn đã triệt để tử vong đúng lúc này lâm vũ cũng kéo đ ố i cái kia viên cầu k h ô n g chế con rơi bột đ ụ c thể biến thành viên cầu từ giữa không trung rơi xuống rơi trên mặt đất về sau nhẹ nhàng gậy mấy lần sau đó hướng về kia hơn năm mươi cái hợp thể kỳ trò chơi bột dưới chân lăn đi nó rơi trên mặt đất vẫn như c ũ duy trì hình tròn trạng thái hơn nữa còn rất có có giãn rất nhanh cái kia viên cầu liền lăn đến hơn năm mươi cái hợp thể kỳ trò chơi bột bên chân bọn hắn dọa đến nao h nhao lui về phía sau mấy bước từ con rơi bột phi thân hướng về phía trước đến thân thể của hắn biến thành một cái viên cầu tổng cộng hao tổn tốn thời gian không đến sáu giây nửa giây thời gian bay đến nhân loại kia người chơi trước mặt năm giây thời gian biến thành viên cầu cái này một mảng kinh khủng đem cái này hơn năm mươi tên hợp thể kỳ trò chơi bột dọa sợ cái kia con rơi bột thực lực tại ngay trong bọn họ đều xem như tương đối mạnh không nghĩ tới cứ thế mà chết đi rất quỷ dị kiểu chết nhưng sợ hãi thì sợ hãi vẫn là có mấy cái hợp thể kỳ trò chơi bột nhịn không được muốn đi phía ngoài thế gian phồn hoa nhìn một chút bọn hắn khả năng cảm thấy chỉ cần không đi chủ động t r e o chọc nhân loại kia người chơi liền sẽ không gặp nguy hiểm mà lại nhiều người như vậy cùng một chỗ hành động chắc chắn sẽ có người may mắn có cơ hội đào tẩu dẫn đầu hành động hết thể có năm cái trong đó có cái thực lực mạnh nhất đã đạt đến hợp thể kỳ đại viên mãn kém một chút liền có thể trở thành động h ư cảnh năm cái trò chơi bột hướng về phân biệt năm cái phương hướng bay đi tốc độ cực nhanh nhưng mà đúng lúc này lâm vũ đông nhiên hử lạnh một tiếng ngay sau đó năm cái trò chơi bột thân thể vừa mới cất cánh liền nổ tung phanh phanh phanh phanh phanh thân thể của bọn hắn biến thành năm đoàn huyết vụ s o con rơi bột chết càng nhanh máu tơi ư hôn tạp vô số thịt nát v ă n g đến cái khác hơn bốn mươi hợp thể kỳ trò chơi bột trên thân bọn hắn đều n ậ cái khác nhìn hướng bên này đê d a i trò chơi bột nhóm cũng đều n ậ năm cái hợp thể kỳ cường giả bỗng nhiên chống rông bạo tạc liền đối phương làm sao xuất thủ cũng không biết đơn giản không hợp t ố i thường mà trên chiến trường long quốc các người chơi thấy cảnh này trên mặt đều lộ ra hưng phân tiêu dùng cái này mới là thừa phong chân nhân cái gì tế gia phi kiếm đại sát tứ phương thừa phong chân nhân giết mấy cái trò chơi bột còn cần đến phi kiếm kẻ yếu mới cần dùng phi kiếm cùng pháp bảo vô số long quốc người chơi bắt đầu hoan hô cùng bọn hắn đối chiến trò chơi bột đều nhìn t r ọ n tròn mắt cũng không dám đánh bọn hắn có nhiều thời gian hơn đi chiêm ngưỡng thừa phong chân nhân phong thái thừa phong chân nhân đại la huy vũ thừa phong chân nhân vô địch quá đẹp rồi quá đẹp rồi thừa phong chân nhân t a yêu ngươi vô số long quốc người chơi thân phận bỗng nhiên chuyển biến từ trên chiến trường chiến sĩ dây biến đội cổ động viên không có khe hở hoan đổi ngay tại vô số người chơi bắt đầu la lên thừa phong chân nhân cái tên này thời điểm trên bầu trời h á nhưng biết cái này nhân n loại người chơi chính là thừa phong chân nhân về sau bốn cái mạnh nhất trò chơi bột trong lòng cũng bắt đầu hơi có chút bắt đầu cẩn thận nhất là bốn cái trò chơi bột bên trong thông minh nhất hai cái h á t hóa ngọc tuyển chân nhân cùng cựu vị yêu hồ tương đối mà nói thọ tinh không có thông minh như vậy mà hồ yêu chính là cái mã phu đúng lúc này trên chiến trường cũng bắt đầu có trò chơi bột muốn vụ n trộm chạy đi dù sao chiến trường quá lớn theo các người chơi cùng bột chiến đấu chiến trường phạm vi đã tối thiểu có mười mấy cây số xa vẫn là có trò chơi bột ôm lòng chờ may mắn bên trong nghĩ muốn chạy khỏi nơi này bất quá ngay tại những trò chơi tia bột vừa mới đi hoặc bay ra ngoài không bao xa thời điểm thân thể của bọn hắn cũng bỗng nhiên bạo tạc chiến trường chung quanh bắt đầu dày đặc vang lên từng đạo tiếng n phanh phanh phanh phanh giống như là thả pháo hoa chỉ bất quá toàn bộ đều là màu đỏ tiếng nổ vang lên vài giây đồng hồ sau đó dần dần yên tĩnh trở lại cái này mấy giây tôi thiểu chết mấy trăm trò chơi bột mà còn lại trò chơi bột càng sợ hơn hết thệ đều quá quý dị t r u n g quanh không nhìn thấy bất kỳ trận pháp khí tức thế nhưng là vừa trốn đi liền sẽ bạo tạc đơn giản không hợp thói thường một chút tâm nhãn tương đối nhiều trò chơi bột bắt đầu hiểu sai chiêu một cái chuột hình thái bột lặng lẽ chuẩn bị đào đất đào tẩu thân thể vừa mới tiên vào dưới mặt đất liên nghe đến dưới mặt đất chuyển đến một đạo phanh thanh âm sau đó máu tươi liền nhuộm đỏ trên mặt đất thổ nhưỡng một cái s u ấ t khiếu kỳ trò chơi bột đ ỗ n g nhiên bắt lấy một cái kim đan kỳ long quốc người chơi dao găm trong tay chống đỡ tại cái kia người chơi đan điện vị trí hắn chuẩn bị dùng cái này kim đan kỳ người chơi làm làm con tin đến bảo toàn tính mạng của mình nhưng mà dao găm của hắn vừa mới đến gần cái kia người chơi quần áo thân thể của hắn liền nổ tung tung vẽ cái kia người chơi một thân máu trên chiến trường rốt cục triệt để an tĩnh tây kim rơi cũng nghe tiếng mặc kệ là long quốc người chơi vẫn là trò chơi bột toàn bộ ánh mắt tập trung đến lâm vũ trên thân những trò chơi k ê u bột đ ố n g nhiên bạo tạc long quốc người chơi đều biết là thừa phong chân nhân ký tác không cần nghĩ mà những trò chơi k ê u bột cũng đều đón được dù sao lâm vũ vừa mới biểu diễn một tay đem hợp thể kỳ trò chơi bột áp xúc thành viên cầu thủ đoạn lúc này lâm vũ trên mặt rốt cục lộ ra một vòng nụ cười n h ạ t nhạt cái nụ cười này tại khác biệt người trong mắt hàm nghĩa cũng không giống nhau long quốc các người chơi nhìn xem hòa ái dễ gần trò chơi bột nhìn xem ác ý tràn đầy nhưng trên thực tế xác thực cũng chỉ là một cái rất phổ thông tiêu dùng lâm vũ ánh mắt đối chiến trường quét mắt một vòng sau đó ánh mắt cuối cùng như ngừng lại trước mắt hơn bốn mươi tên hợp thể k ỳ trò chơi bột trên thân ai còn muốn chạy hoặc là ai còn muốn thử xem chính mình thủ đoạn có thể tiếp tục lâm vũ một tay khoa tay một cái mời theo liền thủ thế c h ậ m rãi nói đ ts các huynh đệ quá ra sức hai ngày thời gian lợi bình nhân số từ hai bốn vạn người gia tăng đến hai chín vạn người năm ngàn người lợi bình nhiều người như vậy vậy mà đều không có lợi bình chẳng lẽ lại ngày mai cho điểm có thể tới chín một hôm nay làm sơ nghỉ ngơi chờ mong ngày mai cho điểm vô cùng vô cùng cảm tạ sự ủng hộ của mọi người có rất nhiều bằng hưu nói ta nước một cái bột phản hồi có thể viết chương mười tám chương ta chỉ có thể nói long quốc trò chơi bột phản hồi là quyển sách giai đoạn trước vô cùng trọng yếu tình tiết một trong ta nếu là một chương liền viết xong đoán chừng chín mươi độc giả đều sẽ khí thư tiếp tục thu lúa mạch đi viết sách là nghề phụ thu lúa mạch mới có thể lấp đầy nhân dân quần chúng đ ụ t h ư ơ n g các ngươi chương hai trăm tám mươi lăm đào tẩu tương đương với bạo tạc đối mặt lâm vũ cái kêu hòa ái dễ gần tiêu dung tất cả trò chơi bột đều bị hù một cử động nhỏ cũng không dám bọn hắn có thể nghe được trong không khí cái kia nồng đậm máu tanh mùi vị thấy tận mắt cái kia vô số hết u y hồng sắt pháo hoa về sau trong lòng bọn họ đã triệt để không có đào tẩu suy nghĩ đào tẩu tương đương với bạo tạc không trốn có lẽ còn có một chút hy vọng sống lúc này mấy cái khiêng ca mê ra người chơi cũng rốt cục triệt để bông lòng xuống không còn có trò chơi bột truy lấy bọn hắn chạy cho nên ống kính rất ổn định toàn bộ nhắm ngay lâm vũ trước máy truyền hình tất cả long quốc khán giả đều thấy được cái này r u n động lòng người một màn những trò chơi kia bột cường đại bọn hắn nhìn rất rõ ràng theo các quốc gia trò chơi bột giáng lâm người bình thường cũng càng ngày càng hiểu rõ một chút chỉ có các người chơi mới hiểu quy tắc tất cả trong trò chơi càng ngộn giáng lâm trò chơi bột thực lực càng mạnh mỗi lần trò chơi bột phản hồi ở trên bầu trời càng đến gần bên trên trò chơi bột thực lực càng mạnh long quốc trò chơi bột rõ ràng so quốc gia khác trò chơi bột càng mạnh mà vừa mới rơi trên mặt đất cái kia mười mấy cái trò chơi bột h i ệ n nhiên so với cái kia cùng long quốc các người chơi chính trong chiến đấu trò chơi bột mạnh thế nhưng là tại cái kia long quốc người chơi trước mặt bọn hắn bị hủ giống là một đám vừa vừa ra khỏi lồng con gà con run lấy bảy ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. mà ngay mới vừa rồi bọn hắn còn dương nhanh muốn ruột tựa hồ giống như là muốn ăn người d á n g vẻ cái này tương phản mới là để khán giả là hưng phấn nhất vô số người xem tại trước m á y truyền hình đối lâm vũ giơ ngón tay cái lên bọn hắn mặc dù không biết lâm vũ nhưng giờ này k h ắ c này lâm vũ hình tượng đã ân khắc đến khán giả trong lòng một cái cửa hàng trên màn hình lớn cũng tại phát hình trò chơi bột dáng lâm hình tượng mấy trăm người xem nhìn thấy cái này đặc sắc một màn nhao n h a u thảo luận ha ha ha vị huynh đệ kia quá mạnh thật sự là sảng văn kịch bản a không nghĩ tới chúng ta long quốc người chơi như thế cường đại một câu liền để tất cả trò chơi bột bị hủ run l ờ y bẫy có chút t i ế c nối vừa rồi nếu là hắn nói mặt khác một câu liền càng đẹp trai hơn lời gì hoa hạ cảnh nội bột cấm đi ta vừa rồi vào internet tra một chút cái này cường đại người chơi phải gọi thừa phong chân nhân là chúng ta long quốc mạnh nhất người chơi thừa phong chân nhân danh t ự này không tệ về sau ta nếu có thể tìm đẹp trai như vậy lao công liền tốt ta một tháng muốn ba mươi hai ngày đợi trên giường không xuống t đám người hít sâu một hơi một cái mọc da tuyết dâu trắng n h n ư ớ c chừng hơn sáu mươi tuổi người già nhất miệng đối vừa rồi cái kia người nói ra đại huynh đệ ngươi về nhà trước phá cạo dâu được không mẹ quốc siêu năng lực giả liên minh m a i c ờ tướng quân đứng tại trước màn ảnh lớn sắp mặt tài xanh hắn có thể nghe hiểu lòng u ố c ngôn ngữ lúc đầu hắn liền sẽ đơn giản một chút về sau kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau hắn lại chuyên môn bất thời gian học tập một chút nhìn thấy lâm vũ nói xong câu nói kia về sau tất cả trò chơi bột vậy mà đều bị h ù câm như hến hắn càng là khí một cốc đá vào trước mặt trên mặt bàn cái bàn lật ra m i c h tướng quân chân cũng rất đau nhưng ở dưới tay mình trước mặt cũng không có có ý tốt Bất hô đau. Bất quá, đau đ quá, ảnh hưởng chút nào cái kia khí thế kinh khủng m a i cờ tướng quân xong quyền nắm chặt trong lòng âm thầm cho trên cùng cái kia trò chơi bột cố gắng lên hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng tranh thủ xử lý những long quốc đó người chơi không còn một ngống nhất là cái kêu phách lối ra hỏa nhất định phải đem hắn sẽ thành mảnh nhỏ a một trên chiến trường theo lâm vũ thể hiện ra thực lực khủng bố chiến đấu toàn bộ đều ngừng lại long quốc các người chơi bắt đầu từ từ tụ cùng một chỗ trước đó chiến đấu để một phần nhỏ long quốc người chơi tụ một chút tổn thương nhưng cũng không có xuất hiện tử vong vừa rồi lâm vũ nhìn mặc dù không có xuất thủ nhưng là hắn thần thức lại một mực bao trùm lấy toàn bộ chiến trường gặp được long quốc người chơi mặt lâm tử vong uy hiếp hắn liền sẽ lập tức hỗ trợ bởi vậy mới chưa từng xuất hiện bất luận cái gì tử vong lúc này không chỉ có long quốc người chơi cũng bắt đầu dần dần cùng tiến tới những trò chơi kia bột cũng cũng bắt đầu báo đoàn sửa ấm lặng lẽ góp đến cùng một chỗ lâm vũ cũng không có để ý bọn hắn tiểu động tác cùng tiến tới ngược lại càng tốt hơn trò chơi bột nhóm bắt đầu dần dần tới gần trong chiến trường vị trí mặc dù cái kia nhân loại khủng bố ngay tại cái kia phụ cận nhưng trò chơi bột bên trong nhất cường đại những cái kia cũng sắp rơi trong chiến trường lương những cường đại đó trò chơi bột mặc dù tại thế giới trò chơi cùng bọn hắn cũng không quen nhưng giờ này k á c này bọn hắn t r ợ hiện đến mức dị thường thân thiết tựa như là báo săn sẽ ăn linh dương nhưng nếu như bọn hắn gặp cầm trong tay súng săn nhân loại bọn hắn có khả năng sẽ trở thành lâm thời đồng bạn chỉ bất quá bọn hắn đối lâm vũ thực lực suy đoán vẫn có chút t r ê n lệch lâm vũ không phải cầm trong tay súng săn nhân loại nếu như bọn hắn là báo săn cùng linh dương cái kia lâm vũ càng giống là máy bay trực thăng vũ trang bên trên tay súng máy rốt cục theo thời gian trôi qua càng c ư ơ n g đại trò chơi bột rơi trên mặt đất kia là mười cái động hư cảnh trò chơi bột tại thế giới trò chơi biên hóa trước đó động hư cảnh trò chơi bột đã coi như là trong trò chơi ngoại trừ hát thủy ma quân cái kia năm cái đại thừa kỳ trò chơi bột bên ngoài nhất là tồn tại cường đại mặc dù những thứ này động hư cảnh trò chơi bột đại bộ phận đều là vừa vặn từ hợp thể kỳ thăng đi lên nhưng không thể nghi ngờ bọn hắn thực lực rất mạnh trên chiến trường đê giai trò chơi bột nhóm còn có cái kia còn lại hơn bốn mươi trò chơi bột đều lặng lẽ đứng ở cái này mười cái động hư cảnh trò chơi bột sau lưng tựa hồ phía sau bọn hắn an toàn hơn một chút lúc này lâm vũ cũng nhìn về phía cái kia mười cái động hư cảnh trò chơi bột mặc dù bọn hắn đều vừa vừa xuống đất nhưng bọn hắn ở trên bầu trời thời điểm cũng, cũng nghe được cùng thấy được tình huống trên mặt đất. đối mặt loại này quỷ dị tình huống trong bọn họ tuyệt đại bộ phận đều rất cẩn thận nhưng dừng lớn cái gì chim đều có động hư cảnh trò chơi bột trí thông minh cũng không nhất định đặc biệt cao hai cái động hư cảnh trò chơi bột đống nhiên hướng về phía trước hai bước một cái trò chơi bột d á người n g cường tráng trên người lông tóc rất c h à n đầy thoạt nhìn như là một đầu hát hùng tinh hắn chỉ vào lâm vũ mở miệng nói ra ngươi rất mạnh khi dễ một chút những cái kế hoắt con vẫn được nhưng ở trước mặt chúng ta quỷ xuống cầu xin tha thứ mới là lựa chọn của ngươi 1131 cải lfghg 1 1 t ư h ứ canh trợ n hai g ssghghghghg t ụ t hương v ệ phía trước nay bước một cái trò chơi bột dáng người cường tráng trên người lông tóc rất tràn đầy thoạt nhìn như là một đầu hát hùng t ỉ n h hắn chỉ vào lâm vũ mở miệng nói ra ngươi rất mạnh khi dễ một chút những cái kia bắt con vẫn được nhưng ở trước mặt chúng ta quỷ xuống cầu xin tha thứ mới là lựa chọn của ngươi một cái khác trò chơi bột thoạt nhìn như là một đầu mọc da tứ chỉ cá bên miệng còn có mấy đầu thật dài sợi râu trên thân sệt sệt tựa hổ là đ ầ cá neo thành tình hắn trực tiếp tế ra pháp bảo của mình chương á bộ á ánh sáng. p phía bảo, h ra trên Đợt, lòe màu Màu đỏ. c sau bị ta xóa, bị viết k hai ô n lần n g tốt, một ữ v ế trăm Có thể tám mươi sáu thọ tinh nội tâm h ỏ n g mất lâm vũ cười hai người này một cái hát hùng tinh một cái cá nhạo tinh đồng thời xuất hiện để lâm vũ nhớ tới một cái thành ngữ cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được đây chỉ là cái t r ư n g hợp lâm vũ không có để ý ý niệm kỳ quái cũng chỉ là trong đầu trợt lóe lên lâm vũ một ánh mắt cá nheo tinh cá trong tay xin ê bộ dáng pháp bảo liền bỗng nhiên rời khỏi tay cá nheo tinh trong nháy mắt quá sợ hãi ngoa tạo pháp bảo của ta tự mình chạy cá nheo tinh còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp chuyện quỷ dị như vậy kiện pháp bảo kia là trên người hắn mạnh nhất cũng là thích nhất pháp bảo pháp bảo cấp bậc rất cao là thiên khí hạ phẩm tại một đám động hư cảnh trò chơi bột bên trong pháp bảo của hắn có thể xếp hạng ba hàng đầu đây là hắn đáng tự hào nhất sự tỉnh tại thế giới trò chơi thời điểm hắn liền thường xuyên cùng cái khác trò chơi bột khoe khoang hắn xin cá p h á t bảo nhưng là bây giờ p h á t bảo của mình vậy mà bay hoàn toàn không nhận tự mình khống chế ngay sau đó càng quá đáng sự tình phát sinh tự mình xin cá p h á t bảo vậy mà ở giữa không chúng quay đầu tốc độ cực nhanh hướng về phương hướng của mình bay tới cá nheo tỉnh dọa sợ muốn né tránh nhưng hắn lại chợt phát hiện thân thể của mình hoàn toàn không cách nào động đậy tựa như là bị định thân đồng dạng phốc thử xin cá cắm vào cá nheo tinh lồng ngực sau đó thế đi không giảm mang theo cá nheo tinh thân thể nhanh chóng hướng về hát hùng tinh bay đi hắn tình h u n g cùng cá nheo tinh đồng đạm khi h n chuẩn bị tránh thoát thời điểm b n g nhiên p t hiện thân h ể của mình vậy mà không cách nào nhúc nhích liền ngay cả h â n thức cũng bị khóa ở thể nội hắn la mắng thối cá nheo người mẹ nó tự mình hại mình đừng mang ta lên a xin cá pháp bảo tốc độ cũng không tính quá nhanh hắn pháp h ả o tốc độ cũng không tính quá n h ẩ n h hắn cảm thấy tự mình tùy tiện vì sao lại tự mình hại mình l n g cũng n h ô n h g có quá mức khẩn trương hắn cảm thấy tự mình tùy tiện g hắn nổi giận gầm lên một tiếng thân thể trong nháy mắt bắt đầu bành trướng thân thể làn da bên ngoài cũng mọc ra vô số bộ lông màu đen mắt thấy không cách nào né tránh hắn chuẩn bị hiện ra bản thể hiện ra bản thể về sau lực phòng ngự của hắn sẽ tăng lên rất nhiều mà lại hình thể càng lớn xin cá pháp bảo coi như xuyên thủng thân thể của hắn cũng sẽ không tạo thành thương tổn quá lớn trò chơi phó bản bên trong mỗi khi hắc hùng tình hiện ra bản thể liền đại biểu cho hắn tức giận hiện ra bản thể về sau phòng ngự của hắn chỉ số sẽ tăng lên gấp ba lực công kích cũng sẽ tăng lên không ít nhưng vào lúc này không đợi hắc hùng tinh triệt để hiện ra bản thể lâm vũ liền nhẹ nhàng giơ tay lên chỉ hướng hắc hùng tinh phương hướng chớ lộn xộn lâm vũ nhẹ nói một c ỗ áp lực kinh khủng đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở hắc hùng tinh chung quanh thân thể cái kia chính đang lớn lên thân thể phản phất giống như là gặp cái gì chướng ạ i áp lực kinh khủng so trong cơ thể hắn bành trướng lực lượng càng lớn hắc hùng tinh làn ra tại hai cái này lực lượng đè xuống từng khúc bạo liệt sau đó tại tất cả trò chơi bột ánh mắt khiếp sợ bên trong hắc hùng tinh thân thể đột nhiên bắt đầu yếu nhỏ lại thân thể của hắn lại biến trở về lúc đầu lớn nhỏ giống như là bị ngạnh sinh ép trở về tại cái này nhân loại người chơi trước mặt c ư ờ n g đại hát hùng tình thậm chí ngay cả hiện ra bản thể đều làm không được lúc này bởi vì trên da tràn đầy máu tơi ư cùng vết dạng hình dạng của hắn thê thảm vô cùng cùng vừa rồi so sánh ngày đêm khác biệt nhưng xin cá nhưng không có dừng lại xin cá mang theo cá nhau tinh thân thể đi tới hát hùng tình trước mặt hát hùng tình không còn có phản kháng khí lực xin cá xuyên thùng hát hùng tình thân thể hai cái cường đại động hư cảnh trò chơi bột giống như là thịt nướng đồng dạng bị xuyên nhìn thấy cái này kinh dị tràn diện cái khác trò chơi bột lặng ngắt như tờ bọn hắn cũng không thể lý giải đây hết thầy p h ả n p h ấ t hết thẻ tu tiên thường thức tại nhân loại kia người chơi trước mặt đều không tồn tại trên mặt đất chỉ có cá nheo tinh cùng hát hùng tinh hai cái động hư cảnh trò chơi b ộ n đang không ngừng gen gì bọn hắn ngoại trừ gen gì không có bất kỳ biện pháp nào thân thể bọn họ bên trong cái tia cường đại linh lực căn bản là không có cách sử dụng cùng bọn hắn thần thức p h ả n p h ấ t bị cái gì lực lượng kinh khủng hoàn toàn phong ấn tại thân thể của bọn hắn bên trong đúng lúc này cá nheo tinh bỗng nhiên lớn tiếng cầu xin tha thứ hắn so hát hùng tinh càng thêm sợ hãi dù sao mình xin cá pháp bảo liền cắm ở trên người mình đây là hắn đời này đều không hề nghĩ rằng tràn diện đ n g à i muốn ta làm cái gì đều được, ta có thể làm nô lệ của ngài. Cá nhau tinh lớn tiếng cầu khẩn nói. nhưng lúc này lại không có bất kỳ cái gì trò chơi bột chế rêu hắn. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn làm nô lệ cũng so chết mạnh. bất quá lâm vũ cũng không có bưng tha no ý tứ. giết gà d o a khỉ giảng cứu một chữ r ế t không thật sự r ế t mấy cái nhưng trò chơi kia bột liền sẽ không sợ sệt. lâm vũ nhìn một chút cá nhau tinh chậm rãi mở miệng nói ra nếu như ngươi vừa xuống đất thời điểm nói như vậy có lẽ còn có thể có cơ hội mạng sống. lâm vũ ý tứ trong lời nói rất rõ ràng. hiện tại không có cơ hội. cá nheo tỉnh sắc mặt trong nháy mắt trở nên t r ắ n g bệnh một dòng nước nóng thuận bụng dưới hướng phía dưới trào lên mà ra trên bầu trời thọ tinh cũng đang quan sát phía dưới tình huống lam n à n g nhìn thấy cái kia cá nheo tinh lại bị sợ tẻ ra quần về sau trong lòng không khỏi khinh bỉ À, thật sự là phế vật à chẳng có một chút gan dạng lại bị sợ tẻ ra quần quá cho trò chơi bột mất mặt À, còn động hư c ả n h đâu còn không bằng chút cực kỳ À, đi tiểu nhiều như vậy cách xa như vậy đều có thể nghe được mùi khai a hả mùi khai thọ tinh bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề vừa rồi hát thủy ma quân cái kêu màu đen trong thủy vực chảy ra nước vậy mà không có hoan hồn khí tức tự mình thường xuyên ăn nhân loại linh hồn đối với nhân loại linh hồn quen thuộc nhất chẳng lẽ đây không phải là màu đen trong thủy vực nước mà là thọ ngọc trọn tròn mắt nàng cố gắng nghĩ muốn gắt gao nhắm lại miệng của mình nhưng quy tắc trò chơi ảnh hưởng phía dưới vô luận nàng cố gắng như thế nào miệng cũng không thể động đậy nửa phần lúc này thọ tỉnh đỉnh đầu vẫn như cũ có thủy chảy xuống đi ngang qua miệng thời điểm cũng vẫn như cũ có thủy sông vào đi thọ tỉnh nội tâm bỗng nhiên hằng mất vì cái gì vì cái gì tại tự mình vừa mới bắt đầu cảm giác được thân thể muốn bị hút thời điểm ra đi không đem miệng bế chặt chẽ một điểm đâu vì cái gì hát thủy ma quân muốn tại đỉnh đầu của mình ngay phía trên đâu trên mặt đất lâm vũ mặt mỉm cười hai ngón tay nhẹ nhàng nhất chuyển cắm ở cá nheo tinh cùng hát hùng t i n h trên người xin cá liền cực tốc xoay tròn cùng lúc đó thân thể của bọn hắn cũng bị xoay tròn xin cá cắt thành hai nửa không chỉ có là nhụ thể liền ngay cả linh hồn cũng bị cắt thành hai nửa hai cái trò chơi bột bốn khối thân thể té ngã trên mặt đất xin cá cũng cắm trên mặt đất máu tươi thuận thân thể hai người chỗ đức phun ra ngoài mùi máu tươi một lần nữa che giấu mùi khai còn lại động hư cảnh trò chơi bột bị hù nhao nhao lui về phía sau mấy bước nhưng bọn hắn cũng không dám lui quá nhiều bọn hắn sợ hãi bị cái kia nhân loại khủng bố người chơi h i ể u lầm lầm sẽ tự mình muốn xuất thủ hoặc là chạy trốn đối nhân loại kia người chơi xuất thủ sẽ bị cắt thành hai nửa tử tướng khó coi chạy trốn thì sẽ bạo tạc trên bầu trời trò chơi bột còn đang chậm rãi rơi xuống rất nhanh hết thẻ sáu tên i đại thừa kỳ trò chơi bột rơi xuống rơi vào cá n e o tinh cùng hát hùng tinh vũng máu bên trong r nghỉ ngơi nửa giờ sau đó viết tăng thêm cái kia hai chương t một, một cái đại thừa kỳ trò chơi bột hai chân giẫm tại trong máu sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút khó coi là một tên cường đại đại thừa kỳ trò chơi bột bọn hắn vẫn là rất chú trọng mặt mũi giẫm trong vũng máu dính một cước máu quả thực có chút có mất mặt nếu như là tại thế giới trò chơi biến hóa trước đó đại thừa kỳ trò chơi bột trên cơ bản chính là trong trò chơi đứng đầu nhất sức chiến đấu bọn hắn mặc dù đều là vừa v ẫ n tăng lên tới đại thừa kỳ nhưng đại thừa kỳ trò chơi bột mặt mũi nhưng như cũ muốn giữ gìn dù sao nhiều như vậy đề ra i trò chơi bột đang nhìn một cái đại thừa kỳ trò chơi bột dẫm tại hấp hùng tinh ruột bên trên giơ chân lên dính lên mấy khối sền sệt đại tràng đầu một cái đại thừa kỳ trò chơi bột dẫm tại cá nheo tinh trên lồng ngực chân trực tiếp đạp đi vào nhổ lúc đi ra trên chân tất cả đều là lục s ắ c dịch nhờn cái khác mấy cái đại thừa kỳ trò chơi bột hoặc nhiều hoặc ít đều dính lên không ít vết máu nhưng bọn hắn không có sinh khí cũng không có nổi giận luôn luôn mắt cao hơn đầu đại thừa kỳ trò chơi bột đ ỗ n g nhiên bắt đầu giảng văn minh hiệu lễ phép đối với làm bẩn mặt đất kẻ đầu t i ê không có chút nào trách tội ý tứ có một nhân loại ma tu bột xui xẻo nhất tên của hắn gọi là bất bại chân quân tại cái này tất cả đại thừa kỳ trò chơi bột bên trong thực lực xếp tại tên thứ hai hắn rơi xuống thời điểm vừa vặn một chân giẫm tại cá i nheo tỉnh trên đầu rất dính rất trơn bất bại chân quân sơ ý một chút đánh cái lảo đảo liền ném xuống đất đầu gối trước lấy điện sau đó hắn liền không có lại đi lên một cái đại thừa kỳ trò chơi bột bị một cái sền sẹt cá n e o đầu vấp ngã xuống đất chuyện này nghe rất buồn cười nhưng nhìn lại ra dáng tựa hồ không có diễn kịch vết tích bất bại chân quân bên cạnh một cái cùng là đại thừa kỳ thực lực trò chơi bột lặng lẽ hỏi bất bại minh ngươi làm sao quỳ trên mặt đất không nổi rồi bất bại chân quân ngầm đầu cười cười xấu hổ nói ra trên mặt đất rất mát mẻ thật sao ta cũng thử một chút phù phù nói xong cái kia trò chơi bột liền quỳ trên mặt đất hai cái đại thừa kỳ trò chơi bột cứ như vậy quỳ trên mặt đất phía sau bọn họ lập tức một mảnh xôn xao những cái kia đê g a i trò chơi bột sợ ngây người đại thừa kỳ cường giả đều quỳ xuống Cái kia t r ê nhân mặt m đất rất á、so、loại kia người chơi thủ đoạn rất thần kỳ phản phất bất luận cái gì pháp thuật trong tay hắn đều biến đến suất thần nhập hóa thậm chí có loại phản phát quy chân cảm giác nhẹ nhõm cướp đoạt cá nheo tinh pháp bảo nhẹ nhõm áp chế hạ hùng t i n h biến thân nhẹ nhõm khống chế một thanh vẹn vẹn chỉ có hạ phẩm thiên khí cấp bậc pháp bảo giết chết mất hai cái động hư cảnh cừng giả kiện pháp bảo kia xác thực cũng không t ệ lắm nhưng nếu như là cá i nheo tinh cái này pháp bảo chủ nhân sử dụng tuyệt đối không thể có thể mạnh như vậy tranh đoạt người khác pháp bảo ngược lại dùng so pháp bảo chủ nhân còn lợi hại hơn có thể sử dụng loại thủ đoạn này tu vi tuyệt đối siêu việt đại thừa kỳ điểm này mấy cái đại thừa kỳ trò chơi bột nhìn rõ ràng nhất dù sao bọn hắn mới là hiểu rõ nhất đại thừa kỳ thực lực tồn tại nhưng còn lại bốn cái đại thừa kỳ trò chơi bột lại không như vậy sợ nó bên trong một cái đại thừa kỳ trò chơi bột vẫn là hát hóa ngọc tuyển chân nhân tiểu đệ đồng thời cũng là tất cả đại thừa kỳ trò chơi bột bên trong thực lực mạnh nhất tên của hắn gọi thanh niu trân quân thanh niu trân quân nguyên bản là ngọc tuyển chân nhân toa kỵ khi đó danh tử còn gọi thanh niu ngọc tuyển chân nhân hát hóa về sau thanh niu cũng một mình khai sơn lập phái trở thành một cái phó bản cuối cùng bột đồng thời đổi tên là thanh niu trân quân thanh niu trân quân ở tại trò chơi phó bản cùng hát hóa ngọc tuyển chân nhân ở tại trầm luân côn lôn thánh địa phó bản sát bên cho nên hắn cũng cho tới bây giờ đều không có chân chính thoát ly qua h thanh niu chân quân trong thai liền vang lên hắc hóa ngọc tuyển chân nhân thanh â m thanh niu người đi thử xem thực lực của tên kia hắc hóa ngọc tuyển chân nhân trực tiếp phân p h ố nói n ữ khí của hắn giống như quá khứ không có chút nào bất luận cái gì chỗ thương lượng nghe được câu này thanh niu chân quân sắc mặt biến hóa trong lòng càng là đủ kiểu không tình nguyện nhân loại kia người chơi thực lực rõ ràng mạnh hơn chính mình cứng rắn muốn xuất thủ khẳng định không có kết quả gì tốt mà lại thanh niu chân quân cùng một chút thông minh trò chơi bột đã, đã nhìn ra nhân loại kia người chơi chính là đang giết gà dọa khỉ mà bây giờ tự mình lại muốn bị bách đi làm con gà kia thanh lưu chân quân rất không muốn đi làm con gà kia nhưng hắn vươn tay sờ lên trên cổ mình v ò n g cổ cuối cùng cắn răng một cái vẫn là đi về phía trước một bước chỉ cần mang theo cái kia v ò n g cổ sinh mệnh của mình ngay tại hắc hóa ngọc tuyển chân nhân trưởng không phía dưới hắn một cái ý niệm trong đầu tự mình liền sẽ hồn phi phát tán căn bản không có khả năng có cơ hội phản kháng theo thời gian trôi qua tình thế phát triển hắc hóa ngọc tuyển chân nhân cũng dần dần phát hiện không thích hợp nhân loại kia người chơi thực lực giống như có lẽ đã nằm ngoài dự đoán của mình nhưng dù sao trước đó cùng nhân loại kia người chơi giao thủ thực lực cao nhất trò chơi bột cũng mới chỉ có động hữ cảnh không đủ để để hắc hóa ngọc tuyển chân nhân nhìn ra đối phương thực lực chân chính cho nên hắn mới có thể để trên thanh niu đi thử xem thanh niu không cách nào chống lại mệnh lệnh của mình chỉ có thể làm theo mặc dù dạng này có khả năng sẽ lãng phí một cái đại thừa kỳ thực lực thủ hạ nhưng chỉ cần có thể kiểm tra xong thực lực của đối phương vậy liền đáng giá nhìn phía dưới động tác có chút chậm rãi thanh niu hắc hóa ngọc tuyển chân nhân lần nữa lạnh lùng thúc giục nói nhanh lên xuất thủ bằng không thì ngươi bây giờ liền sẽ chết thanh niu chân quân lần nữa bước ra một bước bên cạnh hắn cũng xuất hiện một viên con t o hình thái pháp bảo kia là hắn dùng tự mình sừng c h â u chế tạo chỉ có mình có thể p h á p bảo sử dụng mặc dù p h á p bảo cấp bậc cũng không phải là rất cao chỉ là trung phẩm thiên khí nhưng uy lực lại so với bình thường trung phẩm thiên khí mạnh hơn nhiều vừa lên đến thanh lưu chân quân liền chuẩn bị toàn lực ứng phó hắn không có đường lui chủ nhân của mình hát hóa ngọc tuyển chân nhân liền ở phía trên nhìn xem nếu như không ra sức cái kế hạ tràng cũng không tốt đẹp được thanh lưu chân quân trên người linh khí điên cuồng tràn vào viên kia màu đen con t o i phát bảo bên trong tựa hồ một giây sau màu đen con t o i sẽ xuất hiện tại lâm vũ ngực vất quá đúng lúc này lâm vũ lại dẫn đầu động lâm vũ nhẹ nhàng hơn một cái tay một viên kim sắc viên hoàn đống nhiên xuất hiện ở lâm vũ trong tay đang chuẩn bị động thủ thanh lưu chân quân nhìn thấy lâm vũ trong tay kim sắc viên hoàn đống nhiên chừng lớn hai mắt tựa hồ thấy được chuyện bất khả tư nghị gì ngay sau đó một cái tay của hắn vội vàng sờ hướng cổ của mình vòng cổ không thấy thanh lưu đối diện lâm vũ cười hỏi ngươi là đang tìm thứ này sao nó giống như h ồ n g đâu lâm vũ một tay nhẹ nhàng dùng sức kim sắc vòng cổ liền bị bóp thành bánh q a y trẹo lạch cạch thanh lưu chân quân con toi pháp bảo rơi vào trên mặt đất phù phù thanh lưu chân quân cũng quỷ trên mặt đất ts lập tức mười hai giờ chương sau có thể muốn ngày mai phát và không thì dễ dàng thẻ xét duyệt mọi người ngủ ngon a không thật yêu các ngươi ngủ ngon ta còn muốn tiếp tục gõ chữ chương hai trăm tám mươi tám dự cảm bất tường tới chậm sáu cái đại thừa kỳ trò chơi bột ba cái quỷ trên mặt đất trong đó còn có hai cái là thực lực tại sáu cái bột bên trong xếp hạng thứ nhất cùng thứ hai còn lại ba cái đại thừa kỳ trò chơi bột rốt cục luôn g cuống nếu là sáu cái đại thừa kỳ đều không quỷ xuống đoan chừng còn chưa tính dù sao nhiều như vậy đề ra trò chơi bột đều không có quỷ xuống cũng sống thật tốt nhưng bây giờ ba cái quỳ xuống ba cái đứng đấy đứng đấy ba cái liền lộ ra rất đột ngột rất không thích sống chung phù phù phù phù phù phù, phù, phù. còn lại ba cái đại thừa kỳ trò chơi bột cũng đều quỳ trên mặt đất có thể tu hành đến đại thừa kỳ quả thực không dễ dàng nỗ lực cố gắng rất rất nhiều bọn hắn cũng không muốn nửa đường chết yểu ở nơi này cái này thế rơi mới tinh nhìn rõ ràng rất có ý tứ vừa đến nơi đây liền bị giết đó thật là thật là đáng tiếc nhìn thấy sáu cái đại thừa kỳ trò chơi bột đều quỳ trên mặt đất phía sau bọn họ cái khác trò chơi bột cũng rốt cục đứng không yên m ư ờ i cái động hư cảnh trò chơi bột cùng bốn mươi mấy h ọ p thể kỳ trò chơi bột dẫn đầu quỳ xuống sau đó là phía sau bọn họ mây vạn cái đề dài trò chơi bột h ào h ào quỳ xuống một m n g lớn đến tận đây trên mặt đất tất cả trò chơi bột đều đã thần phục lâm vũ cái tràng diện này thương đương hùng vĩ trên chiến trường tất cả long quốc các người chơi toàn bộ đều hoan hô vừa rồi tự mình còn tại dục huyết phân chiến cùng những trò chơi kia bột đánh người tới ta đi thừa phong chân nhân tùy tiện xuất thủ chiến đấu lập tức liền kết thúc mấy vạn tên trò chơi bột quỳ giảm xuống đất thậm chí trong đó còn có cường đại đại thừa kỳ trò chơi bột thật sự là vạn năm khó gặp một lần tràng diện tất cả long quốc người chơi trên mặt tràn đầy hưng phấn t i ế u dung vừa rồi loại kêu tâm tình khẩn trương sớm đã không cánh mà bay lúc này bọn hắn cảm giác một thân nhẹ nhõm tựa như là tại trong dạp chiếu phim xem phim đồng dạng cùng lúc đó t r ư ớ c máy truyền hình long quốc khán giả cũng đều thấy được cái này rung động lòng người một màn cửa hàng dưới màn hình lớn vương khán giả hưng phấn hoan hô ngư bức quá mạnh quá sung sướng thừa phong chân nhân vô địch a cảm giác giống như là xem phim quá h ù n g vĩ không so xem phim thoải mái hơn a điện ảnh sao có thể có như thế chân thực nhìn ta nhiệt huyết sôi chảo nếu có thể tại hiện trường nhìn thì tốt hơn Các người chờ chút ta biết thập điện diêm la tiểu đội đội viên ta giúp ngươi liên lạc một chút nếu như có thể giới thiệu thành công ta cũng coi là thừa phong chân nhân bàn bối lao k ta ở kinh thành có ba căn biệt thự có thể đem con gái của ngươi nhóm giới thiệu cho ta sao lan đều niên đại gì biệt thự có làm được cái gì mễ quốc siêu năng lực giả liên minh trước màn ảnh lớn khi thấy vô số trò chơi bột n h a u n h a u quỳ dạp xuống lâm vũ trước mặt thời điểm mai cờ tướng quân triệt để đến cuồng hắn cũng không tiếp tục cố hình tượng của mình lật ngược trước mặt cái bản đập bể thủ hạ máy tính thậm chí móc súng lục ra chuẩn bị đánh nát khối kia ghê tởm màn hình lớn phía sau hắn một cái thủ hạ vội vàng ngăn cản nổi đ i ê n mặt cờ tướng quân nhưng mặt cờ tướng quân khí lực rất lớn có chút ngăn không được cái kia thủ hạ cái khó lo cái khôn giống to tướng quân không có những thứ này máy tính cùng màn hình hỏa tỉnh số năm liền liên lạc không được Nghe đ lúc,、so、lúc này michael m i tướng quân hai tĩnh mắt h bỏ bừng lần nữa nhìn về phía trên màn hình lớn vương nơi đó còn có hy vọng cuối cùng phiếu miệng tiên đồ trong trò chơi nhất cường đại năm tên trò chơi buột rốt cục sắp rơi xuống đất mai cờ tướng quân s o n g quyền nắm chặt mặt s ắ c mặt ngưng trọng trong lòng cuối cùng một màn kia chờ mong bị vô hạn phóng đại liền nhìn các ngươi mai cờ tướng quân thầm nghĩ trong lòng trên chiến trường khi thấy thủ hạ của mình thanh hưu quỳ gối nhân loại kia người chơi trước mặt thời điểm hắc hóa ngọc tuyển chân nhân tức đi lên hắn không nghĩ tới đối phương lại có thể lấy xuống tự mình cho thanh hưu đeo lên cổ vòng cổ phải biết cái kia vòng cổ thật không đơn giản mặc dù không phải cái công kích hình pháp bảo nhưng cấp bậc lại là kinh khủng thượng phẩm thiên khí cùng hắc hóa ngọc tuyển chân nhân tự mình dùng pháp bảo cấp bậc đồng dạng mà đối phương k h ô n g c hóa ỉ c thể nhẹ nhõm lấy xuống lấy cái i k v ò ngọc cổ, l ạ tuyển là đ、so、chân nhân nghĩ nghĩ lần nữa đối thanh nhu chân quân truyền đông nói ngươi cũng dám chống lại mệnh lệnh của ta người cho rằng không có cái kia vòng cổ ngươi liền có thể chạy ra ta nắm trong tay sao chờ ta rơi xuống đất trên mặt đất nghe được tự mình chủ nhân hắc hóa ngọc tuyển chân nhân thanh em thanh ngưu trân quân trong lòng vừa mới có chút tuyệt vọng liền bỗng nhiên ngây mẩn cả người cái này nhân loại mạnh mẽ người chơi vậy mà nghe được tự mình chủ nhân đối với mình truyền âm mà lại còn chuẩn bị nhúng tay lúc đầu thanh ngưu trân quân làm ấn khẩn cầu vị này nhân loại mạnh mẽ người chơi giúp mình nhưng không có nghĩ rằng không đợi tự mình mở miệng cầu khẩn đối phương liền chủ động nhúng tay thanh hưu chân quân trên mặt lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng được cứu rồi lúc này trên bầu trời nghe được lâm vũ câu nói kia hát hóa ngọc tuyển chân nhân cũng ngộng trong ánh mắt của hắn tràn đầy chân kinh thậm chí còn có một vẻ hoảng sợ tự mình đơn độc đối thanh hưu thần thức truyền âm đối phương là thế nào nghe được liền xem như tu vi của hắn cũng giống như mình cũng là nhân t i ê n cảnh cũng không có khả năng nghe được c dẫn đến nhân tiến cảnh đại viên mãn cũng không thể lấy ra đến tự mình thần thức truyền âm chẳng lẽ Hát、hóa á t h ngọc tuyển chân nhân trong lòng đ ỗ n g nhiên dâng lên một cố dự cảm bất t ư ở n g nhưng cái này dự cảm tới hơi trễ h á t hóa ngọc tuyển chân nhân nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn không có đưa cho người kia loại người chơi truyền âm hắn có chút sợ vẫn là chờ rơi xuống đất lại tính toan sau cùng lúc đó cựu vị yêu hồ cùng thỏ tinh hai cái trò chơi bột cũng phát hiện tình huống không thích hợp nhân loại kia cường giả vậy mà đ ỗ n g nhiên đối h á t hóa ngọc tuyển chân nhân nói ra một câu nói như vậy kết hợp trước đó thanh lưu chân quân dị thường biểu hiện các nàng cũng ẩn ẩn đoán được một chút không ổn sự tình bọn hắn cũng càng phát ra bắt đầu cẩn thận hồ yêu ngược lại là không nhìn ra quá nhiều hắn từ trước đến nay không thích động đầu góc có thể dùng vũ lực giải quyết vấn đề hắn không thích dùng đại não giải quyết tờ s cho điểm chín một chương không hai tăng thêm đêm qua thật sự là buồn ngủ quá ngủ t i ế p đi không phải không dự cảm bất tường tới chậm tăng thêm cũng tới chậm chương hai trăm tám mươi chín thế giới này đáng sợ như thế thời gian trôi qua rốt cục phiếu miểu tiên đồ trong trò chơi ngoại trừ hát thủy ma quân bên ngoài thực lực mạnh nhất bốn người tiền cảnh trò chơi bột cũng rơi trên mặt đất lúc này thân ảnh của bọn hắn lộ ra phá lệ một tất cả trò chơi bột đã đều quỳ trên mặt đất chỉ có bốn người bọn họ là đứng đấy nhưng bọn hắn rõ ràng không có quỳ xuống uy tứ mặc dù bọn hắn rất cẩn thận mặc dù trải qua chuyện lúc trước về sau bọn hắn đối lâm vũ thực lực đã một lần nữa đoán chừng nhiều lần nhưng bọn hắn đều là phiếu miểu tiên đồ trò chơi bột bên trong uy tín lâu năm cường giả tại thế giới trò chơi còn chưa có xảy ra biến hóa trước đó bọn hắn liền đều là đại thừa kỳ trò chơi bột thực lực đỉnh tiêm mỗi người đều có được thuộc về cường giả ngạo khí đương nhiên bọn hắn cũng đều không có lập tức xuất thủ liên ngay cả luôn luôn thích dùng nắm đấm suy nghĩ vấn đề hộ tình cũng không có chân chính đẩn đẩn đỡi chờ đợi lấy lâm vũ dẫn đầu biểu đạt ý nghĩ của mình thứ hai chờ đợi lấy hát thủy ma quân giáng lâm lâm vũ nói chuyện trước bọn hắn mới có thể căn cứ lâm vũ thái độ đến quyết định làm thế nào mà hát thủy ma quân tu vi chỉ cao hơn bọn họ một điểm cũng không có lớp mười cái lớn cấp bậc cho nên hát thủy ma quân đã lập tức liền muốn rơi xuống trang diện trong lúc nhất thời có chút an tĩnh quỷ dị chỉ có t h ỏ tỉnh rơi xuống về sau một mực tại phu ngủ nước cũng không biết vì cái gì tại trong bốn người này kiểu vị yêu hồ cùng thọ tinh quan hệ tốt nhất nhìn thấy thọ tinh sau khi rơi xuống đất vẫn tại nơi nào nhỏ âm thanh phi phi phi thế là nhỏ giọng hỏi t h ọ ngọc ng ngươi thế nào t h ỏ tinh sắc mặt xấu hổ lặng lẽ nhìn một chút bầu trời bên trong hát thủy ma quân lúc này nàng rốt cục thấy rõ ràng hát thủy ma quân trên thân xác thực có một c ố của nước nhưng vấn đề là trên người h ắ n nước địa phương cũng chỉ có quần áo rất khô r á o kết hợp với trước đó mùi khai đã tương đương rõ ràng nhưng loại chuyện này nếu là nói r a miệng vậy liền thật mặt mũi mất hết t h ỏ t i n h trên mặt gạt ra một vòng lung túng tiểu dung nói ra không có gì không có gì nàng đây cũng là tương đương miễn cưỡng vui cười trả lời xong cựu vi yêu hồ lời nói thọ tinh mượn nổ nước miếng sự tỉnh lặng lẽ lui về sau hai bước đi tới cái khác ba cái trò chơi bột sau lưng tính cách của nàng trời sinh liền so cái khác trò chơi bột càng thêm cẩn thận mà lại biết hát thủy ma quân lại bị sợ tệ ra quần về sau nàng liền càng thêm cẩn thận có thể đem hát thủy ma quân dọa nước tiểu thực lực của đối phương có thể nghĩ mặc dù không xác định hát thủy ma quân đến cùng phải hay không bởi vì sợ mà tệ ra quần nhưng chỉ cần có điểm đáng ngờ đó chính là chú ý cẩn thận tốt nhất cựu vị yêu hồ cũng lặng lẽ lui về sau hai bước đi tới thọ tinh bên người lý do của nàng thoạt nhìn là quan tâm bạn tốt của mình h hóa ngọc tuyển chân nhân nhìn một chút quỳ tại phía trước thanh niu trên mặt hiện lên một đạo do dự thân sắc cũng có chút lui về sau một bước hắn cũng không lui lại lý do nhưng cũng biểu lộ không thay đổi không có chút nào bất luận cái gì khiếp đảm bộ dáng hổ tinh cũng không có xúc động từ cho là mình làm cũng không tệ lắm rất tỉnh táo trước kia hắn lỗ mãng mà xúc động nhưng lần này hắn tựa hồ học thông minh hổ tinh rất vui vẻ tựa hồ cảm giác tự mình trưởng thành không biết nhưng đúng lúc này hổ tinh khỏe m ắ t quét nhìn lại trợn phát hiện có chút không thích hợp bên người mấy người đồng bạn đều không còn hình bóng vừa rồi lại hưng phấn vừa khẩn trương không có chú ý tới cái khác ba cái trò chơi bột tiểu động tác hiện tại xem xét Ừm. hổ tinh ngây ngẩn cả người làm sao ba người bọn hắn đều chạy phía sau mình đi bởi như vậy lộ ra hổ tinh trở thành mấy cái này trò chơi bột dê đầu đàn hổ tinh trên mặt lộ xả g i ậ n phấn t h ầ n sắc mây tên này lừa ta lúc này ngay tại hổ tinh chuẩn chuẩn bị cũng lui lại hai bước tìm bọn hắn tính sổ thời điểm đứng ở trước mặt hắn nhân loại kia người chơi bỗng nhiên mở miệng nói chuyện thanh em bình tĩnh phản phất lại nói một kiện rất phổ thông rất tùy ý sự tình thường như là nói chuyện h i ế m các ngươi không quỳ xuống là muốn cùng ta đối nghịch sao thanh em mặc dù rất bình tĩnh nhưng ý tứ trong lời nói lại đơn giản cuồng đến không biên giới thế mà lại lâm vũ câu nói này căn bản là không có biện pháp tiếp hổ tinh sau lưng ba cái trò chơi bột đều không nói gì không biết nói cái gì cũng không dám nói gì chỉ có hổ tinh đứng tại phía trước nhất sắp mặt khó xử nhất t r u n g quanh mấy vạn tên long quốc người chơi đều đang nhìn trong chiến trường tình huống nghe tới lâm vũ câu nói này thời điểm trên trận vang lên lần nữa long quốc các người chơi từng đợt tiếng hoan hô quá ba khí có thể tận mắt chứng kiến một màn này quả thực là đời ta vinh hạnh lớn nhất ta trang cả một đời bức đến bây giờ mới hiểu được cùng thừa phong chân nhân đại lao so ta quá vô danh ngoa tạo mấy cái k i a trò chơi bột thực lực chẳng lẽ là tiên nhân cảnh giới sao ta nhìn tuyệt đại bộ phận trò chơi bột thực lực đều tăng lên đại khái một cái lớn đẳng cấp mà bọn hắn trước đó liền đều là đại thừa kỳ a quản hắn tiên nhân không tiên nhân tại thừa phong đại lao trước mặt đều phải quỳ xuống chúng ta tới đánh cược xem bọn hắn có thể hay không quỳ xuống cái kia có ý gì quỳ xuống là khẳng định không bằng chúng ta cược một chút bọn hắn có thể khiêng vài giây đồng hồ mười giây đồng hồ không thể nhiều hơn nữa ta làm sao thấy được đằng sau mấy cái tia chân có chút run chẳng lẽ là ta hoa mắt hại muốn ta nhìn mấy tên này xóm tối bị thừa phong chân nhân lao đại thu phục trở thành thừa phong chân nhân đại lao tiểu đệ ta nhìn cũng thế cái kia hổ yêu dùng để nhìn cửa cái gì hẳn là rất t r a n g diện nói như vậy cái kia cựu vị yêu hồ hẳn là dùng để làm ấm d ư ờ n g chín cái đuôi hướng trên giường một trải mềm mại thoải mái dễ chịu không nên quá thoải mái t cái kia con thỏ tinh làm sao bây giờ toàn bộ t cây thỏ đầu t cây thỏ đầu không thể ăn à không có thịt gì không bằng trực tiếp nướng toàn thỏ giải lên gối hoa tiêu h ư ơ n g mạn bột ngọt bột tiêu cay gớp gia vị ba giờ sau đó bên trên rán nướng một bên chuyển một bên xoa nước ép ớt ngừng ngừng ngừng n g ư ơ g n g n ư n n g n g ư n g mẹ nó là cái đầu bếp a đúng a ta chính là cái t i a nhịn hai mươi năm mới trở thành chủ bếp người chơi hiện tại thân phận của ta vẫn như c ũ là chủ bếp đêm nay vẫn là xin phép nghỉ tới bốn cái trò chơi bột cũng đều nghe được chung quanh các người chơi tiếng nghị luận n h ữ n g âm thanh này rất rõ ràng chuyển đến trong thai của bọn hắn giống như có chút bị giam tại trong vườn thú b ị người chỉ chỉ điểm điểm cảm giác rất đ ụ c nhã nhất là thọ tinh nói thế nào nói liền muốn ăn tự mình vì cái gì hổ tinh cùng cựu vĩ liền có thể nhìn đại môn và làm ấm dưởng thọ tình sắc mặt tái xanh tâm tình gần như s lần này tới đến nhân loại người chơi thế giới nàng cảm giác tự mình là cái này bốn đồng bạn bên trong nhận nhục nhã lớn nhất bị ép uống hát thủy ma quân thủy thì cũng thôi đi thê cay thỏ đầu nướng t o à n thỏ thế giới này làm sao lại đáng sợ như thế chương hai trăm chín mươi thỏ tinh miệng lại ở bước cựu vĩ yêu hồ sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn nàng cũng nghe đến những cái kia các người chơi tiếng nghị luận nhất là cái kia nói để cho mình đưa cho người kia loại người chơi làm ấm giường ra hỏa giọng đặc biệt lớn tại đã từng trong thế giới kia tự mình lúc nào nhận qua vũ nhục như vậy đều là người khác cho mình làm ấm giường lúc nào cũng không ai dám nói để cho mình cho hắn làm ấm dưỡng nhưng bây giờ tình huống có chút đặc thù cửu vị yêu hồ mặc dù trong lòng thầm h ậ n lại cũng không dám luận động bốn cái trò chơi bột bên trong may mắn nhất chính là hắc hóa ngọc tuyển chân nhân hắn lúc đầu coi là tự mình vừa vừa xuống đất nhân loại kia người chơi liền muốn ra tay với mình nhưng không có nghĩ rằng tình huống thực tế cũng không phải như vậy tên kia tựa hồ cũng không có nhắm vào mình mà lại chung quanh tiếng nghị luận cũng đều tập trung ở cái khác ba cái bột trên thân hắc hóa ngọc tuyển chân nhân thật cao hứng lúc này có thể điệu thấp một điểm liền tự nhiên là tốt nhất s u ấ t không nhìn được trước là hổ tinh mặc dù hắn vừa vừa xuống đất thời điểm thành thục rất nhiều nhưng nghe được có nhân loại người chơi vậy mà nói để cho mình đi xem đại môn hắn lập tức không vui nhìn đại môn ta hổ đại vương lúc nào nhận qua loại khuất bục này ánh mắt của hắn ở ngươi chơi bên trong quét một vòng rất nhanh đã tìm được chủ nhân của thanh nhâm kia hổ t ỉ n h lên cơn giận dữ phẫn nộ hắn đã đem tất cả lo lắng ném sau ẩm hổ tinh hướng về phía trước bước ra một bước mặt đất đều bị dẫm ra một cái hố to trên ngón tay của hắn đông nhiên vươn bén nhọn lợi trào hắn không thích dùng pháp bảo Càng ưa thích trực con ngọc chân các dùng tự mình móng nát. tinh lưng, tuyển nhân ưa sau tự đuốt tiếp hát Hổ hóa đem mồi loại xé bọn a cái trò chơi vui trò trong lòng buộc b mừng.、Bọn、hắn thích nhất cục diện xuất hiện có người làm chim đầu đàn tự nhiên là nhất rất được hoan nghênh sự t ì n h mà lại làm chim đầu đàn vẫn là cái này nhất lỗ mãng hổ tinh hổ t i n h động một chút lại đầu góc phát sốt thường xuyên làm ra một chút yêu thiêu thân nếu không phải là hắn thực lực chân đủ c ư ờ n g đại ba người bọn hắn mới sẽ không dẫn hắn cùng nhau chơi đùa đương nhiên ngoại trừ hổ tinh thực lực vẫn được bên ngoài bọn hắn nguyện ý mang theo hổ tỉnh cùng nhau nguyên nhân vì chính là hiện tại tình huống này xúc động xác thực không tốt nhưng giờ này khắc này cục diện này hổ tinh xông động một cái đối ba người bọn hắn lại làm một chuyện tốt nếu như hắn có thể kiểm tra xong nhân loại kia người chơi thực lực vậy thì càng tốt hơn dạng này ba người bọn hắn liền có thể căn cứ thực lực của đối phương làm già phán đoán la quỷ xuống vẫn là từ chiến đến cùng cùng lúc đó ngay tại hổ tinh bộc phát ra khí thế kinh khủng chuẩn bị đối cái kia vũ lục hắn ra hỏa xuất thủ thời điểm cái kia mặc toàn thân áo đen đối với mình nói năng lô mãng nhân loại người chơi đông n h i đ ộ n hắn một cái lấp mình liền trốn đến lâm vũ sau lưng một cái tay nắm lấy lâm vũ bà vai tại lâm vũ trên bờ vai lộ ra nửa cái đầu bất quá trên mặt của hắn cũng không có thần sắc sợ hãi ngược lại cười hì hì tựa hồ đối với hổ tinh nhìn chằm chằm không thèm để ý chút nào lúc này càng làm cho hổ tinh có chút mộng bức chính là cái kia vũ nhục hắn nhân loại người chơi đông nhiên mở miệng nói chuyện là đối với mình trước mặt nhân loại kia người chơi bên trong người mạnh nhất nói ca hắn muốn khi dễ ta nghe nói như thế hổ tinh cùng lâm vũ s á t mặt đồng thời tối s ầ m lâm vũ hắn đã sớm nghe được tiểu quang ở sau lưng mình lung tung nghị luận nhưng trước mặt nhiều người như vậy trong đó còn có không ít thủ hạ của hắn trực tiếp tránh ở sau lưng mình thật sự là có chút mất mặt bất quá tiểu quang tự mình lại không cảm thấy mất mặt thậm chí còn có chút đắc t r í mà lại người chơi khác nhóm cũng không có cảm thấy tiểu quang mất mặt bọn hắn nhìn về phía tiểu quang trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ đúng chính là hâm mộ chỉ có hâm mộ hâm mộ m u ố n chết một chút giang hải thành phố tu quản sở người chơi càng là hưng phấn giống lên phản p h ấ t tự mình sở t r ư ở n g g i ấ u sau lưng thừa phong c h â n nhân là cỡ nào quang vinh sự tỉnh ha ha không thổi không hắc chúng ta sở trường chỗ dựa vô địch thứ không dám dấu dếm ta đã nhận chúng ta sở trường làm ca cho nên thừa phong chân nhân đại lão cũng là anh ta các ngươi không phải muốn gia nhập chúng ta giang hải thành phố tu quản sở sao còn do dự cái gì ngày mai liền đến báo danh đi cái gì ngươi là kinh thành tu quản sở vậy ngươi vẫn là đường đến đều là một cái hệ thống qua lại c ư ớ p người không tốt lắm cái gì nhất định phải đến cái kia nếu không ngơi ư trước cùng tề đồn trưởng hồi báo một chút đứng tại phía trước tề trường thanh bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua cái kia hai cái người chơi nhỏ giọng thầm thì nói thư không dám g i dếm ta cũng muốn gia nhập giang hải thành phố tu quản sở hồ tỉnh thực sự có chút ngộng có chút không biết làm sao hắn hoàn toàn không nghĩ tới tên kia thân phận lại là vị kia đệ đệ vừa rồi sinh khí tức giận sắp thực nghĩ muốn xuất thủ giáo huấn một chút cái kia h ầ ngôn l o ạ n ngữ gia hỏa nhưng hắn không có ngốc đến muốn đối phó cái kia nhân loại mạnh mẽ người chơi lúc này hổ tỉnh có chút tiến t ố i lưỡng nan bất quá lúc này lâm vũ k h ẽ lắc đầu thấp giọng thở dài lần nữa n g ầ g đầu nhìn về phía hổ tỉnh thời điểm trong hai mắt đã tràn đầy hàn ý lạnh lẽo mặc kệ hổ tỉnh muốn đối phó người là không phải là của mình đường đệ hắn đều đã chạm đến điểm mấu chốt của mình lúc đầu lâm vũ là không định lại giết còn lại trò chơi buột dù sao bọn hắn thực lực đều rất mạnh nếu như h ả o h ả o còn giáo nói không chừng có thể để bản thân sử dụng tối thiểu hẳn là so hạ thẹt những cái k i a nước ngoài thần linh dùng tốt nhưng hướng trên họng xuống đụng cũng không cần phải lưu lại ngươi q u á n g u cùng ta vô dụng lâm vũ lạnh giọng nói nghe được câu này hổ tinh sắc mặt đại biến trong đầu của hắn trong nháy mắt xuất hiện hai cái ý nghĩ lý trí để hắn muốn bị xuống đất cầu xin tha thứ cảm tính để hắn nghĩ muốn xông lên đi đem đối phương xé nát nhưng trong đầu hắn lý tính không phải rất nhiều giống hổ tinh cùng ã giống lên một tiếng hai mắt bỏ bừng điên cùng nói ra ngươi rất mạnh nhưng không đợi h ổ tỉnh nói xong lâm vũ đã chập chỉ thành kiếm nhẹ nhàng hướng về phía trước vạch một cái h ổ tỉnh thanh âm im bặt mà dừng lâm vũ quyết định sự t ì n h sẽ không do dự cũng xưa nay không thích cho địch nhân lưu lại mù so tải một chút cơ hội dù sao lập tức liền phải chết nhiều lời cái kia hai câu nói cũng không có ý gì một đạo màu trắng loa quang mang đột nhiên c h ọ t hiện nhưng giờ này k h á c này ngay tại cái k i a đạo dược bạch sắc quang mang xuất hiện thời điểm phản ứng lớn nhất không phải h ổ tinh cũng không phải đứng tại hộ tỉnh sau lưng hát hóa ngọc tuyển chân nhân ba cái mà là trên bầu trời sắp rơi xuống hát thủy ma quân cái thiêu trắng đạo màu lâm o a quan mang, quá quen thuộc. mang, l vũ giai đoạn trước x o á t h á c thủy ma quật thời điểm còn biết dùng một chút đường thủ đoạn t h như dùng điểm nó hắn pháp thuật hoặc là để linh thú hắc kỳ lần cắn hai cái đi thử một chút linh thú năng lực nhưng hậu kỳ lâm vũ cũng không có cái gì hứng thú quá lớn x o á t h á c thủy ma quật chủ yếu chính là vì làm rơi đổ cùng cái khác tài nguyên cho nên vì tốc độ càng nhanh lâm vũ bình thường đều là một kiếm giải quyết chiến đấu cách rất xa chỉ là nhìn thấy hát thủy ma quân cái bóng liền một kiếm chém tới mà hát thủy ma quân giai đoạn trước còn biết xem nhìn là ai tới khiêu chiến tự mình nói hai câu lời kịch hậu kỳ hắn nằm ngửa con mắt đều không muốn mở ra nhưng coi như hắn nhắm mắt lại cái tiêu đạo màu trắng loá quang mang vẫn là vô số lần ở trước mặt hắn hiện lên một phút nhiều lần quen thuộc không thể tại quen thuộc tí tách thọ tình sắc mặt một n ộ n g n g n g đầu gió nhẹ thổi qua thật vừa đúng lúc thọ tình miệng lại một lần ở m ứ c t ờ s hôm nay không tờ s chương hai trăm chín mươi mốt hát thủy ma quân đã lâu không gặp thọ tỉ mỉ thái triệt để sập nội tâm của nàng điên cuồng tiêu gạo vì cái gì vì cái gì luôn lô ta tự mình rõ ràng đều đã lui về phía sau mấy bước vì sao lại bỗng nhiên có gió vì cái gì những cái kia thủy giống như là đang truy tung tự mình còn có vì cái gì hát thủy ma quân trên người có nhiều như vậy thủy không đều đã lọt một đường sao thọ tinh mặc dù tâm tính bạo tạc sắc mặt tái xanh nhưng lúc này trên chiến trường nhân vật chính lại không phải hắn thậm chí phối cả cụ dù không phải nàng trên người nàng phát sinh sự t ì n h chỉ có thể coi là một cái tiểu nhân không thể lại nhỏ nhạt đ ệ m rất nhanh thọ tinh ánh mắt liền bị trước mắt cái kia rung động một màn sợ ngây người nương theo lấy cái kia đạo dực bạch sắc quang mang hiện lên đứng tại thọ tinh các loại trò chơi bột trước mặt hổ tình bốt trên thân thể nửa người bỗng nhiên chậm rãi từ trên thân thể trở xuống từ hắn bên trái ngược vị trí một đầu vết máu một mực kéo dài đến phía bên phải bờ ngông hổ tinh thân thể bị cái kia đạo đ ố n g nhiên xuất hiện d ị c b ạ c h sắc quang mang chém thành hai nửa cái kia đạo d ị c b ạ c h sắc quang mang tốc độ thật sự là quá nhanh hắn thậm chí không có thể làm ra phản ứng chút nào thân thể liền biến thành hai đoạn nửa n g ư ờ i trên của hắn rơi trên mặt đất nửa n g ư ờ i dưới cũng đã mất đi tất cả lực lượng chậm rãi có o q u mềm n h ú c ra càng làm cho thọ tỉnh hoảng sợ là theo hổ tinh thân thể bị chém đứt trên người hắn cũng không có bất luận cái gì sinh mệnh ký tức hổ tinh chết cái này liền có chút không hợp thoáng là một tên cường đại người tiên cảnh trò chơi bột u hắn không chỉ có nhục thể rất cường đại đồng thời cũng có được cường hoành nguyên thần nhưng là cái k i a đạo màu trắng loa q u a n mang không chỉ có chặt đứt thân thể của hắn liền ngay cả nguyên thần của hắn cũng cùng nhau chặt đứt trên mặt đất hổ tinh hai mảnh thân thể phớp phớp b ư ớ c lên máu tươi đã chết không thể chết lại thọ tinh trừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng nổi vừa rồi cái k i a đạo màu trắng loa con mang hẳn là kiếm mang nhưng là không nhìn thấy kiếm kiếm mang tựa hồ từ đối phương hai đầu ngón tay bên trên bay ra đối phương minh hiện không dùng toàn lực tựa hồ càng giống là tiện tay mà vì nhưng chính l à c á i này tiện tay một đạo kiếm mang vậy mà trực tiếp miểu s á t một tên nhân tiên cảnh sơ kỳ cường giả nhân tiên cảnh dễ dàng như vậy bị giết sao thọ tinh d ọ a sợ tự mình cũng chỉ là người tiên cảnh sơ kỳ a đúng lúc này thọ tỉnh c h ợ t nghe một tiếng thanh âm kỳ quái tựa hồ giống là cái gì lại rơi vào trên mặt đất thọ tỉnh gấp vội vàng xoay người đầu nhìn mình bên cạnh thân thọ tỉnh bên cạnh hát hóa ngọc tuyển chân nhân chính mặt mũi tràn đầy thống khổ một cái tay ôm mình một cái khác bà vai mà hắn cái kia dưới bờ vai mặt giống tuyết một cây cánh tay vậy mà hết rồi thiết diện vững vức cùng hổ t ì n h thân thể bị cái k i a đạo dược bạch sắc quan g mang chém tới địa phương giống nhau như lúc mà hát hóa ngọc tuyển chân nhân cánh tay kia liền ở bên người hắn trên mặt đất thọ tinh trong nháy mắt liền hiểu vừa rồi cái k i a đạo dược bạch sắc kiếm quan g tại chém giết hổ tinh về sau cũng không có dừng lại mà là tiếp tục hướng về hổ tinh sau lưng bay đi vừa vặn chặt đ ứ t hát hóa ngọc tuyển chân nhân cánh tay cái này liền có chút kinh khủng hổ tinh phòng ngự rất mạnh nhưng đạo kiếm mang kia vậy mà xuyên tấu hổ tinh thân thể về sau lại chặt đức hát hóa ngọc tuyển chân nhân cánh tay phản phất đạo kiếm quan kia có thể không nhìn tất cả phòng n g mà bị chạm gây mất cánh tay hắc hóa ngọc tuyển chân nhân chỉ là che lấy tự mình tay cụ địa phương cũng không có động tác khác hắn hiểu thêm đạo kiếm quan g kia kinh khủng nếu như vừa rồi một kiếm kia hơi lại l ệ c h một điểm cái kia kết cục của hắn chỉ sợ cùng hổ tinh không hề khác gì nhau hắc hóa ngọc tuyển chân nhân cũng sợ hãi mặc dù hắn bị chém đứt một cánh tay nhưng hắn lại không dám lên tiếng p h ả n phất cánh tay gây mất không tính đại sự gì cho đến giờ phút này hắc hóa ngọc tuyển chân nhân trong lòng đã hoàn toàn không có cùng nhân loại kia người chơi đối kháng d ũ khí lúc này một chút thanh âm kỳ quái lại chuyển đến thỏ tình trong hai tựa hồ sau lưng cũng có đồ vật gì rơi xuống thanh âm mà lại rất nhiều thọ tỉnh sắc mặt đống nhiên một mộng tựa h ổ nghĩ tới điều gì càng thêm chuyện kinh khủng tự mình cùng hát hóa ngọc tuyển chân nhân sau lưng không phải những cái kia đê d a i trò chơi b ộ t sao thọ tỉnh biểu lộ đờ đất bay đầu nhìn mình sau lưng lập tức lại lại lại một lần sợ ngây người cái kia đạo màu trắng loa q u a n mang chặt đứt hổ tinh thân thể chặt đứt hát hóa ngọc tuyển chân nhân cánh tay về sau vẫn không có dừng lại mà là tiếp tục hướng về hậu phương bay đi phía sau mình một cái đại thừa kỳ trò chơi bột hơn phân nửa bã vai rơi trên mặt đất ba cái động hư cảnh trò chơi bột đầu một nơi thân một n g o sáu bảy hợp thể kỳ trò chơi bột toàn thân bốc lên máu lại sau này một đường thẳng bên trên tối thiểu hơn ngàn tên đê d i a i trò chơi bột bị cái kia đạo màu trắng lóa quang mang s ẹ t qua thân thể máu me đồng địa thử thương thảm trọng rất nhanh thọ tinh sau lưng liền vang lên từng đợt tiếng kêu rên càng là cấp bậc thấp thực lực chênh lệnh trò chơi bột thì càng khó chịu đựng thống khổ tương đối mà nói thực lực càng cao liền càng có thể chịu tối thiểu hát hóa ngọc tuyển chân nhân còn có những hợp thể kỳ đó thực lực trở lên trò chơi b ộ liền không có bất kỳ cái gì một cái dám phát ra thanh n m gì ngay cả rên dỉ một câu cũng không dám thọ tình bên cạnh nàng nhìn phía sau cảnh tượng kinh khủng chưa sau đó quay đầu lần nữa nhìn về phía trước nhân loại kia người chơi chân của nàng bỗng nhiên liền có mềm lún giống như một giây sau liền muốn quỷ trên mặt đất loại lực lượng kinh khủng này đã hoàn toàn vượt ra khỏi trí tưởng tượng của nàng cực hạ một kiếm miếu sát hổ tinh dạng này nhân tiên cảnh trò chơi bốt ngay cả nguyên thần đều không thể đào tẩu loại thực lực này chỉ sợ ít nhất là cái địa tiến cảnh thậm chí khả năng cao hơn thọ t ỉ n h cùng hát hóa ngọc tuyển chân nhân cũng đều là cùng cựu vị yêu hồ đồng dạng ý nghĩ trong lòng bọn họ đều đã không còn có bất luận cái gì phản kháng ý nghĩ thực lực của đối phương đơn giản mạnh mẽ không khiếp đừng nói bốn người bọn họ liên hợp lại liền xem như tăng thêm hát thủy ma quân cũng tuyệt đối không phải nhân loại kia người chơi đối thủ Ừm. hát thủy ma quân đúng lúc này hát hóa ngọc tuyển chân nhân các loại ba cái trò chơi bột trợt phát hiện hát thủy ma quân cũng rốt cục chậm rãi rơi trên mặt đất ba cái trò chơi b ộ ánh mắt bên trong hiện lên một đạo nhỏ không thể thấy cảm giác vui mừng hát thủy ma quân rơi xuống đất địa phương vừa lúc ở ba người trước mặt hát thủy ma quân là bọn hắn thế giới kia một cái truyền thuyết thực lực của hắn so với bình thường cùng cảnh giới trò chơi bột mạnh hơn mà lại bởi vì màu đen thủy vực tồn tại hắn cơ hội là bất tử ba cái trò chơi bột trong lòng đ ỗ n g nhiên có chút do dự một chút quỳ dạm xuống đất động tác cũng c h ầ m một kia lúc này nhìn thấy hát thủy ma quân rốt cục hai chân rơi xuống đất lâm vũ trên mặt cũng lần nữa lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt hát thủy ma quân thế nhưng là lão bằng hữu của mình trợ giúp tự mình trùng sinh còn cung cấp cho mình đại lượng trang bị cùng tu hành tài nguyên thận tâm tận lực không oán không hồi h á c thủy ma quân đã lâu không gặp lâm vũ vừa cười vừa nói phù phù h á c thủy ma quân c h ư ớ c mắt tại chỗ n g ử a ra sau hôn mê bất tỉnh chương hai trăm chín mươi hai lại có mới trò chơi thông cáo h á c thủy ma quân có thể kiên trì lâu như vậy mới ngất đi hoàn toàn là bởi vì quy tắc trò chơi bảo hộ tại trò chơi bột phản hồi trước khi rơi xuống đất thân thể của bọn hắn sẽ không nhận bất kỳ tổn thương ngất đi tựa hồ cũng coi là tổn thương một loại cho nên hát thủy ma quân mới khiêng đến cuối cùng rơi xuống đất một khắc này nghe được lâm vũ thanh âm hắn rốt cục gánh không được thần kinh một mực căng thẳng rốt cục đạt được buông lỏng hát thủy ma quân nằm thẳng dưới đất mặt hướng lên trên khoe miệng tựa hồ có chút n ế t lên một tia đường cong tựa hồ tại ngất đi nháy mắt kia hắn rốt cục có loại giải thoát khoái cảm tâm hồn tra tấn cuối cùng không có đã hôn mê xong hết mọi chuyện hát thủy ma quân hôn mê để lâm vũ cũng là không khỏi vì đó xứng sở không nghĩ tới g i a hỏa này tâm tính kém như vậy nơi này cũng không phải thế giới trò chơi hắn cũng sẽ không làm rơi đồ tự mình không cần thiết giết chết hắn làm sao lại ngất đi đâu lúc này lâm vũ ánh mắt cũng g i i đi hát thủy ma quân hơi ngầm đầu nhìn về phía hát thủy ma quân hậu phương còn sót lại ba cái còn đứng lấy trò chơi bột p h ù p h ù p h ù p h ù p h ù p h ù hát hóa ngọc tuyển chân nhân cựu vị yêu hồ thọ tinh ba người tiền cảnh trò chơi bột rốt cục quỷ trên mặt đất mặc dù quá trình hơi có chút khó khăn chắc trở nhưng kết quả vẫn là cùng lâm vũ dự đoán không sai bị lắm tu h vi càng cao trò chơi bột càng sợ chết đến tận đây phiêu miểu tiên đ ổ trong trò chơi tất cả trò chơi bột đã toàn bộ thần phục lâm vũ ân ế u như không tính hát thủy ma quân hát thủy ma quân cũng không tính thần phục dù sao hắn không có biểu đạt chủ động thần phục ý nguyện nhưng đem hắn gom vào thần phục đội ngũ bên trong cũng không có vấn đề gì lúc này toàn bộ chiến trường bên trên tất cả long quốc các người chơi lần nữa hoan hô lần này gieo họ thanh n â m so trước đó còn lớn hơn tất cả long quốc người chơi đều phát ra từ nội tâm hưng phấn cùng kích động mặc dù trước kia cũng đều biết có thửa phong chân nhân tại long quốc phản hồi trò chơi bột hẳn là sẽ không tạo thành quá nguy hại lớn nhưng dù sao trò chơi bột một mực không có phản hồi hết thể vẫn tồn tại biên số nhưng bây giờ hết thể đều kết thúc trò chơi bột toàn bộ thần phục thắng lợi thuộc vu thừa phong chân nhân thuộc về long quốc người chơi thuộc về toàn bộ long quốc cùng lúc đó ngay tại t r ư ớ c máy truyền hình quan sát trực tiếp long quốc khán giả cũng đều hưng phấn hoan hô loại này kích động nhân tâm tràn diện thậm chí để rất nhiều người vì đó rơi lệ kinh thành giang chính đức nhìn xem tv bên trên trực tiếp hình tượng hai mắt b ỏ b ừ n g làm thế hệ trước quốc gia bảo vệ người làm tu quản sở đời thứ nhất lãnh đạo hắn cảm xúc s â u nhất từ khi trò chơi bắt đầu phản hồi toàn bộ long quốc liền ở vào một loại không khí khẩn trương bên trong toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng bị nguy cơ v ẻ lo lắng một mực bao phủ giang chính đức càng là nhận nhiệm vụ lúc lâm uy trở thành long quốc tu quản sở tổ chức người đứng đầu l à một chỉ là chơi mấy ngày trò chơi thực lực vẹn vẹn chỉ có luyện khí kỳ người chơi trên người hắn áp lực rất rất lớn mặc dù giang chính đức tự nhận là năng lực quản lý vẫn được nhưng thủ hạ cá thể thực lực đều quá mạnh tự mình mỗi thiên đô phảng phất giống như là hành tẩu khắp nơi trên núi đ a o may mắn giai đoạn trước có nữ nhi của mình trợ giúp mà hậu kỳ vừa tìm được t ề trường thanh cái này ưu tú người nối nghiệp rốt cục kết thúc giang chính đức tự lẩm bẩm một bên giang chính đức lão bà dỗi ra một cái tay đặt ở giang chính đức trên bờ vai nhẹ nhàng vỗ vỗ người nỗ lực không có thu phí giang chính đức cũng đưa tay ra vô vô lao bà của mình tay cười lấy nói ra đúng vậy à về sau rốt cuộc không cần quan tâm trò chơi sự tình chúng ta đi du lịch đi giang hải thành phố giang hải thành phố tu quản s ở đời thứ nhất sở trưởng la hải cũng ngồi tại trước máy truyền hình khẩn trương chú ý trận chiến tranh này khi thấy tất cả trò chơi bột toàn bộ quỷ gối thửa phong chân nhân trước mặt thời điểm hắn hưng phấn vô đ u ổ i cười ha ha ha ha ha ta liền biết ta liền biết lâm trung quân tên kia chất tử tuyệt đối không đơn giản ha ha ha lại cường đại trò chơi bột nghĩ đến long quốc dương oai cũng phải ngoan ngoãn quỷ xuống không được ta phải cho chiến hữu cũ gọi điện thoại la hải hưng phấn cẩm lên điện thoại bấm lâm trung quân điện thoại điện thoại vang lên một tiếng liền bị nhận lao la lao lâm nhìn trực tiếp truyền hình không đương nhiên nhìn cháu ta cùng nhi tử lợi hại không lâm trung quân hương p h â n nói trong điện thoại la hải sắc mặt một ngộng cháu ngươi s á c thực lợi hại lợi hại có chút không hợp t h ó i thường cùng ngươi năm đó ở trong bộ đội thời điểm phách lối rớt nhưng ngươi đứa con trai kia thế nào nhi tử ta thế nào lâm trung quân thanh em lạnh lẽo la hải trên mặt lộ ra một vòng xấu hổ cuối cùng vẫn g i i cười lấy nói ra、ừ. cũng rất tốt rất hiểu xem xét thời thế tương lai thành tựu không thể đó trước lâm trung quân cười hắc hắc nói ra đừng chém gió nữa ta biết ngươi nghĩ như thế nào nhi tử ta là có chút hèn mọn cảm giác tính cách cùng ngươi có điểm giống ba la hải trong điện thoại đ ỗ n g nhiên chuyển đến một đạo thanh âm thanh thúy tựa hồ t h ứ gì đập vào lâm trung quân trên mặt ngay sau đó thanh âm một nữ nhân đức quăng trong điện thoại vang lên ngươi mẹ nó có phải hay không đốc ngươi nói con của ngươi giống ai kinh thành cửa hàng trước màn ảnh lớn tất cả người xem đều hưng phấn reo h ò lên có ít người thậm chí kích động qua lại ôn cùng một chỗ lệ nóng doanh chồng cái tràng diện này quá hưng vĩ ta còn tưởng rằng sẽ là một trận thám liệt chiến đấu không nghĩ tới vậy mà lấy loại phương thức này kết thúc đúng vậy à thừa phong chân nhân quá mạnh đơn giản không gì làm không được sinh hoạt tại long quốc quá hạnh phúc ta có người bằng hữu là hùng ngương quốc một tháng trước ta còn nghe hắn nói quốc gia mình khắp nơi đều là hấp h u y ế t quỷ đi ra ngoài rất nguy hiểm một tháng trước vậy bây giờ đâu chúng ta đã sớm mất đi liên hệ cũng không biết hắn có phải hay không bị hấp h u y ế t quỷ hút khô thật là đáng sợ vẫn là chúng ta long quốc cả an toàn a đúng vậy à quốc gia khác đều rất nguy hiểm chỉ có chúng ta long quốc không có bất kỳ cái gì quốc gia khác trò chơi bột g i m đến mà lại tự mình trò chơi một cái này đều bị thu phục đáng tiếc à, cái kia trò chơi đã đóng s e i vơ chúng ta người bình thường muốn tu tiên đ ờ i này cũng không thể ta cũng nghĩ tu tiên tu tiên giả quá lợi hại nghe nói những cái kia người chơi không có cách nào đem tự mình sẽ tu tiên công pháp truyền thụ cho người khác giống như bọn hắn chỉ sẽ tự mình tu hành công pháp căn bản biểu đạt không ra s ắ c thực thật là đáng tiếc cũng không biết cái kia gọi là phiêu m i ệ u tiên đồ trò chơi về sau vẫn sẽ hay không khai phục nói không chừng à, nghe nói cái kia trò chơi chính thức diễn đàn còn một mực có thể sử dụng đây xa thành phố trên chiến trường lâm vũ cùng tề trường thanh tùy tiện bàn giao một tiếng sau đó lại lần nữa nhìn về phía trước mặt mấy vạn tên phiêu miểu tiên đ ổ trò chơi bột lâm vũ thần thức bao trùm toàn bộ chiến trường thuấn di kỹ năng phát động trước kia lâm vũ muốn mang theo những người khác t h u ậ n di nhất định phải thân thể tiếp xúc đối phương mới được nhưng bây giờ chỉ cần thần thức bao trùm là được rồi đây là lâm vũ thực lực tiến rai đến cảnh giới kim tiên về sau mới có năng lực ngay sau đó lâm vũ cùng tất cả trò chơi bột liền biến mất tại trên chiến trường lúc này tề trường thanh cũng đối với ở đây các người chơi nói ra tất cả tu quản sở người chơi quét dọn chiến trường cùng theo r ò c ơ i liên có quan thể trường thanh mệnh lệnh các người chơi n h o nhau bắt đầu đi bắt đầu chuyển động mà lúc này tiểu quang lại móc ra điện thoại mở ra phiêu miệng tiên đồ game điện thoại chính thức diễn đàn mở ra diễn đàn về sau tiểu quang con mắt thứ nhất nhìn thấy được cái tia quen thuộc màu đỏ to thêm kiểu chữ tiểu quang hai mắt sáng lên hưng phấn nói ra n g ọ a tạo lại có mới trò chơi thông cáo chương hai trăm chín mươi ba trò chơi bột cũng phải đối mặt hiện thực phiếu miểu tiên đồ game điện thoại đã có gần hơn một tháng không có cái mới trò chơi thông cáo bên trên một đầu trò chơi thông cáo vẫn là bốn phía trước đó đầu kia trò chơi thông cáo nói là trò chơi bột thực lực phát sinh cải biến từ đó kéo dài trò chơi bột phụ xuống thời giờ ở giữa một lần kia chỉ có một đầu trò chơi thông cáo mà lần này tiểu quang trước tiên liền thấy hai đầu song song đưa đỉnh trò chơi thông cáo ngoa tạo lại có mới trò chơi thông cáo tiểu quang hưng phấn hô nghe được tiểu quang lời nói t r u n g quanh long quốc các người chơi đồng thời s ư n g sở ngay sau đó toàn bộ đều móc ra điện thoại di động của mình nhìn lại trò chơi thông cáo xuất hiện đại biểu cho lại sẽ có chuyện quan trọng phát sinh cho nên tề trường thanh cũng không có đi quản những cái kia người chơi thậm chí tề trường thanh tự mình cũng không dằn nổi lấy ra điện thoại nhìn lại tề trường thanh dẫn đầu hấn mở đầu thứ nhất trò chơi thông cáo quen thuộc t h o ạ i t h u ậ t xuất hiện lần nữa tại trước mặt hắn trò chơi thông cáo một tôn kính phiếu miều tiên đ ồ game điện thoại người chơi tại kinh lịch khẩn trường chờ mong cùng chuẩn bị về sau trò chơi m ộ phản hồi cuối cùng kết thúc cuối ư cùng sẽ công bố lần này trò chơi bột phản hồi bên trong thực lực xếp hạng một trăm người đứng đầu trò chơi bột danh sách giống như trước đây tại đầu này trò chơi thông cáo phía dưới có một chương hình ảnh trên hình ảnh là trò chơi bột xếp hạng tề trường thanh đám người vội vàng mở ra bức ảnh kia xếp hạng thứ nhất trò chơi bột không có ngoại lệ chính là mới vừa rồi rơi xuống đất liền đã hôn mê hát thủy ma quân mà hát thủy ma quân tu vi lại không phải mọi người cho rằng nhân tiên cảnh hậu kỳ mà là nhân tiên cảnh đại viên mãn cái này tu vi không thể bảo là không mạnh nhìn thấy cái bài danh này người chơi trong lòng nao nao may mắn không thôi nếu như không phải thừa phong chân nhân tại chỉ sợ chăm chú chỉ là một cái hát thủy ma quân liền có thể tiêu diệt tất cả lòng quốc người chơi trên lệnh quá xa số lượng lại nhiều cũng không có cách nào đền bù thực lực lớn như vậy trên lệnh ngay sau đó tề trường thanh nhìn về phía xếp hạng đằng sau xếp tại tên thứ hai là h á t hóa ngọc tuyển chân nhân thực lực là người trong tiên cảnh kỳ sau đó chính là cái khác ba người tiên cảnh sơ kỳ trò chơi bột cựu vị yêu hổ thọ tinh cũng đã chết thấu thấu hổ tinh lại sau này tề trường thanh liền không có đi xem đằng sau những cái kia nhỏ bột tề trường thanh đã không coi vào đâu cái thứ nhất trò chơi thông cáo phía dưới đã có rất nhiều người chơi cùng thiếp tại trò chơi bột g á n g lâm đồng thời đầu này trò chơi thông cáo liền đã phát ra chỉ bất quá tề trường thanh những thứ này trên chiến trường các người chơi cũng không có trước tiên mở ra điện thoại nhịn n g o tạo không nghĩ tới a hát thủy ma quân đều đã là nhân tiên cảnh đại viên mãn không riêng gì hát thủy ma quân cái khác mấy cái kia vốn là đại thừa kỳ trò chơi bột cũng đều là nhân tiên cảnh a tu vi của bọn hắn tăng lên cũng quá nhanh may mắn có thừa phong c h â n nhân tại a bằng không thì hậu quả khó mà lường được trò chơi bột thực lực tăng lên nhanh như vậy vì cái gì chúng ta không có tăng lên a thừa phong c h â n nhân đại lao không phải tăng lên a có hay không một loại khả năng là trò chơi đóng sệ vở về sau trò chơi bột nhóm mới bắt đầu tu vi tập thể phi thăng có đạo lý thật muốn lại đi trong trò chơi nhìn xem a lại nói hát thủy ma quân đều nhân tiên cảnh đại viên mãn làm sao vừa hạ xuống địa liền bị dọa ngất đi cái này tính là gì mạnh nhất trò chơi bột trên lầu mời ngươi đi đảo lộn một cái trước kia trò chơi thông cáo tìm xem phản hồi tu vi bảng xếp hạng ngươi liền biết vì cái gì hát thủy ma quân vừa hạ xuống địa liền bị doãn ngất lật trước kia trò chơi thông cáo làm gì trên lầu nhà ngươi có phải hay không vừa thông lưới cái kia phản hồi tu vi bảng xếp hạng là thời gian thực đổi mới a có thể nhìn thấy thừa phong chân nhân tu vi hiện tại ngoa t à o ta đi xem một chút thật hay giả ta cũng không biết hiện tại liền đi nhìn ngoa tàu ngoa tàu ngoa tàu ta thấy được thừa phong chân nhân tu vi kim trong tiên cảnh kỳ không hợp thói thường a làm sao cao như vậy Đi trò t đi chơi b ộ thông ạ n hình ảnh thanh sau, ra tề trường thanh lại mở ra cái thứ 2 trò chơi mở thứ trò cáo Mặc dù tề trường t hai n h đ ố cái tôn h chơi h ứ trò t g nhưng hưng cáo có trước, có chút phấn. Trò chơi thông cáo đoạn sớm sau một ít thấy Trò thông tôn nhìn vẫn phấn. hơi về là kính phiếu miểu tiên đồ game điện thoại các người chơi trò chơi bột phản hồi đã kết thúc tin tưởng trải qua trò chơi bột lịch luyện các người chơi năng lực thực chiến đều chiếm được tăng lên không nhỏ trò chơi bột đều đã tới làm sao lại thiếu đi trong trò chơi nở đỡ cờ đâu trong trò chơi nở đỡ cờ cùng người chơi ở giữa đa số hữu hảo quan hệ có bằng hữu có sư đồ có đồng sinh cộng tử bạn vong n i ê n tin tưởng các người chơi đều đã chờ mong đã lâu phiếu miếu tiên đồ game điện thoại tức sẽ tiến hành thứ m ộ ư ơ i một vòng phản hồi lần này phản hồi nội dung là trong trò chơi n ở vờ cờ trò chơi phản hồi thời gian là bảy ngày sau d ạ n g sáng cũng chính là năm hai nghìn một trăm hai mươi ba ngày hai mươi hai tháng năm lần này phản hồi số lần vì một lần phản hồi nội dung là trong trò chơi tất cả hùng có sinh mệnh có được ý thức tự chủ n ở vờ cờ lần này phản hồi nắm lấy công bằng công chính nguyên tắc căn cứ trong trò chơi n ở vờ cờ trước mắt thực lực tiến hành phản hồi trong trò chơi n ở vờ cờ có tu vi p h á t bảo linh thạch đang ngang động phủ các loại ngoại trừ tông môn cùng trong tông môn tài sản bên ngoài toàn bộ đi theo trò chơi n ở t ờ cờ cùng một chỗ phản hồi trò chơi n ở t ờ cờ phản hồi về sau người chơi cùng n ở t ờ cờ độ thân mật bảo trì không thay đổi ghi chú trong trò chơi n ở t ờ cờ phản hồi sau đồng đều có được chính mình độc lập ý thức không cách nào chuẩn xác dự đoán n ở t ờ cờ hành vi mời các vị người chơi cẩn thận đối lãi cùng thể trường thanh dự đoán đồng d ạ n g cũng cùng quốc gia khác phản hồi trình tự không sai bị lắm trò chơi bột phản hồi về sau tiếp xuống phản hồi chính là trong trò chơi nờ đờ cờ bất quá khi thấy trò chơi thông cáo câu nói sau cùng thời điểm tại cái này thông cáo phía dưới các người chơi đồng dạng thảo luận rất kịch liệt quả nhiên vòng tiếp theo phản hồi chính là trong trò chơi nờ ở cờ phản hồi trò chơi nờ cờ tốt ta ở trong game thích nhất làm nội dung nhiệm vụ đem thật nhiều nờ cờ độ thân mật đều soát rất cao độ thân mật cao thì phải làm thế nào đây chẳng lẽ lại còn có thể cho ngươi làm ấm dường làm ấm dường khả năng có chút quá mức nhưng bằng hữu nhiều đường tạm n g ư ta các người có phát hiện hay không trong thông báo một cái ẩn tàng yếu điểm yếu điểm cái gì yếu điểm rất nhiều n ở cờ đều có thuộc tại tông môn của mình nhưng là lần này trò chơi n ở cờ phản hồi nhưng không có đem bọn hắn tông môn cũng phản hồi tới chẳng lẽ còn sẽ có thứ m ộ ư ơ i hai vòng phản hồi đừng nói thật là có khả năng nhưng quốc gia khác tốt như không nghe nói có cái gì thế lực cùng tổ chức phản hồi nghĩ nhiều như vậy làm gì qua mấy ngày liền biết ta hiện tại chỉ muốn biết hát thủy ma quân lúc nào tỉnh lại lần nữa nhìn thấy thừa phong chân nhân sẽ là phản ứng gì chẳng lẽ lại lại tiếp tục dọa ngất đi người tổng đối mặt hiện thực ca trò chơi bột cũng thế ha ha ha chương hai trăm chín mươi bốn huấn luyện quân sự huấn luyện viên hắc kỳ lân mặt trăng ngay tại lâm vũ mang lấy mấy vạn tên phiếu miểu tiên đồ trò chơi bột biến mất tại l a m tinh bên trên đồng thời thân ảnh của bọn hắn cũng trong nháy mắt xuất hiện ở mặt trăng phía trên vừa mới hiện thân mặt trăng tất cả trò chơi bột trên mặt đều lộ ra bộ dáng khiếp sợ tại trước mặt bọn hắn là một tòa cung điện to lớn toàn thân ngọc thạch chế tạo tỏa ra ánh sáng lung linh thoặc nhìn như là một tòa khổng lộ mà hoa lệ tiên nhân đ ộ phủ mặc dù là một tòa đ ộ phủ nhưng lại so một chút cường đ nơi xa là một mảnh rộng lớn tinh không vô số phồn tinh treo tại tinh không phía trên tản ra điểm điểm quan g mang tại cái kia điểm điểm tinh quang bên trong có một cái cự đại tinh cầu màu xanh lam đây là những trò chơi kia bột chưa từng thấy qua cảnh tượng một chút trò chơi bột nhịn không được nhỏ rộng thầm t h ị ông trời của ta nơi này giống như cùng chúng ta thế giới kia mặt trăng đồng dạng cái gì tốt giống nơi này hẳn là mặt trăng chúng ta vậy mà đến trên mặt trăng tới quá thần kỳ các ngươi nhìn lên bầu trời cái kia màu lam v i ế n cầu nơi đó hẳn là những cái kia nhân loại người chơi thế giới vừa rồi cái kia đạo dự kiếm mang màu trắng liền ở bên cạnh họ xa qua bọn hắn tận mắt thấy bên cạnh mình thật nhiều trò chơi bột thân thể bị chém thành hai đoạn nhất để bọn hắn cảm giác kinh dị chính là nhiều như vậy trò chơi bột chết đi đều mẹ nó là ngộ thương thậm chí cường đại hát hóa ngọc tuyển chân nhân cánh tay bị chém đứt cũng là n lộ thương mà thôi lúc này lâm vũ liền đứng tại cái này mấy vạn tên trò chơi bột trước mặt đem những trò chơi này bột đưa đến mặt trăng đến về sau lâm vũ mới phát hiện tự mình giống như không có cách nào an trí bọn hắn đám người kia nếu như mỗi ngày đợi tại tự mình nơi này sẽ tiêu hao tự mình đại lượng linh khí tự mình nơi này cũng không phải ngục giam nhưng đem bọn hắn đều ném ở long quốc lâm vũ cũng không yên lòng bọn hắn bọn này trò chơi bột ở trong đêm thời điểm hoành hành vô kỵ giết người cũng cho tới bây giờ cũng sẽ không đạt được trừng phạt Mà lại những trò chơi này thực lực quá mạnh, mà tạm Lâm này lại lực Long lực lên lên, lý chơi người chơi thực lực tạm thời đi phiền tới những còn không có tăng lên đi lên, quản lý khẳng định sẽ rất phiền phức. Nghĩ thực thực phức. trò rất buộc Quốc các có đây, quá sẽ vậy ũ trong lòng l p tức có một có ý kiến. v ậ trước tiên tại mặt trăng giáo dục một chút bọn hắn để bọn hắn làm quen một chút long quốc quý củ sau đó lại đem trong đó một bộ phận lớn thực lực yếu nhược phóng tới long quốc để tu quản sở đến thống nhất quản lý Nếu như tể trường thanh có thể quản lý tốt, cái kia những trò chơi này có lẽ cũng có thể trở thành tu quản buộc tu thể chơi thể tể tốt, trò trở trợ kia có cái có có lực lý lẽ sở sau đó lại tìm t ề trường thanh phái người đến tiên hành quy tắc phương diện giáo dục nói làm liền làm huấn luyện quân sự phương diện lâm vũ đã có sẵn huấn luyện viên ngay tại lâm vũ chuẩn bị kêu gọi một chút hắc kỳ lân thời điểm hắc kỳ lân đã đằng vân giá vũ phi tốc xuất hiện ở lâm vũ bên người làm lâm vũ linh thú hắc kỳ lân có thể trước tiên cảm nhận được lâm vũ trở về cho nên liền không dằn nổi bày tới khi thấy hắc kỳ lân thời điểm tất cả trò chơi bột lại là trong lòng giật mình nhất là những yêu tập kia trò chơi bột bọn hắn có thể từ trên người hắc kỳ lân cảm nhận được nồng đậm cảm giác áp bách đó là một loại đến từ huyết mạch bên trong cảm giác áp bá liền xem như khác biệt c h ủ tộc cũng có thể rõ ràng cảm nhận được hắc kỳ lân cái kia kinh khủng huyết mạch một chút yêu t ộ c trò chơi bốt trong nháy mắt dọa đến túi lầu xuống thậm chí không dám đi nhìn thẳng hắc kỳ lân đối với hắc kỳ lân thực lực lâm vũ vẫn là rất rõ ràng mặc dù hắc kỳ lân cấp bậc cùng tu tiên giả cấp bậc phân chia cũng không giống nhau nhưng thực lực của nó bây giờ không sai biệt lắm co i nhân tiên cảnh khoảng t r ư ờ n g huấn luyện những người kia tiên cảnh trở xuống trò chơi bột vẫn là dư sức có thừa lâm vũ vươn tay nhẹ nhàng nuốt vẽ hắc kỳ lân đầu cười lấy nói ra giao cho ngươi cái nhiệm vụ hắc kỳ lân ngầm đầu nhìn về ph bọn gia hòa này khả năng không quá thủ quý cũ người đến nghiêm khắc h u ậ n luyện một chút bọn hắn để bọn hắn hiểu nghe lời là được rồi nghe được chủ nhân lâm vũ an bài hắc kỳ lân nhân tính hóa nhẹ gật đầu nhưng ngay sau đó thanh âm của nó tại lâm vũ trong đầu văng lên chủ nhân đánh bay bọn hắn về sau cần cho bọn hắn chín chân tục cốt đan đan sao nói câu nói này thời điểm hắc kỳ lân ánh mắt lặng lẽ híp một nhãn nơi xa bên kia a z còn nằm trên mặt đất đang chờ đợi hắc kỳ lân qua đi cứu hắn nghe được hắc kỳ lân lời nói lâm vũ khẽ cười, cười nói ra không cần trục chết coi như xong coi như cho những hoa hoa đó qua loa làm phân、bón. nghe nói như thế hắc kỳ lân cao hứng nhẹ gật đầu chủ nhân lâm vũ cho hắn chín chân tục cốt đan đã nhanh sử dụng hết tự nhiên là có thể có thể bất t í bớt lâm vũ cũng không có cố ý hạ giọng cho nên lâm vũ lời nói những trò chơi kêu bột nhóm cũng đều nghe được mặc dù bọn hắn cũng không biết hắc kỳ lân hỏi là vấn đề gì nhưng rõ ràng cùng bọn hắn có quan hệ trục chết coi như xong làm phân bón tất cả trò chơi bột nhịn không được dùng mình một cái bọn hắn đã dự liệu được tương lai mình tại cái này mặt trăng bên trên thời gian tựa hồ cũng sẽ không quá tốt qua đúng lúc này lâm vũ cũng lần nữa nhìn về phía những trò chơi kêu bột chậm rãi mở miệ Các nhưng i đem thông qua trong khoảng thời gian này mỗi ngày huấn luyện những ma thu kia cũng góp nhặt một chút kinh nghiệm lại thêm ạ dẹp phụ trợ giáo hội những trò chơi này bột nghe lời vẫn là rất đơn giản nghĩ nghĩ lâm vũ vẫn là không có cho bọn hắn giới thiệu ạ dẹp cái này phó quan dù sao hiện tại ạ dẹp tình huống có chút hỏng bét ngay sau đó lâm vũ lần nữa nói ra huấn luyện tốt các ngươi liền sẽ có cơ hội một lần nữa trở lại vừa rồi thế giới huấn luyện không tốt nhìn thấy bên kia cái kia phiến bãi có sao huấn luyện không tốt liền cho những hoa hoa đó qua loa làm phân bón lâm vũ nhìn một chút trước mắt hát hóa ngọc tuyển chân nhân các loại ba người t i ề n cảnh trò chơi bột tiếp tục nói ra ba người các ngươi lưu lại cái khác cùng hắc kỳ lân đi thôi lâm vũ thoại âm rơi xuống hắc kỳ lân cũng ngựa đầu hướng về nơi xa bay đi phía sau của nó mấy vạn tên trò chơi bột vội vàng đi theo người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu rất nhanh lâm vũ trước mặt liền chỉ còn lại có hát hóa ngọc tuyển chân nhân thọ tinh cựu v i yêu hồ cùng nằm trên mặt đất không n ú c nhích hát thủy ma quân lúc này hát hóa ngọc tuyển chân nhân ba cái trò chơi bột trong lòng t ự c s ợ bọn hắn hoàn toàn không biết mình tiếp x u ố n g sẽ đối mặt cái gì bất quá đúng lúc này nam dưới đất hát thủy ma quân c h ậ t đống n ú c ních hát thủy ma quân tu vi dù sao vẫn là quá cao chỉ là hôn mê mấy phút liền tỉnh lại đ ờ s nhớ mang máng năm đó ta hai lần huấn luyện quân sự kinh lịch cao trung một lần đại học một lần nhưng may mắn nhưng không may ta là bệnh chân mẹt hai lần huấn luyện quân sự t é x ị hai lần sau đó liền ngồi ở bên cạnh trên đồng còn nhìn các bạn học huấn luyện quân sự rất là hâm mộ huấn luyện quân sự rất không tệ mặc kệ là linh hồn hay là thân thể đều sẽ có được thăng hoa đáng tiếc ta không thể thăng hoa đoán chừng rất nhiều đồng học cũng nhanh phải đối mặt quân huấn cố lên mặt khác cho điểm cũng nhanh muốn tới chín hai tăng thêm quy tắc vẫn như cũ bảo trì không thay đổi có hay không còn không có cho điểm tiểu đồng bọn chương hai trăm chín mươi lăm hát thủy ma quân không còn nằm thẳng hát thủy ma quân thật sự là không muốn tỉnh lại thân thể của hắn có chút đông n ú c n í c liền không có bất luận cái gì động tĩnh con mắt cũng không có mở ra Có có p h lâm vũ mỉm cười đi về phía trước hai bước tựa hồ là nghe được lâm vũ tiếng bước chân hát thủy ma quân thân thể lần nữa nhẹ nhàng đống nhúc ních nhưng hắn lại vẫn là không có mở to mắt giống như không nguyện ý đối mặt hiện thực lâm vũ đứng tại hát thủy ma quân trước mặt vươn một chân đá đá chân của hắn hát thủy huynh đệ đã lâu không gặp làm sao vừa gặp mặt liền giả chết đâu lâm vũ mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt chế nhạo nói hát thủy ma quân rốt cục mở hai mắt ra thật sự là không giả bộ được bất quá hắn chỉ là mở mắt nhưng thân thể lại không có bất kỳ cái gì động tác vẫn như cũ nằm trên mặt đất phản phất một chút khí lực đều không muốn dùng thấy cảnh này một bên hát hóa ngọc tuyển chân nhân cùng mặt khác hai cái trò chơi bột đều sợ ngây người đây rốt cuộc là tình huống như thế nào cảm giác hát thủy ma quân cùng cái này nhân loại mạnh mẽ người chơi rất quen thuộc đâu hát thủy ma quân nằm trên mặt đất cái kia lười biếng dáng vẻ giống như cùng đang ở nhà mình mà nhân loại kia người chơi hai cước cảm giác liền là giữa bằng hữu đang nói đùa bọn hắn vì sao lại quen như vậy một cái là nhân loại người chơi một cái là trò chơi buốt coi như không phải quan hệ thù địch cũng không nên quen thuộc như vậy à chẳng lẽ lại bọn hắn tại thế giới trò chơi thời điểm tiếp xúc rất nhiều hát hóa ngọc tuyền c h â n nhân không khỏi có chút hâm mộ hát thủy ma quân nếu là tự mình cùng cái kia nhân loại mạnh mẽ người chơi cũng quan hệ tốt như vậy tự mình cánh tay này liền có thể bảo vệ hát hóa ngọc tuyền trân nhân lần nữa sờ lên tự mình tay cột vị trí bình thường tới nói thân thể của mình tự lành năng lực vẫn là rất mạnh liền xem như không cần đ ă n g l ư ợ n g bình thường thương thế cũng có thể khôi phục đối với một người tiên cảnh cường giả t ô i nói tay cụt mọc lại không nên quá đơn giản nhưng đầu này tay cụt lại hoàn toàn không có khép lại ý tứ càng làm cho hát hóa ngọc tuyển chân nhân khó chịu là nguyên thần của mình cũng tụ t h ư ơ n g cũng là gây mất một cánh tay tựa hồ vừa rồi một kiếm kia đem tự mình nguyên thần một cánh tay phong ấn tại đầu kia tay cụt bên trong nguyên thần không trọn m ẹ n cũng không phải dễ dàng như vậy chữa chị hát hóa ngọc t u y n chân nhân lặng lẽ nhìn sang xa xa lam tinh hắp thịt trên mặt có chút run dày cánh tay của mình chính ở chỗ này. đoan chừng muốn cầm về có chút khó nhìn thấy hát thủy ma quân trạng thái lâm vũ cũng có chút bó tay rồi ra hỏa này cái này mẹ nó là nằm ngửa rồi giống như tại thế giới trò chơi thời điểm tự mình soát hát thủy ma quật phó bản nhiều lần về sau hắn chính là bộ dáng này nam tại tự mình phó bản vương tọa bên trên hai mắt vô thần giống như là không muốn sống dáng vẻ lâm vũ im lặng lắc đầu lại đối nằm thi hát thủy ma quân đá m ộ t c ư ớ c đứng lên đi ta không giết người nghe được lâm vũ câu nói này hát thủy ma quân hai mắt đông nhiên hơi sáng một chút hắn chuyển động ánh mắt nhìn về phía lâm vũ tựa hồ ánh mắt bên trong lộ ra một vòng nghi hoặc cùng vẻ chờ mong ý tứ kia p h ả n phất giống như là không giết ta thật hay giả hát thủy ma quân dù sao là không muốn nói chuyện nhưng lâm vũ cũng xem hiểu ánh mắt của hắn đối với triệt để nằm thẳng hát thủy ma quân lâm vũ cũng không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể lần nữa kiên nhẫn giải thích nói nơi này không phải trước ngươi thế giới trò chơi giết ngươi sẽ không làm rơi đổ mà lại trang bị trên người của ngươi ta cũng không thiếu giết ngươi không cần thiết hát thủy ma quân đằng một chút ngồi dậy trên mặt lộ ra một vòng vẻ h ư n h ấ n không giết ta ngươi nói thật chứ hắn rốt cục mở miệm nói chuyện thanh âm bên trong khó nén hưng phấn chỉ ý lâm vũ nhẹ gật đầu nguyên bản ngồi dưới đất hát thủy ma quân đ ỗ n g nhiên vội vàng đứng lên hắn cực kỳ hưng phấn nói chuyện phải giữ lời nói không giết ta liền không thể giết ta ngươi là đại cao thủ không thể không giữ lời hứa hát thủy ma quân đ ỗ n g nhiên biến thân lắm lời hình thức đối lâm vũ nói lâm vũ im lặng nói ta nói không giết liền không giết ngươi ở cái thế giới này chết liền là thật đã chết rồi giết ngươi một lần không có ý nghĩa gì nghe được lâm vũ lời nói hát thủy ma quân như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu sau đó nhọn ọ n g tự n ủ cũng đúng n g ư ơ i cũng giết ta năm vạn tám sáu hai chín lần hẳn là cũng không cần thiết lại nhiều giết lần này năm mươi tám sáu trăm hai mươi chín lần giết hơn năm vạn lần nhớ rõ ràng như vậy hắc hóa ngọc tuyển chân nhân ba cái rốt cuộc hiểu rõ rốt cuộc minh bạch vì cái gì hát thủy ma quân như thế sợ hãi cũng minh bạch vì cái gì hát thủy ma quân vừa vừa xuống đất nhìn thấy cái này nhân loại người chơi liền bị doãn ngất đi mẹ nó hơn năm vạn lần bị đối phương giết hơn năm vạn lần cái này nếu là đổi lại tự mình cũng phải doãn ngất hắc hóa ngọc tuyển chân nhân bỗng nhiên có chút may mắn mới vừa rồi còn nghĩ đến nếu là có thể giống như hát thủy ma quân cùng nhân loại kia người chơi quen thuộc như thế liền tốt hiện tại xem ra vẫn là không muốn quen thuộc như vậy lần này không chỉ có hát hóa ngọc tuyển chân nhân ba cái trò chơi bột nghe t r ò n váng lâm vũ cũng có chút một bước gia hòa này lại đem tự mình giết hắn số lần nhớ kỹ rõ ràng như vậy chẳng lẽ lại về sau muốn báo thủ lâm vũ sắc mặt l ệ n h l é o hát thủy ma quân tựa hồ cũng ý thức được mình nói sai sắc mặt đống nhiên đại biến phù phù hát thủy ma quân quỷ gối lâm vũ trước mặt sau đó không đợi lâm vũ nói cái gì hát thủy ma quân liền g ơ lên ba ngón tay thiên đạo ở trên ta hát thủy ma quân ở đây lập xuống thiên đạo l ờ i thể tuyệt đối không oán hận hát thủy ma quân nhìn một chút trước mặt lâm vũ đông nhiên nghi ngờ hỏi ngài tên gọi là gì lâm vũ đại khái đoán được hát thủy ma quân muốn làm gì nhưng lâm vũ cũng không biết cái này cái gì thiên đạo l ờ i thể có hữu dụng hay không bất quá lâm vũ vẫn là đem tên của mình nói cho hát thủy ma quân tên của ta lâm vũ hát thủy ma quân vội vàng lần nữa đối bầu trời nói ra thiên đạo ở trên ta hát thủy ma quân ở đây lập xuống thiên đạo lợi thể tuyệt đối không oán hận lâm vũ tuyệt đối không tìm lâm vũ báo thù hát thủy ma quân lặng lẽ hếp một nhãn lâm v tự a hồ phát hiện sắc mặt của đối phương vẫn như cũ có chút không tốt lắm vội vàng tiếp tục nói ra từ nay về sau nhận lâm vũ làm chủ vĩnh viễn không được phản bội như có phản bội hồn phi phách tán vĩnh thế không được siêu sinh ngay tại hát thủy ma quân thoại âm rơi xuống về sau lâm vũ đông nhiên giống như là cảm giác được cái gì giống như tự mình cùng hát thủy ma quân ở giữa sinh đã sinh cái gì liên hệ tự a hồ tính mạng của hắn đã trưởng k h ô n g tại trong tay mình chỉ cần mình một cái ý niệm trong đầu hắn liền sẽ hồn phi phách tán nguyên lai、like, thật sự có thiên đạo lời thể lâm vũ thẩm nghĩ trong lòng biết hát thủy ma quân cũng không còn cách nào phản bội tự mình càng không có cách nào tìm tự mình báo thù về sau lâm vũ sắc mặt rõ ràng đã khá nhiều lâm vũ rất không thích bị người nhớ bình thường sẽ đem những cái kia tương lai có thể sẽ đối với mình sinh ra uy hiếp giá hỏa ách giết từ trong trứng nước đúng lúc này lâm vũ trước mặt đ ỗ n g nhiên lại vang lên ba đạo thanh â m quen thuộc phù phù phù phù phù phù phù ầ n quân liền từng bạo tạc. tại Hát thủy ma quân tại thế giới trò chơi thời chơi ma điểm, giới đã từng vô số muốn phát hạ thiên đạo lợi thế cũng không phải là đơn giản như vậy đầu tiên điều kiện tiên quyết là sẽ không bị đối phương giết chết nếu như gặp mặt liền bị giết cái kia cũng không có phát hạ thiên đạo lợi thế biểu trung tâm cơ hội nếu như chờ một hồi liền bị giết cái kia phát hạ thiên đạo lợi thế thì tương đương với cho đối phương một cái thoải mái hơn đơn giản giết chết phương thức của mình cho nên chỉ có xác định đối phương tạm thời không có giết chết ý nghĩ của mình lúc hát thủy ma quân mới có thể phát hạ thiên đạo lợi thế đã đều đã trở thành đối phương nô lệ vậy sau này khả năng bị giết tính liền hạ xuống thấp nhất hát thủy ma quân thật cao hứng so sánh với lập tức chết mất tới nói trở thành một vị đại cao thủ nô lệ cũng không có gì lớn nói không chừng đối với mình tới nói vẫn là một cái cơ duyên mà lúc này nhìn thấy hát thủy ma quân hành vị lại thêm lâm vũ cái k i a dần dần biến hóa biểu lộ hát hóa ngọc tuyển chân nhân thọ ngọc cùng cựu vi yêu hồ ba cái cũng lập tức minh bạch muốn mạng sống liền học hát thủy ma quân ba cái trò chơi bột quỳ xuống về sau lập tức học hát thủy ma quân dáng vẻ d ơ lên tự mình ba ngón tay thiên đạo ở trên bất quá không có đám ba người nói xong lâm vũ liền ngăn lại hành vi của bọn hắn ngừng ngừng, ngừng. lâm vũ khoát tay á o nói ba cái trò chơi bột hơi s ư ớ n g sở nhìn về phía lâm vũ trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc tình huống như thế nào đưa tới cửa nô lệ đều không cần lúc này lâm vũ nhìn một chút hát hóa ngọc tuyển chân nhân ba cái m ở miệng nói ra không cần thiết làm phiền thoái như vậy lâm vũ cũng không để ý nhiều mấy cái nô lệ nhưng ba tên này thực lực cũng không có gì đặc biệt còn làm cái gì thiên đạo lời thể cảm giác không cần thiết lâm vũ cũng không thích cùng người khác sinh ra kỳ quái liên hệ hát thủy ma quân còn chưa tính thực lực mạnh hơn bọn họ một điểm mà lại tự mình dù sao cùng hắn rất quen thuộc còn lại cái này ba cái cũng không cần phải làm như thế chính thức ngay sau đó lâm vũ ngón tay nhẹ nhàng tại trước mặt trong không khí xa qua không có mấy cái trò chơi bột thấy rõ lâm vũ đang làm cái gì lâm vũ trước mặt liền xuất hiện ba đạo tản ra nhạt nhạt lam sắc q u a n g mang phu văn lâm vũ một cái tay nhẹ nhàng bắn ra ba cái phù văn phân biệt bay vào ba cái trò chơi bột trong đầu quỳ trên mặt đất ba cái trò chơi bột đồng thời hơi s ư n g sở ngay sau đó bọn hắn thần thức liền phát hiện trong đầu của mình đ ố n g nhiên xuất hiện đồ vật cái kia đạo màu lam nhạt phu văn giống như là hình xăm đồng dạ vận tải nguyên thần của mình lên cùng nguyên thần của mình hoàn toàn tan hợp lại cùng nhau loại thủ đoạn này ba người cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua mà lúc này lâm vũ cũng cởi lấy nói ra không cần thể ta cũng như thế có thể nhẹ nhõm k h ô n g chế tính mạng của các ngươi lâm vũ thả ra cái này ba cái phù văn nhưng thật ra là lâm vũ trước đó tại một cái trò chơi gói quà bên trong học tập đến pháp thuật nhưng những pháp thuật này cũng không có phản hồi tới bất quá lâm vũ thực lực tăng lên tới cảnh giới kim tiên về sau vẹn vẹn chỉ là nhớ lại một chút những cái kia pháp thuật ô biểu tượng cùng chữ viết b i ê u tả liền một lần nữa nắm giữ pháp thuật này ngoại trừ cái pháp thuật bên ngoài lâm vũ trước kia ở trong game học qua tất cả pháp thuật lâm vũ cũng toàn bộ đều một lần nữa dùng hội còn thông nhưng này chút pháp thuật đều là dùng linh lực đến thả ra mà bây giờ lâm vũ trên người linh lực đã toàn bộ biến thành tiên linh lực pháp thuật này vẫn như cũ có thể sử dụng mà lại đổi lại tiên linh lực về sau pháp thuật cường độ cũng mạnh hơn rất nhiều ba cái kêu phù văn trực tiếp khắc ở nguyên thần của đối phương phía trên chỉ cần mình một cái ý niệm trong đầu phù văn bạo tạc tiện h thể lấy cũng sẽ đem nguyên thần của đối phương hủy đi mặc kệ bọn hắn cách mình bao xa tự mình cũng có thể nhẹ nhóm trưởng không tính mạng của bọn hắn cùng thiên đạo lời t h ể có hiệu quả như nhau tác dụng lúc này ba cái trò chơi bột cũng đều hiểu tình cảnh của mình không có thiên đạo lời thề tự mình ba người coi như làm nô lệ c ũ ngay so r kém hát h ủ m a q u â n đó ị vị a c liền đối với bốn cái trò chơi bột gấp vội cùng kính hô cạn tạ chủ nhân ban thường phủ lâm vũ khẽ gật đầu ngay sau đó liền đối với bốn cái trò chơi bột nói ra các ngươi trước hết tại ta chỗ này lợi đi nhưng trước không muốn tu hành cũng không cần hấp thu nơi này linh khí chờ về sau linh khí số lượng đầy đủ các ngươi lại tu hành trên mặt trăng linh khí số lượng hiện tại khó khăn lắm đủ lâm vũ tự mình tu hành sử dụng nếu như bọn hắn bốn người này tiên cảnh trò chơi bột mở rộng hấp thu vậy liền sẽ ảnh hưởng lâm vũ tu vi tốc độ tăng lên cho nên chỉ có thể chờ đợi lâm vũ tu vi đến đỉnh không cách nào lại tiếp tục tu hành hoặc là trên mặt trăng linh khí tụ tập tốc độ so lâm vũ hấp thu tốc độ càng nhanh về sau mới có thể để cho bọn hắn tu hành nghe được lâm vũ lời nói hát hóa ngọc tuyển chân nhân ba cái trò chơi bột gấp bận điệu cung kính nói ra tuân mệnh chủ nhân nhưng hát thủy ma quân lại có chút do, do dự, dự. giống như có khó khăn khó nói lâm vũ k h e n h ư mày hỏi có chuyện gì nói hát thủy ma quân kể từ khi biết lâm vũ không định giết hắn về sau tựa hồ đông nhiên tâm tính đã khá nhiều có cái gì lời trong lòng cũng dám nói hát thủy ma quân nói ra chủ nhân trên người của ta còn mang theo ta màu đen thủy vực muốn duy trì nó một mực là thu nhỏ trạng thái lời nói sẽ hao phí đại lượng linh khí nếu như không hấp thu ngoại giới linh khí cũng chỉ có thể đem màu đen thủy vực phóng thích mở nghe được hát thủy ma quân lời nói lâm vũ nhìn một chút đầu kia quay chung quanh tại hát thủy ma quân chung quanh thân thể màu đen của nước lâm vũ ở trong g a m thời điểm tự nhiên là gặp qua màu đen thủy vực chỉ bất quá khi đó dù sao chỉ là tại trên màn hình điện thoại di động nhìn thấy cũng không biết màu đen thủy vực đến cùng lớn đến bao nhiêu lâm vũ hỏi n g ư ờ i cái này màu đen thủy vực nếu như toàn bộ phóng thích mở lớn bao nhiêu hát thủy ma quân nhìn thoáng qua phía trước cung điện nói ra hẳn là so ngài động phủ nhỏ chừng gấp đôi lâm vũ nhẹ gật đầu cái này màu đen thủy vực quả thật có chút lớn nhưng cái này trên mặt trăng nhàn d ố i địa phương ngược lại là cũng thật nhiều a nubi lâm vũ hô một câu nơi xa một cái mọc da đầu chó thân người ra hỏa phi tốc chạy tới nhìn thấy lâm vũ gấp đội cung kính hô Á Nụ kiến Bì bái c hồ ủ thủy nhân. quân, Nụ nói hắn nơi này chỉ chỉ hát h Lâm ma ra, một Vũ có cái ra, đối Bì nước màu đen c á a nu bi nhìn một chút trên thân còn c u ố n một đầu cột nước hát thủy ma quân rõ ràng không quá lý giải l i ê n đầu kia cột nước có thể để hồ nước lâm vũ nhìn một chút hát thủy ma quân nói ra cho hắn phơi bày một ít nhìn xem đối với a nu bi năng lực làm việc lâm vũ vẫn là rất hài lòng trong khoảng thời gian này đem mặt trăng bố trí rất xinh đẹp lúc này a nu bi n g h i nhiên đã thực sự trở thành lâm vũ lâm viên nhà thiết kế cho nên lâm vũ mới có thể để ạ nú bị tới xem một chút màu đen thủy vực đặt ở cái nào tương đối mỹ quan nghe được lâm vũ mệnh lệnh hắt thủy ma quân một tay nhẹ nhàng vung lên đầu kia cột nước liền phóng lên tận trời mà lại ở trong quá trình này thể tích càng lúc càng lớn dần dần biến thành một mảnh trôi nổi ở giữa không trung màu đen thủy vực vô tận đoan hồn tại cái kêu màu đen trong thủy vực bốc lên cùng kêu trên tựa như địa ngục phù phù a nu bị dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất hoảng sợ nói ra ông trời của ta nước này bên trong đến có bao nhiêu đoan hồn a nơi xa lâm vũ trong đậu p h ngay tại quét g i á c vô thiên t à phật cũng đông nhiên sắc mặt đại biến nhìn xem cái kia màu đen trong thủy vực vô cùng vô tận oan hồn khiếp sợ nói ra a di m á ơi cái này oan hồn số lượng so ta cái kia u minh hắc liên bên trong oan hồn tối thiểu nhiều gấp b ộ i chương hai trăm chín mươi bảy chỉ cần không ăn ta đầu là được vô thiên t à phật s ắ c thực dọa sợ hắn nhận ra cái kia phiến màu đen thủy vực mặc dù lúc trước hắn chưa từng gặp qua nhưng lại nhiều lần nghe nói qua màu đen thủy vực truyền thuyết bất quá truyền thuyết cùng tận mắt nhìn đến là hai chuyện khác nhau lúc đầu coi là cái kia cùng mình bạn chi kỳ đã lâu hát thủy ma quân cùng thực lực mình không sai biệt dù sao một cái là trưởng trung phật quốc trò chơi mạnh nhất buột một cái là phiếu miểu tiên đồ trò chơi mạnh nhất buột xem như riêng phần mình trong trò chơi người mạnh nhất nhưng không có nghĩ rằng vừa nhìn thấy cái kia phiến màu đen thủy vực vô thiên tà phật liền sợ ngây người cái kia màu đen trong thủy vực tựa hồ có vô cùng vô tận o a n hồn so mình đ ờ i này thấy qua sinh mệnh số lượng đều nhiều nếu là so sát sinh số lượng tự mình cùng hát thủy ma quân hoàn toàn không cùng đẳng cấp vô thiên tà phật phật biết tới lặng lẽ đến bên trên bầu trời nhìn hướng phía dưới hát thủy ma quân lập tức lại là trong lòng giật mình hát thủy ma quân tại hắn phật biết bên trong phản phất hoàn toàn không tồn tại đồng、dạng. rất rõ ràng hát thủy ma quân tu v i mạnh hơn chính mình mà lại nhìn cái tia phiến kinh khủng màu đen thủy vực hát thủy ma quân tuyệt đối mạnh hơn chính mình được nhiều nghĩ tới đây vô thiên t à phật vội vàng túi l ầ u xuống s o n g tay nắm thật chặt trong tay mình cây trổi nhận thật cẩn thận bắt đầu q u é t s ơ n ta không biết hát thủy ma quân sự t ì n h chủ nhân hẳn là sẽ không trách tội a ừ m chắc chắn sẽ không trách tội dù sao ta trước đó liền cùng chủ nhân đã thông báo ta cùng hát thủy ma quân là bạn chi k ỷ ừ n hào hào quất g á c chủ nhân sẽ không trách ta ừ n hát thủy ma quân hẳn là cũng sẽ không để ý tự mình cùng hắn rút ngắn quan hệ a nu bi cũng sợ hãi hắn là cổ ai cập trong thần thoại tử thần trưởng quản lấy tất cả linh hồn thẩm phán cơ hội tất cả người đã chết linh hồn đều sẽ thông qua hắn đến quyết định đời sau vận mệnh nhưng a nù bị đời này thấy qua linh hồn cũng không bằng mảnh này màu đen trong thủy vượt hoan hồn nhiều thậm chí ngay cả một phần mười đều không có a nù bị khiếp sợ không gì sánh nổi trong lòng âm thầm suy nghĩ nhiều như vậy hoan hồn chính là đem chúng ta thế giới kia tất cả sinh mệnh đều giết sạch cũng không có khả năng có nhiều như vậy o a n hồn a cái này nhìn ngốc manh ngốc manh ra hỏa làm sao lại thu tập được nhiều như vậy o a n hồn chẳng lẽ những thứ này oan hồn khi còn sống đều là bị hắn giết chết a nụ bi toàn thân nhịn không được dùng mình một cái hắn có chút không dám nhìn thẳng hát thủy ma quân nhưng bây giờ dù sao cũng là tại chủ nhân trước mặt a nụ bi vẫn là cố nén sợ hãi trong lòng từ dưới đất đứng lên tại chủ nhân trước mặt không thể quá mất mặt chủ chủ nhân cái hồ này có thể đặt ở mặt trăng một bên khác ta có thể vây quanh cái hồ này kiến tạo một mảnh mới lâm viên kiến tạo hồ nước móc ra thổ có thể tạo một ngọn núi giả có núi có nước có lục thực khẳng định sẽ rất xinh đẹp nghe được a nụ bi lời nói lâm vũ không khỏi âm thầm gật đầu gia hòa này Bì bả vai, nói ra, biểu hiện không tệ. lúc này lâm vũ bỗng nhiên từ trong chữ vật giới chỉ móc ra một bộ quần áo màu đen đưa cho a nu bi cái này hát thủy áo khoác màu đen xem như đưa cho ngươi phần thưởng làm rất tốt a nu bi hưng phấn hơn tiếp nhận món kia áo khoác màu đen về sau miệng bên trong một mực không ngừng nói c ả m tạng đây là hắn tại chủ nhân trong tay cầm tới kiện thứ hai phần thưởng kiện thứ nhất là cái liêm đao hình dạng vũ khí dùng tương đương tiện tay thậm chí hắn cảm thấy cái kia thanh liêm đao hình dạng vũ khí chính là chuyên môn vì chính mình chế tạo mà trước mắt cái này áo khoác màu đen nhìn c u n g khí chất của mình cũng rất dựng a đủ bị yêu thích không b u n g tay trực tiếp tại chỗ liền đổi lại món kia màu đen áo khoác sau đó hắn liền ngây ngẩn cả người cảm giác áo khoác của mình cùng hát thủy ma quân áo khoác có điểm giống hai người đứng chung một chỗ t h ư như là song báo thai huynh đệ ngoại trừ mặt của đối phương hình cùng tự mình so còn kém chút hát thủy ma quân cũng sửng sốt bộ ý phục này lẽ ra cũng không gọi áo khoác màu đen phải gọi hát thủy áo khoác là hát thủy sáo trang bên trong một kiện tự mình xuyên cũng là hát thủy sáo trang mà cái này cái đầu chó thân người bên trên xuyên cái này hẳn là tại thế giới kia tự mình chết về sau tuân ra tới trang bị hát thủy ma quân cười cười xấu hổ hắn cũng không dám nói thêm cái gì nơi xa lầm vũ động thiên môn miệng đứng gác lộ phi cũng ngây ngẩn cả người làm sao chủ nhân lại ban thưởng cái kia ạ nù bị rồi mình ngược lại là không có ý kiến gì cũng không hâm mộ nhưng lộ phỉ quay đầu nhìn hướng bạn tốt của mình sốc lúc này sầm một mặt tuyệt vọng trong hai mắt hai đầu nham tương liên thành tuyến thuận khuôn mặt của hắn t r ở xuống dưới chân của hắn hai cái từ làm lạnh nham tương tạo thành màu đen nô lên đã đến hắn đầu gối vị trí Ô ô ô, vì chủ nhân gì còn không ban thường ta chẳng lẽ ta đứng gác không cố gắng sao lâm vũ nhìn trước mắt có chút mộng bức hai người nói ra các người đi làm việc trước đi hát thủy ngươi phụ trợ một chút t nú bi đem ngươi màu đen thủy vượt đặc ở h nú bi quy hoạch địa phương lâm vũ nói xong a nú bi nhìn một chút hát thủy ma quân khẽ gật đầu sau đó hai người hướng về nơi xa đi đến mặc dù a nũ bị có chút sợ hai hát thủy m a quân nhưng bởi vì có lâm vũ tồn tại hắn ngược lại là cũng khắc phục sợ hai trong lòng đều là chủ nhân nô lệ tự mình tôi t h i ể u còn được đến qua chủ nhân b a n thường lại so với đối phương tới sớm có gì phải sợ hắn hẳn là sợ hai tự mình sau khi hai người đi lâm vũ lại nhìn một chút hát hóa ngọc tuyến chân nhân mấy cái trò chơi bột lâm vũ khe n h ữ n g mày trong lòng âm thầm suy nghĩ nên cho mấy người bọn hắn an bài những chuyện gì đâu không đợi lâm vũ nghĩ đến cái gì cựu vị yêu hồ t ự hồ liền đoán được lâm vũ ý nghĩ dẫn đầu sung phong nhận việc nói ra chủ nhân Ta sẽ lâm vũ không có quản lý cựu vị yêu hồ mà là nhìn về phía một bên thọ tinh thọ tinh doạ sợ gấp vội và nói chủ nhân chờ ăn ta đầu lâm vũ triệt để bó tay rồi tùy tiện phất phất tay đối ba cái trò chơi bột nói ra chính các ngươi yêu làm gì liền làm gì đi không nên ở chỗ này gây chuyện thị phi là được lâm vũ nói xong thuấn di kỹ năng phát động thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ chỉ còn lại ba cái trò chơi bốt ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi có mậu bức có kinh hỉ c ử u vị yêu hồ rất mậu bức chủ nhân không thích ta không cho ta làm ấm dưỡng vậy ta còn có thể làm chút gì a thọ tỉnh liền tương đối kinh hỉ quá tốt rồi chỉ cần không ăn ta đầu là được a hát hóa ngọc tuyển chân nhân nhìn một chút hai cái này xuẩn hô hô đồng đội im lặng thở dài ngầm đầu nhìn về phía xa xa lam tỉnh ai cánh tay của ta a chương hai trăm chín mươi tám tiếp trước chung chết đương thời cùng sinh lâm vũ rời đi mặt trăng đi tới lam tinh bên trên lâm vũ đầu tiên là tìm được tề trường thanh tề trường thanh còn tại xa thành phố chính tự mình xử lý trò chơi bột phản hồi về sau giải quyết tốt hậu quả công tác những trò chơi kia bột chân cụ tay đức còn có thi thể nhất định phải hào hào xử lý một chút mới có thể không ảnh hưởng dân chúng bình thường sinh hoạt dù sao những trò chơi kia bột đều là tu tiên giả hoặc là yêu tộc trên người bọn họ huyết dịch loại hình đồ vật nếu như không cẩn thận bị người bình thường đ ụ n g phải vô cùng có khả năng đối với người bình thường tạo thành rất lớn tổn thương cho nên giải quyết tốt hậu quả công tác cần rất cẩn thận lâm vũ trở lại chiến trường thời điểm tề trường thanh ngay tại thận trọng dùng không chế linh lực lấy một cánh tay Cánh tề a kia, là hóa tay. y tuyển tiên chơi i là Là l hát chân nhân cánh nhân cảnh một ngọc trò bột, n như xem m ộ trường đầu đã gây mất cánh tay, mất t cánh phía ê n cũng tản ra lực ra l ợ n kinh củng. g Tê t r ư thanh chỉ có thể tự thân xuất mã đến xử lý đem cánh tay cất vào một cái chiếc hộp màu đen về sau tề trường thanh thật d à i thở ra một hơi đúng lúc này hắn chọn phát hiện bên cạnh mình xuất hiện một người là t h ừ a phong chân nhân lâm vũ chỉ chỉ cái hộp kia nói ra quay lại đem trong cái hộp này cánh tay ném tới trong truyền thống trận đi tề trường thanh vội vàng nhẹ gật đầu được rồi thưa phong đại lão Hát、hóa á t h ngọc tuyển chân nhân cánh tay là lâm vũ chặt đức cho nên hắn rõ ràng nhất h á t hóa ngọc tuyển chân nhân nếu như không chiếm được đầu này tay cụt vậy hắn cả một đời đều chỉ có thể là người tàn p h ế về sau bọn g i a hỏa này cũng coi là dưới tay mình cũng không thể để hắn một mực là cái cụt một tay đại hiệp ngay sau đó lâm vũ lại cùng tề trường thanh nói một lần tự mình liên quan tới những trò chơi kia bột tan bài sau đó để tề trường thanh chuẩn bị mấy người qua mấy ngày đi cho những trò chơi kia bột giảng bài giảng bài tề trường thanh nghi ngờ hỏi tề trường thanh đang chuẩn bị hỏi nhiều hai câu chật phát hiện thừa phong chân nhân đã biến mất không thấy gì nữa tề trường thanh sờ lên cái、mũi. che giấu một chút bối rối của mình sau đó đối xa xa kinh thành tu quản sở phó sở t r ư ở n g hô hai câu phó sở t r ư ở n g vội vàng hấp tấp chạy tới hai người cũng không tham dự giải quyết tốt hậu quả công tác hướng trên mặt đất ngồi xuống vội vàng bắt đầu bắt đầu nghiên cứu đi mặt trăng làm giảng sư nhân tuyển một bên khác lâm vũ cũng về tới giang hải thành phố trong biệt thự không có q u á y giày thúc thúc thầm thầm mà là về tới phòng ngủ của mình bên trong mở ra điện thoại nhìn lại lâm vũ có kinh nghiệm của kiếp trước cho nên biết trò chơi bột phản hồi về sau kế tiếp phản hồi chính là trong trò chơi nở cờ phản hồi nhưng dù sao một thế này xuất hiện rất nhiều tình huống ngoài ý mớn cho nên vẫn là nhìn xem trò chơi thông cáo tương đối bảo hiểm lâm vũ mở ra phiếu miểu tiên đồ game điện thoại chính thức diễn đàn nhìn lại cái thứ nhất trò chơi thông cáo lâm vũ chỉ là tùy tiện nhìn lướt qua trọng điểm là cái thứ hai trò chơi thông cáo khi thấy một tuần sau trong trò chơi n ở đờ cờ liền sẽ phản hồi thời điểm lâm vũ trên mặt không khỏi lộ ra một vòng tiêu d u n g lâm vũ hồi tưởng lại kiếp trước phát sinh một ít chuyện kiếp trước lâm vũ cùng tính tâm chân nhân độ thân mật cũng đã đạt đến cấp cao nhất bất quá không có đột phá đến ẩn tàng độ thân mật khi đó hai người độ thân mật cấp bậc là thân mật vô gian cái này độ thân mật đẳng cấp kỳ thật liền đã rất cao tất cả trò chơi người chơi bên trong cùng nở tợ cờ có thể soát đến đẳng cấp này cũng lắc đắc không có mấy khi đó t i n h tâm chân nhân phản hồi tới về sau liền lập tức tìm được lâm vũ mặc dù vừa mới bắt đầu t i n h tâm chân nhân mục đích cũng không phải tới cùng lâm vũ phối đúng nhưng theo thời gian trôi qua tình cảm của hai người cũng càng ngày càng tốt nhưng đáng tiếc là lúc ấy lâm vũ cùng t i n h tâm chân nhân tu vi đều không phải là rất cao cùng những cường đại đó trò chơi bột so sánh còn kém quá nhiều bởi vì lúc ấy tình thế vẫn luôn rất khẩn trương hai người vẫn luôn không có đột phá thầm tia giấy cửa sổ về sau tĩnh tâm chân nhân cũng cùng lâm vũ chết ở cùng nhau lâm vũ nhớ rõ tính tâm chân nhân trước khi chết ánh mắt không có bi thương ngược lại giống như là đã được như nguyện đây cũng là lâm vũ nguyện ý hao phí đại lượng tiền tài trợ giúp tính tâm chân nhân tăng cao tu vi nguyên nhân chủ yếu nhất dù làm một thế này hai người cũng không có xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ lâm vũ cũng nguyện ý vì đó nỗ lực bất quá để lâm vũ không có nghĩ tới là một thế này lại cùng trước đó hoàn toàn khác nhau bởi vì chính mình cho tính tâm chân nhân đồ vật quá nhiều dẫn đến hai người độ thân mật đột phá độ thân mật hạn mức cao nhất đã đến một cái cho tới bây giờ chưa nghe nói qua độ thân mật đẳng cấp đồng sinh c ộ tử cho nên liền ngay cả lâm vũ cũng không biết một thế này tĩnh tâm chân nhân nhìn thấy tự mình về sau có thể hay không cùng ở kiếp trước phản ứng hoàn toàn khác biệt đồng sinh cộng tử kiếp trước liền mẹ nó chung chết rồi một thế này chỉ cùng sinh tốt bá lâm vũ nhỏ giọng thầm thì nói xem hết trò chơi thông cáo lâm vũ lại nhìn lên diễn đàn bên trên thiếp m ờ i tuyệt đại đa số người chơi cũng đang thảo luận vừa rồi cuộc chiến đấu kia thiếp m ờ i một nửa đều cùng lâm vũ có quan hệ dù sao vừa rồi lâm vũ cũng coi là cứu vớt toàn bộ long quốc thậm chí có thể nói cứu vớt toàn bộ lam tinh nếu như không có lâm vũ tồn tại những cường đại đó trò chơi bột tuyệt đối sẽ để toàn bộ lam tinh biến thành như địa ngục tồn tại k i ế p trước chính là như thế nhưng lâm vũ đối những cái t i ê n lấy lòng tự mình thiếp mời hoàn toàn không hứng thú lâm vũ muốn nhìn chính là các người chơi đối với trò chơi n ở tờ cờ tức sắp giáng lâm một chút ý nghĩ có lẽ là bởi vì tính tâm chân nhân sắp phản hồi tới cho nên lâm vũ mới có thể đối này t r ù n g loại hình thiếp mời tương đối cảm thấy hứng thú chờ mong trò chơi n ở tờ cờ phản hồi phiếu miểu tiên đồ trong trò chơi nờ tờ cờ đều có đẹp nếu như có thể tìm nờ tờ cờ làm lao bà khẳng định rất thoải mái, mỗi thiên đô sẽ g ụ c tiên dục、tử. đúng vậy à trong trò chơi nở tờ cờ đều là x o á i ca mỹ nhân phản hồi tới về sau nói không chừng thật có thể có cơ hội vui kết liền cảnh ta cùng chúng ta tông môn một cái nở tờ cờ tiểu sư muội độ thân mật đều soát đến cấp cao nhất thân mật vô g i a n không biết nàng phản hồi tới về sau vẫn sẽ hay không nhớ ký ta ngoa tạo độ thân mật đẳng cấp cao nhất thân mật vô g i a n mạnh a huynh đệ xin hỏi soát đến thân mật vô g i a n đẳng cấp này xài hết bao nhiêu tiền a kỳ thật c ũ n g hoa không có bao nhiêu tiền mấy ngàn khối hẳn là là đủ rồi chủ yếu là đến có nghị lực mỗi thiên đô phải cùng nàng nói chuyện thêm đưa chút tiểu lễ vật ở trên người nàng tiếp điểm nhiệm vụ cái gì quả nhiên là đại nghị là ca nhưng cố gắng cũng không có b ư ở n g phí dù sao thông cáo đã nói người chơi cùng nở tờ cờ độ thân mật sẽ không cải biến nàng khẳng định sẽ nhớ kỹ ngươi ha ha nếu có thể nhớ kỹ ta vậy cũng tốt mẹ ta đã sớm thu xếp lấy để cho ta đi ra mắt ta một mực không có đi liền đang chờ trò chơi nở tờ cờ phản hồi đâu mạnh a mạnh nguyên lai、like、đã sớm kế hoạch tốt không biết còn tưởng rằng ngươi đã sớm biết trò chơi sẽ phản hồi đâu cái kia không thể chủ yếu là lúc ấy nhìn xem cái kia nở tờ cờ tiểu sư hội xinh đẹp ta bình thường ưa chơi dưỡng thành trò chơi chương á c kim i t ề n hai trăm chín mươi chín bạn gái là huấn luyện hiệu trường trường học nhìn xem diễn đàn bên trên các người chơi thảo luận lâm vũ không thể nín được cười những vấn đề này tự mình cùng tính tâm chân nhân ở giữa cũng tồn tại dựa theo kiếp trước tính tâm chân nhân thuyết pháp tuổi của nàng đã đem gần một vạt thuế cụ thể nhiều ít tuổi tinh tâm chân nhân tự mình cũng nói không rõ ràng dù sao tuổi tắc quá lớn nàng căn bản cũng không nhớ kỹ chỉ nhớ rõ ước chừng hơn chín ngàn tuổi k h o ả n g t r ư ờ n g bất quá tinh tâm chân nhân cũng không tính là phiếu miểu tiên đồ trong trò chơi tuổi tắc lớn nhất trong trò chơi còn có rất nhiều sống thật lâu lao yêu quái đối với một cái cường đại tu tiên giả tới nói cựu thiên tuế ở độ tuổi này kỳ thật cũng không tính quá lớn mà lại tinh tâm chân nhân thực lực hiện tại tối thiếu nhất cũng là nhân tiên cảnh giới tuổi thọ chí ít cũng có mấy chục và năm muốn là dựa theo nàng tổng tuổi thọ đệ tính nàng hiện tại còn tính là cái tiểu nữ hải đến tại tuổi của mình tương đối mà nói kia liền càng nhỏ tất lại tuổi thọ của mình đã vô hạn chỉ cần không phải bị giết vậy liền có thể một mực sống sót mà tĩnh tâm chân nhân tuổi thọ cũng sẽ tiếp tục gia tăng đến thế giới hiện thực về sau tĩnh tâm chân nhân cũng có thể tiếp tục tu hành có lâm vũ hỗ trợ tương lai tu vi của nàng tăng lên tới cảnh giới kim tiên chỉ sợ cũng không phải v i ệ c khó lâm vũ nhìn một đêm diễn đàn sáng sớm trời mới vừa tờ mờ sáng lâm vũ cửa phòng ngủ liền bị gõ thúc, thúc thẩm, thẩm tối hôm qua liền nghe đến lâm vũ trở về thanh âm hai người dù sao thực lực đều rất mạnh lâm vũ cũng không có chuyên môn lận tàng thanh âm Chỗ Lấy ngón tay điểm kích màn hình phát ra thanh em bị hai người nghe được nhưng hai người cũng không có ban đêm liền đến tìm lâm vũ mà là chờ đến sáng sớm thanh xuân đại nam hải ban đêm một thân một mình ai cũng không xác định sẽ làm cái gì h i ệ n nhiên tiểu quang không có di chuyển lâm t r u n g quân vợ chồng thông tình đ ạ t lý nếu là tiểu quang lời nói nửa đêm sớm liền đẩy cửa xông vào lâm vũ đi tới cửa mở ra cửa phòng ngủ c ổ n g chỉ có thẩm thẩm một cái thúc thúc lâm t r u n g quân không có tới nhưng lâm vũ thần thức rất nhanh liền phát hiện thúc thúc vị trí thúc thúc ghé vào phòng ngủ mình bên tường tựa hồ đang chống nghe thầm sớm a lâm vũ cười ha h à nói đường tuyết cũng cười cười đi thẳng vào vấn đề nói ra tiểu vũ có mấy lời thẩm thẩm đến hàn huyên với ngươi trò chuyện nhìn xem thẩm thẩm biểu lộ lâm vũ đại khái liền đoán được thẩm thẩm muốn nói gì lâm vũ gật đầu cười đường tuyết tiếp tục nói ra tiểu vũ ngươi cũng không nhỏ ta và ngươi thúc thúc tuổi tác này thời điểm tiểu quang đều đã ra tới hiện tại trò chơi bột cũng đều giải quyết hết quốc gia đại sự giải quyết chuyện riêng của ngươi cũng tốt nhất sớm một chút suy tính một chút nghe thẩm, thẩm mà nói lâm vũ cũng không có bất kỳ cái gì bực đội cùng bất mãn ngược lại trên mặt lộ g a càng thêm nồng đậm tiêu dung p thúc thúc lâm, không không lâm vũ nói tâm ra thầm thầm lâm vũ vừa mở miệng chuẩn bị giải thích một chút liền bị đường tuyết ngăn lại đường tuyết ngữ trọng tâm trường nói ra ta biết ngươi khẳng định sẽ còn bắt ngươi có bạn gái lấy cớ này đến qua loa tắt trách ta ngươi có bạn gái hay không ta có thể không biết sao ngươi trước kia mỗi ngày ở nhà chơi game căn bản cũng không đi ra ngoài có thể tìm tới bạn gái mới là lạ ta xem người ta giang vân cũng rất không tệ d á n g dấp lại xinh đẹp có chi thức hiểu lễ nghĩa khí chất lại tốt còn nguyện ý chủ động tới tìm ngươi ngươi coi như đối với người ta không ý nghĩ gì vậy nhân ra tới tìm ngươi một chuyến ngươi tối thiểu cũng phải cùng người ta liên lạc một chút một nam hải tử cũng không thể quá giảm ộ n nếu như là tiểu quang nghe được đường tuyết lại nhải nhiều như vậy khẳng định sớm thấy chán nhưng lâm vũ nhưng không có lâm vũ rất rõ ràng thẩm thẩm vì chính mình suy nghĩ tâm tình giang vân xác thực rất không tệ nhưng lâm vũ cũng xác thực đối nàng không có ý tưởng gì mà lại nếu như chủ động liên hệ giang vân rất có thể sẽ cho nàng truyền đạt một chút tin tức sai lầm có thể sẽ dẫn đến một chút phiền phái không cần thiết cùng h i ể u lầm thầm ta không có lừa ngươi ta xác thực có bạn gái lâm vũ cười ha hả nói ừng thật đường tuyết nghỉ ngờ hỏi nàng rất xác định dựa theo cháu mình sinh hoạt tình huống rất khó gặp được ngoại trừ giang vân bên ngoài nữ h ả i tử nhưng nàng lại hiểu rất rõ cháu của mình h á n loại giọng nói này không giống như là lời cớ lâm vũ nhẹ gật đầu thật các ngươi nói chuyện bao lâu đường tuyết hỏi lâm vũ suy nghĩ muốn vấn đề này thật đúng là khó trả lời dù sao hai người nhận biết rất lâu tính cả trước khi c h g sinh tối thiểu có vài chục năm nhưng vấn đề là đến bây giờ hai người cũng chưa có xác định quan hệ ừ n vừa mới bắt đầu đàm lâm vũ nói đường tuyết khen n h ư mày tiếp tục hỏi vậy đối phương là thành thị nào là chúng ta long quốc người sao lâm vũ hơi suy tư hồi đáp thành thị ta còn thật không biết nhưng nên tính là long quốc người nghe lâm vũ cái này không đáng tin cậy trả lời đường tuyết chân mày n h ệ u sâu hơn hỏi lần nữa cái kia năng là cái gì trình độ làm việc gì gia đình tình huống thế nào nghe được những vấn đề này lâm vũ đau cả đầu nhưng sau khi suy nghĩ một chút lâm vũ vẫn là không có trực tiếp nói cho thẩm thẩm chân tướng nếu như nàng biết mình nói bạn gái lại là trong trò chơi nở c ờ cờ khẳng định rất khó lý giải chính mình thẩm thẩm loại này tiếp xúc trò chơi không nhiều người chỉ sợ cũng không rất dễ dàng tiếp nhận cái này chân tướng nhìn thấy lâm vũ tự a hồ có chút do dự đường tuyết tự a hồ đoán được cái gì nói ra ta liền nói ngươi là đang lừa ta đi ta và ngươi thúc thúc cũng không có bức ngươi ý tứ yêu đương thứ này vẫn là đến nhìn người chính mình ý tứ chúng ta chỉ có thể giúp ngươi kiểm định một chút lâm vũ vội vàng ngăn lại thẩm thấm lời nói phụ nữ trung niên quá nói nhiều Tiểu quang công à y h tác của nàng là một cái huấn luyện trường học hiệu trường đem trường hà thánh địa tính làm huấn luyện trường học cũng không thành vấn đề chỉ bất qua huấn luyện nội dung là tu tiên mà thôi、ừ. gia đình của nàng phụ mẫu đều mất ngay lâm vũ giới thiệu đường tiết sắc mặt cũng càng ngày càng nghiêm trọng nghiên cứu sinh lời nói nói năm sau linh hẳn là tương đối lớn hiện tại huấn luyện trường học thanh danh cũng không quá tốt làm hiệu trưởng cũng sẽ rất mệt mỏi công tác cũng bình thường đến tại gia đình phụ mẫu đều mất nói bình thường gia đình giáo dưỡng cũng sẽ không quá tốt trừ phi có quan hệ rất thân thúc thúc thầm thầm cuối cùng đường tuyết vẫn là không nói gì thêm không tốt khẽ thở dài một cái nói ra ai ngươi cũng đã trưởng thành ta liền không nói cái gì đại đạo lý chỉ cần ngươi mình thích là được lúc nào mang nàng tới nhà đường tuyết hỏi sau cùng cũng là vấn đề mấu chốt nhất lâm vũ lần này ngược lại là trả lời rất nhanh vậy ngay sau tớ t r ư ơ n g sau đoan chừng muốn tối nay hôm nay có việc chậm trễ lập tức đi ngay viết t r ư ơ n g ba trăm trường hà thánh địa vẫn tiêu cắt n g h e được bảy ngày sau đó liền có thể nhìn thấy chất tử bạn gái đường tuyết rốt cục hài lòng bảy ngày thời gian cũng không tính là quá lâu mà lại đã lâm vũ nguyện ý mang về nhà vậy liền chứng minh bạn gái việc này là thật so con trai mình tiểu quang đáng tin cậy nhiều đến bây giờ đường tuyết cũng không biết con trai mình bạn gái a thủy đến cùng là cái nữ hải tử vẫn là một loại nào đó đồ uống đường tuyết trên mặt rốt cục lộ ra tiểu dung nói ra t u t cái kia trước khi đến sớm nói với ta ta hảo hảo chuẩn bị một chút long quốc đối với con dâu lần thứ nhất gặp ra t r ư ở n g loại chuyện này vẫn là rất xem trọng tối thiểu cũng muốn làm cái h ồ m bao làm cả bàn đồ ăn chuẩn bị càng đầy đủ liên đại biểu đối nhà gái càng nặng xem lâm vũ nhẹ gật đầu đắp được đường t u y ế t cuối cùng là đi đi cùng chồng mình chia sẻ cái tin tức tốt này đi lâm vũ cũng thật dài thở ra một hơi ứng đối thẩm thẩm đến đặt câu hỏi cảm giác so đối phó trò chơi bột khó nhiều b ấ t quá lâm vũ cũng không phải là bởi vì thẩm thẩm truy vân mới chuẩn bị đem tính tâm chân nhân mang về cùng thúc thúc thẩm, thẩm gặp một lần lâm vũ sớm đã có quyết định này tiếp trước thời điểm tĩnh tâm chân nhân vừa mới phản hồi đến thế giới hiện thực với cái thế giới này tất cả mọi chuyện đều hoàn toàn không hiểu phong cách hành sự vẫn là cùng trong trò chơi đồng dạng lâm vũ dạy thật lâu mới từ từ để nàng quen thuộc thế giới này sinh hoạt một thế này lâm vũ chuẩn bị sớm một chút dạy cho nàng như vậy biện pháp tốt nhất chính là để nàng du nhập g n thế giới này thúc thúc thẩm thẩm chính là để tĩnh tâm chân nhân quen thuộc thế giới này tốt nhất để vào lâm vũ nhìn xem thẩm thẩm vội vã đi tìm thúc thúc bóng lưng khe cười cười sau đó thân ảnh đột nhiên biến mất cùng lúc đó mặt trăng lâm vũ cũng trực tiếp xuất hiện tại tự mình động viên trong phòng tu luyện Khổng lồ thân thức, đầu tiên lồ tại đầu mặt mặt một ặ mặt t trăng quét ngoái m vòng. Hát thủy ma quân đang n Hát thủy phối hợp lấy ma a u buổi i trên mặt trăng n đào lấy hố. a tối hát thủy ma quân bị dày vỏ không được hắn một mực đem màu đen thủy vực duy trì lấy cột nước hình thái hao phi đại lượng tiên linh lực lâm vũ lại không cho hắn hấp thu trên mặt trăng linh khí cho nên hắn có chút nóng n ả y nhưng a nu b i lưng tựa lâm vũ cây to này hát thủy ma quân cũng giận mà không dám nói gì đi bên kia lại đảo nhọn một điểm cùng một bên khác muôn đôi xương anubi chỉ vào hồ nước một góc nói hát thủy ma quân vẻ mặt đau khổ nói ra còn đảo anubi ước ngực nói ra đảo ta muốn cho chủ nhân vĩ đại ở trên mặt trăng kiến tạo một vầng trăng tạo hình hồ nước nếu như hai đầu không nhọn sao có thể giống mặt trăng đâu lúc đầu hát thủy ma quân còn muốn phản bác hai câu nhưng nghe đến chủ nhân hai chữ lại đem nói nén trở về chủ nhân không phải liền là vị k i a kinh khủng chủ nhân sao hát thủy ma quân quả quyết tế ra tự mình phi kiếm tiếp tục đảo hắn ngược lại là có cái khác đơn giản biện pháp nhưng làm sao tiên linh lực không quá đủ chỉ có thể dùng phi kiếm cái này nhất tiết kiệm biện pháp a n u b ì cũng không có n h ả n rỗi cũng hỗ trợ đảo một bên khác huấn luyện quân sự cũng đang tiến hành a z lần nữa đảm nhiệm huấn luyện quân sự huấn luyện viên mà hắc kỳ lân ở phía sau giám sát l i ê n ngay cả hắc hóa ngọc t u y ề n chân nhân ba người bọn họ tiên cảnh trò chơi bột cũng bị hắc kỳ lân gọi đi quần huấn từ đồng kim m a o thần điện chuột cũng có mới công tác đó chính là đào động làm vì một con chuột nó rất biết đào động nhưng lần này đào động lại là hắc kỳ lân an bài cho nhiệm vụ của nó bởi vì hắc kỳ lân đã dựa theo lâm vũ bàn g a o trục chết m ư ơ i cái không nghe lời trò chơi bột hiện tại tất cả trò chơi bột nhìn thấy hắc kỳ lân liền sẽ dọa đến run l ấ y bấy những trò chơi kia bột thi thể đều bị trôn ở bên cạnh hoa hoa thảo thảo bên trong làm phân bón tất cả trò chơi bột đều cực sợ huấn luyện cũng càng ngày càng ra sức mặc dù những cái kia huấn luyện động tác nhìn không dùng được nhưng bọn hắn cũng không dám không nghe lời lâm vũ đối với cái này cũng rất hài lòng lúc đầu cũng không phải muốn huấn luyện bọn hắn luyện tập cái gì động tác chỉ là để bọn hắn hiểu nghe lời cùng tuân thủ quy tắc mà thôi vô thiên tả phật còn tại quét rác túi đầu nhìn dưới mặt đất không đ n g tha một hạt cho bụi lộ phỉ cùng sập còn tại kính nghiệp đứng g phản phất giống như là pho tượng chính là sập trước mặt cái kia hai cái kỳ quá é màu đen nô lên càng ngày càng cao nhìn xem trên mặt trăng tình huống dần dần đi vào quỹ đạo lâm vũ cũng yên lòng sau đó lâm vũ hai mắt nhắm lại bắt đầu mới một vòng tu hành trò chơi bột mặc dù đều đã phản hồi xong cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm nhưng lâm vũ từ đầu đến cuối đều cảm thấy còn có uy hiếp càng lớn hơn sẽ xuất hiện tu vi càng cao tương lai mới có thể tốt hơn bảo vệ tốt người nhà của mình cùng tự mình bây giờ có được hết thảy vất quá lần này tu hành lâm vũ cũng không có sử dụng linh thạch mà là chuẩn bị chỉ hấp thu trong không khí linh khí Bởi vì, theo lâm vũ trí u tôn g n cấp công pháp hôn nguyên tiên điện tại lâm vũ thể nội vận chuyển kinh khủng hấp lực cũng xuất hiện ở vũ trụ tinh không bên trong mặt trăng phản phất trở thành thái dương hệ cùng chung quanh không gian vũ trụ trung tâm vô số linh khí hóa thành lục sắc dài lộ màu hướng về mặt trăng phương hướng tụ tập lúc này phiếu miểu tiên đồ trò chơi không gian bên trong trường hà thánh địa trên đỉnh núi có một cái cung điện to lớn tiên âm lật lờ tráng lệ cung điện chung quanh trải rộng tường vân thỉnh thoảng có tiên hạ cùng cái khắc linh t h ú xuyên thẳng qua trong đó trường hà tông đã trở thành trường hà thánh điện mà lại là phiếu miểu tiên đồ thế giới trò chơi bên trong duy nhất thánh điện lớn trước cửa điện có một cái bảng hiệu trên đó viết vài cái chữ to vân tiêu các nơi này là trường hà thánh điện nghị sự đại điện một chút chuyện trọng yếu thương thảo cũng sẽ ở cái này vân tiêu các bên trong tiến hành lúc này vân tiêu các nội bộ thính tâm chân nhân đang ngồi ở đại điện vị trí cao nhất vị trí nhắm mắt trầm tư Toàn bộ đúng ạ i i đ lúc này một cái trường hà thánh địa đệ tử từ đại điện bên ngoài chạy như bay đến đến đến đại điện bên trên đối phía trên tĩnh tâm chân nhân cung kính hành lễ lại đối bên cạnh mấy cái trưởng lão cung kính hành lễ nhưng sau nói ra thánh chủ các vị trưởng lão t ô ngay môn đi p h được i ra đ tin tức này trên đại điện đám người nhao nhao nhỏ giọng nghị luận tình huống này cùng bọn hắn trước đó phỏng đoán đồng dạng lúc này tinh tâm chân nhân bên cạnh một người mặc thanh ngọc sắc đạo bảo nam tử trung niên quay đầu đối tinh tâm chân nhân nói ra tĩnh tâm sư muội tĩnh tâm chân nhân sắc mặt lạnh lẽo trên đại điện ngươi làm đệ nhất trưởng lão càng hẳn là xưng ơ hô ta là thánh chủ chương ba trăm linh một hy vọng ngươi còn có thể cười vui vẻ nghe được tinh tâm chân nhân cái kia lạnh leo thanh âm nam tử trung niên vội vàng ngượng ngập n ợ đủ cười tĩnh thánh chủ ta nhất thời nhanh mồm nhanh miệng nói sai ngài chớ để ý câu nói này rõ ràng là cái rất qua loa lý do bất quá nghe nam tử cùng thánh chủ tĩnh tâm chân nhân đối thoại những người khác toàn bộ đều vội vàng ngập ngược lại bọn hắn cũng không dám lẫn vào đến loại chuyện này bên trong đi tinh tâm chân nhân là trường hà thánh địa thánh chủ nhất n u ô n cửu đ ỉ n h vô cùng uy nghiêm mà lại thực lực quá mạnh trường hà thánh địa bên trong không người là nó đối thủ mà cái kiêng người mặc thanh ngọc sắc đạo bảo nam tử trung niên thân phận cũng không đơn giản là trường hà thánh địa đệ nhất trưởng lão tên là dương uy chân nhân dương uy chân nhân thực lực cũng đã đạt đến kinh khủng đại thừa kỳ đại viên mãn là toàn bộ trường hà thánh địa tu vi thứ ba tồn tại về phần thứ hai vậy dĩ nhiên là trường hà thánh địa phó tông thánh chủ thừa phong chân nhân chỉ bất quá gần nhất phó tông chủ đã có một đoạn thời gian không có xuất hiện trường hà thánh địa đệ tử bên trong đều tại lưu truyền nói phó tông chủ đã rời đi thế giới này toàn bộ trường hà tông hạch tâm đệ tử cơ hồ đều biết dương uy chân nhân đối t ĩ n h tâm chân nhân một lòng say mê c h ỉ bất quá trước kia có thửa phong chân nhân tại dương uy chân nhân cũng không dám làm chuyện khác người gì hiện tại tình huống cũng có chút khác biệt phó tông chủ rất có thể lại cũng không về được từ đó về sau dương uy chân nhân liền trở nên có chút được voi đòi tiên thường xuyên xưng hô t ĩ n h tâm chân nhân vì tính tâm sư muội đương nhiên hai người bọn họ xác thực cũng là sư huynh mỗi quan hệ chị bất quá bình thường tới nói tinh tâm chân nhân đều thành đã là trường hà thánh địa thánh chủ hắn cũng hẳn là s ư n g hô thánh chủ bình thường dương uy chân nhân s ư n g hô một tiếng t i n h tâm sư mội còn chưa tính t i n h tâm chân nhân cũng lười so đo nhưng bây giờ tại phía trên tòa đại điện này hắn vậy mà cũng không gọi thánh chủ t i n h tâm chân nhân xác thực có chút tức giận bất quá dương uy chân nhân ra mặt rất dày bị dây một câu vậy mà không có chút nào thẹn thùng cùng ngại ý tứ t i n h tâm chân nhân bắt hắn cũng không có biện pháp gì cũng không thể bởi vì một câu xưng hô liền ra tay đánh nhau dù sao đối phương cũng là trường hà thánh địa đệ nhất trưởng lão không phải phổ thông đệ tử lúc này tinh tâm chân nhân đối trên đại điện chúng người nói ra liên quan tới gần nhất phát sinh một ít chuyện tất cả mọi người nói một chút cái nhìn của mình đi tinh tâm chân nhận vừa r ứ t lời dương uy chân nhân lại lần nữa nói thánh chủ những tu tiên giới đó bại hoại biến mất là chuyện tốt một kiện à, về sau chúng ta tu tiên giới liền thái bình thịnh thế ta đề nghị chúng ta trường hà thánh địa đưa ra sứ nghị n g toàn bộ tu tiên giới chúc mừng ba năm dương uy chân nhân hăng hái cùng trước kia điệu t h ấ p dáng v ẻ tưởng như hai người nghe được dương uy chân nhân lời nói tĩnh tâm chân nhân lần nữa nhữ mày nàng rất hoài niệm thừa phong chân nhân ở thời gian chỉ cần thừa phong chân nhân tại dương uy chân nhân liền cái gì cũng không dám nói mặc dù thừa phong chân nhân cho tới bây giờ đều không có nhìn tới đối phương nhưng lại trong lúc vô hình cho dương uy chân nhân rất lớn áp lực lúc này dương uy chân nhân sau khi nói xong trên đại điện đám người vẫn như cũ đều không nói gì giữ im lặng mặc dù mọi người đều cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy nhưng cũng không người nào nguyện ý đắc tội dương uy chân nhân nhìn xem mọi người chờ mặc tĩnh tâm chân nhân k h ẽ thở dài một cái Cái này đại hội tiếp tục cũng không có ý gì muốn là dựa theo tĩnh tâm chân nhân tính cách đã sớm một bàn tay chụp chết dương uy chân nhân ra hòa này nhưng sư tôn lão nhân ra ông ta đi về coi tiên thời điểm cố ý bàn giao để sư h u n h đảm nhiệm đệ nhất trưởng lão phụ tá chính mình đồng thời cũng để cho mình cùng sư h u n h tuyệt đối không nên nội đấu sư tôn đi về coi tiên còn chưa đủ ba năm t i n h tâm chân nhân cũng không tốt v ì phạm sư tôn di huấn hôm nay chỉ tới đây thôi t i n h tâm chân nhân bất đắc dĩ nói theo t i n h tâm chân nhân thoại âm rơi xuống đám người nhao nhao bắt đầu rút lui mà lúc này dương u y chân nhân lại không bông tha mà hỏi thánh chủ cái kia chúc mừng sự tình dương y chân nhân muốn chúc mừng cũng không phải là chúc mừng hát thủy ma quân những tên kia biến mất mà là chúc mừng phó tông chủ biến mất phó tông chủ vĩnh c ử u biến mất hắn liền có cơ hội tinh tâm chân nhân liếc qua dương uy chân nhân lạnh lùng nói ra việc này ngươi định đi nhưng đề nghị ngươi nhiều chuẩn bị một chút sau một tháng lại bắt đầu chúc mừng nghe được tinh tâm chân nhân lời nói dương uy chân nhân sắc mặt đại hy gấp vội và nói được rồi tĩnh t h á n h chủ ta cái này đi chuẩn bị ngay dương uy chân nhân hưng phấn rời đi đại điện đi chuẩn bị chúc mừng sự t ì n h rất nhanh vân tiêu cắt trong đại điện chỉ còn s u t tĩnh tâm chân nhân một cái tĩnh tâm chân nhân ngồi tại chỗ ngồi của mình khỏe miệng đông nhiên có chút việc lên nàng nhẹ giọng tự đủ ha tùy ngươi chúc mừng đi đoán chừng không dùng đến một tháng liền đều muốn đi thừa phong thế giới hy vọng ngươi đến thừa phong thế giới về sau còn có thể cười vui vẻ như vậy đối với u thừa phong chân nhân thực lực tĩnh tâm chân nhân vẫn là hiểu rất rõ dù sao thừa phong chân nhân độ kiếp thời điểm nàng liền ở bên cạnh mà lại tĩnh tâm chân nhân đã sớm cảm nhận được cái kia vô hình kêu gọi chi lực cùng hát hóa ngọc tuyển chân nhân đám người cảm nhận được đồng dạng chỉ bất quá chỉ có đại thừa kỳ cảnh giới dương uy chân nhân lại không cảm giác được mà tĩnh tâm chân nhân cũng không có chuẩn bị đem chuyện này nói cho hắn biết chủ đánh chính là một cái tin tức c h ê n lệch thời gian chầm rãi trôi、qua. lâm vũ bế quan tu hành về sau ngày thứ sáu lâm vũ liền tỉnh lại chưa từng xuất hiện ngoài ý m ớ n lâm vũ tu vi đã từ kim tiên trung kỳ tăng lên tới kim tiên hậu kỳ kinh khủng tu hành tốc độ liền ngay cả lâm vũ đều có chút một bước tiếp trước lâm vũ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới tu hành vậy mà có thể nhanh như vậy càng sẽ không nghĩ tới trong vũ trụ này linh khí lại còn nhiều như vậy vô cùng vô tận linh khí p h ả n phất toàn bộ đều là vì chính mình chuẩn bị tự mình chỉ cần tiếp tục tu hành mở rộng linh khí hấp thu phạm vị sau đó lại tu hành là được rồi cái này giống như là một cái vô hạn tăng lên tuần hoàn một lúc trước lời nói lâm vũ coi như tu vi đột phá cũng sẽ tiếp tục tu hành đều là chờ đến trò chơi phản hồi cuối cùng mấy giờ thời điểm mới có thể đình chỉ tu hành mà lần này lại sớm ngừng lại lâm vũ xác thực hơi có chút khẩn trương so bất kỳ lần nào đều càng khẩn trương một điểm lúc này khoảng cách trò chơi nở đỡ cờ phản hồi còn có suốt cả ngày lâm vũ đã không có tâm tình tiếp tục bế quan tu hành lâm vũ đứng dậy thân thức tại mặt trăng mặt ngoài quét một vòng hết thể bình thường sáu ngày thời gian hát thủy ma quân cuối cùng đem tự mình màu đen thủy vực đặt ở trên mặt trăng biên thành một cái cự đại nguyệt nha hình hồ nước nhưng h á c thủy ma quân nhưng cũng không có rảnh rỗi mà là cùng hạ đủ bị cùng nhau gia nhập kiến tạo lâm viên trong công việc một bên khác huấn luyện quân sự cũng đã mới gặp hiệu quả từ đồng kim mao thần điện chuột cũng rốt c ụ c không cần lại đào h ổ nên trôn đều đã nhập thổ vĩ an còn lại đều dưới sự chỉ huy của a z nhu thuận trung thực lâm vũ thần thức lại tới lam tỉnh tự hồ tề trường thanh đã chuẩn bị xong giảng sư nhân tuyển lâm vũ mỉm cười thân ảnh trong nháy mắt biên mất tại động thiên trong phòng tu luyện tờ chúng ta bên này nhanh hạn chết rồi hôm qua thiên hạ để mưa nhưng thật sự là quá nhỏ trong đất bắc nô ra không được hôm nay rót một thiên điện ậ n điệu cả ngày ban đêm lại viết chương hai chương ba trăm linh hai đánh cái búng tay thiểu quang biến mất long quốc kinh thành tu quản sở tổng bộ tề trường thanh đã sáu ngày không có nghỉ ngơi nguyên nhân cũng không phải là bởi vì b ậ n quá mà là hắn sáu ngày trước liền chuẩn bị xong giảng sư nhân tuyển nhưng lại không có thể chờ đợi đến thừa phong chân nhân cho nên sáu ngày thời gian một mực chờ đợi đợi thừa phong chân nhân đến tề trường thanh trong văn phòng lâm vũ thân ảnh chậm rãi xuất hiện tề trường thanh trên mặt cũng lộ ra một vòng vẻ hư n thừa phong đại lão lâm vũ cười cười đi thẳng vào vấn đề mà hỏi giảng sư nhân tuyển định xong chưa tề trường thanh gấp vội và nói chọn tốt ta có hai nhân tuyển ngài nhìn xem để ai đi tương đối phù hợp lâm vũ nhẹ gật đầu nói ra t ố t người nói một chút tề trường thanh bắt đầu giới thiệu thứ một cái nhân tuyển là ta lão lãnh đạo cũng là kinh thành tu quản sở đ ờ i thứ nhất sở trường giang chính đức nghe được giang chính đức cái tên này lâm vũ hơi s ư ơ n g sở không nghĩ tới tề trường thanh vậy mà lại để cử giang chính đức đi cho những trò chơi kia bột g i ả n bài có chút ngoài ý muốn nhưng lâm vũ nhưng cũng không có gấp phản bác mà là tiếp tục nghe tề trường thanh cũng tiếp tục nói ra giang đồn trưởng trước đó lúc còn trẻ ở trong bộ đội chức vị là chính trí ủy viên cho những binh lính kia lên lóc rất có t â m đ ắ c mà lại lịch duyệt của hắn tương đối phong phú rất thích hợp công việc này chính là tu vi của hắn hơi có chút thấp n g h e tể trường thanh giải thích lâm vũ cũng chậm rãi nhẹ gật đầu lâm vũ còn nhớ rõ lần trước cùng giang chính đức nói chuyện trời đất đợi c h ẳ n g cảnh hắn xác thực e gờ cùng t r í thông minh cũng không tệ mà lại kinh nghiệm lao đạo lại thêm cầm q cần chí ủy viên kinh lịch xác thực rất thích hợp làm người giảng sư này về phần tu vi cái kia ngược lại là không quan trọng hiện tại những cái kia phiếu m i ể tiên đồ trò chơi bột đã bị huấn luyện ngoan ngoãn khẳng định là không dám liền nói ra t ố t vậy liền để giang đồn trường đi thôi nghe được lâm vũ lời nói tề trường thanh cũng là hơi xứng sở hỏi trực tiếp tuyển giang đồn trường sao không cần nghe một chút người kế tiếp chọn sao lâm vũ không quan trọng khoát tay háo nói ra không cần liền hắn đi tề trường thanh hưng phấn nói ra t ố t vậy ta hiện tại liền t h ô n g chi giang đồn trường một tiếng đi thôi để hắn trực tiếp thông qua truyền thống trận qua đi là được ta sẽ an bài ta linh thú hấp kỳ lân nên đón hắn lâm vũ bàn giao một câu sau đó thân ảnh liền biến mất tại tề trường thanh trong văn phòng trong văn phòng tề trường thanh vội vàng cầm lên điện thoại bấm giang chính đức điện thoại giang chính đức mặc dù đã về hưu nhưng là vẫn luôn rất quan tâm kinh thành tu quản sở sự t ì n h thường xuyên cùng tề trường thanh thông điện thoại ở trong điện thoại cũng biểu thị ra muốn phát huy nhiệt lượng thừa ý nghĩ cho nên tề trường thanh mới có thể đ ề cử giang chính đức đi làm cái này giảng sư kinh thành giang chính đức trong nhà giang chính đức cùng lão bà của mình đang xem tv trò chơi bột u sự tình giải quyết giang chính đức triệt để bông lòng xuống mỗi ngày chính là bồi bồi lão bà cái khác cũng không có chuyện gì có thể làm về hưu sinh hoạt rất nhàm chán nghĩ phải quan tâm một chút nữ nhi của mình nhân sinh đại sự nhưng lại phát hiện căn bản không xen tay vào được trước đó hai người thông điện thoại thời điểm tể trường thanh liền cùng giang chính đức tán gâu qua chuyện này cho nên hiện tại giới thiệu rất đơn giản giang chính đức cử vài tiếng ra vẻ bình tĩnh hỏi lúc nào đi trong điện thoại tể trường thanh nói ra thời gian nào đều có thể trực tiếp tới kinh thành tu quản sở là được rồi bên này có thẳng tới mặt trăng truyền tổng trợ giang chính đức nói ra tốt vậy ta chuẩn bị một chút liền đi qua nói xong liền cúp điện thoại lúc này giang chính đức lão bà đ ố n g nhiên nghi ngờ hỏi người đi nơi nào nàng mơ hồ nghe được cái gì mặt trăng loại hình lời nói nhưng không có nghe quá rõ ràng giang chính đức không có trả lời lão bà của mình vấn đề mà là nói ra nhanh gọi điện thoại gọi vân vân trở về ta mang nàng đi du lịch giang chính đức lão bà ngậu gọi vân vân trở về đi cái nào du lịch giang chính đức cười thần bí nói ra đi nàng nam thần nhà cùng lúc đó lâm vũ cũng về tới nhà mình trong biệt thự lâm vũ còn không biết là muốn đến thăm tự mình hang ổ mặt trăng không vẹn vẹn chỉ có giang chính đức khả năng còn có giang chính đức n ữ nhi giang vân lâm vũ vừa mới tốt đúng lúc gặp được thẩm thẩm đường tuyết cùng vương a di hai người chuẩn bị đi ra ngoài nhìn thấy lâm vũ trở về đường tuyết hưng phấn nói ra tiểu vũ à, ngày mai cũng đừng quên mang bạn gái trở về ta hiện tại liền cùng vương tỷ đi mua đồ ăn ngày mai cam đoan chuẩn bị cho người thoả đáng nhìn xem thẩm thẩm cái kia dáng vẻ hưng phấn lâm vũ cũng nợ nụ cười bảo đảm nói nhất định nghe được lâm vũ lời nói Thẩm thẩm t đường u y thúc thúc thúc thúc lúc này lâm trung quân chính cầm khăn lau tại dọn dẹp trên lầu gian phòng nhìn thấy lâm vũ tới lâm trung quân nói ra đến giúp đỡ ngươi thẩm thẩm cho ta hạ đạt từ mệnh lệnh nhất định không thể lưu lại một chút xíu cho bụi nhìn thấy thúc thúc cái kia bận rộn bộ dáng lâm vũ chợt nhớ tới khi còn bé ăn tết c h ẳ n g cảnh trong nhà nữ nhân chuẩn bị đồ ăn nam nhân liền tổng vệ sinh giờ này khắc này vì nên đón tính tâm trần nhân đến trong nhà mình thật là có chút giống là ăn tết dáng vẻ bất quá thúc thúc cái này cái phân thần kỳ tu vì tu tiên giả dùng khăn l e o đến thanh lý gian phòng cũng thực có chút kỳ quái dù là hắn không biết cái gì tu tiên công pháp cũng không trở thành dùng khăn lau tu tiên giả linh lực còn thật là tốt dùng lâm vũ bất đắc di cười, cười. sau đó nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng ba nghe được thanh âm này lâm trung quân hơi sưng sở sau đó quay đầu nhìn về phía lâm vũ chỉ huy nói thất thần làm gì n ắ m chặt làm việc vừa nói lâm trung quân một bên quay đầu lại tiếp tục xoa lên trước mặt tủ đầu giường nhưng mà sát sát hắn liền ngây ngẩn cả người bởi vì hắn chọn phát hiện cho bụi không thấy nguyên bản bẩn hề hề trên tủ đầu giường một điểm cho bụi cũng bị mất lâm trung quân lần nữa quay đầu nhìn một chút lâm vũ lại nhìn một chút lâm vũ vừa m ư i búng ngón tay cái kia hai ngón tay a ngươi cái này năng lực rất giỏi a lúc nào ta muốn tiểu quang biến mất thời điểm đánh cái búng tay không được sao nhanh nhanh d ậ y một chút ta ts nước chương ba trăm nhân vật nữ chính rốt cục muốn xuất hiện thật sự là không dễ dàng giang vân đi mặt trăng thoạt nhìn như là tình tiết m á u chó nhưng mọi người yên tâm sẽ không cầu hết ta xưa nay không viết tình tiết m á u chó mặt khác rất nhiều người cảm thấy phản hồi xong quyển sách này liền kết thúc ta ở chỗ này hơi giải thích một chút phản hồi xong không phải kết thúc mà là là quyển sách chính thức bắt đầu thưa các ngươi chương ba trăm linh ba bạn gái sau mười hai giờ đến thăm lâm trung quân tự nhiên là đang nói đùa dù sao muốn để tiểu quang biến mất chỉ cần tùy tiện mắng hai câu như vậy đủ rồi mà lại đoạn thời gian gần nhất tiểu quang về nhà số lần ít đến thương cảm đường tuyết cái này làm mẹ thậm chí hơi nhớ nhung con trai mình lúc này lâm trung quân cũng tiện tay liền đem khăn lau ném vào một bên đã đều sạch sẽ như vậy rồi công tác của hắn cũng coi như là kết thúc lâm trung quân r ố i lưng một cái hỏi đúng rồi tiểu vũ ngươi ngày mai lúc nào mang bạn gái của ngươi tới nhà lâm trung quân cùng đường tuyết biết lâm vũ ngày mai muốn dẫn bạn gái trở về nhưng lại không biết cụ thể mấy điểm hỏi rõ ràng mới chuẩn bị cẩn thận đồ ăn lâm vũ nghĩ nghĩ nói ra ừ hẳn là m ộ ư ơ i hai giờ khuya về sau nghe được câu trả lời này lâm trung quân hơi sưng sờ m ộ ư ơ i hai giờ về sau bình thường đi nhà khác làm khách bình thường ban ngày tương đối nhiều liên xem như ban đêm cũng sẽ tại nửa đêm trước không nghĩ tới lâm vũ lại muốn m ộ ư ơ i hai giờ khuya về sau mang bạn gái trở về bạn gái của ngươi cũng là tu tiên giả sao lâm trung quân hỏi ban đêm không thích ngủ chỉ sợ cũng chỉ có tu tiên giả lâm vũ nhẹ gật đầu nói ra ừ m là tu tiên giả lâm trung quân bừng tỉnh đại ngộ chính mình cái này gà mở tu tiên giả ban đêm đều không thế nào đi ngủ Chính Cáng thích thống tiên giả khẳng định cáng không tiên ngủ. tu giả đi lâm trung quân không gật đầu, à, vậy c có diễn đàn game tài khoản nhưng lại cũng tại địa phương khác nghe nói trò chơi nở tờ cờ giáng lâm sự tình giống như thời gian đúng lúc là minh tiên mười hai giờ khuya lâm vũ khẽ cười cười vẫn là không có đem thân phận của tính tâm chân nhân nói cho thúc thúc lâm trung quân mà là nói ra ừ m một hồi liền rút xong sau khi hết bận ta liền mang nàng trực tiếp tới lâm trung quân cũng không có có mơ tưởng không có đem hai chuyện này liên hệ với nhau tốt vậy ta cho tiểu quang gọi điện thoại để hắn ngày mai m ộ ư ơ i hai giờ cũng trở về đến người một nhà ngồi cùng một chỗ ăn một bữa cơm tâm sự lâm trung quân nói kinh thành tu quản sở tổng bộ tề trường thanh điện thoại quại điệu không bao lâu giang chính đức liền đến nơi này bất quá giang chính đức cũng không phải là một người tới mà là cùng nữ nhị của hắn giang vân cùng một chỗ tề trường thanh nhìn thấy hai người về sau cũng không có cái gì ngoài ý mớn hắn coi là giang vân chỉ là đưa cha mình tới mà thôi lão sở trường không nghĩ tới việc này còn phải phiền phức ngài tự mình đi một chuyên thật sự là vất vả ngài tề trường thanh vừa cười vừa nói giang chính đức cũng hơi cười lấy nói ra không có việc gì không có việc gì ta ở nhà cũng rất nhàm chán ra ngoài đi một chút rất không tệ mà lại đi mặt trang du lịch loại chuyện này cả một đòi cũng rất khó gặp được một lần tề trường thanh lễ phép nói ra lao sở trường nếu không uống trước điểm t r à giang chính đức gấp vội khoác khoác tay nói ra không cần trực tiếp đi mặt trang đi ta đã không kịp chờ đợi muốn cho những trò chơi k i a bột nhóm g i ả n g bài nghe được lão sở trường lời nói tề trường thanh cũng nhẹ gật đầu nói ra t ố t vậy ngài đi theo ta rất nhanh tề trường thanh liền mang theo giang chính đức đi tới kinh thành tu quản sở tầng hầm đẩy ra tầng hầm đại môn một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt giang chính đức cùng giang vân đồng thời giật mình nơi này linh khí thật là nồng nặc giang vân cảm khải nói tề trường thanh cười lấy nói ra nơi này linh khí đều là thông qua truyền thống trận từ trên mặt trang tuân đi qua về sau lão sở trường cùng sông cố vấn tu hành thời điểm cũng có thể tới đây tu hành giang vân trước đó chính là tu quản sở cố vấn đặc biệt tề t r ư ờ n g t h a n h cũng rất quen thuộc nói xong câu đó về sau tề t r ư ờ n g thanh liền đối giang chính đức k hoa tay một cái mời thủ thế lao sở trưởng ngài đi theo ta nhưng lúc này giang chính đức cũng không có lập tức đi về phía trước mà là quay đầu nhìn một chút nữ nhị của mình giang vân sau đó đối giang vân nói ra vân vân ngươi cũng đi với ta đi chính ta đi sợ không ứng phó quan nổi nghe nói như thế tề t r ư ờ n g thanh cùng giang vân đồng thời s ư ơ n g xỏ giang vân cũng không ngờ tới tự mình lao ba sẽ có an bại như vậy n à n g vẹn vẹn cho là mình chỉ là đến cho mình lao ba tiến đường không nghĩ tới vậy mà để cho mình cũng đi mặt trăng đó không phải là lâm vũ địa bàn sao tự mình đi không quá phù hợp đi dù sao lần trước đi lâm vũ trong nhà đều không có tìm được người về sau lâm vũ cũng không tiếp tục tìm chính mình ý tứ trong đó giang vân đã đại khái hiểu l ã o ba ta thì không đi được đi giang vân cự tuyệt nói tề trường thanh cũng có chút lúng túng phụ hòa nói lao sở trưởng thừa phong đại lao hắn cũng không nói để hai người đi giang chính đức mỉm cười tựa hồ sớm liền chuẩn bị xong lời giải thích hắn ôi tề trường thanh nói ra vân vân nàng trình độ rất cao mà lại tu vi cũng cao tại tu quản sở thời điểm vẫn phụ ta ta kinh nghiệm làm việc rất nhiều đi giúp ta một tay rất có cần phải mà lại giang chính đức cười cười tiếp tục nói ra mà lại vân vân nàng vốn là cùng lông thừa phong chân nhân rất quen không có vấn đề bên này cùng tề trường thanh giải thích xong một bên khác giang chính đức lại cùng nữ nhi của mình giải thích vân vân người đến theo giúp ta đi dù sao đi mặt trăng địa phương xa như vậy còn muốn đối mặt nhiều như vậy trò chơi bột ta sợ một người không ứng phó quá nổi tề trường thanh cùng giang vân hai trên mặt người đều lộ ra một vòng do dự thân sắc tựa hồ hai người đều bị thuyết phục tề trường thanh lấy điện thoại cầm tay ra nói ra nếu không ta trước cho thừa phong đại lao gọi điện thoại hỏi một chút giang chính đức ánh mắt n g ư n g tụ một cái tay kéo nữ nhi giang vân cánh tay thẳng đến truyền thống trận mà đi thanh âm của hắn cũng truyền đến tề trường thanh trong hai không cần phiền thoái như vậy ta đi h ỏ i trước mặt nói với hắn là được nói xong thân ảnh của hai người liền biến mất tại truyền thống trận bên trong tề trường thanh xấu hổ để điện thoại di rộng xuống miệng bên trong nhỏ giọng thầm thì nói thủy vân tiên tử ở trong nhỏ g i ọ thầm thì nói thủy vân tiên tử ở trong game là thừa phong đại lao sẽ không trách tội lấy tề trường thanh tu vi mặc u ố dù sáu ngày không có nghỉ ngơi nhưng bây giờ cũng còn không phải lúc nghỉ ngơi bởi vì còn có thời gian một ngày phiếu m i n g tiên đồ trong trò chơi nở tờ cờ cũng muốn giáng lâm mặc dù nở tờ cờ đại bộ phận đều rất thân mật không cần giống như là trò chơi buột giáng lâm khẩn trương như vậy nhưng làm lòng quốc duy nhất chính thức người chơi tổ chức tu quản sở nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng nhất là làm tốt giải quyết tốt hậu quả công tác tề trường thanh lại cầm điện thoại di động lên t ạ i h ẹ chặt trong đám đánh chữ nói tất cả mọi người sau ba tiếng hợp thương lượng một chút phiếu miểu tiên đồ trò chơi nở tờ cờ g á n g lâm sự t ỉ n h vậy bên trong tiểu quang cái thứ nhất dùng từ âm trả lời thu được ánh sáng nhanh lên nữa ngoa tạo n g ư ơ i mẹ nó đừng nói trước không đến ba giây đồng hồ tiểu quang liền rút về đầu này giọng nói nhưng tề trường thanh đã sớm nghe được chương ba trăm linh bốn rất rõ ràng chính là tại tu dường ba giây đồng hồ đầy đủ những người tu tiên kê ấn mở g ọ n nói đồng thời nghe xong tu tiên giả tốc độ tay vẫn là nhanh tiểu quang tốc độ tay cũng rất nhanh nhưng tự a hồ bị sự tình gì chậm trễ cho nên rút về có chút chậm bậy bên trong vỡ tổ xem n á o nhệt i không chê chuyện lớn tu quản sở các sở trường nhao n h a u phát biểu cái nhìn của mình lâm đồn trưởng đây là đang làm gì cái này giữa ban ngày lâm chỗ trường hưng gây nên không tệ cái này tựa như là long quốc tu quản sở sở trường bảy tại sao ta cảm giác đi nhầm sở t i ề u đ i a n l i ề ô vài giây đồng hồ thời gian liền có mấy cái tu quản sở sở trường tại bảy bên trong phát biểu mà tiểu quang cũng tự hồ rốt cuộc tìm được giải thích lý do nhưng lần này hắn không phát giọng nói phát giọng nói tự hồ chẳng phải bảo hiểm mà là đánh chữ nói c h ư vị đồng nghiệp đừng suy nghĩ nhiều ta vừa rồi tại giúp một cái nữ đồng học sửa chữa giường chiếu giường của năng hỏng để cho ta tới hỗ trợ sửa một cái nhìn thấy tiểu quang giải thích bậy bên trong tiếng vọng càng thêm nhiệt liệt ngoa tạo lâm đồn trưởng không đều tham gia công tác sao tại sao lại về trường học lại nói lâm đồn trưởng là thế nào tiến vào nữ sinh túc x a đâu vị này nữ đồng học giường là thế nào xấu sửa chữa giường tại sao muốn nhanh một chút vội vàng đi học sao tề trường thanh rốt cục nhìn không được cái này dù sao cũng là cái công tác bậy rảnh rỗi như vậy trò chuyện thật ảnh hưởng không tốt lắm nghĩ, nghĩ. Tê trường thanh tại bầy bên trong bên bầy đêm á n nói, đều đừng trinh ràng chính là tại chữa dưỡng, và không dựa theo lâm đồn trường thân thể điều kiện, nữ bạn học kia hẳn h chữ thắm chữa theo thể học hô chậm rồi, tại điều kia đều đ làm là lâm là và rất một chút. rõ sửa dựa vị này lâm vũ chưa có trở về mặt trăng mà là tại giang hải thành phố trong nhà mình ở lại ban đêm người một nhà tăng thêm vương a di tất cả đều bận rộn thu thập những cái kia mua được đồ ăn có chút r a u trộn cùng loại thịt cần sách một ngày trước chuẩn bị nhìn thấy t h ầ m t h ầ m phải chuẩn bị đồ ăn lâm vũ không khỏi hơi kinh ngạc nhiều món ăn như vậy đoán chừng đổi lại người bình thường hai mươi người đều ăn không hết giống là dựa theo người đồng đều tiểu quan cái kia lượng cơm ăn chuẩn bị lâm vũ cũng ngồi s ổ m trên mặt đất cùng thẩm thẩm cùng một chỗ thu thập mặc dù lâm vũ cũng có thể dùng tiên linh lực tới làm những chuyện này nhưng lần này lâm vũ nhưng vô dụng thời khắc thế này rất ấm áp một bên khác thúc thúc lâm trung quân ngay tại cho con trai mình tiểu quang gọi điện thoại đánh rất nhiều lần tiểu quang mới rốt c ụ c nhận trong điện thoại tiểu quang cố ý t h ấ p giọng nhỏ giọng nói ra cha chuyện gì a ta đang hợp đâu lâm trung quân giận không chỗ phát tiết chất vấn ngươi buổi sáng cũng đang hợp sao làm sao cho ngươi đánh một ngày điện thoại đều không tiếp tiểu quang nhỏ giọng nói ra đúng vậy a buổi sáng cũng đang hợp không phải trò chơi nở tờ cờ sắp phản hồi sao đương nhiên muốn hợp nghiên cứu một chút ứng đối như thế nào lâm trung quân do dự thật đang hợp h ợ p mở cả ngày lâm trung quân ngược lại là gặp qua nhưng chưa nghe nói qua tu tiên giả hợp cũng muốn mở cả ngày niên đại gì hiệu suất kém như vậy sao tiểu quang n g ử một câu tiếp tục nói ra ừ m không tin ta tìm đồng sự nói cho người nói nghe nói như thế lâm trung quân rốt c ụ c tin tưởng đối trong điện thoại tiểu quang nói ra được rồi được rồi ngươi trời tối ngày mai nhớ kỹ về nhà là được ca của ngươi muốn dẫn hắn bạn gái về tới dùng cơm nghe được lâm trung quân lời nói trong i người.、Bạn、gái. gái ể u Quang muốn Anh ta ngây Bạn dẫn bạn gái về nhà. Về nhà nào. sợ Lâm t về Về u Quân n mãn nói ra, nhà n g bất ra, à đ ư ơ nhiên là giang、hải、thành ngươi trong Hòn có có nào cái nhà. Trong hải phố thể biệt cái là ca của tự. có có điện thoại cách tốt vài giây đồng hồ mới rốt c ụ c chuyển đến tiểu quang thanh âm. một Tốt, ta một hồi i l ề nhâm trở Trung về. Đem Lâm Trung đang Lâm ngươi bạn Quân gái. c u Tiểu Quang cũng đem bạn gái mang về. Kết quả ẩ n cũng bạn mang điện thoại liền bị bị để đem Kết thoại gái giấm máy. về. Khí l Trung Quân chút vứt điện thoại Quân điện động kèm di vừa rồi đúng là hợp mà lại đã mở xong lúc này tiểu quang đang cùng tề trường thanh nói chuyện phiếm đương nhiên bên trên buổi chưa khẳng định là không có mở s ẽ tiểu quang không tiếp tự mình lao ba điện thoại cũng có nguyên nhân khác lúc này tiểu quang có chút kinh ngạc hỏi tề đ ồ n trưởng ngươi mới vừa nói cái gì tới ai đi m ặ t t r ă n g tề trường thanh vừa rồi cũng nghe đến tiểu quang thanh â m trong điện thoại lúc này tề trường thanh trên mặt cũng đầy là vẻ khiếp sợ hắn cảm giác tự mình giống như gặp g i ắ c d ố i là lao sở trưởng cùng nữ nhi của hắn sông cố vấn tiểu quang một mặt mộng bức nói ra sông cố vấn chính là giang vân a tề trường thanh sắc mặt lúng túng nhẹ gật đầu hỏi ngươi không có nó hắn c a c a tiểu quang lắc đầu đột nhiên vô đ u ổ i trong ánh mắt lộ ra hiếu kỳ mà thần sắc hưng phấn giang vân tỉ đi mặt trăng vậy anh của ta mang về chính là ai mặc dù lần trước đường ca chuyên môn nói qua giang vân không phải bạn gái của hắn nhưng tiểu quang trong lòng vẫn là vẫn cảm thấy giang vân chính là mình đấu tử dù sao tiểu quang cả thiên đô đi theo đường ca phía sau cái mông ngoại trừ giang vân bên ngoài đường ca cơ hồ không biết nữ hải từ khác chẳng lẽ thật sự có dưới mặt đất tình cảm lưu luyến tiểu quang lần nữa hưng phấn tự đủ một bên tề trường thanh thận trọng hỏi lâm đồng Các c tề trường thanh vội vàng nhẹ n h gật đầu lâm đồng trưởng vậy ngươi nhanh đi trò chơi nở tờ cờ phản hồi sự tình ngươi không cần phải để ý đến có tin tức gì tùy thời hẹn chặt nói với ta、ha. tiểu quang trả lời một câu nhưng sau xoay người rời đi ra tề trường thanh văn phòng vừa vừa ra cửa thân ảnh liền trong nháy mắt đằng không mà lên hướng về giang hải thành phố phương hướng bay đi giang hải thành phố lâm vũ trong biệt thự tiểu quang đ ỗ n g nhiên đẩy cửa ra vội vã đi đến vừa vào cửa liền nhìn chung quanh trách trách hô hô nói ra anh ta bạn gái đâu ở đâu lâm trung quân từ lầu hai nhảy xuống tới một bàn tay đập vào tiểu quang chết nót may mắn ca của ngươi bạn gái không phải hôm nay đến nếu như bị ngươi hụ chạy ngươi liền rốt cuộc đừng về đến, đến rồi tiểu quang bị vỗ một cái không có chút nào bất luận cái gì ăn năn chỉ ý chỉ là thanh em hơi nhỏ một chút a ta coi là đêm nay liền đến đâu trong nhà ăn ngay tại hái món ăn thẩm thẩm đường tuyết đối lâm vũ ấy nấy c ư ờ i cười nói ra ta một hồi hào hào giáo dục một chút tiểu quang trời tối ngày mai tuyệt đối sẽ không để hắn nói lung tung lâm vũ cũng xấu hổ cười một tiếng giải thích nói không có việc gì không có việc gì ta cái k i a c á i bạn gái hắn là sẽ không bị doạ chạy nghe được lâm vũ lời nói đường tuyết nhịn không được t ă n g dương có thể có thể nữ hải tử nên gan lớn điểm niên đại này tiểu gia bích ngọc đã l ạ hậu lúc này lâm vũ tựa hồ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đối thẩm thẩm đường tuyết nói ra hơi giáo dục một chút tiểu quang cũng được lâm vũ cũng không phải sợ hai tính tâm chân nhân bị dọa chạy mà là sợ vạn nhất tính tâm chân nhân coi tiểu quang là thành tiên điên cho hắn đến một kiếm vậy l i ề n thật lung túng Đó nông dân là thật không dễ dàng dựa vào trời ăn cơm gần nhất khô hạn muốn chết phụ cận mương nước bên trong còn không có nước tới địa muốn đi rất xa vũ nước lớn bên trong chuyển nước còn phải dùng tiền mời cái khác máy bơm một mẫu đất dùng nhiều bảy mươi khối chỉ có tự mình lao động qua mới biết được sinh hoạt bất dịch chân quý lập tức chương ba trăm linh năm nhân tiên cảnh sư h u n h tới hài hòa gia đình bầu không khí kéo dài cả đêm nếu không phải mình đường ca bạn gái liền mau tới mà tiểu quang lại hiếu kỳ lòng tham nặng bằng không thì hắn sớm liền trốn chi yêu yêu thời gian cực nhanh ngày thứ hai thúc thúc thẩm thẩm đều đang khẩn trương chờ đợi nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị không sai biệt lắm liền đợi buổi tối bảy tám ấn mở bắt đầu làm trên lầu gian phòng cũng thu thập xong tùy thời có thể lấy vào ở mới dép lê khăn mặt áo ngủ cái gì cũng đều chuẩn bị xong tóm lại vì mình chất tử bạn gái tới có thể cảm nhận được nhiệt tình của bọn hắn thúc, thúc thẩm thẩm cơ hồ đem có thể làm toàn làm vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội đương nhiên những thứ này chuẩn bị có thể dùng tới khả năng không lớn liền xem như phổ thông tu tiên giả người chơi cũng cơ bản không cần gì áo ngủ cùng khăn mặt loại hình đồ vật nhưng loại này tập tục cùng thói quen sinh hoạt rất khó sửa đổi khoảng cách trò chơi nở tờ cờ phản hồi thời gian càng ngày càng gần tiểu quan g cùng lâm vũ hai huynh đệ cũng biên thành có chút không có việc gì tu quản s ở sự tình tiểu quan g trực tiếp vung tay mặc kệ dù sao tể trưởng thành đã cho mệnh lệnh để cho mình đi theo đường ca tâm vũ thì nằm tại phòng ngủ mình trên giường soát điện thoại di động diễn đàn còn có mấy giỏ trò chơi nở tờ cờ liền muốn phản hồi lần này phản hồi địa điểm có lẽ còn là tại xa thành phố a hắn là quốc gia khác nở cờ phản hồi địa điểm đều cùng trò chơi bột phản hồi địa điểm quốc gia chúng ta hẳn là cũng không ngoại lệ lần trước trò chơi bột phản hồi không có thể đi tự mình tham dự một chút hối hận muốn chết lần này ta m a u m a u đến xem nhìn trò chơi nở cờ ta đoán ngươi là muốn nhìn thừa phong c h â n nhân đi ha ha bị ngươi phát hiện thừa phong c h â n nhân quá đẹp rồi đợi này nhất định phải khoảng cách gần một lần nhìn không nói chuẩn bị xuất phát đi xa thành phố trường sinh c h â n nhân mọi người không có việc gì đừng tới xa thành phố làm loạt thêm trò chơi nở cờ cùng trò chơi bột phản hồi tình huống không giống không cần quá đánh nữa đâu cho nên mọi người có thể tại trên tv nhìn trực tiếp được rồi tề đồn trưởng vậy ta không đi lần này còn có trực tiếp truyền hình a vậy ta vẫn trong nhà xem tv đi cùng lúc đó phiếu miểu tiên đồ thế giới trò chơi bên trong theo trò chơi nở đỡ cờ phản hồi thời gian tới gần tinh tâm chân nhân trên thân loại kia được triệu hoán cảm giác càng ngày càng mãnh liệt tâm tình của nàng hơi có chút hưng phấn cũng có chút không h i ể u khẩn trương đúng lúc này tinh tâm chân nhân tựa hồ đ ố n g nhiên cảm nhận được cái gì chân mày hơi nhữ lại nàng ngầm đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm lúc này trường hà thánh địa phía trên, trên bầu trời bỗng nhiên mây đen dày đặc có lôi minh t i ể m điện bắt đầu xuất hiện trang cảnh này tĩnh tâm chân nhân không thể quen thuộc hơn nữa có người độ k i ế p tĩnh tâm chân nhân khổng lồ thần thức trong nháy mắt liền phát hiện k i ế p vân chính phía dưới cái thân ả n h kia dương uy chân nhân lại là hắn tại độ kiếp tĩnh tâm chân nhân tự đủ trong giọng nói không có bất kỳ cái gì tình cảm ba đ ậ u không có cao hứng cũng không có lo lắng dù sao liền xem như dương uy chân nhân tu vi tăng lên tới nhân t i ê n cảnh cũng không phải là đối thủ của mình càng không khả năng là thừa phong đối thủ tĩnh tâm chân nhân bị rất nhiều tu tiên giả xưng là tu tiên giới vạn năm khó gặp một lần tuyệt thế thiên tài nhưng chỉ có nàng mới biết được thừa phong mới là cái kia vạn năm khó gặp một lần thiên tài tự mình chẳng qua là dựa vào thừa phong trợ rút tu vi mới tăng lên nhanh như vậy dương uy chân nhân liền xem như sau khi độ kiếp cũng không có thể trở thành thừa phong uy hiếp hắn không xứng k i ế p vân phía dưới dương uy chân nhân mặt mũi tràn đầy hưng phấn ngửa mặt lên trời thét dài hắn đã bị đẻ nén thật lâu tâm tình rốt cục triệt để tuyên tiết ra tu vi của hắn cho tới nay đều so sư m ộ i tinh tâm chân nhân mạnh hơn nhưng về sau tính tâm chân nhân bỗng nhiên tu vi cấp tốc tăng lên siêu việt hắn cái này khiến trong lòng của hắn rất cảm giác khó chịu thậm chí liên xưng hô một chút tên của đối phương đều sẽ bị gián dạy dương uy chân nhân cảm thấy đây hết thệ đều là bởi vì chính mình tu vi không đủ nếu như tu vi đạt đến nhân tiên cảnh giới cái kia liền có thể cùng sư muội bình khởi bình t ạ n tối thiểu về sau tự mình truy cầu sư muội cơ hội càng lớn hơn còn có cái kia phó thánh chủ thừa phong chân nhân thực lực cũng là nhân t i ê n cảnh nếu như mình cũng đã trở thành nhân t i ê n cảnh giới vậy coi như là đối phương trở về tự mình cũng không cần nhìn sắc mặt của đối phương thoải mái t h n h tâm sư muội nhân tiến cảnh sư huynh đến rồi dương uy chân nhân không có chút nào che giấu hắn đối tính tâm chân nhân yêu thương thậm chí thai kiếp mây phía dưới phát nôn bừa bãi cơ hồ tất cả trường hà thánh địa đệ tử đều nghe được dương uy chân nhân bất quá nhưng không ai dám nghị luận chuyện này mặc kệ là dương uy chân nhân vẫn là tĩnh tâm chân nhân bọn hắn cũng không dám đắc tội rốt cục thiên lôi hóa thành một đầu ngân sắc cự long từ trên trời gián xuống dương uy chân nhân cũng đã sớm chuẩn bị cùng nhau phi kiếm phóng lên tận trời n g h hướng lên bầu trời bên trong lôi đỉnh cự long oanh cách a n h cách sau mấy tiếng lôi kiếp tắn đi dương uy chân nhân hăng hái n g ã n nghễ mà đứng tu vi của hắn. thình lình đã đột phá đại t h ừ a kỳ đạt đến nhân tiên cảnh sơ kỳ bất quá đúng lúc này dương uy chân nhân trên mặt trọt lộ ra một tia thần sắc nghỉ hoặc tu vi của hắn tăng lên tới nhân tiên cảnh giới về sau vậy mà cảm nhận được một cô vô hình kêu gọi cảm giác phản phất có một cái lực lượng kinh khủng ngay tại lôi kéo thân thể của hắn muốn đem hắn kéo đến nó thế giới của hắn đây là tình huống như thế nào dương uy chân nhân trong lòng nghỉ hoặc vật phần hắn n g n g đầu nhìn về phía nơi xa t ĩ n h tâm chân nhân ở tại cung điện hai mắt hơi hít chẳng lẽ chỉ muốn đạt tới nhân tiên cảnh liền có thể cảm nhận được cô này triệu hoàn cảm giác chẳng lẽ tĩnh tâm chân nhân một mực tại giấu giếm cái gì liên hệ trước đó tĩnh tâm chân nhân biểu hiện dương uy chân nhân đ ô n g nhiên đoán được một chút sắc mặt của hắn đ ô n g nhiên có chút khó coi phảng phất bị lúa bỡn đúng lúc này nơi xa tĩnh tâm chân nhân đ ô n g nhiên đi ra cung điện đại môn đi ra phía ngoài bốn mắt nhìn nhau tĩnh tâm chân nhân trên mặt lộ ra một vòng nụ cười n h ạ t nhạt mà cái nụ cười này xem ở dương uy chân nhân nghiêm trọng phảng phất giống như là vô tình chế d â dương uy chân nhân trong ánh mắt bỗng nhiên loẽ lên một đạo âm tàn thân sắc thầm nghĩ trong lòng chớ đợ ý sơ tối tu vi của ta sẽ vượt qua ngươi đến lúc đó ngươi liền không có cách nào cự kệ ta đúng lúc này dương uy chân nhân chợt phát hiện thân thể của mình vậy mà không có thể động ánh mắt bên trong vẻ âm tàn cũng hoàn toàn dừng lại trong lòng của hắn quá sợ hãi nhưng muốn làm gì cũng không kịp bởi vì không chỉ có thân thể của hắn hoàn toàn không thể động đậy liền ngay cả thần thức đều không có cách nào rời đi thân thể lúc này không riêng gì dương uy chân nhân xuất hiện loại tình huống này trường hà thánh địa các đệ tử thậm chí toàn bộ phiếu miếu tiên đồ thế giới trò chơi bên trong tất cả nờ tờ thân thể toàn bộ không thể động đậy thinh tâm chân nhân cũng không ngoại lệ bất quá Tính tâm chương â nhân âu n cũng không có bất kỳ lo âu nào cũng sợ hãi. Thậm chí h có kỳ bất lo sợ h ba trăm linh sáu trò chơi nở t ỡ cờ giáng lâm xa thành phố khoảng cách trò chơi nở t ỡ cờ phản hồi còn có hơn một giờ lâm vũ liền đã xuất hiện ở nơi này lần này sớm trình diện còn là trước kia trò chơi bột phủ xuống thời giờ đợi cái kia còn trường chỉ bất quá nơi này đã bị tu quản sở một lần nữa thu thập một phen hoàn toàn nhìn không ra trước đó có bất kỳ chiến đấu vết tích trong sân rộng đã tụ tập không ít tu quản sở người chơi đồng thời rất nhiều ca mê ra đã bị đỡ lần này tề trường thanh chuẩn bị càng thêm đầy đủ không tiếp tục để người khiêng ca mê ra chạy khắp nơi mà là đem ca mê ra đều c ố ổn định ở chung quanh bảo đảm trực tiếp trôi chạy độ hòa thanh tiết độ nhìn thấy thừa phong chân nhân đến tề trường thanh vội vàng nên đón tiếp lấy thừa phong đại lão ngày hôm nay tới như thế sớm a tề trường thanh cung kính chào hỏi nhưng ánh mắt của hắn lại một mực liếc về phía nơi xa tiểu quang không đến cùng tự mình muốn tin tức cũng còn không có đạt được tề trường thanh có chút lo lắng bất quá rất nhanh bầu trời xa xa bên trong liền xuất hiện một thân ảnh tiểu quang vội vã bay tới người còn chưa rơi xuống đất liền đối lâm vũ nói ra ca ngươi quá nhanh liền không thể c h ờ ta một chút à. lâm vũ lường tiểu quang một nhãn không nói gì tự mình thuấn di tới làm sao các loại nhìn thấy tiểu quang đến t ề trường thanh trên mặt cũng lộ ra một vòng v ẻ mừng rỡ tựa hồ tiểu quang tại chủ tâm cốt ngay tại tiểu quang cho t ề trường thanh một cái an tâm ánh mắt sau đó đứng ở lâm vũ bên cạnh lúc này lâm vũ chợt nhớ tới cái gì quay đầu hướng t ề trường thanh nói ra đúng rồi ta trước đó nói muốn giới thiệu cho ngươi cái sư tồn tới ngươi cảm giác thế nào có ý hướng sao lâm vũ đối tể trường thanh cảm giác cũng không t h lắm cho nên vẫn nhớ muốn giới thiệu với h ắ n sư tôn sự tình mà lại tu quản sở sở trường chức vị này rất đặc thù t r ư ờ n g khống ở trong tay chính mình mới sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý m u ố n đem t ể trường thanh giới thiệu cho tĩnh tâm chân nhân làm đồ đệ còn có thể rút ngắn một chút tự mình cùng tĩnh tâm chân nhân quan hệ gia tăng nói chuyện phiếm chủ đề một mũi tên chúng ba con chim nghe được lâm vũ lời nói t ể trường thanh hai mắt sáng lên vội vàng đáp đương nhiên đương nhiên nguyện ý t ể trường thanh tự nhiên là nguyện ý thừa phong chân nhân giới thiệu sư tôn thực lực tuyệt đối sẽ không quá kém mà lại người kia khẳng định cùng thừa phong chân nhân quan hệ rất tốt như vậy tự mình cũng liền có thể cùng thừa phong chân nhân quan hệ càng tốt hơn ô m chặt lấy thừa phong chân nhân đuổi là tề t r ư ờ n g thanh làm người cơ bản chuẩn tắc lâm vũ mỉm cười ngầm đầu nhìn về phía bầu trời chậm rãi mở miệng nói ra tốt ngươi sư tôn lập tức liền muốn hạ đến, đến rồi nghe nói như thế tề t r ư ờ n g thanh sắc mặt một ngậu sư tôn mau xuống đây rồi nói cách khác thừa phong chân nhân muốn cho mình giới thiệu sư tôn là trong trò chơi nở bờ cờ, cờ mặc dù tề trưởng thanh từng có suy đoán này nhưng vẫn là cảm giác có chút thần kỳ một bên tiểu quang cũng hai mắt sáng lên tự a hồ phát hiện cái gì việc hay ca nếu không ngươi cũng giới thiệu cho ta cái sư tôn đi ta cùng tề đồn trưởng làm sư huynh đệ lâm vũ nhìn một chút chính mình cái này đần độn đường đệ im lặng nói ra ngươi nghĩ giảm xuống bối phận gọi sư thúc ta ừng tiểu quang sửng sốt trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng lâm vũ một c ư ớ c đá vào tiểu quang trên nông nói ra về nhà trước hỏi một chút cha ngươi có nguyện ý hay không cho tới bây giờ tiểu quang rốt cuộc hiểu rõ tự hồ đường ca muốn cho tế đồn trưởng giới thiệu sư tôn cùng đường ca quan hệ không đơn giản tề trường thanh cũng minh mạch xem ra về sau tự mình muốn gọi thừa phong chân nhân sư thúc lâm đồn trưởng là thừa phong chân nhân đệ đệ tự mình vẫn là so lâm thần quan sở t r ư ở n g đồng lứa nhỏ tuổi trên quảng trường mấy vạn tên tu quản sở người chơi lắng lặng chờ đợi tướng so với một lần trước lần này rõ ràng bầu không khí không có khẩn trương như vậy mặc dù trò chơi thông cáo đã nói trò chơi nở tờ cờ đều có được chính mình độc lập ý thức cũng không thể dự đoán trò chơi nở tờ cờ hành vi nói cách khác trò chơi nở tờ cờ bên trong cũng không hoàn toàn là người tốt nhưng trải qua lần trước thừa phong chân nhân sau khi biểu diễn đã không có người chơi cảm thấy sợ hãi cùng khẩn trương cương đại trò chơi bột đều nhẹ nhõm giải quyết chớ nói chi là trò chơi n ở vờ cờ các người chơi rất nhẹ nhàng một bên chờ đợi một bên tán gấu mau nhìn tề đồn trưởng bên kia thừa phong c h â n nhân đại lao đã tới a hôm nay thừa phong c h â n nhân đại lao tới có chút sớm a tựa hồ rất xem trọng trò chơi n ở vờ cờ bên trong giống như không có quá lợi hại a ta nhớ được trò chơi n ở vờ cờ mạnh nhất hẳn là cũng chính là đại thừa kỳ nhưng cũng không nhất định nói không chừng cùng trò chơi bột đồng dạng cũng tiến dai nữa nha tiến dai tốt vậy ta độ thân mật soát đầy nờ cờ tiểu sư mọi khẳng định cũng tiến nói không chừng phản hồi tới về sau lại biến thành s u ấ t khiếu kỳ có thể a huynh đệ vậy ngươi liền sướng rồi a hâm mộ a n g u y ê n lai、like、ngươi mới là cuộc sống người t h ằ n g lớn sớm biết dạng này ta tìm mười cái xinh đẹp nhất nở bờ cờ xoát đầy độ thân mật ha ha sớm biết sớm biết ta x o á t một trăm cái chờ mong a một hồi ta liền mở rộng vòng tay nhìn xem tiểu sư hội có thể hay không vừa rơi xuống đất liền bay chạy tới ngoại trừ hiện trường tu quản sở các người chơi long quốc cơ hồ chín mươi người bình thường đều chú ý tới trận này phản hồi có trước đó trò chơi bột trực tiếp sự tỉnh người bình thường cũng đều có chút chờ mong dù sao lần trước trực tiếp nhìn xem quá đã nghiển so trong dạp chiếu phim nhìn động tác mạng lớn càng thêm chân thực thoải mái hon một chút thành phố lớn trong thương trường vì hấp dẫn khách hàng trên màn hình lớn cũng phát ra lên trò chơi nở tờ cờ phản hồi trực tiếp hình tượng giang hải thành phố giang hải thành phố tu quản sở lão sở trường la hải cũng lần nữa ngồi ở trước máy truyền hình chú ý trò chơi phản hồi lâm vũ trong nhà tv cũng chính phát hình xa thành phố trực tiếp hình tượng bất quá lâm trung quân cùng đường tuyết vợ chồng nhưng như cũ đang bận rộn vì nên đón chất tử lâm vũ bạn gái đến bọn hắn tại làm lấy chuẩn bị cuối cùng phòng ăn trên bản đồ ăn đã bày đầy lúc này sang h ngoại ô thành phố khu trên quảng trường tất cả long quốc ta quản sở đám tu tiên giả cũng đều ngầm đầu nhìn hướng lên bầu trời đã đến giờ trên bầu trời b u n g nhiên chống rồng xuất hiện rất nhiều thân ảnh cùng trò chơi bột phản hồi thời điểm ước chừng có mấy vạn tên trò chơi nở tờ cơ hợp thành kim tự tháp hình dạng đồng thời xuất hiện chương ù n n g lúc đó, Lâm đó, Vũ á mắt ba trăm linh bảy chúng ta công bằng cạnh tranh khi bầu trời bên trong đ ố n g nhiên xuất hiện trò chơi n ở tờ cờ thân ảnh trên quảng trường rất nhiều người chơi lập tức kích động trong này có rất nhiều bọn hắn thân ảnh quen thuộc phiêu miểu tiên đồ game điện thoại bên trong các người chơi cùng n ở tờ cờ hỗ động tràng cảnh rất nhiều nhất là trong trò chơi tông môn hệ thống tại phiêu miểu tiên đồ trong trò chơi có rất nhiều tông môn mà tuyệt đại bộ phận các người chơi đều c h ọ người chơi thông ô n g i a nhập. s qua cùng những nở đợt cờ này hỗ động cũng có thể được rất nhiều tông môn kiến thiết loại hình nhiệm vụ tăng lên tông môn đẳng cấp cho nên đại đa số các người chơi lối tông môn của mình bên trong nở đợt cờ đều rất quen thuộc có thể a huynh đệ ánh mắt không tệ n g ư ơ i cái này nở tờ cờ tiểu sư muội nguyên lai、like、là cái nhỏ lò lì a mấy thiên tuế tiểu sư muội nhìn cùng mười mấy tuổi đồng dạng lò lì sao ta không thích ta còn là yêu thích chúng ta tông môn đại trưởng lão ngự t ỷ phạm ta yêu nhất chúng ta tông môn tất cả nở tờ cờ đều phản hồi xuống tới ta thấy được bọn hắn a ta đang suy nghĩ một vấn đề những nở tờ cờ này đều phản hồi chẳng lẽ có thể tại thế giới hiện thực một lần nữa sáng tạo nguyên bản tu tiên tông môn hạ là có thể nhưng vấn đề là trong tông môn rất nhiều thứ đều không có phản hồi a chỉ là phản hồi trong tông môn nở tờ đúng vậy à, nếu là trong tông môn tu tiên điện tịch phòng luyện đan còn có tông môn tất cả tài sản đều phản hồi tới lên i tốt các ngươi nhìn phía trên nhất nơi đó chỉ có một cái nở tờ cờ cái kia nở tờ cờ là thân phận gì à? các ngươi nhớ k ỹ trò chơi nhanh đóng sệ vở thời điểm trong trò chơi giống như có cái tông môn tăng lên tới thánh địa cấp bậc ta suy đoán cái k i a nở tờ cờ hẳn là cái thánh địa kia thánh chủ hoặc là lao tổ loại hình ta cảm giác cái k i a nở tờ cờ thực lực rất mạnh thậm chí khả năng so hát thủy ma quân còn muốn cường đại ha ha lại cường đại lại có thể thế nào có thừa phong chân nhân tại tuyệt đối có thể nhẹ nhóm hàng phục nàng trên mặt đất tề trường thanh lặng lẽ liếc một cái bên cạnh thừa phong chân nhân hắn thật sự là có chút hiếu kỳ đến cùng thừa phong chân nhân sẽ giới thiệu cái nào nở t ợ cờ cho mình làm sư tôn sau đó tề trường thanh thuận lầm vũ ánh mắt liền thấy cái kia đứng tại kim tự tháp đỉnh cao nhất nữ nhân tề trường thanh hai mắt sáng lên chẳng lẽ tự mình sư tôn là trò chơi nở t ợ cờ bên trong mạnh nhất cái kia sao xem ra ít nhất là người tiên cảnh giới cờ ư n giả g cùng lúc đó tề trường thanh cũng mơ hồ minh bạch tự hồ thừa phong chân nhân cùng cái kia nữ nở vợ cờ quan hệ không tầm thường tề trường thanh lại lặng lẽ nhìn thoáng qua tiểu quang tiểu quang lúc này chính nhìn về phía tề trường thanh hai người ánh mắt tương giao hai người đồng thời khẽ gật đầu giống như chỉ trong nháy mắt liền trao đổi ý tưởng của họ bọn hắn ý nghĩ giống nhau như lúc lâm vũ đang nhìn t i n h tâm chân nhân t i n h tâm chân nhân cũng dùng thần thức nhìn lấy lâm vũ t i n h tâm chân nhân mặc dù không thể động nhưng là trên mặt lại mang theo nụ cười nhàn nhạt tựa hồ tại bị kéo vào thế giới này nháy mắt kia、yeah, tâm tình không tệ lâm vũ cũng mặt mỉm cười đồng dạng tâm tình rất tốt tại hai người trong mắt người chơi khác hoặc là nở tờ phảng phất hoàn toàn không tồn tại toàn bộ thế giới bên trong t h ư như là chỉ có hai người bọn họ tính tâm chân nhân lúc này tâm tình vẫn như cũ rất kích động mà lại bởi vì thực lực của nàng đã đạt đến nhân tiên cảnh trở lên cho nên có thể vận dụng tự mình thần thức đến tiến hành truyền âm nhưng tính tâm chân nhân không có nói với lâm vũ cái gì phản phất giờ khắc này vô thanh thắng hữu thanh hoặc là nói bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều biểu đạt không được nàng nội tâm kích động bất quá bình tĩnh thế giới hai người rất nhanh liền bị đánh võ một thanh âm đ ỗ n g nhiên chuyển đến lâm vũ trong hai t h ư a phong phó thánh chủ ta cảm thấy chúng ta hẳn là công bằng cạnh tranh nghe được câu này lâm vũ n g ngay sau đó lâm vũ ánh mắt liền hướng về phía dưới nhìn lại tại t i n h tâm chân nhân phía dưới kim tự tháp tầng thứ hai hết thể có ba cái nở v à cờ cái này ba cái đều là nhân tiên cảnh sơ kỳ thực lực mặt khác hai cái lâm vũ chưa thấy qua hắn là cái nào đó siêu cấp tông môn tông chủ hay là một chút cường đại tán tu nở v à cờ nhưng một cái khác lâm vũ lại có một ít nhìn quen mắt ở trong game vừa qua cũng biết tên của hắn nhưng cũng không có quá nhiều giao lưu tên kia một mặt âm tàn thân sắc cùng cái khác trò chơi nở v à cờ biểu lộ tạo thành tranh l ệ n h rõ ràng hắn là trong trò chơi trường hà thánh địa trường lão hơn nữa còn là đệ nhất trường lão dương uy chân nhân lâm vũ cùng người chơi khác khác biệt người chơi khác thường xuyên sẽ cùng trong tông môn nở đỡ cờ hỗ động hoặc là tại từng cái nở đỡ cờ trong tay xác nhận tông môn kiến thiết nhiệm vụ nhưng lâm vũ rất ít làm trong tông môn nhiệm vụ có thể cùng tính tâm chân nhân đạt tới ẩn tàng tối cao độ thân mật hoàn toàn là tặng lễ đưa ra tới cho nên ở trong đêm lâm vũ cùng dương uy chân nhân tiếp xúc không nhiều tiếp trước thời điểm dương uy chân nhân cũng phản hồi đến thế giới hiện thực nhưng lúc kia dương uy chân nhân thực lực rất yếu chỉ có xuất khiếu sơ kỳ thực lực lại thêm lúc ấy trò chơi bột vừa mới phản hồi toàn bộ thế giới đều trong nước sôi lửa bỏng lâm vũ cũng không tâm tình còn hắn về sau không bao lâu hắn cũng bởi vì rất ưa thích làm náo động bị mấy cái cường đại trò chơi b ộ n giết chết lâm vũ căn bản cũng không có coi hắn là làm đối thủ cạnh tranh mà lại cạnh tranh cái gì lâm vũ trong lòng t r ă m mối vẫn không có cách giải lâm vũ nhìn xem mặt múi tràn đầy đều viết không có hảo ý dương uy chân nhân làm sao cũng không nghĩ ra hắn cùng mình ở giữa có cái gì gặp nhau trong trò chơi không có kiếp trước cũng không có lâm vũ n g h ĩ ngờ truyền thông nói ngươi nghĩ muốn công bằng cạnh tranh cái gì lâm vũ là phát ra từ thật lòng đặt câu hỏi dù sao lâm vũ xác thực không biết có cái gì tốt cạnh、tranh. nhưng câu nói này nghe được dương uy chân nhân trong thai lại dị thường trói thai hắn mặc dù biết thửa phong chân nhân tu vi hẳn là sẽ cao hơn chính mình một điểm đối phương dù sao so với mình sớm độ kiếp rồi hai tháng nhưng dương uy chân nhân cảm thấy tu vi của đối phương khẳng định cũng cao hơn chính mình không được quá nhiều mới vừa tới đến thế giới này dương uy chân nhân liền phát hiện thế giới này cơ hồ một điểm linh khí đều không có không có linh khí vậy liền không có cách nào tu hành tu tiên giới linh thạch vô cùng chân quý lại thêm tu vi vốn liền rất cao vẹn vẹn dựa vào linh thạch có thể tăng lên không được quá nhiều tu vi cho nên Đối p câu nói trong này khiêu n định g c khích ý vị liền tương đối rõ ràng tâm vũ rốt cuộc đoán được một chút mánh khỏe hắn ngầm đầu nhìn một chút tính tâm chân nhân lại nhìn một chút phía dưới biểu lộ chỗ này xấu dương uy chân nhân sau đó có chút meo mắt lại người một chết tại r trò triệt ra, ư được dương n nở ngay thằng Nghe nói này, dương chân nhân triệt để nổi giận. Hán lệnh g tờ thật tiểu chơi cờ câu cao ngươi giọng sự là Lâm liền A. uy để một điểm Vũ trường hà thánh địa bên trong ngươi chẳng qua là cái người mới thôi mặc dù bởi vì tính tâm sư m ộ i quan hệ đem ngươi để bạt đến phó thánh chủ vị trí nhưng nếu là luận tư lịch cùng nhân mạch ngươi cái d á m cũng công bằng chỉ cần ta một câu trường hà thánh địa tất cả trưởng lão đều sẽ đứng ở ta nơi này một bên thậm chí có thể liên hợp lại bãi mấy ngươi tính tâm sư mỗi bất quá là nhất thời hồ đồ ngươi còn thật sự cho rằng nàng thích ngươi vẫn là ngươi cho rằng bên cạnh ngươi những cái kia tu vi cao nhất chỉ có hợp thể kỳ người chơi có thể giúp ngươi mặc dù dương uy chân nhân một mực tại nói nhưng lâm vũ đã lười nhắc nghe tại lâm vũ trong lòng đã cho g i a hỏa này phán tử hình một người chết lời nói xác thực không có gì nghe tất yêu mà lại lâm vũ không muốn để cho một thằng ngu ảnh hưởng tới tâm tình của mình lâm vũ nâng g đầu lần nữa nhìn về phía tĩnh tâm chân nhân mà lúc này tĩnh tâm chân nhân tựa hồ cũng phát hiện dương uy chân nhân cùng lâm vũ đối thoại mặc dù tu vi của nàng cũng là nhân tiến cảnh không có so dương uy chân nhân cao quá nhiều c ũ n lúc đầu tinh h tâm chân nhân â muốn lời giải thích một chút liên quan tới dương uy chân nhân sự tỉnh nhưng nói đến bên miệng lại lại lần nữa đổi chủ ý lâu như vậy không gặp câu nói đầu tiên liền nói dương uy chân nhân sự tỉnh không quá phù hợp mà lại nàng cũng không muốn để dương uy chân nhân loại người này ảnh hưởng tới thừa phong chân nhân tâm tình thừa phong đã lâu không gặp lâm vũ hơi n i ế t khoẻ môi lê n lên trên mặt lộ ra một vòng hiểu ý tiêu dung chuyến âm trả lời đã lâu không gặp rất là thử nghiệm tĩnh tâm chân nhân cũng n ở nụ cười biểu lộ không thay đổi nhưng tiếng cười đã chuyển đến lâm vũ trong hai nhưng tiếng cười qua đi tĩnh tâm chân nhân vẫn là quyết định muốn giải thích một chút dương uy chân nhân sự tình nàng đồng dạng không muốn để cho lâm vũ hiểu lầm cái kia đệ nhất trưởng lão dương uy chân nhân có chút tính cách quái đản lại là ta sự hình ta cũng bắt hắn không có biện pháp gì tốt hy vọng ngươi không nên quá để ý lâm vũ vui vẻ bình tĩnh nói ra không có việc gì ta không có chút nào để nghe được lâm vũ lời nói ngược lại là tính tâm chân nhân có chút để ý thanh âm trở nên hơi có chút kỳ quái giống như là nghỉ hoặc lại giống là lo lắng n g ư ờ i không ngại tính tâm chân nhân truyền âm hỏi lâm vũ càng vui vẻ hơn một thế này tính tâm chân nhân rõ ràng so ở kiếp trước càng chủ động cũng càng thêm quan tâm chính mình đây là khắp kim lực lượng lâm vũ cười truyền âm nói đương nhiên không ngại ta cùng một người chết để ý cái gì tính tâm chân nhân trong lòng giật mình vội vàng hỏi ngươi muốn giết hắn sao lâm vũ hỏi ngược lại ngươi để ý lâm vũ ngược lại đem một quân để tính tâm chân nhân có chất trở tay không kịp nàng hơi do dự hai giây sau đó liền làm ra quyết định một cái là làm người t a ghét sư huynh một cái là đồng sinh cộng tử t i n h tâm chân nhân còn không biết làm sao miêu tả tự mình cùng thừa phong chân nhân quan hệ nhưng nội tâm của nàng sớm đã không có chút gì do dự không ngại t i n h tâm chân nhân nói dương uy chân nhân còn tại hùng hùng hổ hổ, hổ tốt tốt thì thầm lâm vũ không nhìn để hắn càng thêm p h ầ n nộ nhưng hắn còn không biết là hắn ái mộ t i n h tâm chân nhân đã tự mình quyết định vận mệnh của hắn rốt cục theo thời gian trôi qua phía dưới cùng nhắc nở tờ cờ dần dần rơi trên mặt đất những nở tờ cờ này thực lực đều rất kém cỏi đại bộ phận đều là một chút trong tông môn tạp dịch đệ tử hay là một chút bất nhập lưu tà tu bọn hắn đại bộ phận đều rất sợ hãi sau khi rơi xuống đất đều bị hủ không dám n ú c đ í c h mặc dù dương uy chân nhân cảm thấy những long quốc đó t u quản sở người chơi thực lực thấp nhưng cùng những thứ này đê d i a i trò chơi nở tờ cờ cảm thụ lại không giống t r u n g quanh long quốc người chơi quá nhiều đem toàn bộ quảng trường đều bao vây lại lúc này tề trường thanh cũng chỉ huy hắn đã sớm sắp xếp song xuôi kết nối nhân viên Chiến có phương diện, đấu tại h phong chân như ừ a t không cần tu quản sở nhân viên công tác chấn an cùng chỉ huy dưới trước hết nhất rơi trên mặt đất trò chơi nở đỡ cờ nhao nhao đứng qua một bên lẳng lặng chờ đợi một có tất cả trò chơi nở tờ cờ đều rơi xuống về sau bọn hắn sẽ bị thống nhất đưa đến tể trường thanh chuẩn bị song địa phương tiến hành thống nhất học tập cùng ăn bài đương nhiên bởi vì trò chơi nở tờ cờ đại bộ phận đều tương đối thân mật cho nên cơ bản không cần thiết động dùng vũ lực chỉ là giao cho bọn hắn ở cái thế giới này sinh tồn một chút kiến thức căn bản cùng quy tắc sau đó đăng ký trong danh sách về sau liền có thể thả đi rất nhanh nhóm thứ hai trò chơi nở tờ cờ cũng dần đỡ nở rơi trên mặt đất những thứ này đại bộ phận đều là một chút trong tông môn ngoại môn đệ tử hay là một chút cớ nhỏ trong tông môn người tu quản sợ bắt chước làm theo tiếp tục phái người chân an rất nhanh đợt thứ ba trò chơi n ở tờ cờ cũng sắp rơi xuống đất những thứ này thực lực liền tương đối mạnh trong đó tu vi cao nhất đã đạt đến suất khiếu kỳ lúc này một cái người chơi nam hưng phấn n ê n h đón tiếp lấy đồng thời đối sắp rơi xuống đất một nữ tính n ở tờ cờ mở ra ôm ấp cái này người chơi nam chính là đem tông môn của mình n ở tờ cờ tiểu sư mội độ thân mật soát đến mát cấp tên kia hắn n ở tờ cờ tiểu sư mội đúng là cái nhỏ đỏ ly mà lại tướng mạo luôn vui vẻ đáng yêu nờ tờ cờ tiểu sư mội vừa vừa xuống đất liền thấy cái kia mở rộng vòng tay người chơi trên mặt nàng không có chút nào bất luận cái gì thẹn thùng bộ dáng vừa vừa xuống đất liền trực tiếp bay lên tốc độ cực nhanh xông về người nam kia người chơi nhìn thấy cái này n ở đờ cờ tốc độ nhanh như vậy t r u n g quanh tu quản s ở các người chơi nao nao cảnh r i ắ t lên thậm chí có người chơi tế ra pháp bảo của mình trò chơi thông cáo đã nói qua trò chơi n ở đờ cờ cũng không nhất định toàn bộ đều là thân mật đều có được chính mình độc lập ý nghĩ nói không chừng trong đó có cùng các người chơi có thủ g i a hỏa nhưng ngay sau đó bọn hắn thu lại pháp bảo của mình trên mặt vẻ khẩn trương cũng biến thành hâm mộ bởi vì cái kêu lò lý tướng mạo nữ nờ đờ vậy mài nào vào người nam kia người chơi trong ngực trước mặt mọi người hai người thật chặt đang ôm nhau ngoa t à o nờ t ợ cờ thật sự là ngay thẳng a hâm mộ hâm mộ sớm biết liền không đem tài nguyên lãng phí ở tăng cao tu vi lên trực tiếp tìm cường đại nữ nờ t ợ cờ vui kết liền cảnh không được sao huynh đệ ôm một hồi được nhiều người nhìn như vậy đâu ai không biết tại trò chơi bên ngoài cùng nờ t ợ cờ hỗ động còn có thể hay không tăng lên độ thân mật a theo các người chơi trận trận hâm mộ tiếng nghị luận càng cường đại nờ vợ cờ cũng dần dần rơi trên mặt đất những thứ này tu vi cao nhất đã đạt đến đại thừa kỳ đều là một chút tông môn tông chủ hay là cỡ lớn tông môn trường lão lại hoặc là cực nó cường đại tàn tu mà lúc này lâm vũ ánh mắt lần nữa nhìn về phía dương uy chân nhân dương uy chân nhân cũng sắp rơi xuống đất t r ư ơ n g ba trăm linh chín không biết trời cao đất rộng rốt cục dương uy chân nhân hai chân rơi trên mặt đất cùng lúc đó hắn cũng khôi phục năng lực hành động dương uy chân nhân ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm lâm vũ ánh mắt bên trong lộ ra một vòng n g â n lệ từ ban sơ đối thoại về sau lâm vũ liền không còn có phản ứng hắn cái này khiến dương uy chân nhân rất tức tối mặc dù dương uy chân nhân vừa mới thành là tiên nhân cảnh cầm giả nhưng hắn cảm thấy mình chí ít cũng đã cùng thừa phong chân nhân tại cùng một cái lớn đẳng cấp lên chí ít thân phận đã ngang hàng nhưng đối phương thái độ để cho mình cảm giác tự mình giống như là cái rộ kẻ đồng dạng dương uy chân nhân nhìn một chút bầu trời bên trong sắp rơi xuống tĩnh tâm chân nhân trên mặt vẻ lo lắng càng ngày càng đậm hơn giờ này k h ắ c này hắn chỉ muốn báo thủ đã không cân nhắc cái gì công bằng cạnh tranh đúng lúc này dương uy chân nhân bỗng nhiên la lớn trường hà thánh địa đệ tử nghe lệnh phó thánh chủ thừa phong chân nhân đảo hành n g thi phẩm hạnh công đoan không thích hợp nữa đảm nhiệm phó thánh chủ t r ư c tất cả trưởng lão cùng đệ tử lập tức đến ta nơi này c ù n g ta cùng một chỗ cầm xuống t h ử a phong chân nhân theo dương uy chân nhân lời nói trên quảng trường đông nhiên nóng này bắt đầu chuyển động tất cả trò chơi nở tờ cờ cũng bắt đầu trâu đầu ghé thai khe khe bàn luận trường hà thánh địa tại phiếu miếu tiên đồ thế giới trò chơi bên trong nổi tiếng vẫn còn rất cao mặc dù là vừa mới tiến cấp đến thánh địa cấp bậc nhưng dù sao toàn bộ thế giới trò chơi bên trong chỉ có một cái thánh địa mà lại nói những lời này vẫn là trường hà thánh địa đệ nhất trưởng lão thân phận địa vị rất cao một chút trường hà thánh địa đệ tử nghe được đệ nhất trưởng lão dương uy chân nhân nói về sau lập tức nhìn về phía đứng tại dương uy chân nhân đối diện cách đó không xa thừa t r o ngoại trừ trường hà tông trưởng lão cùng đệ tử bên ngoài cái khác trò chơi nở ở cờ cũng để vội vàng lui về phía sau mấy bước cách khá xa một chút trường hà thánh địa phó thánh chủ cùng đệ nhất trưởng lao ở giữa chiến đấu tuyệt đối sẽ rất kịch liệt vạn nhất bị làm bị thương liền xui s ẻ o rốt cuộc có mấy cái đệ tử dẫn đầu đi bắt đầu chuyển động bọn hắn hướng về dương uy chân nhân đi đến đồng thời đứng ở dương uy chân nhân sau lưng hiện nhiên bọn hắn đã làm ra lựa chọn của mình có dẫn đầu những đệ tử khác cũng bắt đầu bắt đầu chuyển động ở trong đó cũng có mấy cái cùng dương uy chân nhân quan hệ không tệ trưởng lão hiện nhiên so với tại trường hà thánh địa hy vọng lâm vũ còn là không bằng dương uy chân nhân nhưng đứng tại dương uy chân nhân sau lưng đệ tử số lượng cũng không phải là đặc biệt nhiều chỉ có hơn một trăm l i cái khác đại bộ phận đệ tử cùng trưởng lão đều đứng tại chỗ không có nhúc ních không có đi lâm vũ bên người cũng không có lựa chọn dương uy chân nhân bọn hắn rất do dự đều ngầm đầu nhìn hướng lên bầu trời bên trong còn chưa rơi xuống tới thánh chủ tĩnh tâm chân nhân tựa hồ lại chờ đợi lấy tĩnh tâm chân nhân mệnh lệnh dương u y chân nhân tại trong thánh địa hy vọng s á c thực mạnh hơn lâm vũ được nhiều nhưng so sánh với tĩnh tâm chân nhân lại kém rất nhiều bọn hắn càng muốn nghe theo tĩnh tâm chân nhân mệnh lệnh bất quá tĩnh tâm chân nhân lại không chút nào bất kỳ tỏ thái độ mặc dù nàng có thể làm dùng thần thức truyền âm nhưng lại không có cho bất luận kẻ nào truyền âm cũng không có phát biểu bất luận cái gì cái nhìn của mình tựa hồ căn bản không thèm để ý tình thế phát triển hoặc là nói nàng cố ý cũng không nói gì liền làm muốn nhìn một chút đến cùng ai sẽ kiên định đứng tại dương uy chân nhân bên người theo thời gian trôi qua lại có một bộ phận đệ tử đứng ở dương uy chân nhân sau lưng tổng số người gia tăng đến gần hai trăm người mà lúc này lâm vũ đ ỗ n g nhiên mở miệng hỏi còn có người lựa chọn cùng dương uy chân nhân cùng một chỗ sao hiện tại còn kịp nghe được lâm vũ lời nói dương uy chân nhân đ ỗ n g nhiên h à h à phá lên cười giận quá mà cười tiếng cười qua đi thanh â m hắn băng lanh nói ra thừa phong chân nhân ngươi thật sự là không biết trời cao đất dọc à mặc dù bọn hắn đại bộ phận đều không có lựa chọn ta nhưng lại một cái đều không có lựa chọn ngươi đối tại chúng ta trường hà thánh địa tới nói ngươi chẳng qua là cái ngoại nhân vừa gia nhập trường hà thánh địa không bao lâu liền muốn nhúng tràm thánh địa phó thánh chủ vị trí đơn giản không biết trời cao đất rộng thế giới này người tựa hồ cũng không có mấy người nguyện ý ủng hộ ngươi a ha ha ha ha lâm vũ bên người xác thực không có người nào đây là lâm vũ đã sớm dự liệu được dù sao tại trường hà thánh địa bên trong lâm vũ chưa từng có cùng ngoại trừ tính tâm chân nhân bên ngoài cái khác nở cờ hô đã qua bọn hắn tự nhiên đối với mình chưa quen thuộc lúc này đứng tại lâm vũ bên người cũng chỉ có tể trường thanh cùng tiểu quang cái khác tu quản sợ người chơi cũng không có tới trợ giúp lâm vũ cái này khiến dương uy chân nhân sinh ra một loại ảo giác hắn coi là thừa phong chân nhân ở cái thế giới này cũng không phải là rất được h o a n g n ê n nhưng trên thực tế cũng không phải là lâm vũ không được h o a n g n ê n mà là long quốc tu quản s ở các người chơi căn bản không cảm thấy thừa phong chân nhân cần tự mình ủng hộ thừa phong chân nhân thực lực gì một cái nhảy nhóc rổ k è cũng xứng tại thừa phong chân nhân trước mặt n g h đáp thừa phong chân nhân câu nói kia hiển nhiên là muốn muốn phân chia một chút hay là nhân rõ ràng như vậy lời nói cũng chỉ có thân ở trong đó đồng thời tức thì nóng giận công tâm dương uy chân nhân nghe không hiểu lúc này tinh tâm chân nhân đã sắp rơi trên mặt đất dương uy chân nhân cũng càng ngày càng khẩn trương hắn cũng không phải là dân gốc đối tình thế ngộ phán chẳng qua là bởi vì quá kích động còn có không có làm rõ ràng lâm vũ thực lực chân chính thôi lúc này nhìn thấy tinh tâm chân nhân sắp đến dương uy chân nhân hai mắt nhíu lại trong lòng lập tức làm ra nhất quyết định chính xác thừa dịp tinh tâm chân nhân hạ trước khi đến giải quyết hết thừa phong chân nhân nếu như tinh tâm chân nhân xuống tới khẳng định sẽ đứng tại thừa phong chân nhân bên kia đến lúc đó trong thánh địa cái khác chưa quyết định đệ tử cùng trường lão cũng lập tức liền sẽ đứng sau l ư n g thừa phong chân nhân đến lúc đó vẽ hẹn vẹn bằng vào bên cạnh mình cái này hai trăm n g ư ờ i căn bản không thể nào là bọn hắn đối thủ lại mang xuống gây bất lợi cho chính mình tế ra p h á p bảo của các ngươi theo ta cùng một chỗ giết chết phản đồ thửa phong chân nhân dưỡng uy chân nhân đ ố n g nhiên hét lớn một tiếng dẫn đầu làm khó dễ vũ khí của hắn là một thanh đốt h ỏ a d i ễ m t i ê u đốt phi kiếm nhìn phẩm dai không thấp hẳn là chi ít có thiên khí trung phẩm thậm chí có thể là thiên khí t h ư ợ n g phẩm phía sau hắn hai trăm tên trường hà thánh địa đệ tử cùng trường lão cũng đều tế ra vũ khí phi kiếm chiếm đa số những phát bảo khác cũng có có thể đứng ở sau lưng hắn nói rõ những người này đều là hắn dòng chính lâm vũ cười ngầm đầu nhìn một chút bầu trời bên trong tĩnh tâm chân nhân dương u y chân nhân là tĩnh tâm chân nhân sư minh tự m ì n h động thủ trước sợ là sẽ phải để tĩnh tâm chân nhân trong lòng sinh ra một chút khúc mắc nhưng bây giờ là hắn động thủ trước cái k i a t h ì không thể trách tự mình không khắc khí mặc dù thế giới trò chơi bên trong không có phòng vệ chính đáng s ư n g hô thế này nhưng đạo lý tất cả mọi người hiểu lâm vũ đối t ĩ n h tâm chân nhân mỉm cười liền chuẩn bị xuất thủ nhưng lúc này lâm vũ trợt cảm giác được một cỗ sao động ý thức chuyển đến trong đầu của mình huyền sương kiếm lại muốn đi ra hít thở không khí đoạn thời gian gần nhất mỗi lần đều là dùng c h ạ m trần phi kiếm huyền sương kiếm đã thật lâu không có ra đến rồi nghĩ tới đây lâm vũ nhẹ nhàng v ấ t tay một đạo n h ạ t hào quang màu xanh lam đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở lâm vũ bên người hạ phẩm tiên khí huyền sương kiếm xuất hiện lần nữa tại đám người trong tầm mắt huyền sương kiếm cương mới xuất hiện toàn bộ trên quảng trường nhiệt độ tựa hồ lập tức giảm xuống mấy chuyến mà đứng tại lâm vũ chính đối diện dương uy chân nhân cùng hai trăm tên trường hà thánh địa đệ tử cảm thụ là cường nhất dương uy chân nhân bỗng nhiên khiếp sợ phát hiện tự mình trên phi kiếm hòa thậm chí những cái kia hỏa d i ễ m biên giới đã nổi lên hào quang màu xanh lam giống như là muốn c ế t băng rs biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn phía trước cái kia t r ư ơ n g quả thật có chút nước ta nhận lầm buổi sáng sáng sớm g õ chữ trước tăng thêm một trường dũng cảm thừa nhận sai lầm hở vọng mọi người tha thứ không nói những cái khác tôi thiểu nhận lầm thái độ đúng chỗ chương ba trăm mười là bọn h ắ n động thủ trước nhìn thấy lâm vũ phi kiếm xuất hiện trong tầm mắt t r u n g quanh tất cả long quốc các người chơi đều chừng lớn hai mắt tâm tình kích động chẳng lẽ hôm nay muốn lần nữa nhìn thấy thừa phong chân nhân xuất thủ hơn nữa còn là trực tiếp dùng phi kiếm giết địch chi mấy lần trước thừa phong chân nhân xuất thủ ngay cả phi kiếm đều không nhìn thấy chỉ là chập chỉ thành kiếm là có thể đem địch nhân c h ạ m hoa rơi nước chảy hôm nay tựa hồ có thể nhìn thấy thừa phong chân nhân chân chính xuất thủ chiến đấu đây quả thực cùng chúng số đồng dạng làm cho người kích động mau nhìn cái kêu hẳn là là phản hồi trang bị trên bảng xếp hạng xếp hạng thứ hai hạ phẩm tiên khí huyền xương kiếm a huyền xương kiếm a rất lâu không có gặp được quá mạnh hắn nó vừa mới xuất hiện liền có thể cảm giác được không khí nhiệt độ giảm xuống mấy độ đây mới là tu tiên giả pháp bảo a cùng so sánh ta cái kia phi kiếm đơn giản liền là tiểu hài từ đồ chơi ngoa tạo các ngươi mau nhìn cái kia trò chơi nở tờ cờ trên phi kiếm hỏa diễm kết băng không chỉ có hiện trường các người chơi rất kích động tại trước máy truyền hình quan sát trận này trò chơi nở tờ cờ phản hồi lòng quốc khán giả cũng rất kích động kinh thành một cái cửa hàng trước màn ảnh lớn huyền xương kiếm cương mới xuất hiện một chút khán giả thật hưng phấn hoan hô cái kia trôi phi kiếm thật sự là quá đẹp a cái kia trôi phi kiếm khẳng định rất mạnh tựa như là máy bay chiến đấu tạo hình càng xinh đẹp máy bay chiến đấu tính năng bình thường đều sẽ tăng mạnh phi kiếm hắn là cũng đồng、dạng. bọn này trò chơi nở tờ cờ làm sao cảm giác so trò chơi bột còn xuẩn à vậy mà nhìn không ra thừa phong chân nhân thực lực sao người đây liền không hiểu được đi tu tiên giả chỉ có thể nhìn ra so với mình tu vi thấp người thực lực nhìn không ra cao hơn chính mình cái kia nhìn không ra chẳng phải đại biểu cho đối phương so với mình tu vi c a o sao có hay không một loại khả năng cái này nở tờ cờ muốn bằng vào nhân số thủ thắng ha ha nhân số thủ thắng hắn coi là đây là đầu đường lưu manh đánh nhau đâu trên quảng trường làm thừa phong chân nhân tế ra tự mình huyền xương kiếm về sau dương uy chân nhân trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ cảm giác không n hắn tự mình trên phi kiếm vậy mà truyền đến từng đợt cảm giác sợ hãi giống như là gặp thiên địch cùng khắc tinh dương uy chân nhân nhìn một chút tự mình trên phi kiếm cái kia tựa hồ thiêu đốt càng ngày càng chậm hòa diễm lại ngẩng đầu nhìn một chút lâm vũ h u y ề n xương kiếm trong ánh mắt của hắn lộ ra một vòng thần sắc kinh khủng nhưng lúc này hắn đã không có đường lui tên đã trên dây không phát không được tinh tâm chân nhân đã sắp rơi xuống đất chờ nàng rơi trên mặt đất tự mình liền càng không có cơ hội nếu như không thừa dịp lúc này giải quyết hết thừa phong chân nhân vậy sau này mình đều vĩnh viễn sẽ x ả ra sống ở hắn bóng ma phía dưới mà lại cảm xúc đều Không xuất thủ, chỉ xuất sợ lâm, cũng, cũng lâm vũ lại lần nữa nhìn về phía trên bầu trời sắp rơi xuống đất tính tâm chân nhân lâm vũ khỏe miệng có chút dâng lên cái biểu tình tia tựa hồ giống như là tại đối tính tâm chân nhân nói ngươi nhìn thật chính là bọn hán động thủ trước dương uy chân nhân phi kiếm đi tới lâm vũ trước mặt cái khác đi theo dương uy chân nhân trường hà thánh địa đệ t ử phi kiếm cùng pháp bảo cũng đều đi tới lâm vũ trước mặt nhưng đúng lúc này một đạo trạm hào quang màu xanh lam bống nhiên hiện lên những cái kêu phi kiếm cùng pháp bảo đ ố n g nhiên biến chậm lại phản phất giống như là lâm vào vũ bùn lại giống là bởi vì quá rét lạnh mà đóng băng tốc độ của bọn nó càng kinh k h ủ n g chính là những cái kêu phi kiếm cùng pháp bảo phía trên vậy mà bắt đầu kết băng vẹn vẹn chỉ là trong một né mắt khối băng liền hoàn toàn đem những pháp bảo kia vào trùm dương uy chân nhân trên phi kiếm hỏa diễm cũng đã bị hoàn toàn đông kết biến thành hỏa diễm hình dạng màu lam khối băng đúng lúc này lâm vũ một ánh mắt huyền sương kiếm liền vui sướng bay lên đinh đinh đinh đinh từng đạo thanh âm thanh thúy bỗng nhiên t r u y ề n đến trong thai của mọi người ngay sau đó tất cả mọi người liền thấy những cái kia bị đóng băng lên pháp bảo tại một đạo màu lam lưu quang hiện lên về sau toàn bộ biến thành mảnh vỡ m ả n h vỡ tính cả khối băng cùng một chỗ té ngã trên mặt đất cùng lúc đó dương u y chân nhân cùng cái kia hai trăm tên trường hà thánh địa đệ tử đồng thời sắc mặt đại biến một phần trong đó thậm chí miệng bên trong phun ra màu tươi bản bệnh pháp bảo bị hủy diệt thân thể của bọn hắn cũng gặp mãnh liệt phản vệ nhưng lâm vũ nhưng không có chuẩn bị thủ hạ lưu tình đã đều đã kết thù kết toán vậy liền đưa bọn hắn đi chết không chỉ có không thể c á t đêm ngay cả một phút đều không đợi mềm lòng sẽ chỉ lưu lại cho mình vô cùng vô tận phiền phức đã tính tâm chân nhân không ngại cái kia thì không thể trách tự mình ra tay qua đất gác lâm vũ có chút meo cặp mắt lại một tay nhẹ nhàng vung lên huyền xưng ơ kiếm trong nháy mắt biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong hiện trường long quốc ta quản sở người chơi c o mắt còn có chung q u a n camera toàn bộ chuyển hướng dương uy chân nhân cùng cái kia hai trăm tên trường hà thánh địa trường lao cùng đệ tử nhưng đã chậm hiện trường tu quản s ở các người chơi nhìn thấy dương uy chân nhân thời điểm trong thân thể hắn đã xuất hiện một đầu màu làm nhạt đường cong cái k i ứ hai trăm l i tên trường hà thánh địa trưởng lão cùng đệ tử trên thân thể cũng giống vậy làm trước máy truyền hình khán giả xuyên thấu qua camera nhìn thấy dương uy chân nhân cùng cái k i ứ hai trăm l i tên trường hà thánh địa trưởng lao cùng đệ tử thời điểm da của bọn hắn đã kinh biến đến mức trắng bệnh trên thân đã kết xuất khối băng ma huyền xương kiếm đã về tới lâm vũ bên cạnh chiến đấu đã kết thúc không có người nhìn thấy quá trình chiến đấu phổ thông tu tiên giả người chơi con mắt theo không kịp huyền xương kiếm tốc độ ca á mê ra càng theo không kịp đúng lúc này tại tầm mắt mọi người bên trong đã bị hoàn toàn đông lạnh thành khối băng dương uy chân nhân cùng cái kia hai trăm tên trường hà thánh địa trường lão cùng đệ tử thân thể đột nhiên biên mất không thấy ánh mắt mọi người lại lần nữa tập trung đến thừa phong chân nhân trên thân rất rõ ràng một màn này lại là thừa phong chân nhân thủ đoạn cùng lúc đó mặt trăng hơn hai trăm cô biên thành khối băng thi thể đống nhiên xuất hiện ở hát thủy ma quân màu đen thủy vực phía trên sau đó bịch bịch rót vào lúc này lâm vũ thanh âm cũng tại hát thủy ma quân vang lên bên hai thi thể xử lý mảnh vụ linh hồn về ngươi nghe được thừa phong chân nhân thanh â m hát thủy ma quân toàn thân giật cả mình sau đó vội vàng khống chế tự mình màu đen thủy vực đem những thi thể này toàn bộ kéo vào đáy nước hát thủy ma quân có chút hưng phấn những thi thể này ngược lại là không có tác dụng gì nhưng những linh hồn này lại đối với màu đen thủy vực tới nói lại là rất không tệ chất dinh dưỡng mặc dù những linh hồn này đã đều bị một kiếm chặt đ ứ t không có sinh cơ nhưng d ư ơ n g uy chân nhân loại người này tiên cảnh linh hồn của cường giả dù chỉ là mảnh vỡ cũng có rất nhiều linh hồn năng lượng có thể sử dụng hát thủy ma quân hưng phấn k h a n h chân ngồi ở màu đen thủy vực bên cạnh liền muốn luyện hóa những cái kia mạnh vụ linh hồn nhưng lúc này xa xa ả nụ bi lại hô to gọi nhỏ làm sao ngồi xuống tiếp tục làm việc a đừng chậm trễ chủ nhân quê hương kiến thiết nghe được ả nụ bi thanh âm hát thủy dọa đến vội vàng đứng lên nhưng hắn nghĩ lại một m u ố n không thích hợp a ta sợ hai con chó kia đầu làm gì chủ nhân không phải tự mình a n bài cho ta công tác sao chương ba trăm mười một một bước hai bước ba bước mặt trăng hát thủy ma quân rốt c ụ c nghĩ thông suốt điểm này tự mình sợ h ã i chính là chủ nhân không phải cái này mọc ra đầu cho yếu tiểu yêu tộc tại hát thủy ma quân trong mắt ạ nụ bị xác thực chỉ là cái nho nhỏ yêu tộc mà thôi hơn nữa còn là một con không thể hoàn toàn hóa hình yêu tộc thực lực càng là thấp đến có thể bỏ qua không tính trước đó sợ hai hắn chủ yếu là thân phận của hắn hắn là nô phó của chủ nhân mà lại là so với mình sớm hơn quy thuận nô phó của chủ nhân nhưng bây giờ có chủ nhân mệnh lệnh hát thủy ma quân cũng giống như có được thánh chỉ. thứ nô b u ộ c địa vị tới nói cùng hãn ubi đã không sai b i ệ t lắm t r ê n h l ệ n h chỉ là thời gian nhưng dựa theo thực lực của mình cái này chút thời gian bên trên t r ê n h l ệ n h không đủ gây sọ hát thủy ma quân rất vấn tương lai mình tuyệt đối sẽ là chủ nhân thủ hạ địa vị cao nhất nô bục hát thủy ma quân không có phản ứng anubi mà là lần nữa khoanh chân ngồi tại màu đen thủy v ự c bên cạnh bắt đầu luyện hóa lên cái k i a hơn hai trăm bộ thi thể cùng hơn hai trăm vỡ vụ linh hồn mà lúc này anubi cũng t ứ c giận hắn nổi giận đùng đùng chạy tới hát thủy ma quân bên cạnh chỉ vào hát nói ma quân nói ra ngươi làm sao còn lười biếng đi lên chủ nhân nhiệm vụ nếu như kết thúc không thành ngươi tuyệt đối sẽ nhận chủ nhân trừng phạt anubi coi là nói ra chủ nhân danh hảo đối phương liền sẽ ngoan ngoan nghe lời nhưng không nghĩ tới lần này hát thủy ma quân lại đã có lực lượng lực lượng chính là chủ nhân lâm vũ mệnh lệnh hắn vẫn như c ũ khoanh chân ngồi tại màu đen thủy vực bên cạnh trên mặt đất không có n h ấ t cái mông mà l à quay đầu nhìn về phía a nu bi trong hai mắt hai đạo hát sắc quang mang bỗng nhiên hiện lên a nu bi bỗng nhiên đứng chết chân tại chỗ hắn đầu chó trên mặt trong n g á y mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ thân thể của hắn cũng bắt đầu kịch liệt run dày lên vừa rồi chỉ là nhìn hát thủy ma quân con mắt một nhãn hắn liền phảng phất thân ở kinh khủng địa ngục núi thây huyết hải cùng bán linh lú hồn tạo thành địa ngục so với hắn nhận biết địa ngục kinh khủng gấp một vài lần không trăm vài lần là một tử thần a nu bi vậy mà sợ hãi mà lại là cực độ sợ hãi đó là một loại phát t ử đáy lòng sợ hãi không đến ba giây đồng hồ a nụ bị miệng bên trong vậy mà bắt đầu nổi lên bọn mép hai mắt cũng đã chỉ còn t r ò n g trắng mắt hán liền bị hụ t chết mà lúc này hát thủy ma quân bỗng nhiên lạnh hừ một tiếng hừ nếu không phải xem ở cùng vì chủ nhân nô bộ c phân thượng linh hồn của ngươi sớm đã bị ta ném vào cái này màu đen trong thủy vự c theo hát thủy ma quân hừ lạnh một tiếng a nụ bị c ũ n g từ vừa rồi trạng thái bên trong khôi phục lại nhưng là trên mặt hắn vẻ mặt sợ hãi nhưng như cũ còn tại a nụ bị đột nhiên rút lui hai bước trong lòng nổi lên thao thiên cự lãng hắn rốt cuộc hiểu rõ tự mình cùng ra hỏa này thực lực ngày đêm khác biệt thậm chí đối phương đều không cần xuất thủ chỉ là nhìn tự mình một nhãn tự mình liền sẽ bị hủ chết a nubi há to miệng cuối cùng cái gì đều không dám nói bất quá a nubi nhưng cũng không có chạy trốn hắn rất thông minh biết đối phương không có khả năng giết chết tự mình tự mình dù sao cũng là chủ nhân trung thành nhất n ô b u là chủ nhân cái này phiến hoa viên người quản lý vĩ đại lâm viên nhà thiết kế a nubi đúng vậy a nubi đã sớm không thích tử thần cái ngoại hiệu này hắn càng ưa thích lâm viên nhà thiết kế xưng hô thế này đương nhiên hắn không có đào tàu nguyên nhân cũng bởi vì hắn hiện tại có chút run chân hát thủy ma quân nhắm hai mắt nhẹ giọng nói ra cút đi chủ nhân giao cho ta nhiệm vụ mới không nên q u ấ y r à y ta nghe được hát thủy ma quân lời nói a nụ bi cái này mới chậm rãi lui lại trên đùi rốt cục có một chút khí lực sau đó a nụ bi nhanh như chóp liền chạy xa hắn đã quyết định về sau cũng không tiếp tục trêu chọc cái này một tên gia hỏa khủng bố trên quảng trường theo dương uy chân nhân cùng cái kê hai trăm cái tiểu đệ biến mất rốt cục lần nữa yên tính trở lại mà lúc này bởi vì lâm vũ xuất thủ tất cả trò chơi nở tờ cờ nhìn về phía lâm vũ trong ánh mắt đều tràn đầy vẻ sợ hãi Mặc dù không có người nhìn thấy dương uy chân nhân những tên kia bị giết quá trình nhưng tất cả nở tờ cờ đều hiểu trước mắt cái này nhân loại người chơi thực lực đơn giản không hợp thói thường kinh khủng dương uy chân nhân tại thế giới trò chơi nổi tiếng vẫn còn rất cao dù sao thân phận t ô n quý là thế giới trò chơi bên trong một cái duy nhất thánh địa đệ nhất trưởng lão mà lại dương uy chân nhân rơi xuống thời gian đã khuya cùng hắn cùng một chỗ rơi xuống hai người kia đều là thế giới trò chơi thành danh đã lâu tiên nhân cho nên dương uy chân nhân khẳng định cũng là một cái thực sự tiên nhân mà một vị tiên nhân vậy mà tại cái kia nhân loại mạnh mẽ người chơi trước mặt bị m i ề sát nhân loại kia người chơi thực lực mạnh mẽ rõ ràng nhân loại kia quá kinh khủng lại có thể miễu s á t nhân tiên cảnh dương uy chân nhân loại thực lực này chỉ sợ ít nhất là cái đ ị a tiên cảnh cường giã không có lẽ càng mạnh quá mạnh hắn đến cùng là thân phận gì ngươi vừa rồi không nghe thấy dương uy chân nhân nói lời sao thiên tiên là trường hà thánh địa phó thánh chủ nghe nói dương uy chân nhân là trường hà thánh địa thánh chủ sư huynh a các ngươi nói trường hà thánh địa thánh chủ có thể hay không cho mình sư huynh báo thủ đến cùng là sư huynh trọng yếu vẫn là thánh địa phó thánh chủ trọng yếu đâu vấn đề này thật là khó tuyển lại nói trường hà thánh địa thánh chủ tĩnh tâm chân nhân là nhân loại kia người chơi đối thủ sao thật đúng là khó mà nói a mau nhìn tĩnh tâm chân nhân liền muốn rơi xuống theo cái kia nở tờ cờ, cờ thoại âm rơi xuống t r u n g quanh nở tờ cờ toàn bộ đều nhìn về quảng trường vị trí trung tâm cùng lúc đó t r u n g quanh long quốc tu quản s ở người chơi cũng đều nhìn về trong sân rộng t r u n g quanh quảng trường tất cả camera cũng đều nhắm ngay trong sân rộng phía trên cái kia sắp rơi xuống đất thân ảnh tất cả mọi người đều đang mong đợi tĩnh tâm chân nhân phản ứng là chiến là cùng vẫn sẽ có tình huống khác xuất hiện tất cả mọi người đều đang âm thầm đoán tính tâm chân nhân phản ứng rốt cục tính tâm chân nhân hai chân chậm rãi rơi vào trên mặt đất toàn bộ trên quảng trường càng là lặng ngắt như tờ t â y kim roi cũng nghe tiếng phảng phất toàn bộ thế giới trung tâm ngay tại tính tâm chân nhân trên thân nhưng tính tâm chân nhân lại hoàn toàn không có nhìn thế giới này một nhãn nàng sau khi rơi xuống đất ánh mắt liền rơi vào lâm vũ trên thân thế giới trung tâm là tính tâm chân nhân nhưng tính tâm chân nhân thế giới bên trong cũng chỉ có thửa phòng chân nhân chậm rãi tính tâm chân nhân bước ra bước đầu tiên n u hòa như gió thong do nhu nhã chung quanh tất cả trò chơi nở tờ cờ đều trở nên khẩn trương lên bởi vì bọn hắn phát hiện tĩnh tâm chân nhân một bước kia phương hướng là hướng về phía cái kia nhân loại mạnh mẽ người chơi đi hai bước trò chơi đám nở tờ cờ trong lòng đ ố n g n h i ê n dâng lên một t i a n g h i hoặc tĩnh tâm chân nhân cất bước tốc độ rất chậm phản phất không giống như là muốn đi tìm nhân loại kia người chơi phiến phước bọn hắn thận trọng n g ầ n đầu nhìn về phía tĩnh tâm chân nhân gương mặt tất cả nở tờ cờ ánh mắt đều trở nên có chút c h ấ n kinh bởi vì bọn hắn phát hiện lúc này tĩnh tâm chân nhân khắc khuôn mặt là gió xuân giống như nụ cười ô ngu ánh mắt bên trong tr phản phất giống như là mới biết yêu thiếu nữ gặp được tự mình ái mộ người yêu ba bước bốn bước năm bước tinh tâm chân nhân bước chân càng lúc càng nhanh mà lúc này càng làm cho trò chơi đám l ở tờ cờ cùng tu quản s ở các người chơi khiếp sợ là tại tinh tâm chân nhân đối diện nhân loại kia người chơi bên trong c ư ờ n giả thừa phong chân nhân đã đ ố i tinh tâm chân nhân giang hai cánh tay ra mở rộng ốm ốc nụ cười trên mặt cùng t h ầ n sắc cũng cùng tinh tâm chân nhân không có sai biệt chương ba trăm mười hai tiểu vũ bạn gái chơi quận t ậ lạy thế giới trò chơi duy nhất thánh địa trường hà thánh địa thánh chủ trò chơi nở t ờ cờ bên trong tu là mạnh nhất người tĩnh tâm chân nhân đột nhiên nào vào thừa phong chân nhân trong lồng ngực hai người thật chặt ôm ở cùng nhau t o à n trường sôi trào một màn này hình tượng là tất cả trò chơi nở t ờ cờ cùng tất cả long q u ố c người chơi đều không có dự liệu được những cái kia nở t ờ cờ mới vừa rồi còn đang suy đoán tĩnh tâm chân nhân có thể hay không bởi vì chính mình sư huynh bị giết mà cùng trường hà thánh địa phó thánh chủ quyết liệt nhưng không có nghĩ rằng chẳng những không có quyết liệt càng không có đánh nhau mà là ôm ở cùng nhau ôm ở cùng nhau a chơi ạ hai người bọn họ làm sao lại ôm ở cùng một chỗ tĩnh tâm chân nhân sư huynh không là vừa vặn bị tên kia giết chết sao một cái thánh chủ một cái phó thánh chủ lại là song tu đạo lữ quan hệ không đúng chưa nghe nói qua tĩnh tâm chân nhân có song tu đạo lữ a còn tốt còn tốt còn tốt không có đánh nhau nếu là chúng ta thánh chủ cùng phó thánh chủ đánh nhau cái kia toàn bộ t r ư ờ n g hà thánh địa sẽ phá hủy ta sớm đã cảm thấy dương uy chân nhân không phải thứ tốt gì thánh chủ cùng phó thánh chủ mới là một đôi t r ờ i sinh vị đạo hữu này ngươi có chút mã hậu pháo a nói đùa cái gì ta mới không phải mã hậu pháo không thấy vừa rồi ta kiên không bao giờ phục tùng dương uy chân nhân mệnh lệnh sao vẫn là thừa phong chân nhân đại lão mạnh a không chỉ có thực lực mạnh còn cùng trong trò chơi mạnh nhất n ở t ờ cờ quan hệ tốt như vậy có hay không một loại khả năng cái kia n ở t ờ cờ trở thành trong trò chơi mạnh nhất nờ đờ cờ nguyên nhân cũng là bởi vì thừa phong chân nhân ngoa tạo người thuyết pháp này thật là có khả năng ta nhớ được trong trò chơi xuất hiện thánh địa cấp bậc tô n môn vẫn là tại trò chơi sắp đóng sệ vở thời điểm ta giống như nhớ kỹ thừa phong c h â n nhân đại lao trong trò chơi còn có cái song tu đạo lữ tới suỵt n g ư ơ i n g ố ca lúc này vậy mà nói loại chuyện này thừa phong c h â n nhân dạng này đại lão tìm thêm mấy nữ bằng hữu cũng không có gì lớn không cần ngạc nhiên huynh đệ n g ư ơ i thật ngữ bức nói lớn tiếng như vậy sợ cái kia mạnh nhất trò chơi nở cờ không nghe thấy sao thừa phong c h â n nhân cùng tĩnh tâm chân nhân ôm nhau hình tượng cũng đồng dạng xuất hiện ở trực tiếp truyền hình hình tượng bên trong tất cả long quốc người xem toàn bộ đều hưng phấn hỏng cái này g i a trực tiếp ăn n、no、ó rồi cùng lúc đó giang hải thành phố lâm vũ trong nhà đường tuyết ngay tại trong phòng bếp bận rộn mà lâm trung quân đang đứng trong phòng khách chọn mắt hốc mồm xem tv bên trong hình tượng trong lòng của hắn dâng lên một cỗ quái dị tuyệt luân cảm giác ngoa tạo tiểu vũ cái này cái này so tìm ngoại quốc l a o bà kích thích nhiều trong phòng bếp chuyền đến đường tuyết giọng nghi ngờ ngươi trong phòng khách nói thầm cái gì đâu gọi điện thoại hỏi một chút tiểu vũ lúc nào trở về lâm trung quân ánh mắt vẫn không có cách mở màn hình tv cũng mở miệng quát lao bà ngươi mau đến xem tv nhìn cái gì tv đồ ăn còn chưa làm tốt đâu đường tuyết bất m ặ n nói lâm trung quân lần n ữ a quát mau tới đây tiểu vũ cùng hắn bạn gái tại trên tv đâu nghe nói như thế đường tuyết rốt cục để tay xuống bên trong đồ ăn vội vã tại trong phòng bếp chạy ra ở chỗ nào ở chỗ nào một bên chạy trước đường tuyết vừa nói đối với lâm vũ sự tỉnh đường tuyết vẫn là rất quan tâm lâm trung quân chỉ chỉ tv đường tuyết trước tiên liền thấy trong màn hình tv cái kia hai cái chăm chú ô m cùng một chỗ thân ảnh nhìn quần áo người nam kia hẳn là chất tử lâm vũ không có sai nhưng cái kia nữ như thế nào là cái chơi cuộn t ợ lạy là cái cô gái đứng đ ằ n sau xuyên đó là cái gì của não a cảm giác giống như là t i ê n hiệp kịch bên trong nhân vật bất quá làn da nhìn ngược lại là rất không tệ dáng người cũng được thân cao cũng có thể rất nhanh đường tuyết liền phát hiện không thích hợp nhìn xem hoàn cảnh chung quanh giống như không phải cái gì triển lãm ạ nỉm nhưng chung quanh lại có rất nhiều mặc người kỳ quái đường tuyết xích lại gần màn hình tv ở bên trong vậy mà phát hiện con trai mình tiểu quan g thân ảnh tiểu quan g cũng tại đây là cái gì cái gì tiết mục tv chẳng lẽ đường tuyết quay đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn mình lao công lâm chung quân trước tiên liền hiệu lão bà của mình ý nghĩ hắn khẽ lắc đầu im lặng giải thích nói ngươi xem một chút màn hình góc trên bên phải lớn như vậy trực tiếp hai chữ không nhìn thấy sao đây không phải cái gì tống nghệ tiết mục không phải triển lãm an nỉm là trò chơi nở tờ cờ phản hồi trực tiếp hình tượng nghe lão công mình lời nói đường tuyết tựa hồ rốt c ụ c ý thức được cái gì nét mặt của nàng cũng dần dần trở nên có chút c h ấ n kinh sau đó chỉ vào trong màn hình tv ô m cùng một chỗ lâm vũ cùng tĩnh tâm chân nhân nói ra lão công không phải là ta n g h ĩ sai a nàng không phải là lâm trung quân nhẹ gật đầu hắn đã đoán được lão bà của mình ý nghĩ ngay sau đó lâm trung quân lần nữa nói ra tiểu vũ cái này cái bạn gái không đơn giản a đường tuyết vội vàng tò mò hỏi làm sao cái không đơn giản pháp lâm trung quân giải thích nói ta nghe nói mỗi lần trò chơi phản hồi càng n g u ộ n hạ xuống tới liền càng mạnh mặc kệ là trang bị vẫn là trong trò chơi nhân vật chúng ta tiểu vũ cái này cái bạn gái là tất cả trò chơi nở đ ờ cờ bên trong cái cuối cùng rơi xuống ngươi nói tiểu vũ bạn gái có thể hay không so tiểu vũ còn lợi hại hơn về sau tiểu vũ gia đình địa vị cùng ta so lời nói xem ra còn phải kém cho ta ba đường tuyết một bàn tay đập vào lâm trung quân trên ó t nhà ngươi đình địa vị cao ta tại trong phòng bếp bận rộn đường này ngươi mẹ nó ở chỗ này xem tv nhanh đi phòng bếp thu thập rác rời đi trên quảng trường tại thật chặt ôm một phút sau lâm vũ cùng tinh tâm chân nhân rốt c ụ c chậm rãi tách ra giữa hai người hoàn toàn không giống như là nhân loại người chơi cùng trò chơi nở tở cờ quan hệ trong đó lâm vũ dù sao cũng là người t r ù n g sinh tại ở kiếp trước thời điểm đã cùng tính tâm chân nhân ở chung được thật lâu cho nên lần này một lần nữa tại thế giới hiện thực nhìn thấy không có bất kỳ cái gì lạnh nhạt ngược lại rất thân thiết về phần tinh tâm chân nhân kia liền càng không thể nói đồng sinh cộng tử cái này độ thân mật vẫn là phiếu m i ể u tiên đồ trong trò chơi lần thứ nhất xuất hiện cho nên có được loại này độ thân mật tĩnh tâm chân nhân đương nhiên sẽ không cùng lâm vũ có bất kỳ n g ă n cách hoặc là l ệ n h ạ t thưa phong cái này chính là của ngươi thế giới sao tĩnh tâm chân nhân trước tiên mở miệng hỏi thanh âm không linh dễ nghe phản p h ấ t không giống nhân gian thanh âm lâm vũ gật đầu cười nói ra ừng quay đầu ta mang ngươi hảo hảo dạo chơi thế giới này nhưng bây giờ trước cùng ta về nhà nghe được về nhà hai chữ tĩnh tâm chân nhân trên mặt rốt cục lộ ra một vòng đỏ ừng nhưng nàng lại không có bất kỳ cái gì g i muộm khẽ gật đầu lúc này đứng sau lưng lâm vũ tiểu quang rốt cục nhịn không nổi trong lòng của hắn có quá nhiều vấn đề nhưng vừa rồi cảnh tượng đó hắn liền xem như có ngốc cũng biết không thể đánh gãy đường ca c h u y ệ n tốt hiện tại cuối cùng là có cơ hội chen miệng vào ca đây là chị dâu t a sao tiểu quang hưng phấn mà hỏi